326 chương 314, ngừng công kích mới ngày Yri nhận được một cái trọng yếu tin tức tốt, công kích Long Đông thành hạm đội địch nhân từ canh đảo bến tàu thành công đăng lụng, tiếp đó đổ bộ ban đêm hôm ấy liền bị đại lượng dân binh tập kích, kế tiếp một đường hướng về Long Đông thành trên đường đi, ven đường không ngừng rất lọt vào đủ loại bạo dân công kích, cũng may những dân binh này số lượng không nhiều hơn nữa cũng không thể nói là có vụ trang, cho nên các dòng binh đều có thể ứng phó. Nhưng khi hắn nhóm đến Long Đông thành phía sau, Thấy cảnh tượng triệt để nhường dòng binh hòm mất, không nói Long Đông thành trên tường thành có bao nhiêu người, nhàn nhạt, nhạt chính là tường thành bên ngoài xếp hàng phương trận sẽ không chỉ 20 vạn, hơn nữa những người này tất cả đều mặc khôi giáp cầm vũ khí, chỉ bất quá vũ khí cùng khôi giáp kiểu dáng tất cả đều không giống nhau. Bác Cảnh xem như thủ thành một phương, vì sao lại đem vũ trang binh sĩ phóng tới tường thành bên ngoài tới? Đáp án bài đương nhiên chỉ có một, đó chính là trong thành binh sĩ đã đạt đến bao hòa, thật sự là cũng lại không bỏ xuống được cái này 200.000 người, toàn bộ bên trong ngân hàng trung ương tỉnh cơ hồ 1 4 nhân khẩu đều tụ tập ở Liêu Đế Đô. Cứ như vậy còn là bởi vì Hoàng hậu mấy lần hạ lệnh tản đi đại lượng không có võ trang người, không phải vậy ở đây tuyệt không chỉ có nhiều như vậy. Như thế giọng binh binh sĩ còn dám công kích Long Đông thành sao? Nếu như bọn hắn dám phát động thế công, đoán chừng liền Long Đông thành cửa thành đều không đụng tới liền phải bị toàn diệt. Tin tức như vậy đương nhiên là cực lớn phân chấn nhân tâm, mặc dù Yitu chưa từng hoài nghi tới mình người dân, nhưng Long Đông thành dù sao cũng là quan trọng nhất, hơn nữa tụ dân làm bình, cái này cho dù là tại Bắc cảnh trong lịch sử cũng cơ hội là chưa từng xuất hiện qua, cho nên Long Đông thành an nguy một mực là Yitu trong đầu đại sự, bây giờ hết thể đều kết thúc Long Đông thành giữ được chu toàn, đương nhiên là thiên đại việc vui. Bất quá, từ Bắc cảnh truyền tới cũng không chỉ có tin tức tốt, nhưng lính đánh thuê kia mặc dù không dám tiến công Long Đông thành thế, nhưng lại cũng không có rút đi, mà là thu hồi giăng binh bến tàu hơn nữa ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời, nặng binh xuống. Như thế vấn đề mới đã tới rồi. Địch nhân biến tiến công vì rằng có, các dòng binh đương nhiên không có vấn đề, bọn hắn vốn chính là tới chiến trình, lại có cự hạm tùy hành, đủ loại vật tư rồi rào. Có thể rét đậm tấm đâu? Vương đô đương nhiên là giàu có, nhưng này cũng không đồng nghĩa bọn họ liền có thể trèo chống toàn bộ hành tình một phần tư nhân khẩu cung cấp, đây chính là mấy trăm ngàn người à, muốn ăn uống bao người? Hảo, coi như những dân binh này tới Vương đô thời điểm đều kèm theo lương khô, có thể mang theo bao nhiêu, có thể chống đỡ bao lâu? Dõng binh ngưng binh biến tàu, ai biết bọn hắn muốn đợi bao lâu, bọn hắn không có lương thực có thể đến đế đô trùng quanh thành thị, mặc dù trên căn bản là thành không. Vận như trước có thể đánh kiếp, ngược lại bọn hắn chỉ có 200.000 người, lúc nào cũng so Long Đông Thành cánh vác nhỏ hơn. Long Đông Thành một ngày tiêu hao là bọn hắn 2 đến cỡ 3, bọn hắn cùng Long Đông Thành hao tổn lên, cũng nguyện ý hao tổn. Có thể Long Đông Thành đâu? Chiến hao không nổi. Đương nhiên, nếu như hoàng hậu dẫn dắt tất cả dân binh chủ động xuất kích đánh tan dòng binh đương nhiên là tốt nhất, nhưng vấn đề là, những dân binh kia thủ thành có thừa, nhưng mà ra ngoài dã chiến liền không nói được rồi, hơn nữa quan trọng nhất là, Long Đông Thành bên trong pháp sư cũng không nhiều, những dân binh kia cũng là chiến sĩ, cơ hồ không có pháp sư, bắc cảnh vốn là pháp sư liền thiếu đi. Dân gian pháp sư kia liền càng là cực kỳ hiếm có. Tại Long Đông thành thời điểm, số ít pháp sư còn có thể dựa vào ma pháp trận a, thi pháp bình đài a vân vân công trình chống nhưng nếu là ra ngoài ra chiến, liền hết thể bất đồng rồi, đừng nhìn bây giờ Long Đông thành dân binh là lính đánh thuê bộ số, nhưng nếu thật dám ra khỏi thành kích địch, cái kia kết cục thật không dễ nói. Đánh, chưa hẳn có thể đánh thắng, phòng thủ, không có lương không có thảo, đây chính là Long Đông thành chuyển tới tin tức xấu. biết giải quyết vấn đề này đơn giản liền ba loại biện pháp, đệ nhất nhanh chóng hạ đế đô, báo phải vương thủ, hồi binh Long Đông thành. Đệ nhị, mặc kệ đô Trực tiếp hồi binh Long Đông thành. Đệ Tam, điều động huyết sắc quân đoàn giải khai vương đô chi vây khốn. Cái này ba loại biện pháp không thể nghi ngờ chỉ có loại thứ nhất là thượng sách, phía sau hai loại đều có tệ chỗ. Có thể loại thứ nhất cũng có độ khó a, nhanh chóng hạ đế đô năm. Ai không muốn nhanh chóng hạ đế đô? Nhưng làm sao phía dưới? Vương trong tướng, không nhiều quan tướng phân lập tại hai bên. Yi Zitu sắc mặt rất thâm trầm, thần thánh giáo đỉnh đáp ứng viện trợ một nhóm vũ khí công thành, có thể đồ vật còn không có chuyện khỏi đông cảnh liền bị nghị hội binh sĩ tập kích, mà Long Đông thành như vậy huống, treo chống còn gian khổ ở đâu ra vũ khí công thành? Mệnh lệnh băng cảng chấp chính quan phụ trách từ bên trong ngân hàng trung ương tỉnh trở ra mấy cái hành tỉnh điều động lương thực vận chuyển về Đế Đô. Khí giới công thành cũng muốn bọn hắn bắt tay vào làm chuẩn bị. "Là, có thể điện hạ, cho dù là có thể trưng thu tới lương, chủ tới khí giới, chúng ta cũng không có đầy đủ binh sĩ hộ tống a." Tách Gia Vận, Vận Lương cùng Vận Khí Giới đội ngũ chia tiểu cổ bí mật đi tới, một khi tới gần Liêu Đế Đô, liền để Đế Đô chia binh đi tiếp ứng. "Là, điện hạ, nhưng cái này dê không năm, cũng không chắc chắn, ta biết, nhưng bây giờ chỉ có thể như thế, muốn hết tất cả có thể cho mẫu hộ cấp viện trợ, tham dò đồng lưu nhân trở lại chưa?" Có hay không chặt đứt đế đâu nguồn nước có thể. Rè rốt Lách mình đi ra đầu tiên là cung kính hành lễ, điện hạ, căn cứ thăm dò nhân hồi báo, chặt đứt nguồn nước không phải là không được, nhưng có khả năng sẽ tạo thành lũ lụt. Không cần cân nhắc lũ lụt, ta năm. Chúng ta không có thời gian cân nhắc những thứ này. Là, có thể cho dù dạng này, chặt đường nước chạy công trình cũng muốn mấy tháng. Nguyên pháp sư hỗ trợ đây, ngay cả có pháp sư đoàn toàn diện dưới sự giúp đỡ cũng muốn mấy tháng. Mấy tháng rõ ràng là thời gian quá dài, Yitutu chờ được, Long Đông Thánh chưa hẳn chờ được. trên mặt hiện lên bực bội chi sắc, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ đế đô? Mặc dù nói đây là tình thế bắt buộc, nhưng nếu như thật sự rút lui như vậy quân, Yitu thật không cam lòng. Phụ Vương cùng ca ca linh hồn cũng sẽ chế giễu hắn, mấy trăm ngàn thiết kỵ công sắt đánh rết đến dưới thành, thế mà không phá được thành. Điện hạ, chăn đường dòng sông cần thời gian, nhưng hạ độc không cần. Mái tóc dài màu đỏ ngón rơi xuống, người mặc vai dựng thẳng khẽ khoang tài giỏi đầm trọng giáp, bá ấn đức thanh âm trầm thấp đến cực điểm. Lời này vừa ra trong trướng Yitu tâm phúc nhóm lông mày lại, chạy đến đế nước sông cũng không phải chỉ có hoàng sĩ uống, cư dân bình thường cũng muốn uống, hạ độc vào nước đây có phải hay không là có chút. Bắc cảnh người mặc dù xưa nay thiết huyết, nhưng mà người thì có lòng chắc ẩn, hơn nữa hạ độc cũng không phải đường đường chính chính chiến đấu, nếu như là cường công đế đô, kết quả đế đô bình dân phấn khởi phản kháng, vậy làm sao đổ sát các tướng quân cũng sẽ không có một chút ý kiến, thế nhưng là dạng này ở trong sông hạ độc, liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Iritou Dương mắt nhìn về phía bá ớt nước, tây cảnh hành động để cho mình người huynh đệ này thay đổi rất nhiều rất nhiều, hắn làm rất nhiều, nhường chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình sự tình. Iritou trước đây đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, một là bởi vì hắn thích hợp, thứ hai là muốn cho hắn dùng cái này dương danh sẽ không nghĩ đến lại làm cho huynh đệ của mình đã trải qua một lần địa ngục hành trình, hơn nữa địa ngục này vẫn là chính hắn chế tạo ra. Kỳ thực bá ân đức cũng không phải không biết trong sông hạ độc không tốt, giống như ban đầu ở Tây Cảnh thời điểm hắn không phải không biết đồ sát phụ nữ trẻ em không tốt nguồn dạng, nhưng hắn nhất thiết phải giết, còn nhất thiết phải cố ý nhường binh sĩ mang lên tự thi, giả ra ăn thịt người tiếng xấu. Đây đều là tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ, không dạng này sao có thể hấp dẫn Tây Cảnh binh sĩ, sao có thể nhường Tây Cảnh người nhìn thấy sư tử giao đại kỳ liền hai chân phát động, không thể đạt tới cái này chút hiệu quả, điện hạ như thế nào thuận lợi sắt tiến hoàn vực. Bây giờ tại trong sông hạ độc tại Bá Ân nước xem ra đơn giản chính là một cái khác không nên làm nhưng chuyện ắt phải làm. Vì điện hạ, vì thắng lợi chuyện ắt phải làm. Y Gitu nhìn chằm chằm Bá Ân nước nhìn rất lâu, mệnh lệnh nhà bảo chế thuốc, toàn lực phối trí độc dược, trong vòng 3 ngày ta muốn nhận được đủ để độc chết 1 triệu người liều lượng. Độc dược phối xong giao cho 5, Giao cho 7. Điện hạ, dạy cho ta đi, kế hoạch của ta làm để ta tới hoàn thành. Bá Ân nước, ngươi ở đây tây cảnh quá mức khổ cực, để cho ngươi leo lên thật không tốt danh tiếng. Điện hạ nước lớn tiếng đánh ghế tu, đó một gối xuống, đi ra tiêu chuẩn quân lực, ta cầm vương kiếm Không sợ đều danh, không cao âm thanh nhưng vô cùng kiên định giọng của nhường toàn bộ trong trướng tất cả tướng quân lập dùng, Tân Vương giọng chính bên trong, cái này bá ân đức tuyệt đối là điển hình bên trong điển hình. Vô luận là năng lực bản thân, vẫn là trung thành, cũng không cho bất luận kẻ nào chất vấn. Bá ân đức, huynh đệ của ta, người là vương quốc vinh quang, sự kiêu ngạo của ta. Đêm đến, y thì tu trong chướng ngủ. Ylia Lenazer ấm nước hướng về bá ân đức trong chén nga xuống. Bá ân đức dọa đến cả liền từ tới, điện bạn, bạn ăn đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, làm sao còn dám để cho công chúa đổ nước? Còn không đợi Bá Ân Đức đứng lên, Yitu tay phải điện xạ dựng lên bắt lại Bá Ân Đức cổ tay, "Ilyena vì ngươi đổ nước, nhĩ làm cái gì?" "Điện hạ, công chúa, ta làm sao dám nhường công chúa, không, làm sao dám nhường Ilyena tiểu thư vì ta đổ nước." "Cái gì điện hạ, công chúa, ở đây chỉ có huynh đệ của ngươi." "Ta đã sớm nên cùng các ngươi thật tốt uống lần rượu, có thể lâm vị sau đó chính là chiến sự, bây giờ ra xa lưu tại quốc nội, sợ gì đi đông cảnh, lại bên người huynh đệ chỉ có ngươi cùng là bối nhĩ, hết lần này tới lần khác bây giờ lại tại trong quân không thể uống rượu." "Chúng ta liền hảo hảo ăn lần cơm." Ilyena tay nghề cũng không phải thường nhân so. Bởi vì ba ngày quyết định đầu độc, Yi đến bây giờ một mực liền không có lộ ra nụ cười, Ilyaena như thế nào an ủi cũng không thấy hiệu quả, lúc này rốt cục chủ động nói đến nhẹ nhõm chủ đề, Một bên là Bối Nghị lập tức tiếp lấy câu chuyện, đó là, trước kia điện hạ gặp Ilyaena tiểu thư phía trước cũng là ba thiên bất tăng cơm, bất quá, vậy chỉ sợ là không chỉ là bởi vì Ilyaena tiểu thư tài nấu nướng giỏi. Cái kia còn có thể là bởi vì cái gì? Ngươi chừng nào thì ba thiên bất tăng cơm? Ilyaena ngạc nhiên hỏi hướng Yi Tu. Ta chưa từng có ba thiên bất tấn cơm, Lạc Bối Nghị là ở nói bậy. Ta tuyệt không phải nói bậy. Ta lúc đó vẫn thật cho là điện hạ là muốn giữ lại bụng ăn xong, bây giờ ta mới là nghĩ rõ ràng vậy thì vì cái gì? Ta không có ba thiên bất ăn cơm qua. Vì cái gì ta muốn ba thiên bất ăn cơm? Bởi vì hương Thịnh phấn à, lần này chờ chúng ta đắc thắng về nước, đoán chừng điện hạ lại muốn hương Thịnh phấn ba thiên bất ăn cơm đi. Ilya Lena lộ ra nụ cười, ta cũng sẽ không cho phép hắn ba thiên bất ăn cơm, tuy nhiên làm sao chuyện đáng giá cao hứng như vậy, còn có thể là cái gì? Vẻ đẹp của ta Ilya Lena tiểu thư, đương nhiên là chiến thần tế, điện hạ cơ, vương thượng đại hôn, tiếp đó liền lên là ngài đề nghị 3 tháng đại săn bắn. Nói rõ trước trắng. Ta sẽ không nhường đặc lai like săn dưới đệ nhất cái con ngồi, bạn ân đức ngươi cũng không cho theo ta cướp. 3 tháng săn bán. Điện hạng, 3 tháng săn bán. Lớn như vậy chúc mừng. 4. Chỉ có thể quý tộc tham gia sao? Quân chức được hay không? Quân chức đương nhiên có thể, cả nước quý tộc đều sẽ được mời, bất quá, ngươi sẽ không cho là đến lúc đó chính mình còn không phải quý tộc A. Ngươi từ Tây cảnh trở về ta chỉ muốn cho ngươi tước vị, thế nhưng là chiến sự quá mau mới kết lại, trở lại vương đô, ngươi không chỉ biết nhận được vị, ngươi còn muốn giúp ta đi tân nương. Không có vấn đề a. Bà Ân Đức vốn đang đang vì nhận được tức vị mà xúc động, thế nhưng là nghe được cấp tân nương nhưng là lập tức giật, ta nhất định xông lên đầu tiên vị. Người xông lên đầu tiên vị ăn thiệt rồi, Đạc Lai cũng không phải là người bình thường vật, vẫn là để điện hạ hướng thứ nhất đến lúc đó Đạc Lai không dám lăn đón. Lập bối nhi vừa thốt lên xong, Elena sẽ không muốn ý, ta là Đạc Lai tỷ tỷ, ai muốn cấp đi ta, đệ đệ ta đều sẽ cản, đến lúc đó chúng ta tất cả gia tộc người đều sẽ tới hỗ trợ, đây chính là không ít người, các người có thể hay không xông tới còn là một cái vấn đề đâu, đến lúc đó các ngươi đừng để điện hạ Kha hát cầu ta liền tốt. Đây quả thật là cái vấn đề. Ta căn dư tư gia tộc chính xác nhân số đông đảo. Như vậy đi, cấp cô dâu thời điểm bá ân đức ngươi đem sư tử giao quân đoàn mang lên, lập bối nhĩ mang vương đô quân bảo vệ thành, ra sa mang huyết sắc quân đoàn, phía at least mang quân đoàn thứ nhất, ta mang mười mặt chiến kỳ. Ha ha ha, điện hạ, ngươi là muốn chinh phục đại lục sao? Ta bảo đảm sư tử giao quân đoàn toàn viên đúng chỗ, điện hạ. Ha ha ha không, không cho ngươi dẫn quân đoàn, ngươi chỉ có thể mang bằng hữu của mình thân thuộc, không cho ngươi mũi quân đoàn, nào có dẫn quân đoàn, ta là địch nhân sao đương nhiên sẽ không, ngươi là chất bảo. So Nhật cùng sinh mệnh đều càng thêm chân quý chất bảo. Mấy ngày Ít Du Viên Tính nhìn xem thân hình cực lớn chiến nô đem từng chai đồ đầy độc dược ma pháp phong ấn đồng thời đem đến bờ sông. Nhà bào chế thuốc nói dạng này độc dược, cho dù là đụng tới làn ra đều sẽ dẫn đến tử vong, chúng ta nếu như đầu nhập trong sông, đó chính là tương đương muốn lấy đi trăm ngàn vạn cái nhân mạng. Điện hạ, sát phạt là vinh dự, nếu như ngài không đành lòng, liền nghĩ nghĩ vương thượng cùng trường vương tử. Bá ân đức nhàn nhạt nói, hạ người là hải nhân khắc tư, không phải hoàng vực bình dân, bọn họ đều là chút nhìn thấy đao kiếm liền sẽ quỳ xuống không đầy đủ linh hồn, tàn sát những người này không phải bất luận cái gì vinh dự. Cái kia điện hạ liền nghĩ nghĩ Long Đông Thành. Vương hậu cùng tiểu công chúa đều ở đây mong mọi quân đội hồi sư, ta nghe nói các nàng bây giờ mỗi ngày chỉ ăn một bữa tất cả lương thực đều tiết kiệm đi ra cung ứng dân binh. 11 không phải ta tàn nhẫn mà là đây chính là một tàn nhẫn thời đại mệnh lệnh binh sĩ mở ra dược để phong ấn 10 phút chờ dược vật hoàn toàn thức tỉnh đổ vào trong sông lính mệnh vuta đang cơ phía trước đường gọi như vậy ta cũng không quen thuộc Cơm chưa cùng một chỗ a chúng ta tâm sự là điện hạ a tư thương thế cần điều dưỡng cho nên -t -t là công thức không chút nào a -tư cực phẩmấn mã Yết tu bên cạnh kéo cưng ngựa liền muốn khu giá rời đi, hắn thực sự không muốn xem độc dược vào nước chẳng diện, nhưng hắn vừa mới điều chỉnh xong phương hướng, đang muốn dẫn thị vệ lúc rời đi, đột nhiên nhìn thấy một ngựa lao phù một tới, hơn nữa từ trên khôi giáp diều hâu lông đôi đến xem, người đến vẫn là một cái lính liên lạc. Điện hạ, quân tình khẩn cấp, rẽ rột tổng thamưu trưởng, xin ngài nhanh đi vương sổ sách quyết đoán. Cái gì quân tình? Không biết, Diều hâu đưa tới quân kiện, tổng tham thamưu trưởng tu đến phía sau, ra lệnh cho ta tới đưa tin, thỉnh điện hạ hồi vương sở sách. Đã biết, bá nước, trước tiên tạm dừng đầu động, ngươi cùng ta cùng trở về vương sở sách là điện hạ. 327311 năm chương Tây Cảnh Thiên Khả hãn tự mình dẫn cả nước chi binh hướng về đế đô vào tới. Kỳ thực sớm tại sư tử giao binh đoàn gọi trở về sau đó, y lý tu liền ra lệnh lệnh phó Luân đa quản lý Vương Thất thị vệ bí mật giám thị Tây Cảnh động tĩnh. Vương Thất thị vệ là trong cung đình vệ đồng thời cũng là Bắc cảnh tổ chức tình báo, bất quá Bắc cảnh đánh trận Thiên Hạ vô song, có thể năng lực tình báo cũng không phải phi thường cường đại, tối thiểu nhất Tây Cảnh bộ đội toàn diện tập kết hắn liền không có phát hiện, bất quá điều này cũng tại không được bọn hắn. Tây Cảnh Biết được sư tử giao quân đoàn chủ lực thế mà bỏ rơi hắn truy kích đại quân thành công cùng Bắc Cảnh công tứ hiệp thời điểm, hắn liền đã động dẫn binh tấn công vào Hoàng vực Tâm Tư, hắn cũng không phải người ngu, lúc bắt đầu hắn sợ rĩ nghe theo Hoàng vực hiệu lệnh là bởi vì, đệ nhất mình trưởng tử tại trên tay người ta, đệ nhị cũng là trọng yếu nhất, hắn cho rằng Hoàng vực cùng Bắc Cảnh ở giữa chiến tranh Hoàng vực tất thắng, cho nên hắn cam tâm tình nguyện bị áp chế, không để đường đường ba. Linh chúc phúc thiên khả hắn sẽ như vậy nghe lời. Nhưng bây giờ tình huống liền không giống nhau lắm, Hoàng vực cùng Bắc Cảnh tại Đế Đô kiên không nhượng, toàn bộ vực, những địa phương khác cơ bản đều là không có, có cái gì lực lượng phòng ngự, Hoàng vực là địa phương nào? Từ xưa đến nay cũng là giàu có chữ danh, Bắc Cảnh trước đây một vòng điên cuồng tấn công đã là cướp sạch gần phân nửa hoàng vực, vậy còn dư lại nửa cái Sĩ Cổ Mồ Hôi sẽ không nghĩ cũng sẽ không đông tha, bây giờ Đông Nam hai cảnh đều chính mình vội vàng túi bụi, hoàng vực cái này không còn chủ thịt mỡ trừ hắn Sĩ Cổ Mồ Hôi thật đúng là không có người có thể ăn. Hơn nữa hắn một đường thẳng hướng đế đô còn có một cái khác chỗ tốt, lúc này hoàng vực cùng Bắc Cảnh chẳng có chính là khẩn trương thời khắc, bên nào nếu như có thể đột nhiên thêm ra mấy chục vạn bộ đội trợ lực, cái kia có thể nói chính là thắng lợi, mà Sĩ Cổ Mồ Hôi thì có mấy vạn như vậy. tế nghe xong thông báo của Tình Sa Mạt Đạm xuống, cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới quả thực đặc sắc, sĩ cỗ mồ hôi một chút liền từ an phận nhất phương chư hầu trở thành chi phối chiến cuộc lực lượng khổng lồ, bản tính này đánh sào rượu. Có thể liên lạc với Tây cảnh binh sĩ sao? Hoàng vực ma pháp thông tín vẫn là không ổn định, bất quá có thể điều động sứ giả. Phái, hỏi một chút sĩ cỗ mồ hôi như thế nào mới bằng lòng giúp bọn ta. Điện hạ sư tử giao quân đoàn đối với Tây cảnh tạo thành tổn thương thực sự không nhỏ, chỉ sợ chúng ta cho dù phái ra giả, cũng không khả năng có kết quả tốt. Chiến trường công phạt, khó tránh khỏi bị tổn thương. Xỉ sì Cố Mồ Hôi tất nhiên lãnh binh tiến Liêu Hoàng vực chính là tính toán rõ ràng ở trong đó quan hệ, không phải vậy nếu vì báo sư tử ra mưu thủ, vì cái gì không xua quân tiến phát Bắc cảnh. Điện hạ ngươi sở dĩ có thể như vậy nói, là bởi vì ngài không biết ta tại Tây cảnh đều làm những gì, những chuyện kia chính ta cũng rất khó tha thứ chính mình, huống chi là Tây cảnh người, bọn hắn không dám vào công Bắc cảnh, là bởi vì bọn hắn nếu như tiến công Bắc cảnh chúng ta tất nhiên hội binh, đến lúc đó chiến đấu nhân vật chính liền biến thành chúng ta cùng bọn hắn, cái kia Hoàng vực liền thành nắm giữ quyền chủ động một phương, sì Mồ Hôi thì sẽ không nguyện ý loại sự tình này phát. Sinh nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, bọn hắn liền sẽ tiếp đai chúng ta xứ giả. Hơn nữa, vạn nhất sĩ cổ mồ hôi mặt ngoài đón nhận chúng ta, cùng chúng ta hợp tác, nhưng hắn đại quân đến sau đó đột nhiên công kích chúng ta vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó hoàng ngược tất nhiên cũng sẽ đi ra, vậy chúng ta chính là đồng thời đối mặt hai đường tử nhân. Sĩ cổ mồ hôi sẽ như thế âm hiểm, ta không biết, điện hạ, ta không biết sĩ cổ mồ hôi phải chăng âm hiểm, nhưng ta biết chính là sĩ cổ mồ hôi mặc dù mặt ngoài dũng mãnh găng tàng, nhưng trong xương cốt lại tinh thông tính toán, ta nói tới những thứ này chưa hẳn cũng sẽ không biến thành sự thật, còn có, điện hạ, cùng Tây Cảnh liên hệ mời bọn họ trợ rút, cái kiếp Như cũng là Tây Cảnh nắm giữ quyền chủ động, đối với chúng ta là địch hay bạn toàn bộ từ hắn định đoạt. Bá Ân Đức mà nói chợt nghe đứng lên có thể có quá nhiều chủ quan nước đoán, nhưng nếu như nghĩ kỹ lại đi, nhưng là không phải không có lý. Rẽ dột nghe là cho mày, Bá Ân Đức quân đoàn trưởng nói không phải không có lý thế, nhưng là không hướng Tây Cảnh phái ra sứ giả, chúng ta sẽ làm thế nào đâu? Điên Cổ tập, đích đỗ tại Tây Cảnh quân đội đến trước đó đánh hạ đế đô. Tiếp đó chỉnh quân toàn lực đối phó Tây Cảnh địch. thở dài ra một hơi, cái này nói không phải đều là nói nhảm sao? Căn cứ vào quân báo Sỉ cọ mồ hôi mặc dù một đường khắp nơi cấp đoạt tài vật, nhưng tối đa cũng chính là 10 ngày lập tức đến, 10 ngày như thế nào cầm hạ Đế Đô, ngài công. Cái kia đánh xong Đế Đô quân ta liền tử thương hầu như không còn, còn thế nào đối phó Tây Cảnh Kỵ binh? Đem đầu độc liều lượng đề cao gấp 10, tiếp đó phái ra binh kỵ, đi xung quanh bắt đại lượng bình dân, chế trụ vợ con của bọn họ, để bọn hắn mang theo thức ăn và nước sạch chạy đến Đế Đô giả vờ vào thành hỗ trợ, sau đó để bọn hắn đem độc dược đầu nhập thành phố chữa hệ thống nước bên trong, nếu như không theo, giết vợ nhi. Như thế lại trải qua thêm mấy ngày, cuối cùng công thành ngày đó, dùng những cái kia trู่ xuống thê tử xem như tiên phong, mỗi người giối áo dấu bên trên nổ tung hình pháp thuật quân chủ, để các nàng tới gần tượng thành dẫn bạo quân chủ, nếu như không theo giết con hắn nữ. Còn giữ lại, chính là đại quân điên cùng tập, đế đô. Trong chướng tất cả tướng quân đều hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy kế hoạch là thế nào nói ra khỏi miệng, đây là cái gì công thành kế hoạch, cái này căn bản là đồ sát kế hoạch, hơn nữa, vẫn là tàn nhẫn đê hèn đồ sát kế hoạch. Trong liều vải toàn bộ trầm mặt lại, thật lâu rè rột mở nói, như thế, hoàng đế cũng tại đế đô bên trong, đây chẳng phải là năm. Long đông thành gian khổ đến cực điểm, ta bộ an nguy chắc, vương thượng thủ lớn chưa trả. Hoàng đế sẽ minh bạch điện hạ nỗi khổ tâm. Bá Ân Đức mà nói lần nữa nhường trong lều còn lại tướng quân sắc mặt lạnh xuống, đây quả thực là ác độc thêm vô gì. Nhưng cuối cùng đại đa số người bất mãn Bá Ân Đức, nhưng là không có ai đi ra nói một hai lời nói, nguyên nhân có hai, đệ nhất chú lần trong chiến đấu chiến công nhất là rực rỡ tuyệt đối là Bá Ân Đức, hán lĩnh một mình cùng Tây Cảnh cả nước chi binh dây dưa, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong còn cuối cùng thần hồ kỳ thần hội viên công tước. Hơn nữa Ân Đức từ một trưởng dân thân quan luyện, nhất cử trở thành Bắc Kinh Vương bài quân đoàn, quân đoàn tất cả đều là một tay đạt bản, hắn tiên mู่ không cần nói cũng biết. Đệ nhị cũng là là tối trọng yếu, chính là ngoại trừ bá ân đức phương pháp bên ngoài, ai cũng nghĩ không ra có cái gì những phương pháp khác có thể trong vòng 10 ngày phá hạ đế đô. Trâm mắt kéo dài rất lâu. YZ2 tràn ngập mệt mọi âm thanh vang lên, muốn nhà bào chế thuốc chế tạo gấp gáp dự vật, mau sớm hoàn thành gấp 10 lần liều lượng. Công hạ đế đô phía sau, chúng ta buông tha tây cảnh, tốc độ cao nhất hội viên Long Đông Thành. Nếu như y Yutu thật lạc thật bá ân đức kế hoạch, cái kia đế đô có thể hay không đánh hạ tạm thời không nói, hắn chú định liền muốn phát hiện một cái sai lầm không thể tha thứ, bởi vì bị kẹt ở trong đế đô không chỉ có lãng đế, còn có bị trùng nhân cứu ra trốn ở trong ống cống lần hỏ tử, đề thản tư. Độc dược nếu như vào sông, hải nhân khắc tư hội bất sẽ bị hạ độc chết không biết, ngược lại đề thản tư là chắc chắn không sống được. Yi Yutu ngồi ở trước bàn nhìn xem trước mặt đồ ăn, ta vẫn cho rằng giết người là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng lần này, ngươi cho tới bây giờ không có cho rằng giết người là chuyện dễ dàng. Không có người sẽ cho rằng giết người là chuyện dễ dàng, ngươi chỉ là quen thuộc chiến đấu, cho nên đã thấy nhiều tử vong, lần này chỉ là phương thức chiến đấu có chút đặc biệt. Thân yêu nếu như quyết định này để cho ngươi đau đớn, vậy chúng ta liền dừng lại. Ta không đau đớn, chỉ là chưa từng giết nhiều như vậy bình dân mà thôi, nhưng trừ phương pháp này không có cách khác. Trực tiếp rút về Long Đông thành không được sao? Trước tiên giải khai Vương Đông Nguyên An sau đó lại tới Vương phụ Vương báo thủ. Chúng ta rút đi, hải nhân khắc tư liền sẽ có được thở dốc, hóa năm. Tây cảnh binh sĩ không phải đã tới sao? Bọn hắn thế nhưng là tới dự tiện. Chúng ta tại hoàng phủ Cho nên mới hội bất quản là ngươi vẫn là Hải nhân khắc tư đều cảm thấy hắn là chi phối chiến cuộc sức mạnh, nhưng nếu như chúng ta đi đâu? Chúng ta đi, tây cảnh cùng hoàng vực quan hệ trong đó liền biến thành cường đạo cùng chủ nhân, không phải sao? huống chi Hải nhân khắc tư còn chụp lấy xỉ cổ mồ hôi trợ tử. Giữa bọn họ mâu thuẫn hẳn rất lớn mới đúng à chúng ta vì cái gì không đem không gian lưu cho bọn hắn đâu? Y dìa Liên Nam mà nói nhường y dì tu cảm thấy toàn bộ đi vào một cái thiên địa mới, đúng à? nếu như mình trực binh, cái kêu hoàng vực sẽ cùng tây cảnh sẽ như thế nào đâu? Tối thiểu nhất xỉ cổ mồ hôi khẳng định muốn phải về con của mình, mà Hải nhân khất tư sẽ cho sao? Cho, cái kia Tây Cảnh liền triệt để từ từ, hoàn toàn không cần nghe Hoàng vực lời nói, sau đó đem Hoàng vực cướp cái út sốc, nên ngang tiêu xái người. Không cho, nhân ra mang theo mấy trăm ngàn người tới tìm ngươi muốn nhi tử, ngươi không cho, nhân ra có thể nguyện ý không? Nghĩ tới những thứ này, cơ hầu nghĩ lập tức hạ lệnh mệnh lệnh binh sĩ rút về Bắc Cảnh, có thể nghĩ lại, như vậy đi, cái kia phụ huynh thủ đâu? Là, chú lúc nào báo cũng có thể, nhưng cho dù đã biết sao suy nghĩ, cái kia mâu hậu đâu? Muội muội đâu? Thúc thúc đâu? Phụ vương thời đại lão thần đâu? Bắc Cảnh con dân đâu? Bọn hắn cũng có thể cảm thấy vương thủ có thể chỉ hoán hộ bao sao. Nghĩ tới đây y thì Tu lại phiền não rồi đứng lên, cái này vương chân không phải dễ làm, chờ mình giải quyết hải nhân khắp tư phía sau không được vẫn là đem vương tọa nhường cho Túc Túc A, nhưng này dạng mẫu hậu có thể nguyện ý không? Còn có, chính mình thật cam lòng lấy chi cao vô thượng quyền lợi sao? Yi Tu đã triệt để mất đi ăn cơm hứng thú, hắn muốn uống rượu, muốn ngủ, muốn nhất là bỏ nhà ra đi. Một người phiền não là từ sẽ không bởi vì đã đủ nhiều mà dừng lại, một cái càng lớn phiền não đang hướng Yi Tu tới gần, không, đây cũng không phải là phiền não cấp bận, là kích động. Đêm Ngày mai sẽ là đầu độc vào sông thời gian, Yitou tại lúc ban ngày kiểm tra xong tất cả độc dự bình, cao cỡ một người đặc chế ma pháp phong ấn bình khoảng chừng hơn trăm cái, toàn bộ tập trung ở trong lều vải từ sư tử giao quân đoàn phụ trách trông coi. Đã đêm khuya, có thể Yitou chút nào buồn ngủ cũng không có. Elena từ phía sau ngăn lại hắn nhẹ nhàng trải vớt cái kia tán bông ra mái tóc đen lên dài, trong quân điều kiện có hạn, cho dù là Yitou cũng có số ngày không có tắm, nhưng lại là kỳ liêu y sửa tóc dài chút nào mùi vị khác thường cũng không có, thậm chí còn có một cỗ như có như không giống tây tối mát hơn vị. nhìn xem trước mặt mở ra địa đồ, cẩn thận ra dấu cái gì, hắn cũng tại kế hoạch công hạ đế đô phía sau đại quân rút về vương đô lộ tuyến. Kỳ thực hắn là bởi vì nhớ tới ngày mai đầu đọc thực sự ngủ không được, cho nên dứt khoát tìm cho mình một ít chuyện làm. Cho ngươi trải cái biếm tóc à? Cái gì? Cho ta trải biếm tóc, ta cũng không phải nữ nhân. Có thể tóc của ngươi so thật nhiều nữ nhân đều tốt hơn. Ta biết ngươi muốn cho ta vui vẻ, nhưng nói ta giống nữ nhân thật không phải là biện pháp tốt gì. Ta không nói ngươi nghĩ nữ nhân à, nào có anh tuấn như vậy nữ nhân à, không quá mức phát thật sự rất tốt. từ phía sau dính sát miệng tại ý tu bên nói: Eito vừa định trở về chút gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến sẹo nữ âm thanh, "Điện hạ, phiên trực sĩ quan có việc bẩm báo." Đây đã là lần thứ hai, lần thứ hai Eito cùng Ilya thân mật lúc bị đánh gậy, Vương Tử Thanh Âm bên trong có rõ ràng phẫn nộ, nói, "Ilya Lai Kệ Sỉ ba đột nhiên đến rồi Dương Điệu, hơn nữa khăng khăng lập tức gặp ngài." 328 chương 316, thiết làm Ilya Đông Tư tên xuất hiện tại Eito trong thời thời điểm, cả người hắn sửng sốt một chút. Eito đương nhiên biết cái này Ilya Lai Kệ là ai, một tên nô lệ thương nhân, từng tại Nam Trinh thời điểm mua sắm Liễu tự mình lúc đó tù binh cơ hồ tất cả vong linh trên sĩ cũng là ngâm du thi nhân cùng mình thân yêu mọi mọi quan hệ phi thường tốt, càng là cái vô cùng vô cùng người thông minh, so Yi Tu người còn thông minh hơn. Yi Tu chưa bao giờ quên qua cái này xuất thân hoàng vực người thông minh, nếu như không phải là bởi vì nam chính sau khi trở về liền bị đuổi ra gia, gia tộc, hắn nhất định sẽ thật sớm đem cái này Yi Yi Lai Kệ Sỉ sì chiêu mộ được tuổi hạ, mà hắn lần này lâm vị sau đó, còn chuyên môn đi tìm em gái, thế nhưng là áo duy na khả nói Yi Yi Lai Kệ Sỉ sì một mực tại nam cảnh làm ăn, hơn nữa hắn dù sao cũng là hoàng vực người, mặc dù không là cái gì đại gia tộc, nhưng cũng là có nhà có nghiệp, nhường hắn trợ giúp Cảnh Quân đội đối phó hoàng vực thực sự có chút ép buộc. Lời của Muội Muội ngừng Easy tu cảm thấy có lý liền không có động đậy mời chào cái này Ý Ilya lại kệ xỉ tâm tư, nhưng hắn bây giờ sao lại tới đây, hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện, là vì hại nhân khắc tư làm thuyết khách. Vẫn là tới vì hoàng vực cầu tình. Vì cái gì đêm khuya cầu kiến? Hắn nói tình huống khẩn cấp nhất định muốn lập tức gặp mặt ngài, còn nói xấu, nếu như không thấy hắn, ngài tất nhiên sẽ hối hận. Ý Ilya Liên Na đột nhiên lộ ra nụ cười, tại Ý nói khẽ, thật cuồng nhân A. Dẫn hắn đến vương sổ sách, ta thấy hắn. Là ai tại trước cần? Dạ ạ ngươi, điện hạ. Rất tốt. Phút chốc, to lớn vương trong trướng, người khoác khôi giáp áo khoác đen ngân non rộng vành y tu không mang mũ giáp, mặt mũi anh tuấn trực tiếp bại lộ trong không khí. Hắn tử trên chỗ ngồi đứng dậy trên mặt mang mỉm cười, "Hoan nghênh, Ilya Lai Kệ Sĩ ba tướng, chúng ta đã lâu không gặp." Tại y tu trong lấn tượng, Ilya Lai Kệ Sĩ là một cái phong độ nhã nhặn, khẩu tài rất tốt, thông minh lanh lợi người, có thể lần này Ilya Lai Kệ Sĩ nhưng là một phản thường ngày hình tượng, tiến vào sau đó cả người hướng về phía trước chạy ra tiếp đó bịt một tiếng liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không chỉ có là người quỳ xuống, liền đầu đều đụng phải trên mặt đất, "Bác Vương, cứu mạng a." Như vậy động tác hoàn toàn dọa Yitu thì tu nhảy một cái, hắn sinh ra sợ hỏng độ, so một cái lươi bữa đâm đầu vào bổ tới cũng tiểu không đến đi đâu, cũng chính là hiện tại Yitu so trước đó lắng động không ít, không phải vậy hắn kinh hãi nhảy dựng lên cũng có thể. Cái này tương phản thật sự là quá lớn, hơn nữa biểu hiện cũng quá trực tiếp, bất quá ngược lại nghĩ Yili Lai Kệ Xi một cái bình thường tiểu nhân vật, nghĩ thay toàn bộ đế đô cầu tình, không tới điểm có rung động tính phương sách, thật đúng là không được. Yitu một bên phất tay ra hiệu bên người xẻo nữ đi đỡ lên quỳ xuống Yili Lai Kệ vừa lên tiếng nói, "Không cần rằng này, like. người ta là bà cụ, lại nói ngươi và Na Khả cũng là bà thân." Có chuyện gì xin nói thằng a. Kỳ thực Yizi Tu to hoàn toàn có thể đoán được Yidia Lai Kệ Sỉ phía dưới nói cho đúng là cái gì, đơn giản chính là thay hoàng đô cầu tình, cũng chính là vì hại nhân khắp tư du thuyết chính mình, mà chính mình nhất định là sẽ không đáp ứng, chỉ bất quá cự tuyệt muốn khách khí một chút, dù sao cái này Yidia Lai Kệ Sỉ là một nhân tài. Bất quá, sự tình cũng không có theo ý lý tu dự đoán mặt tiến hành. Vương thượng, cầu người mau cứu kiệt cấp đức vương tử a. Mau cứu Nam cảnh a. Tà phụ huynh tám. Các loại, ngươi nói cứu ai? Thỉnh vương thượng mau cứu kiệt cấp đức vương tử. Hắn bị chớ làm muốt sợ binh sĩ tập kích bất ngờ. Ở dựa vào trải qua hoàng vực biên giới độ giật xáo đại bên trong, tình thế tràn ngập nguy hiểm a. Easy Too ít nhất phản ứng mấy phút, cứu kiệt cấp đức. Kiệt cấp đức cùng Ilya Lie kệ xỉ si quan hệ thế nào? Như thế nào là hắn đi cầu viện bình, này cũng chuyện gì xảy ra, Ilya lai kệ xỉ không phải hoàng vực người sao? Hắn đi nương nhờ kiệt cấp đức rồi. Vẫn là bá tước, kiệt cấp đức vương tử, không phải tại Nam Cảnh Bình định sao? Còn có, người làm sao lại đại biểu kiệt cấp đức vương tử? Vương thượng, ta đã đầu phục kiệt cấp đức vương tử là hắn thủ hạ chính là một vị sĩ, điện hạ, lần này kiệt cấp đức vương tử là đã rơi vào tuyệt cảnh. Chớ làm mốt sở kêu gọi đầu hàng vương tử thủ hạ chính là một vị tướng quân, khởi binh bao vây vương tử Trô ở Đồ Giả Pháo Đài, vương tử đại quân đều ở đây nơi xa bị chớ làm mốt sở của lấy, bất lực hồi biên, ta muốn biện pháp chạy ra chúng đây, ngày đêm không ngừng lao vụt mà tới, tới thỉnh cầu ngài đi cứu viện kiệt cấp đức vương tử, ngài nếu, như Trễ Phạt binh, cái kia kiệt cấp đức vương tử liền nguy hiểm. Vương thượng, cầu ngài phát binh a. Ý Liễu Lai cũng hợp lý. không nghi tới thủ như vậy, thế mà tại Yitu phía Lai Kệ Sỉ thu Mà về phần kiệt Yili biểu thị vô cùng thông cảm, thế nhưng là hắn tuyệt đối không quay về cứu, ngày mai sẽ phải đầu độc, hơn nữa cho dù không nói đế đô chuyện bên này, Long Đông Thành cũng tại cấp bách chờ nhìn hắn. Hắn Tuyệt không thời gian đi cứu một cái cùng vong linh liên thủ sa đoạ vương tử. Yili lại kệ sỉ ba thước, "Ta chúc mừng ngươi tìm được đáng giá chính mình thần phục người, ta cũng đối kiệt cấp đức vương tử tỉnh cảnh hiện tại biểu thị thông cảm, nhưng ta nghĩ ngươi cũng cần phải rất rõ ràng, ta căn bản không có năng lực đi cứu viện hắn, ta cùng với đế đô rằng có đang khẩn trương thời khắc, hơn nữa cũng biết Tây Cảnh quân đội đã tiến vào hoàng ta cần tại sĩ cổ mồ hôi đến trước đó đánh hạ đế đô." Dạng này mới có thể nắm giữ chủ động Hơn nữa Long Đông thành tình thế Cũng không tốt Vương thượng Kiệt cắp đức vương tử trước đây khởi binh thế Nhưng là ngay cả mình quốc nội cũng không có bình định Liền xuất lĩnh lấy huy nhất binh sĩ toàn lực công kích hoàng vực Chính là bởi vì kiệt cắp đức vương tử như vậy hết sức giúp đỡ Hải nhân khắc tư cùng ngài rằng Có binh sĩ mới có thể lưu về Hải nhân khắc tư lưu về Mới có ngài về sau tại hoàng vực tiến triển cực nhanh Liên hạ nửa cảnh chiến tích Điện hạ Kiệt Cáp Đức Vương tử trước đây nếu như không binh phạt Hoàng vực, nam cảnh phản loạn chưa chắc sẽ phát triển đến bây giờ nghiêm trọng như vậy, đây cũng là bởi vì Kiệt Cáp Đức Vương tử bị xem giữa các ngươi hữu nghị, bây giờ Vương tử thân ham chúng đây, ngài chẳng lẽ muốn không quan tâm sao? Trước đây nam cảnh tập kích Hoàng vực nguyên nhân, đến nay cũng là bí mật. Yi Tu cùng Kiệt Cáp Đức đúng là bằng hữu, nhưng Yi Tu tuyệt đối không tin, Kiệt Cáp Đức sẽ vì hắn để vừa mới nhận được quốc gia không ngay ngắn ngừng lại, mà binh không phải loại người này, hắn sẽ không như thế không lý trí. Không cùng hắn bất quá quen biết Ta nói, đối với Kiệt Cáp Vương chết cảnh ngộ ta biểu thị thông cảm. Nhưng ta bất lực chưa binh, chưa binh chính là để cho ta binh bại. Vương thượng ạ ta, thế cục hôm nay vương thượng không có khả năng thấy không rõ lắm, Bác quân nếu như có thể thả xuống vương đô giúp đi, cái kia tây cảnh cùng hoàng ực mâu thuẫn tất nhiên một phát, đây là một công nhiều việc kế sách, kiệt cấp đức vương tử không cần ngài toàn bộ binh lực, chỉ cần ngài có thể phái ra một cái hãn tướng linh tinh binh 10 vạn đủ để cứu viện vương tử, còn giữ lại binh sĩ vương thượng đại khái có thể hội sư long đông thành, cũng đã đủ để ứng phó những cái kia làm bậy giang binh. vẫn là vẫn là như vậy thông minh, hắn nói đúng vô cùng. Kỳ thực Y-ri-tu cũng tuyệt đối là có thể dựa theo hắn nói tới loại biện pháp này đi thao tác, nhưng này liền có một cái vấn đề thực tế phụ huynh thủ liền muốn từ bỏ. Nếu như từ thuần chiến thuật hoặc thuần công danh lợi lộc góc độ tới nói vương thủ đương nhiên là có thể gác lại, bởi vì này dạng mới có thể đạt đến tối đại hóa lợi ích hiệu quả. Nhưng vấn đề là trận chiến tranh này từ bắt đầu cũng không phải là từ hiệu quả và lợi ích góc độ lên đường, Yito không biết lần nữa gác lại vương thủ hội bất sẽ lại kích động thứ hạ, cũng không biết đã biết đoạn thừa Hải Gian Huy Tín có thể hay không áp chế vương thủ lần nữa bị gác lại mà đưa đến tâm tình bất mãn. Cho nên hắn không thể đánh cược, cũng không nguyện ý đánh cược. Còn có Hắn tình nguyện dùng độc dược hạ độc chết mấy triệu dân chúng vô tội, cũng muốn chém xuống hại nhân khắc tứ đầu, nhuườn vương thủ phải báo, nhuượn phụ huynh thân ảnh không còn xuất hiện với mình trong động. Ngươi nói những thứ này ta đều biết nhưng có một điểm ngươi không do, đó chính là cửu hận. Ngươi không rõ báo thủ đối với bắc cảnh người ý nghĩa, cũng không biết ta đây đoạn thời gian bị hành hạ có bao nhiêu đau đớn. Nếu như không có phụ huynh đại thủ, ta sẽ đi cứu viện kiệt cấp đức vương chết, nhưng bây giờ bốn, ta cũng không đặt ngươi, ngày mai ta sẽ đem kịch độc đầu nhập tất cả chạy qua đế đô trong nước sông, hơn nữa sẽ nghĩ biện pháp phá hư đế đô chữ hệ thống nước, mấy triệu người đều sẽ chết trong tay ta. Kiệt cách đức bất quá cũng chỉ là một cái mạng mà thôi, mấy trăm vạn cái mạng ta đều quyết định lấy đi, không thiếu hắn đầu này. Vương thượng, ngài có thể nào như thế? Kiệt cách đức vương tử là vì xương mới tại binh biến phía sau đột kích hoàng ực, cũng là bởi vì đột kích hoàng ực mới đưa đến quốc nội binh biến, ngươi sao có thể không coi hắn ra gì đâu? Ta không phải là vương thượng hỡi vua của chúng ta bên trên vẫn lạc, cuộc chiến tranh này mục đích đúng là bảo thủ, không phải khác. Y gì tu kiên quyết nhường y y liếc kệ sĩ bất đắc dĩ, hắn nhìn ra được người đàn ông này quyết tuyệt, vương thượng ngươi vì báo phụ thân thủ, chẳng lẽ liền muốn bỏ mặc muội mình người yêu sâu đậm chết đi sao? Ba Lại một lần nữa Yi Tu bị kinh hãi suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, cái gì gọi là muội muội mình người yêu sâu đậm, chính mình chỉ có một muội muội. Yi Li like Lai Kệ Si, nàng khả là ta duy nhất muội muội, phụ vương nữ nhi duy nhất, chiến thần gia tộc đời thứ ba bên trong duy nhất dòng chính nữ tính. Ngươi biết chửi bới nàng sẽ là hậu quả gì sao? Ta sẽ tự tay cắt cổ hỏng của ngươi. Yi Tu câu nói sau cùng kia nhất định chính là gào thét ra có thể Yi Thì Lai like Kệ Si, nhưng là không có chút nào lùi bước, kết cấp vương cùng náo duy công chúa là tình nhân, bọn họ là ta giới thiệu biết ngay tại Nam Kinh trong lúc đó. Công chúa theo pháp luật có thể vương đến năm canh. Nàng đối ta suy ý cảm thấy hứng thú mà khi đó ta đang cùng Kiệt Cáp Đức Vương tử thương lượng một nhóm vong linh nô lệ mua bán. Công chúa chính là như vậy biết Kiệt Cáp Đức Vương tử, về sau bọn hắn vẫn luôn có thư từ qua lại, lần này Kiệt Cáp Đức Vương tử sở dĩ sẽ cùng vong linh kết minh đột nhiên biến biến, tiếp đó Liều Linh tập kích hoàng vực hoàn toàn là bởi vì công chúa yêu cầu, công chúa thậm chí ở trong thư lấy cái chết nghi bức, Vương tử mới có thể vì yêu người cùng vong linh kết minh bình biến bốn. Y miệm, ngươi lại nói bậy, ta lập tức giết ngươi. Ta biết ngươi và Na quan hệ chẽ, nhưng cái này cũng không hề ý vị ngươi thể lợi dụng nàng tới để cho ta cứu ngươi Vương tử. Nếu như kiệt cắp đức thật là vì Na Khả làm đây hết thầy, Na Khả hội bất nói cho ta biết không, hắn là của ta mội muội kiệt cắp đức là tương lai nam vương, dạng này yêu thương là lòng lánh tia sáng, là tuyệt đại vì vui, Na Khả sẽ giấu diếm sao. Mội mội của ta sẽ nhào vào trong ngực của ta, nói cho hắn biết ca ca, nam nhân kia đến cỡ nào yêu hắn, vì nàng binh biến đoạn quyền, tập, kích, định giúp ta. Công chúa có lẽ là bởi vì e lệ 5. Im miệng 4. Na Khả là cái gì tính cách, nếu quả thật có yêu người nàng hội bất dám mình. chi Lúc đó ta bắt cảnh dốc hết sức đối kháng đồ vật Hoàng Tam Quốc, tình thế khó khăn cỡ nào, nếu như kiệt cấp đức thật là vì Na khả tập kích Liêu Hoàng vực, như thế nào hội bất cùng Long Đông thành thông tin? Như thế nào hội bất tuyên bố cùng ta bắt cảnh mặt trận thống nhất? Cho dù là kiệt cấp đức bởi vì Hoàng vực không cách nào ma pháp thông tin không có cách nào nói, Na khả hội bất nói sao? Nếu như ta lúc đó liền biết Nam cảnh là như thế minh hữu, cái kia hết thể đều hội bất cùng. Những đạo lý này Na khả hội bất minh mạch. lại bởi vì e lệ dấu chuyện lớn như vậy. kệ like sĩ chờ mặt, dù sao cũng là không có đi qua lâu dài bố trí hoan luôn, khó mà cân nhắc được. Thị vệ cầm xuống tên lường ở kia, cắt lấy lô thai của hắn rớt, khu trục ra trại. Lập tức mấy người cao mã đại bắc cảnh thị vệ khởi hành hướng về Y Y Lai Kệ Sỉ đánh tới. Các loại, vương thượng nói dối chỉ là vì nhường ngài thiếu bị thương tổn, ta hoang luôn không có ác ý. 329 chương 317. Y Y Tu cười, hắn trước đó như thế nào không nhìn ra cái này Y Y Lai Kình Tư còn có dũng khí như vậy, lại còn nói cái gì hoang luôn không có ác ý. Y Y Tu mặc dù là trên mặt là cười, có thể nói ra lời nói nhưng là lạnh giống băng, muốn chết phải không? Nếu như ta nói ra trật tưởng É e rằng cho dù là giết ta cũng không cách nào lắng lại ngài lựa giận, vương thượng, kết cắp đức vương tử ngài không thể không cứu. Chế cười, phụ huynh mối thủ phải báo sắp đến, một cái nam cảnh xa đọa vương tử như thế nào đáng giá ta chết binh. Ilya Lyksey khẽ gật đầu một cái, giống như là làm quyết định gì tựa như. Hắn biết không nói ra chân tướng không được, làm Ilya e Lyksey mắt lần nữa ngẩn thời điểm, cặp mắt của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai đoàn bốc hơi mà lên sương mù sám tiếp lấy càng nhiều sương mù xám xuất hiện, bọn chúng giống như là áo choàng giống như hoàn toàn bao trùm e chi lộ ra khuôn mặt, Bắc Phương, kẻ thống trị Cao quý đen ngân sư tử vương, không chết chi hoàn còn thủ tịch Vu sư Vu Diêu Minh cát tư. Con xỉa hướng ngài gửi lời chào. Trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt tất cả thị vệ binh khí cùng nhau ra khỏi vỏ, đồng thời ra á bệ người mang theo càng nhiều vệ binh từ ngoài trướng xuống tới, cấp tốc vây quanh bị hạt linh hồn bao khỏa đại Vu yêu. Hơn nữa 9 cái vang rọi mũi tên phóng lên trời, chỉ cần sau một chốc, 10 mặt chiến kỳ liền sẽ vọ trang đầy đủ xuất hiện ở vương trước trướng. Đó cũng không phải bởi vì y tự bài, mà là bởi vì Vu Diêu thôi động vong linh ma pháp, ma ba động bị Bắc cảnh pháp sư phát hiện, cho nên trước tiên phát động cao cấp nhất dự cảnh, nói đùa Vương trong trướng đột nhiên xuất hiện hoàng kim vực vong linh, Vu sư mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ba động, cái này còn cam minh. Yi Zi Tu cũng thật kinh trụ, Ilya Lai like Kệ Sí lại là vong linh, cái này sao có thể? Tại sao có thể là vong linh? Ý kia nói đúng là muội muội của mình một mực cùng một cái vong linh là bạn tốt, chính mình còn từng động đậy mời chào cái này vong linh tâm tư, cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tu kinh ngạc là Ilya Lai like Kệ Sí hoàn toàn có thể đoán trước, cho nên hắn tự mình tiếp tục mở miệng, "Vương thượng, là ngươi bức ta nói ra trận tướng, xin ngươi tin tưởng, chỉ cần có một tia có thể ta đều sẽ không nguyện ý nói với ngươi ra những thứ này." Vương thượng ngươi nhất định phải đi cứu viện kiệt cấp đức, nhưng không phải là vì kiệt cấp đức cái kia đem bị ta khống chế khối lỗi, mà là bởi vì, ngài em gái Du Thịt, chiến thần gia tộc nữ nhi duy nhất, ngay tại Nam Cảnh hơn nữa ngay tại Đồ Giật Pháo Đài. Ngươi là vong linh quả thật làm cho ta kinh hãi, bất quá đó cũng không phải nói, ngươi liền có thể tiếp tục gạt ta, Na Khả tại Long Đông Thành, ta vừa mới thu đến mâu hậu thư tín, Na Khả không có khả năng tại ngàn dặm chi giêu Nam Cảnh. Ta lửa qua ngài rất nhiều lần, tôn kính giả, nhưng lần này ta thật không có, ta nói mỗi câu cũng là nói thật, nếu như ngài không cứu viện kiệt cấp đức, ngài sẽ mất đi chí thân yêu nhất người nhà. Ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ tin ngươi sao? Vương thượng ta khẩn cầu ngươi không cần mất lâu, phát binh cứu viện công chúa a, chân tướng đối với ngài tuyệt. Chân tướng sẽ để cho ngài lâm vào vũng bùn một dạng trong thống khổ. Mây mắt chiến kỳ kỳ chủ lập tức liền đến, ngươi có cái gì gì nguồn sao? Ta tất nhiên tới đây không có ý định còn có thể sống, vương thượng muốn ta chết, ta có thể tự mình chấn vỡ linh hồn, chỉ là ta thỉnh cầu ngài đáp ứng ta, ta lập tức phát binh cứu vớt muội muội của ngài. Muội muội ta tại Long Tại Long Đông thành bất quá là thân. Bất quá là một bộ linh thi Công chúa ngay tại kiệt cấp đức trong quân, vương thượng Trần trừ nữa muội muội của ngài liền thật sự nguy hiểm. Nếu như ta muội muội không ở Long Đông thành, mẫu hậu không có khả năng không nói cho ta. Ilya Lai Kệ Sí lần nữa tối đầu, vương thượng đừng ép ta, ngươi sẽ không muốn biết chân tướng. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm, di ngôn của ngươi ta đã nhận được. Vương thượng có thể hay không rút đi vậy bình, ta tự mình nói cho ngài hết thảy. Các ngươi lui ra. Quyết không thể, điện hạ, đây là chỉ Vũ yêu, ngươi muốn đơn độc đối mặt hắn sao? Hắn muốn ta, các ngươi tại cũng không có, ra. Tại trong liễu bài chỉ còn giữ hạ ý thì tu cùng Không, Minh Khắc Tư sau đó, Vu Yêu tự thuật bắt đầu, vương thượng, ngài phải biết, Áo Duy Na khả điện hạ thở nhỏ tại Ma Pháp Phương diện tiên tư lớn lao, liền nói đại sư đều động đậy chịu nàng vì học sinh tâm tư, thế nhưng là pháp lạc có thể vương cấm bất luận cái gì dòng dõi tiếp xúc ma pháp, cho nên công chúa chỉ tiếp thụ chủ cột nhất chiến sĩ huấn luyện, tiếp đó sẽ thấy quay về cung đình sinh sống, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế Na khả công chúa chưa từng có gián đoạn qua ma pháp học tập, từ nàng vẫn là hài tử thời điểm trở đi hắn tiến nhiệm nhất người hầu vẫn phụ trách vì nàng vơ liên quan tới ma pháp phương diện sách. Trưởng thành theo tuổi tác công chúa hoàn thành tất cả cơ sở ma lực huấn luyện, Khi nàng muốn vi tự mình lựa chọn sở trường pháp thuật hệ lúc, công chúa lựa chọn nàng lớn nhất thiên phú, cũng là cường đại dị thường ma pháp, vong linh vụ thuật. Đối với ma pháp nghiên cứu chiếm cứ công chúa tất cả thời gian, cho nên hắn mới có thể rơi xuống không vui xã giao, dẫn người lạnh lùng danh tiếng. Ta gặp được công chúa thời điểm, công chúa đã là tiến vào ngân vực vong linh vụ sư, ta lúc đó căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình, chưa từng có người nào, vong linh vụ sư trong lịch sử chưa từng có người nào trẻ tuổi như vậy liền tiến vào ngân vực, đây là bậc nào phú? Về sau thông qua bí mật tiếp xúc Ta càng thêm kinh ngạc phát hiện, công chúa lại có thể sử dụng cũng sớm đã thất truyền trong ngàn năm, chỉ có ma thần mới sử dụng qua vong linh tiến học, nguyên rủa hệ pháp thuật. Ta giới khiếp sợ hướng công chúa biểu lộ thật thật thân phận, hơn nữa thu nàng làm học sinh, ta bắt đầu toàn lực dạy bảo nàng, cái này cũng là vì cái gì y y lai kệ xì lúc nào cũng cùng công chúa ở chung với nhau nguyên nhân thực sự. Về sau Bắc Cảnh đã tham dự nhằm vào Victor chiến tranh, ta liền là bị Victor đoạt quyền phía sau mới chạy trốn tới Bắc Cảnh. Cho nên ta cảm thấy đó là một cơ hội rất tốt, ta một mực chí năm nỗ lực chuẩn bị, cuối cùng chờ đến cơ hội, minh trận chiến lần là ta bán rẻ Victor, mang đi hắn đại bộ phận bộ đội tinh nhuệ. Còn lựa hắn số lớn ngưng kết hạt linh hồn tại mình trong điện tiêu hao pháp sư bộ đội ma lực. Victor bị giết sau đó, ta dẫn dắt toàn bộ thành lập không chết chi hoàn, mà công chúa thì về tới Long Đông thành, ta nỗ lực tại không tử chi vòng nghiên cứu vong linh pháp thuật, thẳng đến ngài và hoàng vực khai chiến, công chúa đột nhiên cùng ta ma pháp thông tín, nàng vô cùng động tâm, nàng biết ngài vận tắc vô cùng gian khổ, có thể nàng vẫn là hàng đêm mơ tới phụ mình, nàng muốn ta khởi binh bạo loạn cuốn lấy nam cảnh binh sĩ, để ngài thuận lợi chiến đấu. Ta lúc bắt đầu không đồng ý, rất huấn kiện cũng không thành thủ, có thể công chúa năm, ta cuối cùng đồng ý. Ta mệnh hoặc thất thủ tiệt các đức, trợ hắn tập kích Nam Cảnh Vương Đô, thành công đoạt quyền, tiếp đó mệnh lệnh binh sĩ ngựa không dừng vào tập kích Hoàng Ngực. Sự tình phía sau vương thượng đều biết hải nhân khắc tư tăng nhanh Nam Cảnh Trư Hầu làm phản, ta chỉ có thể trở về binh, Nam Cảnh cởi binh Trư Hầu bên trong lẫn nhau cũng có mâu thuẫn, ta lợi dụng giữa bọn hắn mâu thuẫn lại phối hợp vong linh binh sĩ cùng kiệt các đức tâm phúc chèn lờ binh sĩ, cấp tốc tiêu diệt phần lớn người phản loạn còn có chính là công chúa cũng tới, hắn nữa, gặp chớ hắn là tú, ta và hắn đánh rất lâu. Hắn cũng liên hợp một chút người phản loạn, nhưng mà ta vẫn như cũ lấy được ưu thế, nhưng ta tinh lực bị chiến cuộc dính dớp quá nhiều, cho nên không có phát hiện kiệt cấp đức quân cận vệ đoàn thế mà bị chớ làm muốt sở kêu gọi lâu hàng. Quân cận vệ đoàn tập kích rất đột nhiên mà lại cố ý đã chọn ta cùng công chúa từ tiền tuyến lúc trở về phát động công kích, cũng may chúng ta phát hiện kịp thời, cho nên đồ giờ pháo đài mới không có bị công phá. Công chúa đem cuối cùng cơ hội chạy trốn nhường cho ta, hắn để cho ta trở lại không chết chi hoàn tiếp tục giấc mộng của mình. Thế nhưng là, ta phát hiện mộng thứ 4, cũng không lại là vị thứ nhất, cho nên ta tới ngài doanh địa. Vương thượng mội mội của ngài cần ngươi ha ha ha ha ha ha. Đây thật là một tốt cố sự, ngươi là muốn nói cho ta biết, muội muội của ta ha ha ha ha ha, muội muội của ta là một cái vong linh vũ sư. Thực sự là quá hài hước, có tốt như vậy khẩu tài, có thể biên ra xuất sắc như vậy cố sự, giết ngươi thực sự là đáng tiếc. Minh Khác Tư có thể đoán được Yy không tin hắn cũng không có nói nhiều, chỉ là chậm rãi từ trong tay lấy ra một cái ám màu bạc băng đeo tay. Băng đeo tay đi ra ngoài trong mấy mắt, Yy trên người khí tức hủy diệt đồng bột dâng trọng mà ra ánh mắt hắn một chút tràn đầy vết sắc, ngươi làm sao sẽ có cái này, đây là mẫu hậu đưa cho nàng khả băng đeo tay. Bắt cảnh tụ Nữ tử tư hữu niên thời điểm liền muốn mang lên một cái băng đeo tay, cái này băng đeo tay một mực muốn tại trên người nữ tử trải qua mười mấy năm, thẳng đến nàng đám cưới ngày đó, mới có thể đem cái này băng đeo tay gỡ xuống đưa đến chồng mình trên cánh tay của. Đây là Bắc Cảnh dân gian cực kỳ trọng yếu truyền thống. Nam tính là dựa vào băng đeo tay để phân chia đã lập ra từ trước. Công chúa đưa cho ta. Căn bản không có biện pháp hình dung y gì tu tâm tình bây giờ, cái tiêu đến không hết phẫn nộ giống như liệt hỏa một dạng đốt cháy hắn. Không có kiếm lập tức ra khỏi vỏ công tắc một dạng liền chặt ở cái kia minh khắc tư trên thân, trong khoảnh khắc người thật là tốt liền bị sinh chặn ngang chặt thành hai đoạn. Tiếp đó Yitu giống như là lâm vào hoàn toàn giống như điên cuồng không có kiếm hóa thành một đoàn quang ảnh điên cuồng chém vào đã cắt thành hai khúc thi thể. Tước trùng qua mấy chu kiếm, Yitu mới xem như khống chế lại liêu tự mình, ngừng công kích, lúc này số lớn sương mù xám từ cái kia cơ hồ đã là khối vụn trên thi thể bay lên đứng lên, trên không trung lại tạo thành một cái hình người, vương thượng, đau kiếm đã rất khó làm tổn thương ta, nhưng ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đi cứu Na khả điện hạ, ta nguyện ý trấn vỡ linh hồn của mình. Hô không có kiếm không chần chờ chút nào lần nữa chặt qua đoàn kia sương xám, hình người vụ đoàn lập tức tán loạn ra. kiếm đứng tại bay khắp nơi bay trong sương mù vẫn là lựa giận không tàn âm thanh quát, thả ra vang dội mũi tên, tất cả tướng lĩnh, vương sổ sách ngay lệnh. Dụ lui đế đô mệnh lệnh không có nhắc lên trong tưởng tượng sóng to gió lớn, nay chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, Long Đông thành chính xác ra khổ, nhu cầu cấp bách hồi binh, lại báo vương thủ, dù sao vẫn là muốn đem nhà giữ vương a, không phải vậy tính là gì báo thủ. Đệ nhị, bác cảnh đại quân lúc này đã thật lòng bị Yitutu đã thu phục được, bọn hắn tin tưởng cái này cơ trí tân vương, hơn nữa phía trước đã gần đến từng có một lần trì hoãn báo thủ cử động, sự thật chứng minh quyết định kia là phi thường chính xác. Cho nên mặc dù vẫn có không thiếu tướng lĩnh trong lòng không phải mãy nhưng quân lệnh nhưng là chu đáo vô cùng mau lệ, còn nữa hơi có kinh nghiệm tướng lĩnh cao cấp cũng đều có thể nhìn ra được, Bắc cảnh vừa đi hoàng vực cùng Tây cảnh tất nhiên bộc phát xung đột, đây chính là có lạ thường ý nghĩa. Chỉ một đêm, Bắc cảnh cái kia cực lớn giống như mặt trời quân doanh liền biến mất, chỉ còn lại mấy chục vạn trở xuất phát binh sĩ, Yitou mệnh lệnh phần lớn lao tướng cùng thương thế chưa lành thúc thúc, trực tiếp hồi binh Long Đông thành, mà mình thì là tự mình dẫn còn dư lại 20 đại quân, hỏa tốc hướng về Nam cảnh đô mà đi. Lần này Bắc binh tuyệt là có sử tính chất, không chỉ là bởi vì không thể giết thành hải nhân khắc tự cũng không vẹn vẹn bởi vì này loại rút lui tại bắc cảnh trong lịch sử mười phần hiếm có, mà là bởi vì cái này chính là tây cảnh cùng hoàng vương xung đột bắt đầu, mà cũng trực tiếp đưa đến đằng sau một loạt sự kiện quan trọng phát triển. Mà như vậy hết thảy tất cả đều bởi vì một người, một nữ nhân. Không, một cái ra người. 330 chương 318, từ gặp qua Minh Đông Tư khai bắt đầu, ý tứ tu liền không có ăn qua một. Đồ vật, liền thủy đều uống rất ít, hắn giống như một bom mặc kệ là ai chỉ cần hơi chút câu nói nói không tốt, liền sẽ dẫn bảo hắn, phần lớn người đều không biết loại này phẫn nộ là bởi vì cái gì. Giống như bọn hắn đồng dạng không hiểu tại sao muốn đi cứu Việt Nam cảnh một dạng. Là, trước đây Nam cảnh tập kích Hoàng Ngực chính xác giúp Bắc cảnh đánh đại ân, nhưng mà bọn hắn bây giờ thế nhưng là cùng vong linh sen lẫn trong cùng một chỗ. Đây chính là vong linh a. Kỳ thực vốn là Bắc cảnh cũng không phải là vô cùng bài xích vong linh, đương nhiên đại bộ phận nhân loại đều đối người chết sống lại không có hảo cảm, nhưng chỉ là không có hào cảm không thể nói là chán ghét hoặc bài xích. Nhưng mà, tuyệt đối không nên quên, Bắc cảnh tại không một lúc phía trước thế, nhưng là vừa mới gặp phải vong linh xâm lược, mặc dù chỉ là chiếm cứ một tòa thành thị nhưng vị thế Bắc Cảnh Thế nhưng là toàn diện đã tham dự thanh trừ vong linh trong chiến tranh, trận chiến tranh này đương nhiên là Bắc Cảnh thắng, thế nhưng là thắng lợi cũng không đại biểu liền không có thương vong, trên thực tế trận chiến tranh này Bắc Cảnh quân đội là bỏ ra tương đương tổn thất, đến hàng vạn mà tính chiến sĩ. Chết ở mặt trời lặn hoang nguyên cùng minh mạc bên trong, những người này mệnh cũng là muốn tính toán tại vong linh trên đầu, bây giờ vong linh danh tiếng tại Bắc Cảnh thậm chí tại toàn nhân loại thế giới cũng có thể nói là so trước đó càng thêm ác liệt, bởi vì đối đãi vong linh trong chiến đấu cơ hội mỗi nhân loại quân đội quốc gia đều bị thương vong. Đối với Yitu tới nói kia liền càng là như thế, hắn tại huyết sắc trong quân đoàn hảo hữu, lại lại còn có sao ý ý đệ đệ bảo ý, ra ý gì để để bảo y, ra sa mắt, Friendly bị hủy diệt khuôn mặt, vân vân vân vân vong linh tiểu hắn ý tháp hủ phẹt rất rất nhiều chương mục, hắn mới không quan tâm vong linh trước đây tập kích hoàng vực có phải hay không giúp liễu tự mình, nếu có thể hắn thậm chí sẽ lênh binh đi công kích những thứ này không có bị giết sạch người chết sống lại. Nhưng là bây giờ, muội muội của hắn đã biến thành một cái vong linh vô sư, đây là cái gì dạng sự tình? Ý gì tu mỗi lần nghĩ tới đây đã cảm thấy khó mà tiếp thu, hắn một đao đâm chết tim của mình đều có, còn có cái kia băng đeo tay, đó là tử tặng cho chồng lễ muội muội của mình băng đeo tay như thế nào về tới cái kia vu yêu trên tay? Yito thật cảm thấy chính mình muốn đi rồi. Hắn lâm vào một loại tuyệt đối trong mâu thuẫn, một phương diện hắn biết mình muội muội chắc chắn tại cái kia đáng chết đội giặc phản đại bên trong cho nên từ bỏ đế Đô chiêu binh tới cứu. Có thể một phương diện khác hắn lại mãnh liệt hy vọng đây hết thảy cũng là giả, hắn tình nguyện mình là bị cái kia chết đến một vạn lần cũng không đủ vui yêu lửa. Loại mâu thuẫn này là loại dày vò, tu cả người tiến nhập một loại hoàng hốt trạng thái, không biết nói, sẽ không buồn ngủ. Hắn thực sự không tiếp thụ được minh khắc tư nói ra được đây hết thảy, nhưng lại không phải do hắn không tin. Bắc cảnh binh sĩ là tuyệt đối hành quân gấp, thanh nhất sắc kỷ binh, ăn uống đều ở đây lập tức, thậm chí ngủ đều phải trên ngựa tiến hành, chỉ có ngựa chịu không được mới có thể dừng lại nghỉ ngơi, đây cũng chính là cái gọi là nghỉ mã không ngừng người. Như vậy hành quân nhường bộ đội tốc độ đạt đến một cái cao độ toàn mới, vẹn vẹn 2 ngày không tới thời gian, Yizhu đã đứng thẳng ở một cái núi thấp bao nghiêng nhìn địa đồ giật sự bảo. Nếu như là dưới tình huống bình thường chiến đấu, mặc kệ hình thức cỡ nào khẩn cấp tại sắp tiếp xúc địch nhân thời điểm, chắc chắn đều phải trước tiên thu thập tình báo của địch nhân, tiếp đó chỉ định kế hoạch tác chiến năm. Nhưng bây giờ rất rõ ràng không phải bình thường tựa hướng hộ. Ý gì liền một câu nói đều không nói, một mệnh lệnh cũng không xuống đạn, thẳng mang theo thôi động tọa kỵ liền hướng đổ giật pháo đài vào tới. Phía sau mấy chục vạn đại quân đều sửng suốt, đây là ý gì, cứ như vậy tiến lên. Vương hành động là trả lời tốt nhất. Phản bội kiệt cắp đức nguyên bản cận vệ tướng quân chớ độ Tây Lý hắn khi nghe đến bắt cảnh đại quân bước tới tin tức sau đó, thứ nhất bản năng phản ứng chính là rút lui, nhưng hắn lại có thể rút lui đi nơi nào. Hắn là tại kiệt cấp đức khu khống chế bên trong bình biến, tiệt cấp đức binh sĩ đã có bộ phận thoát khỏi chớ làm mốt sở trở về viện binh trên đường, hắn cái này vừa rút lui không sai biệt lắm chẳng khác nào là đụng phải địch nhân trong ngực, hơn nữa quan trọng nhất là, chỉ cần một ngày, không, nửa ngày, là hắn có thể cầm xuống đồ giật, tự tay mình giết tiệt cấp đức cùng cái kia đáng chết, nhường hắn lâu như vậy không cách nào đánh hạ thành trì thủ phạm, không đồng tự nữ yêu. Nói như vậy liền đại sự liền thành, chớ làm mốt sở chính là nam cảnh duy nhất có xương vương thực người, mình cũng sẽ cùng theo thằng quan tiến đốc. Lại thêm cái này, Bắc Cảnh có phải hay không tới cứu viện Kiệt Cáp Đức còn nói không chính xác, chớ độ Tây Lý tính toán cùng chi này, Bắc Cảnh quân đội liên lạc rất nhiều lần, nhưng không có một lần là thành công. Cuối cùng đối với thắng lợi khát vọng hoặc gọi tham lam chiếm cứ thượng phòng, chế độ Tây Lý quyết định tiếp tục công thành, ngược lại cái này Bắc Cảnh bình sĩ vừa mới đến, như thế nào cũng muốn thu thập chút tình báo tham dò xuống địa hình cái gì, có những thời giờ này, hắn nói không chừng đã đánh hạ đồ giật, đến lúc đó Kiệt Cáp Đức tới tay, dầu gì cũng nhiều chương thẻ đánh bạc. Bất quá, có đôi khi sự tình chính là không có cách nào hoàn mỹ như thế. Bắc Cảnh quân đoàn thế mà một giây đều không ngừng Giống như như cuồng chiều trực tiếp không phải hướng về phía địch nhân Izitu liền người mang tọa kỵ đều cuốn tại đậm đà trong khói đen Giống như một đoàn mây đen từ trên trời quần cuốn đắp xuống Phía sau hắn đi theo là mấy ngàn chiến kỳ vũ sĩ Izitu chạm đất đồng thời trên trường kiếm hát cám nguyên tố trợ sinh trưởng ra ngoài Theo không có kiếm huy động Những cái kia hát cám nguyên tố giống như trường tiền tựa như tại Izitu Buôn trì tọa kỵ hai bên trái phải bay múa Tất cả bị hãm hại sát đụng vào nhân đều không ngoại lệ cần lương ở giữa đều hóa thành một đoàn gói đen, liền xem như ngẫu nhiên có mấy cái có thể ngăn cản cái này nguyên tố công kích, Yri Tu phía sau chiến kỳ vũ sĩ thậm chí là chiến kỳ kỳ chủ đều sẽ bổ túc một cái chiến lực Chạm! Vốn là làm phản quân đoàn cũng chính là bất quá mấy vạn Yri một chút mang tới chính là 20 vạn gót sắt hơn nữa bây giờ theo Yri Tu xung phong toàn bộ là chiến kỳ vũ sĩ, như vậy xung kích tuyệt đối không phải chớ độ Tây Lý binh sĩ có thể ngăn cản Theo đạo lý tới nói đồng dạng bắt cảnh bộ đội xung kích đều là đối với lấy địch nhân xoáy kỳ đi, để đánh giết địch nhân chủ xoáy triệt để tan rã địch nhân lực lượng tụ, nhưng lần này Y Litu lãnh đạo binh sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt chớ độ Tây Lý xoáy kỳ, mà là trực tiếp xung qua, sinh sinh rẽ ra một đường máu thẳng tới dưới tường thành, tiếp đó tất cả chiến kỳ vũ sĩ tại Y Litu dẫn dắt phía dưới quất ngựa binh bay lên không, xem không khí vì đất bằng trực tiếp hướng về trên tường thành. Phóng đi. Lần này đến phiên trên thành coi giữ thần, nhiên hiện đợt vo quân, trong khắc xuyên qua là viện Thế nhưng là cái này viện quân giết thế nào xong địch nhân không tính, còn trực tiếp xông lên đầu tưởng, hơn nữa vũ khí cũng không thu, đây là ý gì? Đương nhiên là giết người ý tứ, từ ban đầu Yi Tu không có ý định buông tha những thứ tưởng thành này lên vong linh quân coi giữ. Yi Tu một kiếm đem một cái tử vong kỵ sĩ chém thành hai khúc, tiếp đó mượn tọa kỵ không ngừng tiếp bộ, lại trở tay một kiếm chém ngã một cái huyết nục tợ săn, lúc này chiến kỵ vũ sĩ cũng đã toàn bộ leo thành, bọn hắn trung thực thực hiện vương mệnh, phàm là vong linh toàn bộ 추 sát. Thủ vệ thành tường binh sĩ tổng cộng cũng liền mấy ngàn người, mặc dù bọn hắn cũng là minh tư mang bên mình về đội, thực lực cũng đều không tầm thường. Nhưng cùng chiến kỵ vũ sĩ so ra vậy coi như kém không phải một điểm nửa điểm, lại thêm những vong linh này giữ gìn thành trì thời gian dài như vậy, trên cơ bản không phải có thương tích trong người chính là vong linh ma lực hao tổn không sai bị lắm. Thực lực tuyệt đối cách xa đưa đến chiến đấu cơ hội cùng đồ sắt không có khác nhau. Y dù cả người bị đậm đà khói đen bao phủ, liền như là là đến từ ác quỷ của địa ngục đồng dạng, trường kiếm trong tay của hắn đem mỗi một cái tiến vào tầm mắt vong linh đều chém ngã xuống đất, hắn tọa kỵ đánh chịu lấy hắn hướng về phía trước, người chế tạo nhất mặc mạc, mạc sắt lũ. Đột nhiên, một người mặc tinh trường bào mang theo mặt nạ màu xám nữ vu lơ lững xuất hiện ở trước mặt hắn. Izitu cơ hồ không hề nghĩ ngợi trong tay bọc lấy họa diễm hình dáng khói đen trường kiếm tuấn thế chém ra. Nhìn cho tới bây giờ vô kiên bất tồi mũi kiếm nhưng là ngưng kết trong không khí, nữ vu gỡ xuống mặt nạ trên mặt, tấm kia Izitu vô cùng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn, đó là khuôn mặt xinh đẹp ở mặt của tiểu thiếu khuôn mặt, hắn nhìn xem từ non nớt biến thành thành thục khuôn mặt, hắn em gái ruột thịt mặt của. Cứ việc Izitu cơ bản đã tin tưởng mình khắp tư mà nói, xem như có chuẩn bị tâm lý, thật là đang tận mắt thấy thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy thật giống như có người cắt bộ ngực của hắn, hướng hang hướng về phía trái tim của hắn đánh một quyền. Loại kia rung động, loại kia đau lòng. Loại kia đau thương, huống hợp đứng lên phản phất muốn đem Iitou thuần vệ. Hắn nghĩ một kiếm chém tới, hắn dục ngựa va chạm đi qua, hắn nghĩ phóng thích mình nắm lớn nhất sát thương ma kiếm kỹ năng công kích trước mặt cái này nữ vu. Nhưng cuối cùng, Iitou duy nhất có thể làm ra nhưng chỉ là mang về mặt nạ của ngươi. Bác Cảnh binh sĩ chỉ giết thủ vệ đồ giật xả pháo đại vong linh, còn lại kiệt cấp đức dòng chính thân vệ, một cái cũng không bị thương tổn. Iitou chỉ là hận vong linh, cũng không phải triệt để điên rồi, dù nói thế nào kiệt cấp đức vẫn là giúp Bắc Cảnh đương nhiên hắn mặc dù có thể đột cũng là bởi vì vong linh ủng hộ, thế nhưng là Iitou mặc kệ. Hắn cũng không còn được, nếu như bây giờ còn muốn hắn đi cảm tạ trước kia rất hắn nhiều hình đệ như vậy, mê hoặc hắn em gái ruột thịt vong linh, cái kia, vậy thì thật sự là quá tàn nhẫn. Tiệt cấp đức vốn là muốn chất vấn Yitu tại sao muốn tập kích hắn vong linh minh hiếu, nhưng khi hắn trông thấy Yitu đi theo phía sau không đồng từ lúc, hắn chất vấn ý niệm trong nháy mắt đã bị đánh tiêu tan, hắn bắt đầu cân nhắc vấn đề lập tức đã biến thành, chính mình có thể hay không bị giận lây. Yitu đích thân chọn một ngàn chiến kỳ vũ sĩ cùng kiệt cấp đức, cùng nhau đến phụ thành chủ. Độ ra sẽ thành chủ cũng không lớn, đương nhiên cũng không hào hoa, Yitou mệnh lệnh binh sĩ nghiêm mật cảnh giới toàn bộ phủ đệ, nhưng là thanh không trong phủ lớn nhất đại sảnh. Đến lúc cuối cùng thị vệ rút khỏi đại sảnh trong ngáy mắt, Yitou một cái quăng bay đi cầm trong tay mũ giáp, nhân khắc một tay công tác vương, năm ngón tay như câu qua trong dây lát sẽ chết chết hóa lại kiệt cấp đức của họng. Yitou thanh âm bên trong tràn đầy nộ diễm, ngươi rừng nào thì biết, ngươi chừng nào thì biết mỗi mọi ta thân phận. Vì cái gì không cám ta? Vì cái gì? Ba, ta muốn giết ngươi, ngươi biết không? Ta muốn giết ngươi. Các cấp đức bị bóp hô hấp khó khăn, hết lần này tới lần khác lại không dám làm thật phản kháng, nhưng ngoài miệng nhưng là nói, ngươi đây là giận lây, ngươi rất rõ ràng vấn đề trọng điểm căn bản vốn không tại trên người của ta, Minh Khắc Tư giúp ta bình biến, ta cũng rất kinh ngạc hắn lại dám, thế mà đem ngươi muội muội đã biến thành trợ thủ. Nhưng mà ta có thể làm như thế nào? Nói cho ngươi trấn tướng, sau đó để ngươi ở đây giết hại nhân Khắc Tư sau đó mới tới giết ta sao? Ta bây giờ liền giết ngươi. Nói ý thì tu liền muốn rút kiếm đi ra. 331 chương 319, ngươi phải hèn như vậy nhân ca ca, ta ngay ở chỗ này, liên lụy người khác làm cái gì? Muốn giết cũng nên giết ta. Y cảm thấy chính mình muốn nổ tung, quá kiêu ngạo, đây hết thảy cũng là nàng dồn lên bây giờ còn dám nói như vậy. Y từng thanh từng thanh kiếm khí cấp đức rời ra, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía mình muội muội. Tại ca ca máu kia đỏ hai mắt nhìn đến trong ngáy mắt, áo duy na khả liền hối hận, hối hận mới vừa câu nói kia, nàng giải ca ca của mình, nàng biết hắn bây giờ là trạng thái gì. Ngươi biết không? Mặc dù nói như vậy rất khắc liệt, nhưng ta thật sự hy vọng phụ vương có thể trở về, xem khi hắn nhìn chăm chú lên ngươi thời điểm, ngươi còn dám hay không nói như vậy? 8 Ngươi nên chống cự dụ hoặc, ngươi không nên bị một cái người chết sống lại mê hoặc, học tập cái này khiến người chán ghét ma pháp, ngươi quá tùy ý vọng vi ba. Nếu như phụ vương sống sót, ta vẫn như cũ sẽ không lùi bước, ta là thượng thần tín đồ, ta nắm giữ lý khí. Im miệng. Một cái vong linh vô sư, vong linh vô sư, lại dám nói mình là thượng thần tín đồ. Ta đương nhiên dám nói, bởi vì mãi mãi cũng là thượng thần tín đồ, lực lượng của ta không quan hệ tín ngưỡng, thượng thần dạy bảo chúng ta phải dũng cảm, kiên nghị, bất khuất, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì khó khăn, địch nhân đều muốn bốc cháy linh hồn, anh dũng chống lại, ta chưa bao giờ một khắc qua những thứ này. Cuộc đời của ta đều tuân theo những thứ này, ta xứng đáng thượng thần dạy bảo. Không có ai mê hoặc ta học tập vong linh ma pháp, ta là chính mình học tập, bởi vì đây là thiên phú của ta thích hợp nhất sức mạnh, ta có thể học tập những pháp thuật khác, thế nhưng dạng ta vĩnh viễn không cách nào đứng ở lực lượng đỉnh phong, ta truy đổi thuộc về ta sức mạnh, cái này có gì không đúng? Chẳng lẽ ta nên làm kẻ yếu sao? Ta là kẻ yếu sao? Cả ca ngươi đối chiến lược thiên phú cũng như nhau, nếu có một ngày ngươi cũng tìm được liễu tự mình thích hợp sức mạnh, chính mình thiên phú cực cao sức mạnh, sẽ làm như thế nào? Ngươi sẽ lùi bước sao? cũng bởi vì nó không bị đại đa số người tiếp nhận, cũng bởi vì những cái kia ngu mội hai mắt, cho nên ta liền nên làm cái gì cũng sai, chỉ biết là mua quần áo, khiêu vũ, tham gia hiến hội vô trí nữ nhân. Ta không phải là trong tay nữ nhân vô trí, ta trời sinh liền nên trở thành một tên vong linh vô sư, đi truy tầm sống cùng chết bản chất, ta là chủ định ôm chân lý nhân, ta chỉ là thuận theo liếu tự mấy thiên tính, cái này có gì sai. Ý gì tu cả người ngây ngẩn cả người, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tại hắn trong khi còn sống còn có thể nghe thế dạng trả lời. Đây quả thực là câu trả lời của hắn, nếu như mình ma kiếm sĩ thân phận bị phát hiện, hắn đoán chừng sẽ nói ra giống nhau như lúc trả lời. Đúng à, mình chính là một cái ma kiếm sĩ, cũng là coi trời bằng vua, có thể coi là đứng lên vong linh còn không có tinh linh cùng nhân loại ân đoán sâu đâu, chính mình dựa vào cái gì đối với Na khả phát lựa lớn như vậy, muốn thật bàn về tới, chính mình có thể so sánh nàng ác liền nhiều. Bất quá có một cái vấn đề vẫn như cũ nghiêm túc, chính mình vẫn luôn là tại bắc cảnh trong quân đội, có thể nàng, nhưng là làm vong linh đại vư sư. Nếu như ngươi chỉ là truy đuổi thích hợp bản thân sức mạnh, vì cái gì gia nhập vào vong linh quân đội? Vì cái gì không giúp quốc gia của mình, vì cái gì giúp mình phụ huynh đinh nhân? Bác cảnh đối với vong linh trong chiến tranh, ngươi có phải hay không liền đã gia nhập vào vong linh, ngươi cũng làm cái gì? Ngươi bán đứng qua quốc gia của mình sao? Bán đứng qua người nhà của mình sao? Ta chưa từng muốn, ta muốn. Ta không có từng tổn thương các ngươi, ta năm. Ngươi cái gì? Ngươi còn không thừa nhận là bị lừa, là đáng chết kia vui yêu lừa ngươi, hắn lừa ngươi rời bỏ Liễu tự mấy quốc gia, lừa ngươi trở thành một vong linh vũ sư. Hắn dùng phương thức này tới tổn thương chúng ta, tới vũ nhục chúng ta, vũ nhục gia tộc của chúng ta. Theo ta về nhà. Thần thánh giáo đỉnh có biện pháp tịnh hóa người vong linh ma lực. Minh Khắc Tư cho tới bây giờ không có từng tổn thương ta, cũng không muốn thương tổn bất luận cái gì yêu ta nhân, lần này hắn vốn là có thể là cậu, nhưng lại đi tìm ngươi, là hắn chủ động tìm được ngươi đúng không? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái này ý vị hắn tình nguyện rơi vào trong tay của ngươi, cũng yêu cầu ngươi tới cứu ta, này liền ý vị hắn đối với yêu chân thành tha thiết, hắn tình nguyện từ bỏ không chết chi hoàn, từ bỏ giấc mộng của mình cũng muốn cứu ta. Ka ta thích Minh Khắc Tư, Minh Khắc Tư cũng yêu ta. Vừa mới thoáng đi xuống một điểm lựa giận tiếng ầm vang lần nữa phóng trời. Hơn nữa lần này so trước kia bất kỳ lần nào đều phải càng thêm mãnh liệt người làm sao dám người yêu hắn yêu hắn hắn là một cái vu yêu vui yêu một cái người chết sống lại hắn liền người đều không phải ng người yêu hắn hắn là một đống khô lâu huyết lục của hắn cũng không biết đã hủ hóa bao nhiêu năm người yêu hắn bà ta thân a ta khắc tư không phải là cái gì khô lâu hắn là cái nam nhân ta đã thấy nam nhân ưu tú nhất hắn dũng cảm chấp nhất không sợ hãi hắn có giấc mộng của mình hơn nữa không chùn bất độ theo hắn là cái nam nhân cho chính ta yêu hắn Cái này thích nguồn gốc từ linh hồn, ta sẽ bồi bạn hắn thẳng đến ngày cùng tháng chung mạng. Chúng ta vĩnh viễn không chia cách. Vĩnh viễn không chia cách. Ngươi cùng một đống xương đầu vĩnh viễn không chia cách ba. Hảo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào không phân ly, Minh Khắc Tư đã chết, ta tự tay giết hắn, hắn nói với ta ra hết thảy, còn lấy ra tay của ngươi vòng. Ta tự tay chém nát hắn cơ thể, nhường pháp sư phong ấn linh hồn của hắn, tiếp đó nọ thúc thúc ra tay, lúc bắt đầu còn rất gian khổ, thế nhưng là ta nói cho hắn biết, hắn không chết, ta không xuất binh, hắn liền tự mình trấn vỡ liễu tự mấy linh hồn. Áo Duy Na cả người đều mở ra, rất lâu, ngươi gật đầu. Ta giết một cái người chết sống lại, tại sao muốn lừa ngươi? Hắn vốn là không nên tồn tại trên đời. Mê hoặc ngươi thì càng đáng chết. Áo Duy Na khả người lùi về phía sau mấy bước, nét mặt của hắn toàn bộ đều thừa ra, sơ ý một chút thế mà mình bị chính mình trở chân, ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn xem duy nhất muội muội như thế, y tâm giống như là bị cái gì gắt gao nắm một dạng, "Na khả, theo ta trở về, ca ca sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, ta sẽ thỉnh thần thánh giáo đình giáo tông chữa trị ngươi, ta cam đoan với ngươi, hết thảy đều đi qua." Nếu như Ilyaina chết, ngươi sẽ như thế nào? Một câu nói Chỉ một câu này thôi lời nói, Y Tu liền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ilya Elena nếu như chết hắn sẽ như thế nào? Y Tu thật không biết, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, cũng từ trước tới giờ không dám đi nghĩ. Vì cái gì chỉ có người Y-li-na mới là không thể mất đi? Chỉ có nàng là duy nhất, là chân bảo sao? Lại là một cái Y Tu không có cách nào trả lời vấn đề. Ta lúc bắt đầu chỉ cảm thấy Minh Khắc Tư là một cái tốt đạo sư, thế nhưng là, về sau ta dần dần phát hiện, hắn có song thâm thúy con mắt, đúng vậy, người biết nói hắn là khô lâu hắn không có con mắt, nhưng mà ta liền là có thể nhìn đến có thể nhìn đến cặp mắt hắn sau linh hồn, ta có thể nhìn thấy ở trong đó cố sự, ta có thể nhìn thấy hắn bi hoan hắn hỉ nộ. Hắn điên cuồng truy đổi giấc mộng của mình, từng ấy năm tới nay như vậy, gặp vô số ngăn trở cùng tức khổ, có thể ngươi biết, hắn chưa từng lùi bước. Hắn không phải lên thần tín đồ, nhưng hắn so với ta gặp qua bất cứ người nào đều càng dũng cảm, càng cố chấp, hắn đúng là một vong linh nhưng hắn càng là nam nhân, nam nhân chân chính, linh hồn lại như vậy rực rỡ sáng lạng nam nhân. Thẳng đến hắn phải ly khai ta thời điểm, ta mới phát giác ta căn bản là không có cách cùng hắn phân ly. Chúng ta ương thuận qua lời rẻ, lẫn nhau gần nhau thẳng đến ngày cùng tháng chúng mặt. Không có gì có thể chia cắt chúng ta, lần này hắn rời đi đổ dở xập phá đại thời điểm, ta liền biết hắn sẽ đi tìm ngươi, ta lo lắng cho hắn. Thế nhưng là, ta cho là ngươi là yêu ta, ta cho là ngươi là yêu cả cả của ta. Ngươi sẽ không tàn nhẫn giết chết hắn sẽ không giết chết muội muội của ngươi tặng cho băng đeo tay nam nhân, sẽ không giết đi ta rất yêu nhân. Ngươi căn bản vốn không biết, ta tình nguyện ngươi không tới cứu ta, nhường hắn còn sống, nhường hắn đi truy đổi giấc mộng của mình, ta thích dạng như vậy chính hắn mười. Cà ca ta không hận ngươi, thật sự, ta thật sự không hận ngươi, nhưng ta chịu không được cùng hắn phân ly. Giết hắn cũng không thể tách ra chúng ta, ta bây giờ liền đi tìm nàng. Nếu như chúng ta linh hồn không thể lẫn nhau gắn bó, vậy liền để bọn chúng lấy phương thức giống nhau kết thúc. Đại đoàn màu xám cho sương mù từ áo duy na khả trên thân phun ra ngoài, giống như hộ cánh giống như nợ rộ ra. Đây là ngưng tụ hạt linh hồn, đợi đến bọn chúng tụ tập đủ nhiều sau đó, liền sẽ lũ lượt tiến vào áo duy na khả trong linh hồn tiếp đó chỉ cần một cái đơn giản pháp thuật, nàng liền có thể cùng người yêu dùng một dạng phương thức kết thúc chính mình. Dùng một dạng phương thức kết thúc liền có thể gần nhau sao? Cái vấn đề này Đáp An Bài ta muốn không có người biết. Bất quá Đáp An Bài lại có cái gì trọng yếu đâu? Một cái quyển trục tự ý tu trong tay ném đi ra ngoài. Phong vân phía trên đã bị phá vỡ. Số lớn xương mù xám từ trong quyển trục sông ra tiếp đó trong khoảnh khắc trên không trung hội tụ thành một cái hình người. Na Khả, tình yêu của ta. Áo Duy Na Khả kinh hãi, nương tụ lại hạt linh hồn nhanh chóng tan dã mà đi, nàng trực tiếp từ dưới đất lơ lửng dựng lên, nào về phía cái kia xương mù xám ngưng tụ lại hình người, đó là Minh Khắc Tử, đó là cùng mình thể đang phòng thủ người yêu, đó là linh thể của hắn. Rất khó tưởng tượng một người cùng một đoàn xương mù như thế nào ông có thể hai cái linh hồn yêu nhau nhưng là sao nên bị chúc phúc, mà nếu có thích, như thế nào không cách nào ôm. Hắn ném ra giam cầm Minh Khắc Tư Linh hồn quyển trụ phía sau, Y liền một khắc cũng không dừng thẳng tắp hướng về đại sảnh đại môn đi đến, hắn đi thật nhanh, thậm chí không tiếp tục nhìn mình muội muội dù là một mắt. Ka Ka áo duy na khả cuối cùng phản ứng lại mở miệng kêu gọi. Lúc này Y người đã đứng tại trước cửa, hắn vốn định trực tiếp mở cửa ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước. Ngươi phải tin tưởng, muội muội của ta, trong cuộc đời ta mỗi một khắc đều yêu tha thiết ngươi. Bắc cảnh quân đội tại hạ thành phía sau, liền một giây đều không nghỉ ngơi, trực tiếp liền lại rút ra đồ đại quân nên ngang đi lưu lại chỉ có một mảnh đất. Đồ gia sẽ phụ thành chủ nào đó phòng bên trong, đại đoàn sương mù xám hướng về một cái nằm ngang thanh niên anh tuấn lũ lượt mà đi, sương mù xám từ thanh niên miệng mũi hai mắt bên trong xô vào, trong nháy mắt thanh niên hai mắt nhắm chặt liền đột nhiên mở ra, trong hai mắt thế mà trắng bệnh một mảnh không có con ngươi, có thể chỉ thấy nhãn châu xoay động, con ngươi liền từ bên trên lật phía dưới, khôi phục bình thường. Thân thể mới như thế nào? Một người mặc trường bào màu đen, bên hông mang theo rất nhiều không biết tên vật thể đầu chọc vong linh vu sư chậm rãi đến gần. Tiệt đức, là ngươi chuẩn bị cho ta cơ thể. Đúng vậy, một cái chết bệnh thanh niên quý tộc, ta bảo đảm nó không mục nát. tạ Hoàn toàn không cần, ta thân thể hiện tại không phải cũng là người giúp ta chuẩn bị, trước đây ta thất thủ bị Y Tháp Hù phạt chặt xuống đầu người, nếu như không phải ngươi mượn nô lệ buồn bẩn cơ tiến vào Bắc Cảnh Quân doanh, lại từ áp giải ta vệ đội trong tay đổi ra linh hồn của ta, ta bây giờ chỉ sợ đã bị những pháp sư kia hành hạ chết. Đương nhiên, ta trong đầu minh điện vị trí cụ thể cũng sẽ bị nhân loại liên quân sớm biết. Ta cứu ngươi cũng không phải bởi vì sợ nhân loại liên quân biết minh điện. Ta biết, suy nghĩ một chút thực sự là cảm thán, trước kia ngươi bị Victoria quyền, là chật vật như vậy. Lúc này mới bao lâu, ngươi đã là tất cả vong linh thống lĩnh, ngươi là tồn tại cường đại, Minh Mà khác, lần này biểu diễn cũng vô cùng đặc sắc. 332 chương 320, ta không có làm bất luận cái gì biểu diễn. Ở trước mặt ta cũng không cần che dấu a, Minh Hắc Tư. Phản quân vây thành thời điểm, ngươi mượn cơ hội duy nhất đào tẩu. Tiếp đó đi tìm ý Tháp hộ phép chuyển đến Tử Bình, thật chẳng lẽ chỉ là vì cứu cái kẻ áo duy Na khả? Đương nhiên. Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát đem cơ hội chạy trốn nhường cho bọn ta tiểu công chúa đâu? Nói như vậy nàng không phải an toàn hơn sao? Lúc đó tình huống khẩn cấp ta căn bản không kịp. Ngươi là Hoàng Kim vực vu sư, ngươi thật mà nói sẽ đến không bằng. Người căn bản là cố ý nhường áo Duy Na khả lưu tại thành bên trong. Y Tháp Hủ phẹt người này thiên hạ vô song, rõ ràng là cái bắc cảnh người, nhưng lại so với bình thường tinh linh còn muốn thông minh, có đầu góc của hắn tại tăng thêm bắc cảnh góc sát, thiên hạ khó có đối thủ. Nhưng mà, Y Tháp Hủ phẹt cũng có khuyết điểm chí mạng, chính là quá trọng tình, nhất là với người nhà còn có người yêu, áo Duy Na khả chỉ cần ở chỗ này, Y Tháp Hủ phẹt thì sẽ không đến cứu, hắn tới cứu sẽ không chỉ là cứu người tiểu công chúa, Tiệt cấp đức cũng sẽ bị cứu. đối với ngươi mới thật sự là trọng Nhất là tại ngươi lấy danh nghĩa của hắn giết chết hắn tất cả huynh đệ phía sau bây giờ, Hắn chính là ngôi vua duy nhất thuận vị người thừa kế, cái này đối ngươi cũng không phải bình thường có ý nghĩa, bằng bản lãnh của ngươi khống chế kiệt cấp đức dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, toàn bộ nam cảnh trên danh nghĩa là kiệt cấp đức làm vương, trên thực tế là ngươi minh khắc tự cầm quyền, dạng này giấc mộng của ngươi, thiết lập không có quý tộc không có giai cấp, cấp thấp vong linh làm sức lao động bình đẳng quốc gia, liền cuối cùng có thể thực hiện. Ta nói đúng không? Vong linh thánh độ, minh khắc tự. Con sỉ cả những cái kia bắc cảnh người r짓 sạch trong thành cơ tất cả đồng tộc, làm sao lại để cho ngươi trốn khỏi, ngươi cái này ác miệng hèn hạ người. Để cho ta nói đến chỗ đau sao? Là bị ngươi nói nổi giận, ta yêu tha thiết áo duy na khả, điểm này không có bất kỳ cái gì hư giả, ta chưa từng thiết kế qua nàng càng không khả năng cầm nàng xem như một nữ. Không thừa nhận sao? Có ý tứ? Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi không thích áo duy na khả. Bất quá, tại giấc mộng của ngươi cùng áo duy na khả ở giữa, cái nào đối với ngươi quan trọng hơn đâu? 10, 4, 17, nam. Cho dù là ngươi cũng không cách nào trả lời sao? Truy đổi vô số 5 vọng tưởng và thật sâu tình cảm chân thành nữ nhân giữa hai bên cái nào quan trọng hơn. Đây quả nhiên là vĩnh viễn không cách nào nhận được đáp án vấn đề. Đế đô hoàng cung, đặc biệt là sĩ cô mồ hôi chính phi con vợ cả đích trưởng tử, hắn vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hắn thành niên thời điểm cũng đã là vị ưu tú đồ đẳng hành giả hơn nữa đặc biệt còn vô cùng thông minh, từ nhỏ cũng là độc thuộc lòng đủ loại sách, tại Tây cảnh cũng là nhân vật văn võ song toàn, cơ hội là công nhận khả hán hạ nhiệm người thừa kế. Đặc biệt cũng miễn cưỡng gọi là cái anh tuấn người, một em M89 tức cửa, phương diện mắt to, dáng người cũng là tương đối cường tráng, hắn lặng lặng nhìn trước mặt trở về cái công tượng không ngừng nát chế biến hương liệu trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn là thay mặt cha mồ hôi tới tham gia long thần tế. Thật không nghĩ đến thế mà đối kịp Hải nhân Khắc Tư làm phản, mình bị chụp làm con tin, vốn đang cho là chịu lấy cái gì tội lớn, thật không nghĩ đến Hải nhân Khắc Tư đối với hắn vô cùng khách khí, hơn nữa còn để cho mình ngồi muội cả ngày phối hắn cùng cũng bị Trừ Nam Vương chi tự uống rượu làm nhạc, chính là Hải nhân Khắc Tư chính mình cũng thường xuyên tự mình cùng đi. Tổng thể tới nói tháp biệt thời gian qua là vô cùng tốt, không chỉ là thời gian qua thoải mái hắn cùng Vi An công chúa quan hệ còn tiến triển cực nhanh, tháp biệt biết kỳ thực là Vi An cái này thất thế công chúa chủ động định bợ chính mình, bất quá hắn không quan trọng, ngược lại bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xinh đẹp như vậy cô nương chủ động ních lại gần mình có không phải hàng rẻ chiếm trắng không chiếm, hơn nữa cái này vi an công chúa đã sớm không được như xưa, rõ ràng cũng là bị hại. Nhân khác tư không chế quân cờ cũng không phải cái gì không được đổ chơi. Thác biệt bây giờ nhìn những hương liệu này chính là công chúa đưa cho hắn, nói là thường xuyên sử dụng đối với cơ thể có chỗ tốt, công chúa còn có vô tình hay cố ý lộ ra, loại này hương liệu chính là nàng tắm rửa lúc dùng. Cái này không chỉ để cho làm vui gió chang khả Hãn chi Tử tâm chỉ dạo dục, lập tức liền chuẩn bị một cái chì nước nóng phải thật tốt hưởng thụ một chút, hắn còn chuyên môn chuẩn bị mấy cái xinh đẹp thị nữ, dự định tắm thời điểm bên cạnh tưởng tượng lấy công chúa bên cạnh hưởng thụ một phen. Nhắc tới cũng là kỳ cái kia hương liệu từ xay nghiền đến chế biến mùi thơm cũng không có đặc biệt nồng đậm, có thể hướng về cái kia chỉ trong nước nóng đổ vào thời điểm lập tức một cố dị hương sông vào mũi, mùi thơm này rất là quái dị không khỏi làm người khiú gấp cảm thấy hưởng thụ, thậm chí để cho người ta sinh ra hơi hơi cảm giác quấy bụng, thật giống như cái kia dao nước trong đã biến thành cái gì thuần khiết canh thang tự như Thất biệt cũng coi như là thấy nhiều hiệu dụng người, nhưng bực này kỳ diệu hương liệu vẫn là lần đầu nhìn thấy, lập tức trừ bỏ trên người áo choàng tắm ôm hai cái xinh đẹp nữ hầu liền lăn xuống trong ao. Mang theo nữ nhân cùng một chỗ tiến phòng tắm, bình thường đều không phải thật tâm mà tắm, cho nên rất nhanh trong buồn tắm lại bắt đầu kịch liệt hai người, không, ba người vận động, hơn nữa tư thế còn tương đương có có tính chấn động. Lúc này toàn bộ trong phòng tắm cũng không chỉ có đang tại khoái hoặc ba người kia, còn có bốn cái còn tại chế biến hương liệu dược sư, loại này hương liệu là muốn không ngừng đầu phóng, cách mỗi mở một đoạn thời gian nhất định phải gia nhập vào mới hương liệu mới có thể cam đoan mùi thơm kéo dài. Đại khái qua 4-5 phút thời gian, lần thứ hai hương liệu vào nước đồng thời, đúng hương liệu vui muốn dẫn vào trong ao, đột nhiên, không có bất kỳ cái gì triệu chứng, hắn chỉ là mân muốn ở diệp, tiếp đó cái tẩm của hắn trực tiếp liền từ trên mặt ruộng xuống dưới, cả miệng bị xé nứt ra, một cánh tay lớn bằng, toàn thân hắc giáp chiều dài đại ngao rắn, hòa với huyết thủy thẳng từ thực quản trôi ra, chỉ là một cái thoáng không giữ quy tắc thần đã rơi vào trong bồn tắm, đồng thời mặt khác ba cái. Giữa sư hai mắt đột nhiên biến huyết hồng, toàn thân trên dưới xuất hiện trùng giáp tựa như hộ giáp, sau đó tay trên cánh tay rũa ra giống như dao đủ. Ba người tốc độ cực nhanh, bay trên không bật lên, hướng về trong buồn tắm khả hãn chi tử đánh tới. Như vậy tình trạng thật sự là đột nhiên, khả hãn chi tử đang cùng dưới quần nữ hầu khoái hoạt đến khẩn yếu con đầu, bị cái này biến cố cả kinh cái gì tầm hoan tác nhạc tâm tư cũng không có, cũng may thực lực của hắn cũng là không tầm thường, lập tức túi lưng lập tức hai tay phân biệt chế trụ hai cái nữ hầu cổ, tiếp lấy phát lực trực tiếp liền đem hai nữ nhân hướng về bay tới hai cái chủng nhân thả tới. Tiếp đó hắn trên cánh tay pháp trận trợ sáng lên, một đạo bán đột nhiên từ trên cánh tay hắn ra, thẳng hướng về cái thứ ba chủng nhân phóng đi. Không trung chủng nhân trên tay giàn đao đủ uy vũ vũ liệt. Hai cái xinh đẹp nữ hầu lập tức hóa thành cấp mấy rơi xuống đất, mà đạo phong nhận kia ngược lại là thuận lợi vọt vào cái thứ ba trùng nhân bà vai, nhưng này trùng nhân tùy ý phong nhận xuyên qua bờ vai của hắn, đừng nói là kêu đau đớn lên tiếng, hắn chính là liền con mắt đều không nháy một chút, thân hình cũng không có thay đổi một chút tiếp tục nhào về phía trong ao thác biệt. Khả Hãn Chi tử không nghĩ tới đột nhiên này xuất hiện quái nhân cư nhân như thử cường hãn, cả người hai chân phát lực liền muốn từ trong ao nhảy ra đi, mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy dưới nước chân đột nhiên bị đồ vật gì va vào một phát, tiếp đó đã cảm thấy trên đùi một kịch liệt đau nhức truyền đến. Tháp Biệt bị trên đùi kịch liệt đau nhức hơi dậy một tiếng hít thảm, hai tay hóa năm đấm từ trên xuống dưới nặng nghề kích vào trong nước, hướng về phía, đinh tại chính mình trên đùi cánh tay kia to bóng đen hung hăng đập tới. Xong quần vào nước gây nên cao hơn nửa người thủy hụ, cái kia rắn lập tức bịn lệnh rơi vào đầy đau, mà đồng thời Tháp Biệt phát lực cả người nhảy vọt dựng lên, rơi xuống ao nước bên ngoài. Lúc này thị vệ phía ngoài nghe thấy động tính vọt vào trong hồ tắm, lúc này Tây Cảnh Đại quân đã tới gần đế đô, Tháp Biệt toàn hải nhân tư vô cùng để ý ba cái trùng nhân nhìn thấy thị vệ xung tới, tình huống vạn phần khẩn cấp. Vội vàng hướng Tháp Biệt lần nữa phát động công kích, thị vệ đã gần ngay trước mắt, Khả Hãn chi tử trong lòng lòng tin tăng nhiều, toàn thân phụ văn trận tránh ra tia sáng, tiếp đó đại đoàn hỏa diễm từ trên người xung ra. Biến thành hỏa nhân Tháp Biệt bất kể là phòng ngự vẫn là tiến công đều thực lực tăng nhiều, một phát bắt được xem ra vùng tới đã đủ, khác một tay hóa thành thiêu đốt nắm đấm nặng nề đánh vào trùng nhân lực. Nhiệt độ cao trong nháy mắt đem trùng nhân đốt cháy thành một khối hình người than cốc, tiếp đó Tháp Biệt đột nhiên ngửa đầu một tiếng cuốn phiếu, eo lưng bên trên lại một cái ma trận sáng lên, trên người của hắn hỏa diễm lần nữa tăng gọi toan nửa quỷ dị là những ngọn lửa này cũng đều giống như là vòi rồng như thế vây quanh Tháp Biệt quay quấn lên. Loé sáng hỏa diễm một chút liền đem hai bên ngoài hai cái trùng nhân cũng quấn vào hỏa diễm bên trong, toàn bộ phòng bên trong nhiệt độ chợt một cao. Phút chốc hai cái trùng nhân liền hóa thành đầy trời cho bụi. Tháp Biệt cũng tại thị vệ tới gần phía sau tàn đi khắp người hỏa diễm. Tháp Biệt mũi tên người, ngài không có sao chứ? Mấy cái thích khách làm sao có thể làm gì được ta vậy? Phổ thông Tháp Biệt ngã xuống. Lời còn không nói Tháp Biệt liền ngã dưới đất. Tất cả mọi người đều chấn váng, vừa mới còn anh dũng vô cùng, như lựa thần hạ phàm khả hãn chi tử cứ như vậy đột nhiên độn. Là mình cố ý sao? Vẫn là trật trợ thế. Dĩ nhiên không phải, đặc biệt lúc này trái tim đã ngưng đập, hơn nữa một lát nữa hắn huyết dịch cả người liền sẽ biến thành đen thui giống như nước bùn một dạng vật chất. Cái này tất cả đều là bởi vì đặc biệt trên đùi cái kia nho nhỏ vết thương, cắn bị thương, cái kia rắn cắn bị thương, nó mới là toàn bộ ám sát duy nhất hạt tâm, khác ba cái kia trùng nhân căn bản chính là phụ trợ, kỳ thực côn trùng cắn bị thương đặc biệt sau đó, đặc biệt chắc chắn là sống không được, ba cái kia trùng nhân sợ dị vẫn như cũ kéo dài tiến công, đơn giản là bởi vì, đệ nhất, bọn hắn căn bản chạy không thoát, đệ nhị, đặc biệt càng là chiến đấu, trùng độc thì càng tại hắn thể bên trong phát tán nhanh, lực cười đặc biệt lại còn lấy vi tự mình thu thập thích khách, kỳ thực hắn từ đầu tới đuôi cũng là người khác cá chậu chim lồng, hàng bên trong thú, trong nguyệt an. Nên nói như thế nào đâu, trên đời không biết mùi vị giả thực sự nhiều vô số kể. Cùng lúc đó đế đô công thoát nước nào đó bị đặc thủ bố trí qua trong không gian. Vì An công chúa chậm rãi gỡ xuống trên đầu mũ trùm mở miệng nói, có thể thành công sao? Yên tâm đi muội muội của ta, cái kia khả hãn chi tử là một cái háo sắc nam nhân, ngươi thoáng đối với hắn bày ra một chút hảo, hắn liền sẽ mê thất. chỉ cần ta đưa cho ngươi cái kia bốn cái rượu sư có thể thành công tiến vào phòng tắm. Cái kia thấp biệt liền chắc chắn phải chết. Máu đen là đại tế tự tự mình ngồi dưỡng chiến sĩ. Chiến sĩ? Đó là con côn trùng. Đó là cường đại chiến sĩ mà A Nhã thần ban cho chiến sĩ của chúng ta. 4. Cái gì thần đều hảo nhanh kết thúc đây hết thảy a, ta đã sắp không chịu nổi. Nhấn lại muội muội của ta, chúng ta đều bỏ ra rất nhiều nói một cái rưỡi người nửa con dít quái vật từ trong bóng tối hiện ra thân hình. 333 chương 321, đề thẳng thực, ta nói qua, chớ ở trước mặt ta mặc vào chủng thân thể 4. Là thân khu. Đừng niệm sai tên muội muội của ta, ta vì ngươi cũng chuẩn bị một bộ tiếp nhận mã A Nhã thần ân, ngươi liền có thể mặc nó vào, nó sẽ cho lực lượng ngươi. Ngươi là Long thần tín đồ có nhớ không? Không phải cái kia trung thần. Ta đương nhiên biết tín ngưỡng của ta, đây cũng chính là mã A Nhã thần rộng rãi chỗ, hắn cho phép bất luận cái gì tín ngưỡng ngươi tiếp nhận thần ân, chỉ có nắm giữ thần ân mới có thể mặc vào thần cốt thể, chúng ta cần sức mạnh muội muội, không có gì thời điểm so bây giờ càng cần hơn. Ta sẽ không để cho mình nhìn qua như cái côn trùng, ta muốn trở về. Ngươi trở về không được. Giữ sư là ngươi để cử cho tháp cái khác, ngươi trở về, hải nhân khắp tư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi phải ở đến tới nơi này cùng chúng ta cùng một chỗ. 12. Ta muốn chịu đựng cái này bẩn thỉu nhiều chỗ lâu. Rất nhanh muội muội của ta, rất nhanh, thắp đường chết, sĩ cố mồ hôi cùng hải nhân khắc tư ở giữa nhất định phải bộ phát xung đột, như thế cơ hội của chúng ta đã tới rồi, ta bây giờ liền đi tìm những cái kia thay đổi thất thường tiểu nhân hẹn hạ, bọn hắn sẽ một lần nữa hướng ta quỳ xuống. Nhanh lên kết thúc đây hết thể A4. Ta, ta chỉ muốn đem mẫu hậu thi thể từ trên tường thành bung ra, để cho nàng nghỉ ngơi. Ta hướng ngươi thể, phần hận này ta nhất định sẽ tìm hải nhân khắp tứ lại. Quả nhiên tại bắc cảnh rút đi sau đó, Còn không đợi Hoàng vực binh sĩ từ trong đô thành hoàn toàn vận động đi ra, Tây cảnh binh sĩ si đã đến, bọn hắn bởi vì Bắc cảnh rút đi mà tăng nhanh hành quân tốc độ, đế đô tương đương nói là vừa thoát khỏi Bắc cảnh lại nên đón Tây cảnh, mà phi thường vô cùng đặc sắc là, một mực bình an kiện tiện khang khang Tây cảnh thiên khả hãn đích trợ tử, thế mà ngay tại chính mình phụ Hãn đại quân đến phía trước ly kỳ tử vong. Hải nhân khắp tư cấp ra vô cùng toàn diện dạng giải, biểu thị tháp cái khác chết mất đối với chính mình không có quan hệ, thế nhưng là Tây cảnh hoàn toàn không mua ha chứng, ai sẽ mua loại này sách. Người bị ngươi chế trụ, nút tại ngươi trong thành, tiếp đó chết, ngươi nói với ngươi không quan hệ. Tây cảnh cùng Hoàng vực chiến đấu không thể tránh khỏi kịch liệt chiến hay. Đáng thương Đế Đô, cái này đánh xong, cái kia đánh. Tây cảnh quân đội mặc dù số lượng đông đảo, nhưng phần lớn là rèn trợ, công thành loại này trận đánh ác liệt cũng không thích hợp bọn hắn, hơn nữa phải biết đây chính là liên chiến thần chi duệ đều phải sắt vũ Đế Đô thành phòng, tuyệt không phải dễ dàng hào đánh hạ. Ma Hải nhân khắp tư, nhưng là ỷ vào Đế Đô giàu có cùng cất giữ vật liệu phong phú tiếp tục thủ thành công ra, chỉ là bởi vì Hải nhân khắp tư mạnh đem mấy trăm quân đội cùng dân vào Liêu nguyên nguyên nhân loại đô, trực tiếp trở nên giống như một cái to lớn trại dân tị nạn đồng dạng. Khắp nơi đều là quân đội lều vải, trên đường phố, rộng trên sân, thậm chí một ít sĩ quan còn mượn cơ hội chiếm lấy nhà dân, trong lúc nhất thời đế đô. Dân gian người người oán trách, xã hội yên ổn độ giảm mạnh đến hạ thấp nhất. Ngươi dự định lúc nào đem Na Khả sự tình nói cho mẫu Hậu? Y Gia Liên Nam mà nói nhường Y Tu dừng lại nâng trên tay, ta đều hối hận nói cho ngươi, làm sao còn sẽ nói cho mẫu Hậu? Ta có quyền lợi biết mình muội muội thế nào, mẫu Hậu càng có quyền hơn lợi biết chính hắn nữ nhi. Biết mình nữ nhi là vong linh phù sư sao? Ngươi biết đều tức giận như vậy, bước ta hồi binh đoạt lại Na khả, chi là cái phía sau. Ngươi nên đoạt lại Na Khả. Sao có thể để cho nàng cứ như vậy cùng những cái kia khô lâu cùng một chỗ? Nàng chỉ là trẻ tuổi, nàng phạm sai lầm, ngươi là ca ca của hắn, ngươi muốn giúp hắn. Mang nàng trở về nhường thần thánh giáo tông tịnh hóa hắn vong linh sức mạnh, thượng thần A, đây là như thế nào xỉ đụng, chiến thần gia tộc thế mà ra một cái vong linh vù sử bốn. Thượng thần A, cái này, quá tàn nhẫn. Y dì lý giải Y loại ý nghĩ này, nếu như chính hắn không phải là một cái ma kiếm sĩ mà nói, hắn đoán chừng trở về cùng Y liên na là đồng dạng ý nghĩ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn chính là một cái ma kiếm sĩ, đồng dạng là chiến thần gia tộc không nên xuất hiện người nghiệp, đồng dạng là cái gọi là sỉ nhục. Hắn có thể cảm nhận được em gái đau đớn, hắn tự trong lòng cảm thấy mình nguội nguội nói không sai, bọn hắn chỉ là tối cầu thích hợp bản thân sức mạnh cái này có gì không đúng. Ilya Elena, ta lừa gạt na khả nói ta giết minh khắc tư, xưng biết na khả nói gì không? Hắn hiện tại không bình thường, hắn tuổi còn rất trẻ, nàng nói cái gì cũng không trọng yếu. Hắn hỏi ta nếu như ngươi chết ta sẽ làm sao bây giờ. Ilya Elena choáng váng, triệt để choáng váng, vấn đề này thực sự xấu. Ta lúc đó cũng giống ngươi một dạng, Hoàn toàn không biết trả lời như thế nào hắn. Hoàn toàn không biết. Yevelina, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết tại tính mạng của ta bên trong chỉ có thể có ngươi cái này một nữ nhân. Ta cảm thấy ngươi không giờ khắc nào không tại lập loè tia sáng, ta tùy thời nguyện ý đem trái tim từ trong lồng ngực lấy ra nâng đến trước mặt của ngươi. Ngươi chính là hết thệ ta thích. Cho dù là ta biết chính mình không có khả năng kế thừa vương vị, không có khả năng nắm giữ ngươi thời điểm, ta đối với ngươi cảm giác đều chưa từng có thay đổi qua, ta biết cuối cùng rồi sẽ mất đi ngươi, loại đau khổ này buồn. Tử nhỏ đã phụ vương liền giày vào ta. Nhưng mà ta chưa từng có hận qua hắn, nhưng khi hắn trước mặt mọi người tuyên bố ngươi trở thành Bắc Cảnh Hạ nhiệm Vương hậu thời điểm, ta đối với hắn lựa giận là mãnh liệt như vậy, vì cái gì? Tại sao muốn cướp đi ngươi? Hắn rõ ràng sẽ không đem vương vị truyền cho ta, vì cái gì lại một nhất định phải ngươi làm xuống nhâm vương phía sau? Hắn vũ nhục dày vào ta đều không quan trọng, nhưng vì cái gì muốn đoạt đi ngươi? Cướp đi ngươi, lâu làm sao bây giờ? Vì thế ta đã từng nghĩ tới chết, nhưng ta phát hiện không chết có thể thay đổi cái gì, cho nên ta chọn rời đi, rời nhà, rời đi đau đớn. Ta cho rằng ta có thể thoát được, chạy ra hắn dày vỏ, chạy ra đối người thích Kia thật là trên thế giới này ngu xuẩn nhất ý nghĩ, thử hái gian trôi qua chỉ có thể để cho ta càng thêm yêu thương ngươi, mặt mũi của ngươi mỗi ngày đều xuất hiện ở bầu trời cùng ta trong động, ta thu thập ta gặp được mỗi một kiện đồ xinh đẹp, sau đó đem nó phóng tới một cái đặc định trong giường, lựa gạt chính mình trải qua đem chạch đưa cho ngươi. Ta căn bản không dám tưởng tượng nếu như mất đi ngươi ta sẽ như thế nào. Vương vị này cho ta duy nhất chân bảo chính là ngươi. Ta chưa từng e ngại qua tử vong, thế nhưng là ta lại nguyện ý bất kỳ vật gì đổi lấy an toàn của ngươi. Ilya Elena, nếu như na khả cũng giống ta yêu ngươi một dạng yêu mình khác tự, vậy làm sao bây giờ? Ta là có thể cưỡng ép tách ra bọn hắn, có thể tách ra bao lâu, bọn hắn lẫn nhau nhiều nhau, không, có gì có thể lấy khóa lại cái này. Còn có, vì cái gì ta muốn thương tổn tới mình em gái tình yêu? Thật là là như thế nào ca ca. Ilya Lena lúc này đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, nàng cơ hồ muốn hòa tàn tại Y tu ánh mắt cùng trong lời nói, hiện tại vấn đề lại không cho phép nàng không trả lời, vậy có lẽ không phải thích chỉ là, nàng khả còn tuổi còn rất trẻ. Ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm vẫn còn còn nít, nhưng từ khi đó đến bây giờ ta mỗi giờ mỗi khắc không ở yêu ngươi. Thân yêu, đó dù sao cũng là chỉ vong linh. Nếu như ngươi cũng là vong linh ta chẳng lẽ liền sẽ không thích người sao? 9. Ta thích. Ta thần a, ta chỉ là muốn na khả hạnh phúc. Y Liên Na giọng của muốn nhiều bất lực có bao nhiêu bất lực. Y Tử Tu đưa tay đem người yêu ôm vào lòng, nhàn nhạt, nhạt thấp giọng nói, chúng ta đều nghĩ. Bác cảnh chỉ huy trong đại trướng. Y Tử Tu nhìn xem trước mặt ma pháp sa bàn, những lính đánh thuê kia rút đi là, công tứ quân đội một lần sư là hắn nhóm liền rút lui. Chú thương thế, hẳn là đang khôi phục bên trong, vương thất nhà bảo chế thuốc nhóm đang toàn lực chiếu cố công tứ thương thế. Những cái kia lặng lẽ binh hướng về nơi nào rút lui. Vô cùng kỳ quái, bọn hắn hay là từ đường thủy lui? Căn cứ vào mệnh lệnh của ngài, chúng ta buông tha những lính đánh thuê này, nhưng bọn hắn đồng thời không có lựa chọn đường đi gần nhất, mà là đường vòng tiến nhập kéo đỗ sông. Vậy thì đúng rồi, Hải nhân Khắc Tư quả nhiên thông minh, kéo đỗ sông từ ta bắc cảnh khởi nguyên lại tại tây cảnh như biển, chi này Rong binh là muốn xuôi dòng thẳng xuống dưới, giết vào tây cảnh. Điện hạ ngài có ý tứ là, Hải nhân Khắc Tư muốn những lính đánh thuê này tập kích bất ngờ tây cảnh. Đối với, đây là Hải nhân Khắc Tư duy nhất mạng sống cử chỉ Rong binh giết vào tây cảnh, Thiên Khả hẳn phải trở về binh tứ viện, đô chi vây liền có thể giải. Bất quá, chi này Rong binh đối với Hải nhân Khắc Tư thật đúng là trung thành. Dung binh liên minh đến cùng cùng Hải Nhân Khắc Tư là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Hải Nhân Khắc Tư là lính đánh thuê hoàng đế? Vậy hắn vậy hắn muốn giết để Thản Tư tâm tư thế nhưng là rất sớm rất sớm đã có. Trước đây Nam Cảnh nhằm vào để Thản Tư tập kích cũng là tay hắn bút. Hắn một cái không được coi trọng hoàng tử, cả ngày bị An Kiệt lệ A di xa lảnh, lại có thể dựa vào chính mình bản sự trở thành Dung binh hoàng đế. Không chỉ có là Dung binh hoàng đế còn là một cái long ngu. Cái này Hải Nhân Khắc Tư là một cái cường đại người a. Yi Tu bẩm, nhường chung quanh một đám tướng quân trẻ tuổi hai mặt rằng co nhau. Bọn hắn phần lớn đều nghe không biết Dị Tu mà nói là có ý gì, bất quá những sự tình này vốn cũng không cần bọn hắn minh bạch. Đạc Lai tại y Dị Tu tự nói ngừng sau đó, mới lại lần nữa cung kính mở miệng, "Dương Bình hướng về tây cảnh di động tin tức, chúng ta muốn hay không thông báo cho sĩ cổ tiêm con của hắn chết tại hải nhân khắp tư trong tay, bọn hắn có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Nếu như thông báo sĩ cổ mồ hôi hoặc là chúng ta thay hắn giải quyết Dương Bình, hoặc là hắn liền sẽ sớm hồi binh cái trước ta không nguyện ý trong tộc chiến sĩ vì ngoại nhân vẫn lạc, cái sau thì sẽ để cho hải nhân khắp tư nhận được thở dốc." Truyền lệnh xuống không chỉ có không thông báo tây cảnh, còn muốn phong tỏa nghiêm mật dòng binh tây tiến tin tức. Ngương kéo đô dòng sông hai bên bờ cư dân tạm thời rút lui bờ sông, còn có chính là nghiêm cấm lại có dân binh tiến công giang binh, ta kính nể thần dân dũng cảm, có thể những lính đánh thuê kia bây giờ là đang giúp chúng ta. Dạng này sĩ cộ mồ hôi liền có thể giúp ta nhiều hơn nữa ngăn chặn hại nhân khắp tư một hồi. Là, điện hạ. Vậy chúng ta bây giờ có phải hay không hồi binh Long Đông thành? Ta cũng vô cùng muốn về Long Đông thành, mặc dù thượng thần dạy bảo chúng ta muốn anh dũng, đáng trận chiến sau đó lúc nào cũng nhớ nhà. Bọn hắn đều nói hoàng vực hảo. Nhưng ta lại cảm thấy ở đây nóng đến để cho người ta thở không nổi, hơn nữa, ở đây thế mà không có thịt hẳn dê. Easy vừa thốt lên xong, trong chướng nhao nhao vang lên tiếng cười. Lúc này trong quân lão tướng đều cơ bản rời đi, còn dư lại có thể nói cũng là Easy tâm phúc tướng lĩnh, cho nên hắn tự nhiên cũng so dị vạ muốn nhẹ nhõm câu biết. Hơn nữa bởi vì na khả sự tình Easy trong khoảng thời gian này sắc mặt âm trầm giò người, hiện tại hắn thật vất vả tâm tình có chút quay lại, cũng muốn nhường các bộ hạ kịp thời biết điều này. Bất quá, bây giờ còn không đến khi về nhà, điện hạ là muốn trực tiếp hồi binh đế đô binh lực của chúng ta có ít, muốn công đế đô công tác mang đi binh sĩ lại muốn trở về mới được. Lần này mở miệng một mực trầm mặc bá ân nước, ta vừa mới nói qua trong khoảng thời gian này hải nhân khắc tư giao cho sĩ cô mồ hôi. Sư tử giao cùng Tây cảnh kết thù hận không phải bình thường sâu, chúng ta nếu như tại Tây cảnh cùng Hoàng vực lúc khai chiến tiến công quân tiến phát đế đô, cái kia Hoàng vực cùng Tây cảnh nói không chừng có khả năng thả xuống lẫn nhau, thù hận đối phó chúng ta cái này chung tử địch. Chúng ta thế mạnh, Hoàng vực thế yếu, sĩ mồ hôi sẽ không muốn không rõ điểm này. Chúng ta bây giờ binh lực chỉ có 20 vạn, thúc thúc mang đi quân đoàn trở lại cần thời gian. Nếu như chúng ta mang 20 vạn binh sĩ tiến vào đế đô, vậy thì không phải là chúng ta thế mạnh, mà là hoàng vực nhiều lính. Nếu như chúng ta muốn tìm chỗ tập kết bộ đội, vẫn là đồng dạng, hoàng vực cùng Tây Cảnh có thể phân công chặn lại chúng ta, như thế chúng ta chẳng khác nào là bị chia cắt ra, giống nhau là thế yếu. Chúng ta tại trên tổng thể nhưng là cường thế, nhưng nếu như tiến công đế đô, vậy chúng ta trên chiến thuật chính là hoàn toàn bị động. Đương nhiên, phải giải quyết loại này bị động cũng không phải không có biện pháp, chỉ bất quá ta cho rằng trừ liêu đế đô còn có một cái tốt hơn mục tiêu chiến lược Hệ Du hai mắt nhìn về phía ma pháp xa bản đồng bộ khối khu vực kia, không mang mũ giáp trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. 334 chương 322, Đông Cảnh mặc dù đang đất đai phỉ nhiều cùng địa hình bằng phẳng phương diện ốc kém xa Hoàng vực, nhưng nơi này có hai cái được trời ưu ái đồ vận, đệ nhất, kéo dài đường ven biển tổng số chi vô tận cảng thiên nhân miệng, đệ nhị số lớn đủ loại nghệ thuật viện giáo. Đông Cảnh là cả đại lục văn nghệ trung tâm, hoa sĩ, tác giả, học giả, ngâm du thi nhân các loại cơ hội đều đến từ Đông Cảnh, cái này cùng đông Cảnh chính trị thể hệ từ từ là có quan hệ rất lớn, ở đây không có vương tộc chỉ có nghị hội cũng liền nói đây là dân chủ chính trị, đương nhiên, hiểu rõ người đều biết, dân chủ hai chữ này mặc kệ ở đâu cũng là một cái buồn cười hoang luôn, nhưng đông cảnh tối thiểu nhất nhường lời nói dối này tồn tại. Trừ cái này hai địa bên ngoài đông cảnh đồng thời còn là toàn bộ đại lục thương nghiệp phát triển nhất quốc gia, hơn nữa tuyệt đối đừng đã quên bí pháp tri hoàn, đây chính là đại lục lớn nhất pháp sư cơ quan, cũng là toàn bộ đại lục duy nhất hoàn toàn độc lập dân gian pháp thuật nghiên cứu cùng với pháp sư bồi dưỡng cơ quan, sự hiện hữu của nó cũng là muốn cảm tạ đông cảnh cái này đặc biệt chính trị hệ thống. Rất khó tưởng tượng tại dạng này một cái tư tư, văn nghệ thịnh, tín ngưỡng phong phú trong quốc gia. Thần Thánh Giáo đình loại này giới luật sông nghiêm, cứng nhắc nghiêm túc tông giáo lại có thể hưởng khởi, hơn nữa còn không chỉ là hưởng khởi, nó bây giờ còn khởi nghĩa. Thần Thánh Giáo đình binh sĩ là tuyệt không có đông cảnh nghị hội nhiều, cho dù là tăng thêm Bắc cảnh tiếp viện 20 vạn binh sĩ, bộ đội của bọn hắn cũng chỉ bất quá miễn cưỡng là nghị hội quân đội khoảng 1 phần 3. Nhưng mặc dù binh sĩ không nhiều, có thể Thần Thánh Giáo đình lại có một cái khác cường đại ưu thế, đó chính là quần chúng cơ sở. Thần Thánh Giáo đình tuyên bố khởi nghĩa cùng ngày, đông cảnh ít nhất 13 thành thị là trực tiếp phụ lên Thần Thánh Giáo đình dạy kỳ, tất cả thị chính một chút đều đại lâu văn phòng chuyển tới Thần Thánh Giáo đình giáo đường. Đại lượng thần thánh tiến đồ tập kích nghị hội quan viên, tức vũ khí bộ đội địa phương. Nay quả là làm cho đông cảnh giới nghị trưởng giọa sợ, cho nên hắn lập tức mang theo binh sĩ đi thu phục mất đất. Lúc này thần thánh giáo đình lãnh tụ, giáo tông trí tuệ liền bày ra, hắn đem binh sĩ thu hẹp, không cùng địch nhân chính diện tiếp sở, thế nhưng là mỗi khi đông cảnh nghị hội thu phục một thành sau đó, chỉ cần đông cảnh binh sĩ vừa đi, thần thánh giáo đình binh sĩ lập tức liền đến, tiếp đó cái này thành bị nổ không, có mấy ngày thần thánh giáo kỳ liền sẽ lần nữa động. Cứ như vậy, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến. Sinh sinh là mấy trăm ngàn đông cảnh đại quân bị số lượng thưa thất địch nhân làm cho nhức đầu không thôi, về sau bọn hắn đem mục tiêu từ bị bị chiếm trên thành trì chuyển dời đến thần thánh giáo đình binh sĩ bên trên, lúc này mới xem như cuối cùng đã tìm đúng con đường cùng địch nhân bắt đầu kéo dài truy đuổi chiến. Truy đổi chiến bên trong song phương có thể nói là lẫn nhau có thắng thua, nhưng mà trên tổng thể tới nói, thần thánh giáo đình bởi vì binh lực thực sự mỏng manh cho nên một mực không có chiếm giữ ưu thế. Đông cảnh tới gần nam cảnh nào đó biên thành, nghị hội cùng giáo đình chiến đấu cơ bản đều là phát sinh ở cảnh trung Bộ, cho nên ở đây căn bản chính là sự tình gì cũng không có. Hiện tại thành trên tường vệ binh áp một cái chừng mở mịt hai mắt nhìn về phía trước lúc, số lớn khói bụi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, linh phần phòng phản ứng đầu tiên là do thật là lớn a mà qua hai giây sau đó, linh gác giống như là đột nhiên tỉnh lại một dạng, đông nhiên đứng thẳng người, ngưng thần. Nhìn về phía cái kia đầy trời bụi mù, từng đội từng đội chỉnh chỉnh tề tề trọng trang kỵ binh tại khói bụi bên trong thân ảnh hiện ra, bọn hắn cả người lẫn ngựa đều mặc vừa dày vừa nặng khối giáp, trong đó thậm chí như vậy thời tiết lại còn che đậy áo choàng, những kỵ sĩ này ngựa khá cao đại, vượt xa vậy ngựa, mà mỗi cái yên ngựa bên cạnh đều đều mang theo tấm chắn, trọng nỏ, tiêu thương các loại. Rõ ràng là một con ngựa nhưng nhìn qua lại giống như là một loại nào đó di động kim loại pho trương. Hơn nữa tốc độ của bọn nó không chút nào thấp, tối thiểu nhất tại kỵ binh hạng nặng bên trong tuyệt đối tuyệt vô cần hưu. Dạng này phải nói đơn sao? Ngoại trừ Bắc cảnh dã man nhân, quốc gia nào kỵ binh khôi giáp sẽ như vậy chắc lịch, tốc độ còn cái này nhanh. Thế nhưng là Bắc cảnh binh sĩ không phải nói vừa mới tại Nam cảnh đánh xuống một cái thành thị sao? Sao bây giờ đã đến nơi này? Bọn hắn tới phong đi. Thủ vệ hoàn toàn choáng váng, phô thiên cái địa ánh mắt đều không nhìn thấy cuối Bắc cảnh thiết kỵ đột nhiên xuất hiện tại thành phía trước, còn có thể là tới làm gì? Mở vũ hội sao? 3 ngày, thủ vệ ước chừng sửng sốt 3 giây, tiếp đó hắn cuối cùng nghĩ đến Liễu Tự mấy trước trách. Vang dội tiếng trung tại Yên Tĩnh bầu trời thành phố Quân Quân. Bắc Cảnh binh sĩ căn bản không có dừng lại, bọn hắn vô cùng rõ ràng phía trước trong thành thị quân coi giữ liền bọn họ một phần 10 cũng không có. Bắc Cảnh binh sĩ cùng địch nhân đồng dạng có thể hoàn thành một đối hai thậm chí một đối ba chiến đấu, cũng chính là muốn tiêu diệt một cái Bắc Cảnh quân đoàn, thường thường cần trả giá hai cái quân đoàn thậm chí ba cái quân đoàn đại giới, mà bây giờ là 20 vạn chiến thần chi duyệt đối với hơn 10 ngàn hoàn cảnh phương quân coi giữ. Nếu như lúc này Bắc Cảnh quân đoàn còn dừng lại liệt khai trận thế, đó mới thực sự là sĩ nhục mà toàn như trước đây xung kích chiến trận phía trước nhất là Y Tu lãnh đạo mười mặt chiến kỳ, tọa kỵ chạy mang ra tật phong ngừng Y Tu áo choàng phát ra từng trận rung động. Hắn toàn thân bốc hơi tại hạ diễm, trường kiếm giương lên, tất cả chiến kỳ vũ sĩ nhao nhao cuốt ngựa bay lên không. Mấy ngàn chiến kỳ vũ sĩ bay lên không người kế nhiệm gì dừng lại cũng không có trực tiếp đạp không mà đi hướng về trên tường thành sông thẳng tới, kỳ thực, cứ như vậy điểm quân coi giữ, vẹn vẹn chiến kỳ v đều có thể phía dưới thành. Đầu, đó chạy, nhân lại ít lại thêm chiến kỵ vũ sĩ công kích đột nhiên, toàn bộ trên tường thành vậy mà trong lúc nhất thời bị bắt cảnh thanh không. Kỳ thực dạng này không có bất ngờ chiến đấu, Iritu là hứng thú không cao, cho nên hắn muốn vi tự mình chiêu điểm tiêu chiến, kể từ ngồi trên vương tọa sau đó, bởi vì hộ vệ tăng cường cùng đủ loại nguyên nhân khác, hắn đã có thời gian không có niềm vui tràn trề chiến đấu qua. Iritu cả người đột nhiên từ tọa kỵ bên trên đứng dậy, hai chân phát lực thế mà trực tiếp hướng về dưới tường thành này xuống. Lúc này chiến kỵ vũ sĩ chẳng qua là bằng vào thực lực mạnh mẽ tạm thời thanh không trên tường thành cũng không phải hoàn toàn đã khống chế cửa thành, trên thực tế lúc này chính là đại lượng hoàng vực binh sĩ tập kết tại thành bên trong cửa thời điểm, y tu cái nhảy này chẳng khác gì là trực tiếp nhảy đến rồi địch nhân trong đống. Tràng ngập ma lực thủy tinh thủ xáo hướng về mặt đất đột nhiên mở ra. Số lớn khói đen sông thẳng mà ra, giống như là nội trào một dạng tấn công mặt đất, những thứ này hắc ám nguyên tố cũng không phải vô cùng nồng đậm, đậm, cũng không thể đem tất cả chạm đến địch nhân đều xâm phệ thành khói đen, nhưng nó lại có thể đưa đến ăn mòn làn da cùng kích động tập mắt hiệu quả. Ma y tu luồng cũng chính là cái hiệu quả này. Nguyên bản cùng nhau dơ cao trưởng thường trong nháy mắt xuất hiện khe hở, mà Yitutu thì tại trên không điều chỉnh cơ thể, hoàn thành một cái ưu nhã xoay tròn sau đó, theo trường thường xuất hiện khe hở liền rơi xuống. Hai chân chạm đất đồng thời, trường kiếm lập tức huy vũ ra, Yitutu chỉ ở trên lưới kiếm che kín một tầng thật mỏng hắc ám nguy tố, vừa vận đủ nhượng những cái kia hộ giáp biến thành giòn mục. Không có kiếm nhìn qua giống như cơn múa vô cùng loạn kỳ thực nhưng là mỗi cái công kích đều rơi về phía yếu hại chỗ, kiếm quang giống như toát ra cực lớn hù một lúc sau, quanh hoàng binh sĩ đã ngã xuống một mảnh. Lúc này phần lớn hoàng vực binh sĩ tử vừa mới cái kia hắc ám nguyên tố trong công kích phản ứng lại, vô số trường mâu chuyển hướng hướng về yitu hung hăng đâm xuyên mà đến. Đột nhiên, hắc ám buông xuống. Không có bất kỳ cái gì triệu chứng tất cả quang mang đều biến mất, số lớn hoàng vực binh sĩ hoàn toàn mất đi thị giác. Đột nhiên mù là kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, nhất là tại chiến trên sân, bộ phận cầm thương chiến sĩ cũng là kêu lên sợ hãi, những thứ này vẫn là tốt, còn có một bộ kinh khiếu đồng thời cầm thương bắt đầu loạn đâm đứng lên muốn. Diện tích lớn hắc buông xuống yitu cũng không thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Cho nên rất nhanh hắc ám liền tiêu tán, mà hồi phục thị lực cầm thương binh sĩ kinh ngạc phát hiện, cái kia mang theo giao long nón chủ địch nhân biến mất, hoàn toàn không thấy. Mà đồng thời cách đó không xa đang tại vận chuyển hòn đá bao cát hướng về cửa thành phía sau chất đống hoàng vực thủ vệ đột nhiên phát hiện, một cái toàn thân đều gắn vào đen ngân giao nhau háo choàng bên trong chiến sĩ đang tại từ bên cạnh bọn họ chậm rãi hướng về trước cửa thành tiến. Đừng nhìn những thủ vệ này bây giờ là một bộ dân phu dáng vẻ, chuyên trở hòn đá bao cát, bọn hắn kỳ thực cũng là cửa thành vệ đội, tại hô một cái giây nhiều trung thời gian phản ứng sau đó, Các chiến sĩ tiếp đó nhao nhao vứt bỏ trên người vật nặng, rút ra bên hông còn lại kiếm hướng về giống như tản bộ y tu và tới. Tại thanh thứ nhất đâm kiếm sắp Lâm thể thời điểm, Y tu áo choàng đột nhiên một phần, một đạo mực ảnh thoáng qua, một nửa nắm đâm kiếm cánh tay liền bay thẳng dựng lên, đồng thời, Y đi tu cước bộ khẽ động hướng về phía trước đột tiến, trong tay không có kiếm chùn lên vừa dày vừa nặng khói đen, hô hô hướng về tả hữu dùng ra hai cái vung chặt, tiếp đó cũng không để ý bay tứ tung ra huyết, cước bộ không ngừng tiếp tục hướng phía trước, mà trường kiếm trong tay cũng lạ như diều hâu giương cánh to. Bang mở đại hợp đứng lên, ỷ vào trên thân kiếm đẩm đà hắc ám như Địch nhân phòng ngự giống như một nát buồn, múa ra kiếm quang ở phía trước, thân hình ở phía sau, Yitu cứ như vậy xem trước mặt địch nhân như không sông thẳng tới, xinh xinh chém ra một cái đầu huyết lộ. Lúc này tất cả mọi người đều cho là Yitu là muốn một đường sông vào cổng tọ vào bên trong tiếp đó đập nát cửa thành phòng phía ngoài thiết kị tiến trình. Cơ hội tất cả hoàng vực binh sĩ đều tụ hướng Yitu, bọn hắn mặc dù cũng là chỗ quân có giữ, lợi hại nhất tướng quân cũng bất quá là mới vừa vận tiến vào ngân vực, nhưng này cũng không đồng nghĩa bọn hắn sẽ không dũng cảm. Bất quá, cũng không cho bọn hắn cơ hội hiện ra bọn họ nhu Bắc cảnh binh sĩ từ xuất hiện đến công thành toàn bộ quá trình một giây dừng lại cũng không có, chính là nghi thăng cờ trắng đầu hàng, cũng không thời gian a, nói không chừng chính là hiện tại thành thành phố hành chính quan đều không biết Bắc cảnh đại quân đến đến rồi. Đại lượng địch nhân hướng về chính mình tụ tập phải tình cảnh nương ý tu hương thị phấn, hắn không ngừng điều chỉnh thân hình vung vậy trường kiếm, hắn cũng không cần ma kiếm kỹ năng, cũng chỉ dựa vào trường kiếm vững chặt, đem một thân phụ thân tự mình chui luyện tinh xảo chiến kỹ phát huy phát huy vô cùng tinh tế, kỳ thực nếu như không tính chiến lực, chỉ dựa vào chiến kỹ đánh nhau, rất nhiều chiến kỳ vũ sĩ đều chưa hẳn là ý tu đối thủ, cho dù là mấy cái kỳ chủ cũng muốn thật tốt cần. Ngay tại Yitu sát phạt chính là tận hứng thời điểm ầm ầm một tiếng vang dữ dội, cái kia khoảng cách Yitu không xa cửa thành đột nhiên bạo tỏa ra, một cái thân cháo đen xám lớn rộng vành cự hãn đi đầu quất ngựa xông vào cửa thành, phía sau hắn là như hắc sắc hải dương một dạng bắc cảnh kỵ binh. Yitu chính là tại cuồng vọng, coi thường đến đâu địch nhân, cơ bản chiến thuật bố trí khẳng định vẫn là sẽ có, từ bắt đầu Yitu liền không có từng nghĩ muốn đi đánh nát mặt kia cửa thành, hắn chỉ là muốn vui sướng chiến đấu, gần nhất chiến sự nhường tu luyện của hắn cơ hồ không có tiến triển gì, cho nên muốn, muốn mượn sát phạt nhận được chút linh hộ. Cái cửa thành tại chiến thuật an bài thời điểm chính là muốn từ Hoàng Kim vực huyền chi chiến kỳ kỳ chủ vẽ sẵn đỡ tới đánh vỡ. 335 chương 323, cửa thành phá toái tuyên cáo thành thị phòng ngự chính thức tê liệt, bắc cảnh chiến sĩ lũ lượt vào thành từng đội từng đội hắc giáp thiết kỵ tại thành bên trong lao vụt, bọn hắn thực hiện sinh bắc cảnh trăm ngàn năm qua truyền thống, phá thành sau đó, phàm nắm giữ vũ khí giả hết thảy tru sát. Yi Tu một lần nữa trở lại liễu tự mình tọa kỵ bên trên, dẫn ngựa đến dạ a bệ ngươi nhìn xem Yi chiến đấu mình khôi giáp cùng mới vừa chiến đấu chính mình rõ ràng trong hình rút sạch trong phạm vi tất cả ánh sáng tuyến, đây cũng không phải là cái gì trên Khôi Giáp Ma Pháp trận có thể mang tới. Chẳng lẽ, Điện hạ, người sắp đăng cơ, người là vương chín. Ngài phải chú ý an toàn, độc lập chiến đấu là vương giả quen thuộc, nhưng mà ngài bốn. Điện hạ ngài, thực lực của ngài cũng không. Điện hạ ngươi nếu như xảy ra chuyện, quân đoàn sẽ hỏng mất, bác cảnh cũng sẽ hỏng mất, chiến thần chi dù mặc kệ cỡ nào kiên cường, cũng không nên trong thời gian ngắn như vậy tiếp nhận hai cái vương giả vẫn lạc yritou đại xuất thở ra một hơi, Nguyên lai chỉ là lo lắng cho mình an toàn, loại trình độ này chiến đấu không có bất kỳ nguy hiểm. Ngươi hoàn toàn là ở cạnh lấy trên người thần khí tại chiến đấu, làm sao lại không có nguy hiểm? Điện hạ, ta không dám bình luận thực lực của ngài, nhưng mà lần sau còn như vậy, xin ngài mang theo ta, hoặc thoái vị kỳ chủ đại nhân ở bên người ngài, ta là ngài tùy hành tướng quân, an toàn của ngài là trách nhiệm của ta, công tử không chỉ một lần đã thông báo ta, ngài cùng Dị vãng quân vương khác biệt, thực lực của ngài năm. An toàn của ngươi phi thường trọng yếu. Thần khí cũng không phải chiến lực, bọn chúng cũng không ổn định, điện hạ. Ta biết, thực lực của ta là một cái vấn đề lớn. Ngươi cũng đột phá ngân vực a. Điện hạ, Ngươi là ưu tú quân chủ, anh minh cơ chí, ngài nhất định sẽ dẫn dắt Bắc Cảnh đi về phía Huy Hoàng, rất nhiều người đều tin tưởng điểm này, nhất là ta đến nỗi chiến lực. Ngài chỉ là cần thời gian, chiến sự sau khi kết thúc, ngài có thể nhường mấy vị kỳ chủ tới hoàng cung, cho ngài chút giúp đỡ trợ, bọn hắn huấn luyện chiến kỳ vũ sĩ chắc chắn có thể trợ giúp ngài để cao thực lực. Ta bị phụ thân ta trợ giúp mấy chục năm, hắn là như thế nào huấn luyện ta ngươi là thấy, nhưng ta chiến lực vẫn không có tiến bộ, ta không có cái thiên phú này. Chưa bao giờ một cái bắc vương tại chiến bên trên không có thiên phú. Điện hạ Ngài là thần ban cho quân vương, ngài có thể không giống bình thường, nhưng ta tin tưởng đây chính là Bắc Cảnh Cẩn. Ngươi là ta tùy hành tướng quân, nhưng cũng là huynh đệ của ta, đừng nói loại này chẳng ghét. Đây là lời thật. Cái kia cũng đừng nói. Bữa tối chúng ta thử xem hải sản. Đông Cảnh Hải sản rất nổi danh. Đông Cảnhuyên Hải một dãy hải sản rất nổi danh, đây là cùng Nam Cảnh tiếp giáp đất liền, điện hạ, nơi này trong sông liền cá cũng không có. Cho nên ta nói nơi đó cũng không có Bắc Cảnh hào, chúng ta trong sông lúc nào cũng có cá. 10. Ngài nói là chính là a? Vì cái gì trả lời như thế mới Ta không có Điện hạ ta là không phải vĩnh viễn nghe không được ngươi kêu ta y tu. Ngươi một lần cuối cùng bảo ta y tu là lúc nào, lâu nhóm trưởng thành phía trước. Là, điện hạ. Ta trở thành vương lại mất đi tất cả huynh đệ, đây có phải hay không là bị kịch. Điện hạ chân chính huynh đệ tử không xa cách. Tiến công đông cảnh không hề chỉ có y thị tu xuất lĩnh cái này 20 vạn kỵ binh làm chủ đội mạnh, công tước mang về Long Đông Thành binh sĩ thậm chí không thể đến Long Đông Thành liền trực tiếp vòng vào con. Tại y thị tu mệnh lệnh dưới vượt Hơn 30 vạn đại quân từ Bắc cảnh chẳng khác gì là cho đông cảnh tới một trên dưới giáp công, mà đông cảnh quân đội đầu đang cùng thần thánh giáo đỉnh chiến sĩ dây dựa tại đông cảnh trung bộ. Đây là phi thường vô cùng thành công an bài chiến thuật, dạng này giáp công sẽ hoàn toàn ngưỡng đông cảnh rối loạn trận cơ hơn nữa, chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể thừa dịp hiện địch nhân binh lực chống giống kỳ, nhẹ nhõm công hãm mạng lớn đông cảnh quốc thổ, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đông cảnh chủ lực bộ đội toàn bộ tập kết đại quân giới mà tới, lại thêm đã mang tới 20 vạn quân đội. Chiến thần chi tạo số lượng mấy cùng địch nhân ngang hàng thậm chí còn hơi hơi qua. Trận đấu như vậy căn bản sẽ không có lo lắng. Đông cảnh là cái gì? Mặc kệ quốc gia này có bao nhiêu quang hoàn đều không cải biến được nó bây giờ nhân vật, Hải nhân khắp tư trung thực đồng lõa, cơ thạch, thậm chí có thể nói là chỗ dựa, Hải nhân khắp tư rất nhiều kế hoạch mặc dù có thể trở thành sự thực, đều là bởi vì Đông cảnh, bởi vì hắn chính là cái tiếng nghị trưởng cứu cứu. 18 Long tộc sở Dĩ sẽ ủng hộ Hải nhân khắp tư, cũng là bởi vì như thế, đương nhiên An Kiệt Lệ Dung Túng gia tộc mình ngang tàng hung vô pháp vô thiên cũng là rất trọng yếu nhân tố. cần phải làm là thừa dịp lúc này tây cảnh cùng hoàng vực chiến cơ hội tốt, tấn công mạnh cảnh. Đạm Nát Hải Nhân Khắc Tư chỗ dựa, giết hắn cứu cứu, ngoại công, hắn tất cả thân nhân, sau đó đem đầu của bọn hắn xuyên tại tiêu thương bên trên ném về Đế Đô, đến lúc đó, Hải Nhân Khắc Tư liền không có bất kỳ đường lui, hắn liền sẽ biến một chiếc thuyền đấn độc, mất đi duy nhất có năng lực hơn nữa nhất định sẽ trợ giúp trợ lực của hắn, gặp phải chân chính tuyệt cảnh. Tất nhiên không thể tạm thời không thể đối phó Hải Nhân Khắc Tư, vậy chỉ dùng này thời gian đi giải quyết cùng hắn tương quan đồ vật. Đây chính là ý ý tu chiến tranh tư tưởng, mục tiêu kiên định không thay đổi, mà chiến lược chiến thuật sẽ có thể khéo léo dẫn dắt, linh hoạt đa dạng. Bảng phẳng trên vách tường xuất hiện ở xa ngoài ngàn dặm bắc cảnh hình ảnh, Yitu nghĩ mãi mà không rõ hiện tại chiến truyện khẩn trương như vậy, tại sao có thể có hai cái nội chính quan viên muốn cùng tự mình tiến hành ma pháp thông tín. Hắn nhìn xem quỳ xuống hành lễ hai cái quan viên. Âm thanh rất bình thản. Không cần đa lễ, hai vị có chuyện gì? Trong quân ma pháp tài nguyên chân quý. Là, điện hạ, hôm qua vương hậu triệu kiến chúng ta, để chúng ta lấy ra ngải tại hoàng vực chiến lợi phẩm bên trong một bộ phận, dùng để đền bù những cái kia tự phát tổ chức trợ giúp thủ vệ vương đô nhân, nhân dân, ngải chiến lợi phẩm cũng là thuộc về đế quốc bộ tài chính, hơn nữa ngài minh xác chỉ thị bọn chúng công dụng chúng ta cũng một mực tại chứng thực mệnh lệnh của ngài, chúng ta hướng vương hậu biểu lộ đây hết thảy, nhưng vương hậu vẫn như cũ để chúng ta cùng ngài liên hệ, dân binh thiệt. Hại chính xác cũng nghiêm trọng, mỗi cái hành tỉnh chấp chính quan đều hướng vương đô thỉnh cầu tài chính viện trợ. Từ hoàng vực cấp đoạt trở về tiền nhất thiết phải toàn bộ dùng tại chiến nô trang bị chế tạo bên trên, trước đây giải tán cái kia 20 vạn chiến nô cũng nhất thiết phải triệu hồi, chỉ cần hai chuyện này, các ngươi tùy ý dùng tiền, nếu như không đủ liền tham ô những thứ khác còn tiền, nếu như trước đây ca không có giải tán những cái kia không có võ trang chiến nô, Long Đông thành cũng sẽ không bị zombie uy hiếp. Binh lực của ta cũng sẽ khôn trụ. Hiện tại chiến truyện chính diện, ai cũng không biết phía dưới bước sẽ có cái gì phát sinh, Triệu Hồi đồng thời Vũ Trang chút chiến nô cực kỳ trọng yếu, bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng nó. Thế nhưng là điện hạ, dân gian muốn, tất cả tự phát vũ trang người đều miễn đi 3 năm thuế má. Cảm ơn ngài nhân tử, nhưng này không giải quyết được bọn hắn bây giờ nan đề. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, ai cũng gặp nạn đề. Thế nhưng là, không có thế nhưng. 7. Là, điện hạ. Giải quyết đông sau đó ta sẽ hồi binh hoàng ngực. lúc kia 20 vạn chiến nô có thể bị Vũ Trang hoàn thành sao? Đây không có khả năng, điện hạ. Trang bị chế tạo cần thời gian, bắc cảnh tất cả công tượng đều bị chiêu mộ, còn có ngài từ hoàng vực mang về những cái kia thợ rèn tù binh, nhưng cái này như cũng không thể bốn. Ta không cưỡng cầu, nhưng ngươi phải biết, ta không cho phép có bất kỳ đến chế, những tù binh kia thợ rèn có thể phụ tải công tác. Chúng ta chính là làm như vậy, bọn hắn công tác 2 ngày mới có thể ngủ một giấc. Chính chúng ta thợ rèn đâu? Là bình thường làm việc và nghỉ ngơi, điện hạ. Chúng ta thợ rèn luyến thành 2 ngày một lần nghỉ ngơi, tù binh biến thành 3 ngày. Cái này 4. Thi hành mệnh lệnh. Lạ, điện hạ. Khi lấy được trả lời chắc chắn y gì tù ở giữa đoạn mất thông tin cả ma pháp sư nhanh chóng thu thập thiết bị tiếp đó ra phòng. Ngươi dạng này sẽ rơi xuống ngược dân danh tiếng. Ilya Liên Na bưng chén nước đưa cho Ilya Tu. Nếu như bây giờ không có tại chiến truyện, ta sẽ không như thế. Bây giờ không phải là rất thuận lợi không? Chiến sự vô định tính chất, trừ phi chặt xuống hải nhân khắp tứ đầu, không phải vậy chúng ta không thể có bất luận cái gì bưng lòng. Kaká trước đây giải tán cái kia 20 vạn chiến nô là phi thường sai lầm quyết định, cho dù là không có trang bị, 20 vạn chiến nô cũng là không thể coi thường chiến lực, có bọn hắn trận chiến này sẽ thoải mái hơn. Bây giờ tốt nhất là có thể ở chúng ta giải quyết đông cảnh lúc, cái kia 20 vạn chiến nô cũng tụ tập vũ trang hoàn tất, băng cả ma giới nhà máy đoạn này thời gian không ngừng tại sinh sản xuất xuống tiếp, đông cảnh giải quyết, hỏa thương số lượng cũng nên hình thành, đến lúc đó lập tức nhường binh sĩ thay đổi trang phục. Chiến nô cùng xuống tiếp có thể để cho bộ đội sức chiến đấu lại tăng lên nữa, tiến công hoàng vực độ khó cũng liền lại lần nữa giảm xuống. Biết không, ta đã từng hoài nghi tới, nhưng bây giờ ta xác định ngươi là vô cùng ưu tú quốc vương. Vừa mới còn nói ta nô dân, vậy ngươi chính là một cái ngược dân ưu tú quốc vương. cười ngăn lại người yêu, ta là một cái vui sướng quốc vương. Nhưng không phải là bởi vì quốc gia cùng bề lợi, mà là bởi vì ngươi. Nam Bắc hai đường Bắc cảnh bộ đội tốc độ hành quân cũng có thể dùng lao nhanh để hình dung, bọn hắn thậm chí tránh đi tất cả không cần thiết thành thị, hơn nữa phá lệ tiếp nhận đầu hàng, chỉ cần ngươi mở cửa thành ra tùy ý Bắc cảnh quân đội thông qua, cái kia chiến thần chi duyệt cũng sẽ không là đối ngươi làm bất luận cái gì có tổn thương tính chất sự tình. Đây hết thảy tuyệt đối không phải bởi vì cái gì nhân tử, mà là vì hoàn thành đen ngân sư tử vương mệnh lệnh tốc độ nhanh nhất đến cảnh. Trung bộ cùng thần thánh giáo đỉnh sĩ hội sư, tại ý tu dự đoán bên trong, làm Bắc cảnh binh sĩ toàn diện tham gia đông cảnh sau đó. Đông Cảnh Nghị hội binh sĩ nhất định sẽ điên cuồng công kích Thần Thánh Giáo Đình binh sĩ, phải trước tiên tiêu diệt bộ phận này được nhân, tiếp đó chỉnh đốn quân đội đối mặt sắp đến chiến thần chi duyệt, lại có lẽ là chia binh hai đường nên kích nam bắt hai đường bắc cảnh binh sĩ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Đông Cảnh quân đội thế mà lại làm ra bây giờ loại phản ứng này, Đông Cảnh binh sĩ thế mà rút lui. Đây quả thực là có thể xưng vì thần kỳ sự tình, cứ như vậy triệt binh là có ý gì? Đem toàn bộ Đông Cảnh chắp tay nhường cho sao? Hơn nữa Itto mang binh tới chính là tìm người đánh giặc, người lại có thể rút lui đi nơi nào? Ngay tại Ythi Tu Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, thần thánh giáo đình giáo tông phát khởi ma pháp thông tin đến. Đối với cái này cái trẻ tuổi nữ nhân, Ythi hiểu rõ cũng không nhiều, hắn chỉ biết là nàng là thần thánh giáo đình sử thượng đệ nhất vị nữ tính giáo tông, hơn nữa vô cùng trẻ tuổi, lớn hơn mình không được mấy tuổi, nó đối với nàng đánh giá cao vô cùng, mà trên thực tế từ nơi này đoạn thời gian thần thánh giáo đình đàm phán hòa bình biết chiến tranh nhìn lại, cái tên này gọi sợ kẻo nữ giáo tông chính xác vô cùng có đầu góc chính trị Bởi vì khoảng thời gian này hành quân gấp, Yi Tu lúc này vị trí đã tới gần Đông cảnh trung bộ, kỳ thực nhiều nhất 3 ngày là hắn có thể cùng vị này giáo tông mặt đối mặt nói chuyện với nhau, không biết là cái gì việc gấp, cần bắt đầu ma pháp thông tín. 336 chương 324, là ma pháp tiêu tàn tin hình ảnh rõ ràng sau đó, một người mặc bạch kim giao nhau trường bào đầu đội mũ miệng tóc vàng mắt xanh ngọc bích thiếu nữ xuất hiện ở trên tấm hình. Yi Tu có chút kinh ngạc, không phải nói giáo tông niên kỳ lớn hơn mình mấy tuổi sau, tại sao lại một cái nữ hài đi ra, đây là ai? Giáo tông nữ nhi. Một cái tiêu chuẩn nhân loại lễ gật Nguyện quang tra vinh vĩn chiếu sáng ngài, cao quý phương Bắc chi vương, tệ ấy kẻ gì? Sơ Kiều, hướng ngài gửi lời chào. Tệ ấy kẻ gì? Sơ Kiều, đây không phải giáo tông tên, giáo tông tại sao là một cái vừa mới trưởng thành hải tử? Cứ việc trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng loại này thời khắc là hai vị lãnh tụ gặp mặt, tuyệt đối không thể thất lễ, hắn cũng được ra một cái lê gặp mặt, cũng hướng ngài gửi lời chào, Thánh quang giáo tông. Ngài mỹ mạo để cho người ta kinh ngạc. Đây đều là quang cha ban ân. Tôn kính đen ngân sư tử vương, cho phép ta đối với ngài trợ giúp biểu thị chân thành lòng biết ơn, là giáo đỉnh nhân. nhân. Chúng ta không nghĩ tới ngài sẽ nhanh như vậy liền thực hiện ban đầu hứa hẹn, cái này khiến người kính nể, vương thượng. Hết lòng tuân thủ lời thề là bắc cảnh tập tụ, giáo tông đại nhân. Hơn nữa lúc trước các ngươi bạo loạn cho ta quốc gia mang đến tuyệt đại trợ rút. nếu như không có ngoại ý muốn, nhiều nhất 3 ngày quân đoàn của ta liền có thể cùng ngài hiệp. Vương thượng giới quyền thần tốc để cho người ta kinh ngạc, không thẹn với bắc cảnh quân đoàn vô địch chi danh, mà ta lần này sợ dĩ sẽ như thế mạo muội cùng ngài khởi xướng ma pháp thông tín, Nhường lần thứ nhất tương kiến như vậy lễ, thật sự là bởi vì có tình huống trọng yếu hướng hồi báo nói. Chắc hẳn vương đã, đã biết cảnh binh sĩ rút lui tin tức. Đúng vậy, ta đang tại mê hoặc là cái gì để bọn hắn như vậy ngu muội cũng không đầy đủ. Tôn Kính Vương thượng, đông dậy bộ đội triệt thoái phía sau cũng không phải bởi vì không đầy đủ, cũng không phải ngu muội, mà là bởi vì nội loạn. Y Ditu một chút đã tới rồi tinh thần, trong mắt của hắn bắn ra hương thịnh phấn, đây hoàn toàn là có khả năng, đông cảnh là chế độ đại nghị quốc gia nghị trưởng quyền lợi đương nhiên lớn nhất, nhưng lớn nhất cũng không phải độc quyền, những thứ khác nghị viên cũng đều là có tương đương quyền lợi cùng tư lực, đông cảnh nghị trưởng Hy Đặc Lạp là hải nhân khắp tư cứu cứu, hải nhân tư sở dĩ giám binh biến tuyệt đối cùng cậu hắn leo lên nghị trưởng hợp chi vị có tuyệt đại quan hệ cho nên lúc. Ban đầu Đông Cảnh cũng là sớm nhất hưởng ứng Hoàng vực binh phạm Bắc Cảnh, nhưng là bây giờ, Yitu tại Hoàng vực đánh vỡ Hải Nhân Khắc Tư kỷ binh, Long Đông thành thần hồ kỳ thần tụ dân làm binh chặn địch nhân tập kích bất ngờ, Yitu dẫn binh vây Khôn Đế Đô, bây giờ nhưng là Tây Cảnh vây Khôn Đế Đô, lại thêm thần thánh giáo đỉnh khởi nghĩa, chiến thần chi duyệt đột kích Đông Cảnh. Đông Cảnh nghị hội bên trong nhất định sẽ xuất hiện cùng Hải Nhân Khắc Tư đoạn tuyệt quan hệ hướng Bắc Cảnh đầu hàng lâm thanh thanh em này, là Hy không nhận, Hy cũng mới trở thành Đông đối với vong linh trong chiến đấu lão nghị ý muốn bỏ mình, Cho nên Hy Đắc Lạp mới có thể tự vị, cũng liền nói, Hy Đắc Lạp căn cơ cũng không sâu dày, tổng hợp những điều kiện này, đồng cảnh nghị hội phát sinh nội loạn là tuyệt đối có cực lớn khả năng. Cái này cũng là quyền hạn trên kết cấu tệ nạn mang tới thai nạn. Phía trên những cái kia ý niệm nhanh như điện chấp xẹt qua ý thì tu náo hải, chẳng lẽ Hy Đắc Lạp bị những thứ khác nghị viên bẫy nhiệm? So ngài nói tốt hơn, Hy Đắc Lạp cùng hắn Tâm Phúc đã bị nhốt bây giờ đồng cảnh binh sĩ hoàn toàn nắm ở đặc biệt bố loạn đặc biệt, ngươi mạch Tạp cùng với đại tô khác ba vị nghị viên trong tay. Cầm tú năm. Ha, ha, ha Xem ra Hy đặc Lạp nghị trưởng tại Đông cảnh cũng không được lòng người a. Có một số việc, vương thượng không biết, khi Đạc Lạp là hải nhân khắc tư cứu cứu, gia tộc vốn là tại Bắc Cảnh vẫn có ảnh hưởng lực có thể lên lần đối với vong linh trong chiến đấu. Lao nghị trưởng ngồi hạm đột nhiên nộ tung, dẫn đến toàn bộ thuyền không người còn sống chuyện này quan phương ý kiến là bị địch nhân tập kích cho nên nghị trưởng vất lạc, nhưng rất nhiều người đều cho rằng Lao nghị trưởng chết là hy Đạc Lạp đưa đến, mục đích liền vì có thể sớm leo lên nghị trưởng đại vị, mà hải nhân. Khắp tư ngay sau đó Long Thần Tế binh biến cũng từ khía cạnh đã chứng minh điểm này, rất nhiều lão trưởng tâm đối với hy Đạc cũng là lòng mang lại thêm trong nghị viên vẫn luôn có ta thần giáo đỉnh tín đồ. Cho nên bất quá đây hết thảy căn bản đều vẫn là bởi vì Vương thượng đại quân hai đường đột tiến Đông Cảnh, làm cho tất cả mọi người đối với Hy Đặc Lạp sau cùng lòng tin phá diệt cũng là Vương thượng anh minh. Đây cũng không phải là ta quan hệ, là thần thánh giáo đỉnh tại Đông Cảnh ảnh hưởng sâu xa. Ta không nghĩ tới nghị hội thế mà lại nội loạn cái này thật sự là quá tốt rồi. Tôn kính giáo tông, lúc nào Đông Cảnh binh sĩ có thể tức vũ khí? Đối phương hy vọng có thể gặp mặt ngài và ngài nói chuyện. Hơn nữa bọn hắn cũng không có biểu thị muốn tước vũ khí. Vương thượng, y sắc mặt lập tức trầm, y theo tính cách của hắn Hắn căn bản cũng không đảm luận trực tiếp phát binh tiến công, nhưng vấn đề là đông cảnh binh sĩ cho dù là sức chiến đấu đồng dạng, có thể đó cũng là mấy trăm ngàn người, huống chi còn có phi thuyền binh sĩ ứng hành trình, nếu như một trận chiến xuống Bắc cảnh thương vongắt không thể thiếu, là, đánh trận chính là muốn có thương vong, Yitu tất nhiên phát binh đông cảnh chính là làm xong thương vong chuẩn bị, nhưng bây giờ đã có cơ hội không? Đánh, vì cái gì nhất định phải đi sử dụng bạo lực? Đương nhiên nếu như đằng sau không có một hoàng vực, Yitu có thể đánh liền, nhưng vực ngay tại nơi nào? Đông Cảnh chi chiến có thể chết ít một người, ngày sau Hoàng vực chi chiến liền có thể thêm một người, bút chướng này Tu không thể không tính toán. Bọn hắn muốn lúc nào đàm phán? Vương thượng đại quân đến muốn 3 ngày, đàm phán ngày liền định tại 5 ngày sau. Vương thượng tới trước, đàm phán sự nghi lâu nhóm tinh tế thương lượng. Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh đàm phán vô cùng cũ, Đông Cảnh yêu cầu đơn giản là không làm thương hại Đông Cảnh nhân dân, không cướp đoạt Đông Cảnh tài vụ, triệt bình Đông Cảnh các loại. Đối với cái này chút yêu cầu Tu không chần chờ chút nào, hoàn toàn đáp ứng, mà -t -t muốn đổ vật cũng vô cùng đơn giản, vậy thì Hi Đặc làm, cùng với Hi Đặc cả nhà Còn có đông cảnh nhất thiết phải hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Hoàng vực liên hệ, không thể cho Hoàng vực bất luận cái gì hình thức trợ rút. đương nhiên mà khác chính là cực độ không có tân ý, nhân loại quốc gia ở giữa chỉ cần là đàm phán không sai biệt lắm sẽ xuất hiện, hai nước hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Toàn bộ đàm phán quá trình là vô cùng hòa hải, song vương đều nho nhã lễ độ, Yitu hưng binh mấy chục vạn sát tiến đông cảnh, nhưng là ở trên bàn đàm phán liền một đồng tiền đền bù đều không cần, cái này nhưng phi thường kỳ quái, người khác không biết nhưng Yitu chính mình có thể tin tưởng, bây giờ Bắc cảnh cũng không phải bình thường thiếu tiền, tất nhiên thiếu tiền vì cái gì không muốn đền bù ngươi có thể là vì sau này công kích hoàng đột thời điểm, Đông Cảnh có thể chân chính yên tính A Đông Cảnh cũng không nghĩ đến xưa nay hung thần ác sát Bắc Cảnh cư nhân như thử tốt nói chuyện, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhân ra Bắc Cảnh chân chính hận chính là Hải Nhân Khắc Tư, sở dĩ binh phạm Đông Cảnh, hoàn toàn là bởi vì Hy đặc Lạp cái này Hải Nhân Khắc Tư cho săn, bây giờ Hải Nhân Khắc Tư đã bị bị bắt, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn khó xử Đông Cảnh, dù sao còn có hoàng đột tiên đại. Địch hiện tại, hai nước liền như vậy lưu Cảnh thủ đô. Kỳ thực lần này Đông Bắc hai cảnh đàm phán chúng được lợi lớn nhất không phải Đông Cảnh cũng không phải Tây Cảnh, mà là thần thánh giáo đình bọn hắn toàn diện tiếp thu rồi Hi Đắc Lạp phương diện tất cả nghị hội đế, lập tức trở thành đông cảnh nghị hội bên trong không thể coi thường lực lượng chính trị, hơn nữa nhận được tổ kiến tự mình võ trang cho phép, cũng chính là về sau thần thánh giáo đình về sau có thể có được chính mình quân đội. Đây đều là dạng gì quyền lợi a? Dũng binh quyền, mười mấy nghị hội đế, cho dù ai đều có thể nhìn đạt được thần thánh giáo đình sau này thế lực tuyệt đối là sẽ như mặt trời giữa trưa. Bác cảnh quân đội hoàn thành đàm phán sau đó, nhất định là đường nghịch toàn quân giúp đi, trên thực tế tại đàm phán sau khi kết thúc Bắc cảnh binh sĩ mà bắt đầu hướng về đông cảnh cùng hoàng vực biên cảnh di động. Ma thì, thì bị mời tới thủ đô Vốn là muốn Yitu mang ý thật tốt dạo chơi một phen, dù sao đây là đồng cảnh thủ đô, đại lục văn nghệ chi đô, thế nhưng là Yitu còn có hoàng ngược muốn đánh, nào có dư ngoạn tâm tư, cho nên đồng cảnh phương diện liền chuẩn bị yến hội long trọng, xem như cùng tiện Yitu. Yến hội từ thần thánh giáo đình làm chủ, ngay tại thủ đô nội danh nhất gió biển toàn thành. Bởi vì là muốn cung tiện Yitu, cho nên tất cả đồng cảnh cao tầng toàn bộ có mặt, dù sao cũng là bắc cảnh chi vương, quyết không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đồng dạng quốc gia yến hội cũng là buổi tối bắt đầu, mà đồng cảnh cỡ lớn yến hội nhưng xưa nay cũng là buổi chiều bắt đầu. Có mặt sau đó không phải trực tiếp bắt đầu nhậu nhẹn, mà là xem trước đủ loại văn nghệ biểu diễn, độc diễn cảm a, gánh xiếc a, các kịch a các loại, mà một quá trình kỳ thực cũng là một cái đám người quá trình, tiễn hội không có chính xác thời gian, từ xế chiều thì có đủ loại biểu diễn, tới liền có thể thưởng thức, mà cứ như vậy thưởng thức tiết mục chờ lấy người, đồng dạng. Trễ nhất cũng là trước cơm tối người tham gia liền sẽ toàn bộ đến đông đủ, tiếp đó chính là tiệc tối mở màn, tiến vào chính để, thưởng thụ rượu ngon món ngon. Căn cứ vào loài người quen thuộc, tiễn hội nhất có mặt nhân thượng thượng cũng là tôn quý nhất cái kia, mà chàng nghiến hội ai tôn quý nhất, còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là Yi hắn sẽ ở bữa tối bắt đầu phía trước tại Thần Thánh Giáo tông cùng đi có mặt trực rượu. Đại khái bữa tối thời gian, gió biển tòa thành kỳ thực chính là một cái cỡ nhỏ tòa thành cũng là đông cảnh phi thường nổi danh tụ hội nơi trốn, ở vào bờ biển khu vực không phải rất tốt tương đối yên lặng, có thể phong cảnh nhưng lạ tuyệt mỹ. Lúc này trên cơ bản tất cả khách mời đều đến đông đủ, toàn bộ đông cảnh cao tầng đều tụ tập ở trung tiểu trong thành bảo chờ đợi chậm chạp chưa tới Bắc Cảnh chi vương. Yi Litu ngồi ngay ngắn ở tọa kỵ bên trên chậm rãi tới gần tiến vào gió biển lâu đài cửa chính ban ngày, trên thân đen ngân sen nhau áo choàng trong gió hơi hơi bay lả tả. Phía sau hắn là một đám chiến kỳ vũ sĩ, đặc biệt áo choàng hiện lộ rõ ràng thân phận. Easy đến rất nhanh hấp dẫn cửa ra vào những cái kia phụ trách tiếp khách đông cảnh nhân viên, bọn hắn lúc bắt đầu là hướng về Easy chạy tới, cũng không có chạy ra mấy bước, cơ bộ liền ngừng, tiếp đó những người này liền lập tức thay đổi phương hướng hướng về bên trong lâu đài lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới. Không tiếng động mũi tên phá không mà ra, chính xác xuyên thấu quay người thoát đi người đầu người cùng lồng ngực. Easy mang theo giáp tay chậm rãi đem đầu dao long lóng trụ trụp đến trên đầu, Dạng này tản sát là loại nhục. Một cái chiến kỳ vũ sĩ ngẩng nhỏ nhìn trời siêu một tiếng bắn ra dội núi tên. Trong chốc lát liệt ma pháp ba động xuất hiện, sau một chốc, mấy cái hỏa cầu khổng lồ xông phá màn trời như lưu tinh, kéo lấy thật dài hỏa đuôi nặng nề đập vào gió biển tỏa thành phía trên. Hỏa lưu tinh nhẹ nhõm xuyên thấu vách tường cùng nóc nhà, tiếp đó đột nhiên bạo phá ra, ngọn lửa rừng rực một chút liền nhuộm đầy toàn bộ tòa thành. Vừa mới còn nghệ thuật khí tức 10 phần tỏa thành lập tức trở thành nám đen phế tích, hơn nữa còn là trong biển lửa phế tích. Y Tử Trường kiếm chậm ra khỏi vỏ, thi hành trong mắt, số lớn kỳ vũ sĩ như xuất lồng manh thu giống như xông ra, vũ khí của bọn hắn trực chỉ những cái kia may mắn không có bị hỏa diễm cắn nuốt mọi người. 337 chương 325 Này phong thành pháo đài bên trong chiến đấu kỳ thực căn bản chính là một hồi triệt đầu triệt đôi đồ sát, đông cảnh là quân chính tách ra quốc gia, bọn hắn cái gọi là cao tầng là chính khách chiếm đa số, đương nhiên cũng có chút quân đội tướng quân ở trong đó, hơn nữa mỗi cái quan viên đi theo cũng đều có mấy cái hộ vệ, cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng phòng vệ, nhưng là bọn họ đối thủ là ai? Mười mặt chiến kỳ, nhân vực trung giai mới vừa vặn có tư cách gia nhập bác Hoàn cảnh vị cao nhất chiến đội, vô địch thiên hạ chiến đoàn. Cái này căn bản là sư tử cùng công dương đối quyết, không phải đồ sắt còn có thể là cái gì? Y kỵ tại hỏa diễm bên trong lao vụt. Hắn tự thực một người cũng không muốn giết, hắn cho rằng dạng này sát lục cũng không vinh dự, có thể mệnh lệnh là mình hạ đạt, nếu như mình không động thủ, trong lòng của hắn cảm thấy đối với những khắc chiến kỳ vũ sĩ tới nói không công bằng, nếu như là xỉ nhục như vậy mình là tối nên tiếp nhận. Kỳ thực số đông bắc cảnh người đều cho rằng sát phạt tức vinh dự, chiến thần cho tới bây giờ chưa nói qua không để đổ sát bình dân, không phải vậy bắc cảnh quân đội cũng sẽ không có công khai an cấp tập con này, chỉ là tiến công loại này không có cái gì năng lực phản kích đối nhân, sẽ để cho số đông ham võ bắc cảnh người cảm thấy vô vị, nhất là những thực lực này cực kỳ cường hãn chiến kỳ võ sĩ. Saber không có kiếm trên không chung vẽ ra xuống dưới đường xéo, đem một cái toàn thân quần áo đều bị hỏa diễm đốt thành nám đen địch nhân ném lăn trên mặt đất, tiếp đó rút kiếm lại từ một bên khác rơi xuống lại thu hoạch một người. Những người này bởi vì trang phục đều bị hỏa diễm thiêu hủy cho nên căn bản là không có cách phân biệt thân phận của bọn hắn, không biết là lâu đài người hầu vẫn là đông cảnh quá lớn, bất quá cái này cũng không quan trọng, bởi vì nơi này hôm nay không có bất kỳ một cái nào sống, cái này đông cảnh người. Easy Tu tại một phen xông vào phía sau, dưới kiếm thu hoạch ít nhất 20 mấy cái nhân mạng cuối cùng thấy được một cái đáng giá đánh một trận đích nhân, người này thế mà toàn thân ngoại phong lấy chiến lực, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm, phải biết tới tham gia hiến hội người cơ hồ cũng là không mang vũ khí, người này lại có chơi bắc cảnh trường kiếm nơi tay vậy thì đồng nghĩa với là hắn ít nhất giết một cái chiến kỳ vũ sĩ đoạt lấy vũ khí, đây chính là vô cùng hiếm hoi, ở đây chiến, kỳ vũ sĩ cơ hồ là linh thương vong tại chiến đấu. Y dì tu ngựa hướng về kia người xông thẳng tới, trong trận chiến đấu này thì một có sức đánh trả địch nhân thật sự là quá khó khăn. Người kia cũng thật là không có nhường Yi thất vọng, tại chân mã đến gần trong nháy mắt hắn đột nhiên cả người bay vọt lên, trong tay đoạt được Bắc Cảnh trưởng kiếm huy sái mà ra, hình bán nguyệt chiến lực năng lượng lưới đao hướng về phía Yi liền lao nhanh tới. Kỳ thực cứ như vậy chiến lực lưới đao, Yi sau lưng tùy tiện một cái cao cấp chiến kỳ vũ sĩ, liền kiếm đều không cần, tay không liền khoang truyền đem hắn năm nát, nhưng bọn hắn cũng không hề động thủ, rất rõ ràng trận chiến đấu này lúc Yi chính hắn không mở miệng hoặc không đến thời khắc nguy vệ kia chiến sĩ thì sẽ không động thủ, thật vất vả quân vương tìm một cái việc vui, ngươi lại cho cát, đây không phải tìm quốc vương không thoải mái sao? Y tu cả người từ tọa kỵ bên trên phi thân lên tránh đi đánh tới năng lượng lưỡi đao, tiếp đó người đàn trên không hai tay nâng cao trường kiếm quá mức mượn dưới thân thể rơi chi thế hướng về phía địch nhân lực chạm xuống. Đối thủ kia thân hình rất là nhạy bén, hắn xoay người tránh đi bổ tới không có kiếm, tiếp đó cả người chiến lực bành trướng trướng lên thế mà thẳng tắp hướng về đối thủ đụng phải tới. Lúc này y dì tu hai chân vừa mới chạm đất chỉ thấy địch nhân như phong hồ giống như vào tới, lập tức cũng không dám chút nào chỉ hoãn. Hai chân xe dịch, tiêu chuẩn lực ngang thuấn bộ sử dụng, cả người tại trên hiệu quả thị rắc giống như là đột nhiên vô căn cứ lực ngang đồng dạng miễn cưỡng né qua vọt tới đối thủ cái kia đông cảnh nhân thủ đoạn cũng phải, mắt thấy mục tiêu tránh ra thế mà sinh sinh dừng bước chân lại, tiếp đó thân hình nhất chuyển trưởng kiếm hướng về phía Yito lần nữa bổ tới. Yito gao tràng trên người đột nhiên một phần không có kiếm lóe sáng kịp thời ngăn trở công kích, tiếp đó song phương liền tiến vào một vòng nhanh sắp công thủ bên trong, đông cảnh kiếm sĩ si rõ ràng dùng cái này, bắc cảnh trưởng kiếm cũng không thừa tay, có thể mặc dù là như thế cũng là trong chớp mắt từ mỗi cái phương hướng chật đâm tới không thua mười kiếm, mà Yito thì lâm vào hoàn toàn phòng ngự không có kiếm hóa thành một đoàn quang ảnh tại giữa hai tay chạy xuôi, kịp thời ngăn trở địch nhân. Mỗi cái công kích, Easy Too đương nhiên là không cam tâm như thế Lâm Vào bị động chỉ thấy trên người hắn như ngọn lửa khói đen bốc hơi dựng lên, trong tay không có kiếm cũng là lập tức biến thành một đoàn nồng đậm khói đen gào thét liền đập vào đối thủ trên trường kiếm, vốn là, như vậy Hắc ám nguyên tố ác hẳn là có thể nhẹ nhõm đem đối thủ trường kiếm xâm phệ không còn một mống thế, nhưng biết đối phương trên trường kiếm cũng không chùn lên thật dày một tầng chiến lực. Lập tức, vũ khí chạm vào nhau biến thành hai bên trong năng lượng va và chạm vào nhau. Thanh thủy kim loại va chạm đã biến thành năng lượng bãi xích lẫn nhau tiếng phá hủy. Lại một lần nữa vũ khí tương giao thời điểm, Yitu đột nhiên đem số lớn ma lực quán chú tiến thân lên huyết nhãn kỳ mỹ lập bên trong, thượng cổ thần khí phát huy, bốn cái thuần năng lượng tạo thành giao long từ khôi giáp bên trong sung ra, giống như là Yitu trên thân đột nhiên rũa ra bốn cái mãng xà đồng dạng, hướng về đối diện đông cảnh kiếm sĩ xông thẳng tới. Đối phương nơi nào thấy qua chuyện như vậy, lập tức thôi động chiến lực hai chân phát lực người bay ngược về đằng sau đi, muốn né e tránh cái kia bốn cái như cự mãng một dạng năng lượng hình thái giao long. Kỳ thực cảnh kiếm sĩ hoàn toàn bị lừa, huyết nhãn mỹ lập lên cái này, bốn cái năng lượng giao long kỳ thực chỉ là một loại đặc biệt ma pháp chủ yếu của nó tác dụng là phòng ngự, hơn nữa chủ yếu là phòng ngự năng lượng hình thức công kích, tỉ như thôn phệ đánh tới nguyên tố công kích pháp thuật, hoặc ngừng cơn lớn công kích ma pháp chết đi mục tiêu, đối với thực thể công kích cũng có nhất định đẹp, thế nhưng là duy trì có là không, có có bất kỳ tính công kích. Cái kia 4 cái giao long chính là vỏ tới đông cảnh kiếm sĩ trên thân tối đa cũng chính là thôn vệ trên người hắn một chút chiến lực, cái gì khác đều không làm được, mà y lý tu sợ dị muốn để những thứ này không có công kích tính giao long phóng tới địch nhân, mục đích chỉ có một. Đó chính là dọa lùi địch nhân, hắn kết luận thực lực của đối phương tuyệt đối so với chính mình chặn mạnh đến đâu. Địch nhân như vậy là không thể nào đối mặt vượt tới năng lượng giao lòng không lúc nick, hắn tất nhiên lui, mà hắn lui, Yitu cơ hội đã tới rồi. Trong lòng mặc niệm ra ngắn gọn chú ngữ, trong tay không có kiếm hướng về phía trước đột nhiên lăng không đâm tới, hắc ám tạo thành cột khói sông thẳng mà ra, hướng về địch nhân đánh tới, mà cái kia đông cảnh kiếm sĩ đối mặt đánh tới ma kiếm kỹ năng, cả người nhưng là bay trên không bật lên, toàn thân phóng ra ngoài chiến lược hóa thành hỏa diễm hình dáng, người đang trên không vạch ra một cái đường vòng cung hướng về Yitu thẳng tắp rơi xuống. không nghĩ tới mình ma kiếm kỹ năng thế mà bị địch nhân như thế nhẹ nhõm tránh khỏi càng không có nghĩ tới địch nhân thủ đoạn cao minh như thế, thế mà bay trên không nhảy lên trực tiếp biến phòng thủ làm công, biến bị động làm chủ động. Tu Triệt thoái phía sau một bước, lần nữa mặc niệm chú ngữ, mang theo thủy tinh cái bao tay tay trái hướng về phía trước mở rộng mở, số lớn hắc ám khoảnh khắc ngưng kết tại phía trước, ngăm đen như thực chất hình toi năng lượng lá chắn trợ xuất hiện, đây chính là hắc ám ma kiếm, kỹ năng bên trong thứ nhất phòng ngự tính pháp, tối không chi thuần. Cơ hội là năng lượng tâm chắn dương lên đồng thời, từ trên trời giáng xuống địch nhân cũng đến, toàn thân khóa đẩy chiến lực kiếm sĩ đem mình làm vũ khí, cả người mượn rơi xuống chi thế đụng vào năng lượng màu đen trên lá chắn. Đúng va chạm kịch liệt lại tạp lấy nổ tung xảy ra, Yirutu cả người bị xung kích lực đẩy bay ngược, mà cái kia đông cảnh kiếm sĩ lại không có cái gì đại phản ứng, người lưu loát rơi xuống đất liền muốn lại lần nữa vào tới. Yirutu biết tên địch nhân này thực lực là mạnh hơn mình, rất có thể đã tiến vào ngân vực thượng giai, cũng chính là ngân chi vực hoàng kim vị, hắn nhất định là vì phòng ngự mới vừa hỏa lưu tinh tiêu hao tương đối thực lực, không phải vậy Tu có thể thua lâu rồi. Tối không chi thuần cũng có thể nhất kích mà nát, thực lực này tuyệt đối mạnh hơn Yritu. Đây nếu là trước kia, Yritu chắc chắn sẽ không quản địch nhân cường đại cỡ nào. Trực tiếp đi lên liều chết tương bác, chết trận chính là vì thượng thần dâng lên cuối cùng chi tế, nhưng là bây giờ hắn lại không thể làm như vậy. Hắn là vương, hóa sinh mệnh của mình căn bản không thuộc về chính mình, khả năng này nghe rất như là vì nhát gan mà tìm lý do, nhưng sự thật chính là như thế hắn không thể vì không biết tên địch nhân mà chết, y i tu tại leo lên vương tọa phía trước, chưa từng nghĩ qua chính mình thế mà lại liền chết dũng khí đều sẽ mất đi. Chỉ là đối với y i tu tới nói lựa chọn đi chết kỳ thực tiệt không phải dũng khí, tương phản sống sót mới là. Hơn nữa Isitu nếu như hoàn toàn lực bộ phát lượng cũng không nhất định liền sẽ thất bại tại địch nhân, chỉ là lực lượng như vậy nếu như bày ra sẽ rất khó lại nói là thần khí mang tới. Isitu nhìn xem lần nữa điên cuồng hướng mà đến địch nhân, hắn thế mà chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Ngay tại mũi kiếm vào vỏ trong ngay mắt, một cái bóng từ Isitu sau lưng đồng xuất, tiếp lấy cái kia đông cảnh kiếm sĩ chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, cả người giống như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng trực tiếp lật đến dưới mặt đất, trong miệng không không chế được tràn ra tiên huyết. Một cái cao lớn phảng phất cự nhân chiến kỳ vũ sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kiếm sĩ bên người, hắn chậm rãi đem vừa mới đánh ra năm đấm thu hồi đỏ thấm sen nhào chóng, tiếp đó quay người hướng về đi tới y tu hành lễ. Như vậy địch nhân đều cần đặc biệt đức khắc tư thúc thúc ra tay, ta thật là bất cẩn xỉ nhục. Lời này vừa ra đỏ chi chiến kỳ kỳ chủ lập tức quỳ một chân trên đất, điện hạ, hộ vệ an toàn của ngài là ta vô thượng vinh dự, là ta tự tiện ra tay quấy rầy điện hạ chiến đấu, ta nguyện ý lãnh phạt. Là ta đánh không lại nhân cần tuột tư khắc thúc, thúc ra tay, ta quá mức một chút nào yếu đất. Điện hạ chỉ huy quân đoàn thu được lần thắng lợi huy hoàng. Đây cũng không phải là yếu đối người có thể làm được. Ta là nói mình thực lực, điện hạ chỉ là cần thời gian, không phải vấn đề thời gian, ta đối chiến lực không có thiên phú, ta đây rất rõ ràng, trước kia phụ vương chuyên môn xin ngài làm kiếm thuật của ta lao sư, đối ta chiến lực tu luyện ngài nên mới đến. Điện hạ, cho dù thực sự là như thế, thì tính sao đâu? Chúng ta cũng là ngài chiến lực, có thể thiên phú của ngài không phải sử dụng thân thể của mình bên trong chiến lực, mà là sử dụng chúng ta những thứ này chiến lực. Đây tuyệt đối là cái mới tinh trả lời, hơn nữa còn vô cùng có ý nghĩa, đúng thế, có thể y tu thiên phú sẽ không tại cá nhân võ lực bên trên mà ở quân đội trên sự chỉ huy, tại nhân tài thống ngự bên trên, từ xưa đến nay thực lực mạnh mẽ bắc vương chỗ nào cũng có, nhưng thông minh cơ chí, bác học tốt tưởng nhớ Bắc vương nhưng là chỉ có ý tu một cái, cái này chưa chắc không phải thượng thần ban ân. Các ngươi những thứ này hèn hạ cẩu, thế mà đánh lén một cái cuộc kiến hội chỗ, các ngươi bọn này không biết vinh dự là vật gì sả cẩu. Cái kia nằm trên mặt đất liền đứng lên sức mạnh cũng không có đông cảnh người đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tổ tư Khắc lông mày lập tức nhăn lại, một quyền của mình thế mà không có đánh chết hắn, không có khả năng a, hắn lập tức quay người trên lưng chiến thần bàn cho tắm máu trường kiếm liền muốn ra tay. Các loại Thân cháo đen ngân nón rộng vành Easy to chậm rãi đi đến cái kia đông cảnh kiếm sĩ bên người, trận chiến đấu này chính xác không có vị dự. Ta cũng cảm thấy sâu đầm xỉ nhục, thật có chút sự tình lúc nào cũng ngươi không muốn làm nhưng lại nhất thiết phải làm. Bất quá, ta là đang giúp các ngươi, giúp đông cảnh. Lần này sát lục sẽ để cho đông cảnh quyền lợi một lần nữa tập trung lại, đây là ý nghĩa phi phạm, có thể không chỉ có là quyền lợi, bao quát tín ngưỡng đều sẽ bị thống nhất lại. Ngươi bốn, ngươi nói cái gì bốn? Kiếm sĩ mà nói đồng thời không có thể nói xong, bởi vì Easy to kiếm chậm rãi xuyên qua cổ họng của hắn. 338 chương 326 Gió Biển thành mẫu đồ sát tại Đông Cảnh là bị ghi vào sử sách, chỉ bất quá tại trong ghi chép tập kích gió biển lâu đài cũng không phải bắt cảnh chiến kỳ vũ sĩ, mà là hi đặc biệt kéo tàn dư trả thù, thần thánh giáo tông cùng với Đen Ngân sư Tử Vương bởi vì cuối cùng có mặt, cho nên may mắn thoát khỏi thai nạn. Đây thật là vô cùng buồn cười hoang ngôn, nhưng cũng cười nó cứ như vậy đường hoàng nằm ngang ở Đông Cảnh trong lịch sử. Không phải là không có người hoài nghi, mà là không ai dám hoài nghi. Y tu lặng lặng đứng ở trong hành lang, đây là Đông Cảnh thủ đô kiến trúc cao nhất, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ Đông Cảnh, đây thật là một đô thị phồn hoa, hơn nữa nghệ thuật khí tức nồng hậu dày đặc. Kiến trúc mỹ lệ, đi ở nơi này đường đi sẽ có một loại đặt mình vào họa bên trong cảm giác, vào mắt cũng là muôn hình muôn vẻ phô tượng cùng tạo hình rất khác biệt hồ đàn. Vương thượng, ta lần nữa đối với ngài trợ giúp ngỏ ý cảm ơn, người đối với thần thánh giáo đình đại ân, chúng ta vĩnh viễn không quên. Đây không phải cái gì trợ giúp, giáo tông. Đây là một hồi bẩn thịu sát lục, ta giúp các ngươi hoàn thành sát lục. Cái này không có chút nào vị dự. Vương thượng, ta không có ý định mạo phạm, khả cư ta biết, chiến thần không giống với chúng ta quan tra, hắn cũng không có vi tự mấy tín đồ thiết lập qua đạo đức tiêu chuẩn. Chiến thần ngoại trừ dạy bảo tín đồ muốn anh dũng chiến đấu, vô luận đối mặt gì địch nhân, Dạng gì áp bách đều phải không chùn bước chống lại, anh dũng cùng chiến đấu, cho dù bỏ mình, linh hồn cũng tuyệt không khuất phục bên ngoài, cũng không có cái khác bất kỳ yêu cầu gì. Như thế, ngài trong miệng không vinh dự đến từ đâu đâu, y, y tu không rõ một cái tông giáo lãnh tụ làm sao lại hiểu rõ như vậy một cái dị thần, thượng thần đối với chúng ta yêu cầu chính xác ít vô cùng, nhưng này cũng không đại biểu ta không biết tập kích một đám không có vũ khí, tham gia hiến hội khách mời là loại sỉ nhục. Dĩ nhiên không phải sỉ nhục, ngài rất rõ ràng cương thượng, những người này là đồng cảnh côn trùng có hại, bọn hắn nhường đồng cảnh suy yếu. Bọn hắn sau khi chết, thần thánh giáo đình sẽ tiếp nhận trong tay bọn họ tất cả quyền lợi, đương nhiên cái này cần một đoạn thời gian tương đối dài cùng một chút thủ đoạn, nhưng làm quyền lợi hoàn toàn tập trung đến thần thánh trong tay của giáo đình sau đó, toàn bộ đông cảnh liền đúng nghĩa đoàn kết đứng lên, sẽ không bởi vì một kiện chính sách chứng thực hay không tranh luận không ngừng, cũng sẽ không bởi vì chính khách giữa lẫn nhau giao dịch nhường trọng yếu phương sách không cách nào đi. Hành còn có phương phương diện diện tệ nạn đều sẽ tiêu thất, thần thánh giáo đình sẽ hoàn toàn trượng không hết thảy, từ đó nhường đông cảnh cường đại lên. Tiếp đó chúng ta có thể thống nhất toàn bộ đông cảnh tín ngưỡng. Như thế, đông cảnh chính là người thứ hai bắc cảnh, duy nhất giáo Thần quân chính quyền độ cao hợp nhất bên trong ương tập quyền chế quốc gia. Nay lại nhường đông cảnh cường đại để cho người ta dân hạnh phúc, mà hết thể này đều bắt nguồn từ ngài tại gió biển lâu đại nghĩa cử. Nay làm sao sẽ không có vinh dự đâu, vương thượng đây là giống như cứu thế một dạng chiến công, là chân chính anh hùng mới có thể làm ra cử động. Y Tử Tu nhìn xem trước mặt cái này như thiếu nữ giao tông, hắn sâu đậm nhận tư đến, đó là một cường đại người, đại đa số người chỉ có thể phân chia đúng sai, nhưng nữ nhân này lại có năng lực làm sáo trộn đúng sai, mà lại nói không chắc nàng còn có thể nhường loại này làm trộn đúng sai có thể truyền bá. Nếu như Y Tử Tu không có leo lên vương vị Không có khoảng thời gian này kinh lịch, hắn có lẽ sẽ thi triển hết khẩu tài cùng giáo tông tranh luận một phen nhưng là bây giờ, hắn thật không có thời gian này, hắn còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn đi làm. Hắn biết gió mình tại gió biển lâu đài hành vi rất có thể xúc tiến thần thánh giáo đình cùng với đông cảnh quật thời, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, hoặc có lẽ là không phải lập tức là tối trọng yếu. Lập tức quan trọng nhất là gì đây? Đương nhiên là cam đoan chính mình không lâu sau đó phát binh hoàng vực lúc đông cảnh sẽ trở thành vi tự mấy trợ lực, mà không phải là uy hiếp. Muốn để nhân gia giúp ngươi, ngươi cũng nên làm người ta làm chút cái gì mặc kệ làm có phải hay không chưa tốt. Như thế thần thánh giáo tông nói lên đối với gió biển lâu đài kế hoạch đánh bất ngờ liền thành tất nhiên. Bây giờ gió biển lâu đài sự tình là đúng hay sai đã không trọng yếu, quan trọng là chuyện người đáp ứng nhất định muốn nhận được chứng thực. Cái này ngài không cần lo lắng, ta lập tức đem tặng cho Bắc Cảnh Kim tệ chứa lên xe, mấy ngày liền có thể đến Long Đông thành, hơn nữa ta cũng hướng ngài cam đoan, tại ngài nhằm vào hải nhân khắp tư toàn bộ trong chiến tranh, chúng ta đều sẽ vô điều kiện toàn lực cùng hộ ngài ta mau sớm chỉnh đốn binh sĩ, ngài tiến công hoàng thời điểm bộ đội của chúng ta cùng lúc xuất phát, trợ giúp ngài tiến công hải nhân tư còn có tới gần Bắc Cảnh đó là mấy cái thành phố hải cảng cùng với chung. Quân thổ địa cũng sẽ nhập vào Bắc cảnh lãnh địa. Đương nhiên cái này tốt nhất là tại ngài đối với hoàng vực chiến sự kết thúc về sau tốn nửa phần, ngài nói đúng không? Không có vấn đề, mà ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, Bắc cảnh cùng thần thánh giáo đình ký kết đồng minh hiệp ước hợp đồng, về sau nhưng phẩm là có nhằm vào thần thánh giáo đình chiến tranh, ta nhất định dẫn binh đến, đến rút. Vương thượng, ta tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ làm cho cả đại lục rung động sợ. Hy vọng như thế, kỳ thực đông cảnh nghị hội nội loạn là ý nghĩa phi phàm, nếu như không có trận này nội loạn không có hy đặc biệt kéo bị bắt, đông cảnh sự tỉnh tuyển sẽ không giải quyết thuận lợi như vậy, nếu thật là chân thật song phương khai chiến, Y Litu thật không có chắc chắn nhanh như vậy liền tiêu diệt đông cảnh mấy trăm ngàn binh sĩ, hắn vốn là đã làm xong dự định, nếu như tây cảnh tại hắn giải quyết đông cảnh phía trước chiến binh, vậy hắn liền muốn chia binh một bộ phận trở lại bắc cảnh, để phòng hại. Nhân khác tư tập kích bắc cảnh, thật không nghĩ đến đông cảnh thế mà chính mình xảy ra như vậy tai họa, tại tăng thêm gió biển tỏa thành sự kiện, cảnh không chỉ có không còn là uy hiếp ngược lại sẽ lâu vì lần nữa binh trợ lực, cái này nhất chính nhất phản ở giữa đại biểu ý nghiêng thế, nhưng là quá bao lớn quá lớn. Iitou là ở giữa hè sắp lúc kết thúc trở lại Bắc cảnh, đông cảnh giữa hè Bắc cảnh vẫn chỉ là mùa xuân, cũng liền nói Iitou trở về thời điểm chính là Bắc cảnh khí hậu tốt nhất thời tiết. Lúc này Hải nhân Khắc Tư Dòng binh đã tiến vào Tây cảnh, sĩ cỗ mồ hôi lui binh ở trong tầm tay, mà Iitou muốn lợi dụng đoạn này cao quý thời gian chỉnh đốn quân đội của mình, nhường binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung tương vong, thay đổi thay thế vật liệu trang bị, đợi đến Tây cảnh binh sĩ vừa rút lui, hắn lập tức liền sẽ tiến công, một giây thời gian thở dốc cũng sẽ không lưu cho Hải nhân Khắc Tư. Iitou thành thời điểm nhận lấy long tất cả ở lại giữ đại thần tại Vương hậu dẫn đầu ra khỏi thành lên đón. Từ Vương đô cửa thành đến vương cung dọc theo đường đi đều bị nhân dân đường hẻm nền, đủ loại khẩu hiệu hoan hoan hô bất loạn nhô tới, trên bầu trời hủ cánh giống như là mưa giống như rơi xuống. Bên ngoài chinh chiến các quốc gia tiếp đó trở lại đón chịu anh hùng bay về thức hơn nên, đây là Yitu hồi nhỏ vô số lần xuất hiện ở trong mộng hình ảnh, đây là hắn mộng tưởng, đồng dạng cũng là số đông bắc cảnh ước mơ của nam nhân, nhưng làm Yitu thật tiếp nhận như thế nên tiếp thời điểm, khi hắn ngồi ở tọa kỵ bên trên mang theo 10 mặt chiến kỳ dạo tại vương đô trên đại đạo thời điểm. không biết đạo vi thập sao trong lòng của hắn áp lực lại quá nhiều đối với hoàn cảnh hướng tụ. Hắn nhìn ra được xung quanh dân chúng hương hưng phấn, đây là đương nhiên, lần này xuất trinh liên chiến hai nước tử vừa mới bắt đầu bị Tam quốc gáp cảnh lịch cảnh mãi cho đến về sau Vây Khôn Đế Đô, kết minh đông cảnh. Những thứ này nói đến cũng chỉ là một câu nói, có thể sự thật nhưng là có quá nhiều mạo hiểm, đương nhiên cũng có tất cả lớn nhỏ vô số thắng lợi huy hoàng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ý, ý tứ lần này là lấy một nước chi binh phá vỡ Tam quốc liên minh mặc dù không thể chém giết hải nhân cát tử, nhưng là hoàn toàn lật chuyển tình thế chiếm cứ tuyệt đối chủ động cùng ưu thế, dạng này chiến công đã có thể sừng quán thế, Tân Vương như thế anh minh thần võ dân chúng sao có thể không hưng phấn, sao có thể không động? Nhưng Izitu chính mình lại tại tiếp nhận gieo hò tươi hù đồng thời đẩy trong đầu nghị cũng là lập tức sẽ đối với hoàng vực triển khai chiến sự, nghĩ đến cũng là chiến nô vũ trang, hỏa thương sinh sản, còn có đông cảnh đưa tới kim tệ nên dùng ở nơi nào cùng với trọng yếu nhất, tại đánh hạ đế đô giết hại nhân khắc tư sau đó, nên như thế nào để thăng Bắc cảnh dân sinh quốc lực. Trung quanh dân chúng tiếng hoan hô càng cao, Izitu đã cảm thấy trên vai áp lực càng lớn, bởi vì này chút gieo họ là ca ngợi có thể càng là tín nhiệm. Hắn không thể cô phụ tín nhiệm, hắn vừa nghĩ tới chính mình muốn vì cái này ngàn vạn con dân hết thể phụ trách, Yi Zhi Tu thì có loại không thở được cảm giác nguyên lai like. lúc đó ngẫm tưởng cũng không có trong tưởng tượng mỹ hảo, nó tất nhiên mang theo rất nhiều vinh dự cùng tôn kính, nhưng nó cũng mang đến càng nhiều nhưng là trách nhiệm nặng nghề. Yi Zhi Tu chưa từng nghĩ tới dân chúng đường hẹm gieo họ mang đến thế mà lại là như thế cảm giác, mà cực kỳ bi thảm là, cho dù trong lòng áp lực rất lớn có thể y Zhi Tu vẫn như cũ muốn lấy phía dưới nón trụ lộ ra nụ cười không ngừng đối với dân chúng tay ra hiệu, đây chính là buồn. Vương Sinh Hoạt. kể từ trở về đều sau đó không có một ngày là nghỉ ngơi. Hắn biết mình không lâu sau đó liền muốn lại lần nữa xuất chinh, hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này đem nên xử lý sự tình đều xử lý xong, thậm chí cả vì tương lai làm tốt an bài. Quân đội toàn bộ tụ họp lại không cho phép giải tán, toàn quân tiến vào kỳ nghỉ dưỡng sức, cứu chữa thương binh bổ sung tân binh, thay đổi thay thế trang bị bổ sung vật tư, sư tử giao quân đoàn cũng cần bổ sung, đem tất cả mới vũ trang chiến nô toàn bộ bổ khuyết tiến vào sư tử giao còn có chính là súng kíp, băng cảng vận tới súng kíp muốn toàn bộ xuống sĩ số lượng nhất định là không đủ tất cả quân thay đổi trang phục. Trước tiên cho sức chiến đấu mạnh binh sĩ trước tiến đổi, từ mười mặt chiến kỳ bắt đầu. Đó chính là bẩy da hỏa thương sử dụng huấn luyện súng tiếp cùng trọng nạo nguyên lý bắn không có khác biệt lớn, cho nên lượng huấn luyện muốn thích hợp, chiến sĩ của chúng ta cần nhất vẫn là nghỉ ngơi, bọn hắn còn có ác trận chiến muốn đánh, đúng, cho phép ra quyến tới doanh. Là, điện hạ. Một loại đại thần nhao nhao mở miệng đáp lại. Những chuyện này sau khi hoàn thành, còn dư lại kim tệ toàn bộ phát ra dân gian, cường điệu ban thưởng những cái kia tự phát tổ chức dân binh. Đông cảnh đưa cho chúng ta kim tệ không thiếu, hẳn là có chút còn lại. Cảm tạ điện hạ nhân từ. Công tượng Vương diện không cho phép lòng. Bất kể là những cái kia thợ rèn vẫn là băng cảng ma giới nhà máy đều phải không ngừng công tác, nếu như công nhân bất mãn, liền tăng thêm bộ bảo vệ đội, cho phép thích đương chấn đè nhưng phải gìn giữ sức sản xuất. Là, điện hạ. Đây đều là muốn thực sự chứng thực tốt sự tình, phía dưới những sự tình này các ngươi cũng muốn xử lý, nhưng phía trên những sự tình kia ưu tiên. Điện hạ xin phân phó. Các người phải phải đi xứ giả đến hai cái địa phương đi, cũng là bí mật, đệ nhất đi Huy Hoàng đại sảnh, các người đi tìm thúc thúc, hạm đội của hắn đối với Huy Hoàng đại sảnh tương đối quen thuộc, các ngươi giúp ta điều tra những cái kia ma giới sản phẩm ở Miệm tình huống. Phần lớn ma giới sản phẩm Huy Hoàng Đại sảnh cũng là không bán, ta muốn các ngươi làm chính là điều tra bọn hắn bán ma giới đều có cái nào, phần lớn cũng là có tác dụng gì đường, chủ yếu bán cho ai. Đệ nhị, có thể nhường phí Luân Đa hỗ trợ, ta muốn các ngươi phái ra nhân viên tiến vào Dương Nguyệt chi địa, không phải tiến hành tình báo hoạt động, mà là đi tiến hành điều tra, điều tra Dương Nguyệt chi địa sản xuất nhiều vật phẩm chủng loại, cùng với những vật phẩm này đối với chúng ta nhân loại các nước lực hấp dẫn như thế nào, ta muốn cặn kẽ báo cáo, càng kỹ càng càng tốt. điều yêu cầu thứ nhất còn dễ nói, nhưng này thứ hai là có ý tứ gì? Tại sao phải điều tra Dương Nguyệt chi địa cái này đại địch thương nghiệp tình huống? là đánh xong hoàng vực liền đi đánh dư nguyệt chi địa sao? Đó cũng là điều tra quân tỷ lệ tình báo a, cùng thương nghiệp có quan hệ gì? Hạ thần trầm mặc nhường Yitu hơi hơi thở dài, ta cần biết dư nguyệt chi địa phương phương diện diện tình báo, để ngày sau hành động quân sự. Là, điện hạ chúng thần cuối cùng thoải mái. 339 chương 327, bối cảnh trong vương cung cái kia gì vãng chỉ có pháp lạc có thể cùng vương hậu mới có thể đi vào trong phòng rừng rậm hôm nay phá lệ náo nhiệt. Yitu một mực không biết mình vụ vương lại còn trong cung có dạng này rất khác biệt gian phòng, ở một cái cực lớn trong phòng chế tạo nhân tạo, ghép rừng cây Còn có ma pháp trận duy trì mùa xuân khí hậu cùng độ chiếu sáng, cái này có thể hoàn toàn không phải phụ thân phong cách, hắn xưa nay đối với thực vật, cảnh sát, ma pháp những vật này không có hứng thú. Hơn nữa loại này phụ phí cũng không phù hợp hắn tiết kiệm tài quen. Mặc dù không biết phụ thân tại sao muốn lộng như thế có tư tưởng trong phòng rừng rậm, nhưng đã có cũng không cần lãng phí, Yitou xưa nay là ưa thích hủ cây cỏ mục, tại tự nhiên trong hoàn cảnh hắn cảm thấy không bị gián buộc, cho nên hắn liền làm việc đều chuyển qua cái này đặc biệt trong rừng rậm. Bất quá bây giờ Yitou cũng không phải đang làm việc, mà là tại uống rượu. Cùng mình các huynh uống rượu, Jasa, Fredris, và Agnes. Dạ ạ bệ ngươi, đặc lai like các loại thậm chí liền sẹo nữ đều phá lệ làm được trên lễ. Yitu đã uống không ít rượu, hắn bỏ đi giày đệm chân phóng tới phụ vương Lưu lại chó Sanchez lưng, cái kia so con ngẽ còn muốn lớn hơn mấy phần cự quyển gẻ vào dưới mặt đất chuyên tâm đối phó trước mặt nấu chín giây con. Biết không, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta thế mà lại trở thành tân vương huynh đệ, cái này thật sự là quá kích thích, ngươi biết trong khoảng thời gian này những cái kia lao thần đối với ta có bao nhiêu khách khí, ta cảm thấy chính mình mỗi ngày bay. Ha ha, ha ha ta không thể không nói điện hạ, ngươi bốn. Con gọi điện hạ, ta nhường tất cả người phục vụ lui ra. Chính là muốn các ngươi đem điện hạ hai chữ này quên đi, các ngươi không biết ta nhiều chán ghét các ngươi kêu ta như vậy. Ta là Yiritu, không phải điện hạ. Felix khuôn mặt tại thần thánh giáo đình thi pháp phía dưới đã hoàn toàn hồi phục, hắn cũng là uống đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với, ngươi đương nhiên không phải điện hạ, ngươi là vương. Đen văn sư tử vương, cơ chí quân vương. Nói đúng, là vương. Chúng ta tại kính vương thượng một ly. Tất cả mọi người đều uống không sai biệt lắm, kỳ thực Yiritu cũng đã sắp say, nhưng hắn vẫn như cũ nâng cao lên chén rượu, cái ly này cũng không phải là vì cái gì vương, là vì chúng ta. Các đệ, các ngươi một mực là ta chủ cột cho dù là ta bị khu trục trốn đến băng cảng các ngươi vẫn tại trợ giúp ta. Ta có lẽ phải leo lên vương vị, có thể về sau liền không có cách nào tùy ý cùng các ngươi ôm đùa giỡn, có đôi khi còn muốn mệnh lệnh các ngươi, còn có thể làm khó dễ các ngươi. Nhưng ta muốn nói là, vương vị chỉ có thể thay đổi mặt ngoài, chỉ có thể thay đổi một chút hai mắt nhìn thấy đồ vật, tại trên bản chất ta vĩnh viễn là là ta, vĩnh viễn là y hề tu, là của các ngươi huynh đệ. Mà chân chính huynh đệ từ không xa cách. Câu nói sau cùng kia nói trên bàn rượu mấy người nước mắt chút nữa đều phải chảy ra, mấy cái chén rượu trên không trùng chạm vào nhau, chân chính huynh đệ từ không xa cách. Không phải mỗi cái vương giả đều sẽ như thế để ý ngày xưa bạn bè, nhất là giống y như tu dạng này từ trục xuất giả trực tiếp leo lên ngôi vua vương giả, cứ đại mà vị tương phản thường thường dễ dàng để cho người ta mê thất, quên mình là ai, quên đã từng trợ giúp mình ai. Lại qua gần tới một giờ, thức ăn trên bàn trên cơ bản đều bị thanh không, liền một mực tại bên cạnh bàn nằm sấp mấy cái cự huyện đều chạy tới một bên tụ tập vui đùa ầm ĩ đi. Bắt cảnh người rượu cục, nhất là người trẻ tuổi tạo thành rượu cục, đồng dạng người tham gia cũng là chỉ có bắt đầu như vậy thời gian rất ngắn là thanh cục kéo dài thời gian càng dài, cũng liền ý vị tham gia nhân viên say càng sâu. Dạ bệ ngươi đã hoàn toàn ghé vào bàn tại thượng, xèo nữ cũng đã nhả qua một lần, bà ân đức không biết tại sao cùng Felice hai người tranh đấu rượu, từ ly đổi thành chén canh, từ chén canh đổi thành bầu rượu, bây giờ hai người chính nhất người ôm một thùng tại góc ngực lấy, xung quanh bọn hắn đã vây đầy đặc lai like ôm hàng tốt chuyên người, những thứ này Yi Tu chân chính tâm phúc nhóm đều biến thành trong tiểu quán say khách, không ngừng góp phần trợ uy còn có chút tại dùng chén rượu giải nghiệp. Yi Tu toàn bộ bày tại trên ghế dựa lớn, thỉnh thoảng cầm cho duy đi nên này chúng ta uống rượu, không phải vậy cũng quá không có nhân tính ngủ. Dạ bưng một bình lại đi tới. Bên cạnh hướng về Y trong chiến thêm, vừa mở miệng đạo. Y ngồi ngay ngắn, không phải là bởi vì một mực tại đánh trận sao? Chiến sự vừa lên thời điểm, tình thế như vậy nghiêm trọng, ta mời các ngươi uống rượu, các ngươi uống phía dưới sao? Ta uống phía dưới, ngươi chừng nào thì mời ta uống rượu ta đều uống phía dưới, bao quát trước khi chết. Ra xa trực tiếp làm được trên mặt đất dựa lưng vào cự khiển phía trên. Y cũng một cái ném ra cái ghế ngồi dưới đất, về sau có nhiều thời gian uống rượu, ta không ở trong khoảng thời gian này Vương Đô như thế nào? Không, không, không, không, những thứ này ta sẽ viết tại trong báo cáo ngày khác cho ngươi. Mà bây giờ là lúc uống rượu ở giữa, không phải thảo luận chính sự thời gian. Ta chỉ là ở tìm chủ đề. Vậy ngươi tìm được có thể quán át, không bằng, không bằng ta tới tìm một, ta nghe giả A bệ ngươi nói, ngươi cầm lại Hải Nhân Khắc Tư đầu sau đó sẽ tổ chức chiến thần tế, đồng thời, còn lớn hơn cưới. Nam, không tốt sao, Elena muốn 3 tháng săn bắn tới tiến hành chúc mừng. Ngươi thật là một cái kém cỏi quốc vương, ý đồ 20. Ta thích Dielena, ngươi đây nên nhìn ra được bốn. Ta là nhìn ra, thế nhưng là ngươi biết tân vương đại hôn phải chuẩn bị bao nhiêu vật tư sao? Ngươi nên sớm đi nói cho ta biết, còn có 3 tháng săn bắn, thần a Ngươi cho rằng săn bắn bãi săn không cần khảo sát sao, còn có săn thú lại cố cũng muốn chuẩn bị tốt. Ngươi cũng không thể dùng đánh giặc trọng nọ tới đi săn à, cái kia con ngồi sẽ bể nát, chuẩn bị những thứ này cần đại lượng thời gian, mà ngươi thế mà đem đàng cưới tin tức cứ như vậy tùy tiện nói cho dạ a bệ ngươi, ngươi thứ nhất nói cho hẳn là ta, ta muốn chuẩn bị những vật này, còn có, cũng là là tối trọng yếu, một, thời điểm ta là thứ nhất nhận biết ngươi, ngươi muốn kết hôn, ngươi thế mà không thứ nhất nói cho ta biết. Ta là cùng một ngày biết ngươi và dạ a bệ ngươi. ta liền biết có một ngày ngươi thể như vậy nói, ngày đó tại sân huấn luyện, là ta trước tiên đánh với ngươi gọi Tiếp đó giả ạ bệ ngươi mới lại gần, ta liền biết ngươi là loại này người vô tình. Y Dĩ Tu nhận biết ra xa đã mấy thập niên, bọn họ đều là thiếu nhi lúc bằng hữu, Y Dĩ Tu làm sao có thể biết lúc đó là giả ạ bệ ngươi vẫn là ra xa trước tiên đánh gọi, ngươi là đang nói bậy, ngươi xem ta uống say mới gạt ta, loại chuyện đó ngươi không có khả năng còn nhớ rõ. Ta nhớ được rõ ràng. Hơn nữa ta cũng không uống say, ta kĩ thực rất uống ít say. Chỉ là có đôi khi nhất định phải giả say, vì để cho một số đại nhân nhóng cao hứng sáu. Ngươi làm tới vương, ta là không phải liền vĩnh viễn không cần giả bộ say. Huynh đệ lời nói nhường y dị tu thần thái trong mắt dần dần ngưng kết, đối với Vĩnh Viễn không cần, nên nắm người lớn, kia giả say để cho người cao hứng. Huynh đệ của ta, ngươi biết không, ta vẫn luôn, vẫn luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái, cho dù là ngươi tao nộ thảm nhất thời điểm loại cảm giác này đều không biến qua, ta cảm thấy ngươi sẽ cải biến đại lục. Thật sự, ta cảm thấy ngươi chính là thiên mệnh chi tử, ngươi nhất định sẽ thay đổi đại lục. Y dị tu trong cuộc đời đã nghe qua rất nhiều rất nhiều ca ngợi, nhưng câu này ca ngợi lọt và thai thời điểm, tu lại cảm thấy có một tí xúc động, không phải mỗi người đều biết như thế tin tưởng ngươi, cái này kỳ thực mới thật sự là đồ quý báu. Yizitu nâng cốc ly cầm lên chủ động hướng về phía ra xa cái chén đụng tới, ngươi là muốn để ta khóc sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha hai cái cái chén thanh thủy đụng vào nhau. đêm Qia, Yizitu xoa xua khóe mắt, đối mặt giữa phòng mặt kia như gương một dạng hồ nhỏ, hắn tựa ở một cái cự quyển phía trên, chung quanh còn có càng nhiều bắt cảnh chó săn tại nằm ngổn ngang. Yizitu ngửa đầu uống xong trong ly sữa bò, hắn uống hơn nửa đêm rượu nhưng là liền một giây đều không ngủ qua, đây cũng không phải hắn không cần nghỉ ngơi, mà là nếu như hắn ngủ những cái kia công văn làm sao bây giờ? Thanh âm của hắn khàn nữ, ta nghĩ ngươi đi chuyến băng cảng. Tiểu nữ đang quát xong rượu đi ngủ một hồi kỳ thực là trực tiếp say chết đi qua cho nên trạng thái so y thì tu tốt một chút, nhưng vẫn là sắc mặt trắng bệnh, hắn nghĩ mãi mà không dò y y tu như thế nào, như thế thời gian đang gấp, cũng không phải ngày mai sẽ phải chết, chuyện gì không thể ngày mai lại nói, nhất định phải tại bây giờ giải vào người. Đi băng cảng. Đối với kỳ thực là đi xem một chút từ Lâm Ba Tư, còn có ý lại kia Hi Nhĩ Nạp Tư. Bọn hắn hẳn là đều ở đây ma pháp thác bên trong bốn. Đi xem bọn hắn làm gì. Ta nhận qua một phần băng cảng hành tránh quan báo cáo, nói là trước đây hải nhân khắp tứ binh xuất hiện ở chúng ta Bắc cảnh hải vực thời điểm. Rất nhiều người đều cho là bọn họ muốn tập kích băng cảng, khi đó băng cảng binh lực trống rỗng, cho nên tất cả mọi người đều rất khương, nhưng có thiên ban đêm đột nhiên mang đến nữ pháp sư, nói là ta Tư binh, dưới trướng quân đoàn toàn bộ che đại áo bào đen bối bối trường kiếm, số lượng thế mà khoảng chừng thắng và số. Băng cảng chấp chính quan là chú Lao Thần, hắn biết ta chưa bao giờ qua đất phòng, đất phòng cũng không có làm sao có thể có Tư binh, hơn nữa còn là hơn vạn người, hắn lúc đó suy nghi, không có mở cửa thành, về sau doanh binh chọn tuyến đường đi vương đô, băng cảng không uy, những người này nghe nói là rời đi. Ta thu đến báo cáo thời điểm đã cảm thấy kỳ quái. Bất quá khi đó bởi vì chiến sự, ta vẫn không có xử lý chuyện này, bây giờ suy nghĩ một chút táo bảo đen trưởng kiếm lại tự xưng là ta Tư Minh, đoán chừng chính là Ẩm Lâm 34 kêu Tà Pháp Chiến Sĩ. Rất có thể là hắn vi phạm với mệnh lệnh của ta một mực tại mở rộng Tà Pháp Chiến Sĩ. Ngươi đi một chuyến biết rõ ràng chuyện này. Biết rõ ràng sau đó đâu? Cả kẻ hướng lâu hồi báo. Nếu như Ẩm Lâm ba tư thật sự tự mình mở rộng Tà Pháp Chiến Sĩ, ta muốn không muốn từ băng cảng dẫn binh. Nếu quả thật có một vạn Tà Pháp Chiến Sĩ, băng cảng bộ đội địa phương là đối phó không được. Ngươi thật muốn tiêu diệt hắn. Cái này để ta tới quyết định, ngươi chỉ phụ trách điều tra tính tưởng. Chúng ta báo cáo là được rồi. Hơn bạn nhân ma kiếm sĩ đứng đội cần đại lượng tiền tài, Ừm Lâm 34 không có cái kia tài lực, cho nên sự tình còn không xác định. Bất quá, ngươi đi băng cảng phải đi nhanh về nhanh, lần nữa binh phát hoàn vực, ngươi muốn tùy hành. Hảo, ta cưới chân mã đi, mang lên mấy cái vương thất thị vệ cùng một chỗ. Ngươi muốn sữa bỏ sao? Có thể để cho dạ dày dễ chịu điểm. Ngủ mới có thể để cho ta dễ chịu. Cái kia lui ra đi. Nhìn xem xẻo nữ hướng đi gian phòng mờ miệng, Yito đột nhiên sinh ra một loại mộ cảm giác, hắn cũng nghĩ ngủ a nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như hắn ngủ những cái kia công văn làm sao bây giờ? Mặc dù cũng là chút hành chính công văn, thế nhưng không thể xử lý Aito liền nghĩ tới bỏ nhà ra đi, dẫn theo Ilena chạy trốn tới Huy Hoàng đại sảnh đi tính toán, mai danh nhận tích đến lớn Hoang Nguyên thượng đi tìm đại nham nhậu nhẹt KH đi săn đi 6. Rất rõ ràng, đây là hy vọng sắp đời. 340 chương 328, Y Thẩm Tu một tay vịn đầu ngồi ở chiếc kỳ trà phía sau, hắn nhường người hầu đem tất cả công văn đều đem đến trong phòng này dừng dậm tới, Aito thích cây tối vị, còn có những thứ này chó săn, hồi nhỏ theo chân chúng nó chờ lâu một hồi đều sẽ bị phụ thân mắng thành lửa biếng. Bắc cảnh chó săn là thú nhân sợ lang và một loại quyển thú hôn huyết hậu đại, không có sợ lang có gì to tắt có thể trở thành toạc kỵ, nhưng hình thể trên cơ bản dài châu độc lớn nhỏ không là vấn đề, bọn chúng từ xưa liền cùng Bắc cảnh người sinh sống cùng một chỗ, là bác cảnh người đi săn thậm chí là chiến đấu trợ thủ tốt, về sau Bắc cảnh lập quốc dần dần binh lực cường thịnh đứng lên, chiến quyển mới từ từ lui ra chiến đấu danh sách, bất quá Bắc cảnh vẫn là mọi nhà nuôi chó, nhất là quý tộc. Quyển bò đắp lên so chuột ngựa còn lớn hơn. Ở nơi này trong phòng trong rừng rậm cái cự quyển cũng là pháp lạc có thể yêu thích nhất, cho nên không vào quyển bò liền tại đây trong phòng trong rừng rậm săn nuôi. Itto từ khi bắt đầu phê duyệt công văn bắt đầu đến bây giờ đã ròng rã 1 giờ, tiểu kinh nhất định là đều toàn bộ tiêu tán, có thể khó nhịn đau đầu nhưng là lại nổi lên tới, hơn nữa con mắt càng ngày càng chua xót, Itto biết chỉ cần mình nhắm mắt lại, hắn ngay lập tức sẽ ngủ, thế nhưng hiển nhiên là không được, những thứ này công văn phải xử lý xong. Ta đơn giản không thể tin được, ngươi thế mà đang quát mấy giờ say rượu, liền một giây cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu làm việc, ngươi không khó chịu sao? Nghe thanh âm liền biết là Elena, Itto đứng lên, các ngươi đã tới. Bây giờ đã là rạng sáng. Chuẩn xác mà nói trời đã sắp sáng. Ta nhường thị nữ mặc kệ rất trễ ngươi uống xong rượu trở về tầm cung thời điểm đều phải cho ta biết, thế nhưng là ngủ một giấc tỉnh lại cũng không có người cho ta biết, ta hỏi một chút mới biết được, ngươi thế mà không có tới lái qua ở đây, còn đem công văn đều dở đi bảo. Ngươi là tại ngược đái chính mình sao? Đó cũng không phải quân kiện a, ngươi ngày mai không thể xử lý sao? Iritu vốn muốn đi rắp Ilena, thế nhưng là nhìn thấy Ilena kích động không chỉ là Iritu, những cái kia kia cự khiển vốn là đều ngủ gặp, nhưng nhìn đến Ilena một chút liền hưng thịnh phất lên, vây quanh ở Ilena bên cạnh không ngừng quay tròn. Những thứ này phụ vương ái quyền Yelena đương nhiên cũng là hết sức quen thuộc tất, cho nên nàng lời vừa rồi cơ hồ là bên cạnh an đuổi những cái tiêu cự quyền bên cạnh đối với Yitou nói ra. Đợi đến Yelena đem những cái tiêu cự quyền đầu lần lượt mơn trớn một lần sau đó, bọn chúng mới xem như sống yên ổn xuống, mà Yitou cũng rốt cục có thể ngăn đón người yêu vào lòng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Vì cái gì không ngày mai xử lý những thứ này công văn? 9. Ta sợ Yelena bỗng nhiên sửng sốt một cái, ngươi sợ hành chính công văn. Không phải, ta sợ tây cảnh chiến binh, ta muốn binh vực, không có thời gian xử lý những thứ này công văn. Đây đều là bộ nội vụ tình hình trong nước hợp Lưu, giang binh đánh tới thời điểm, con dân tự phát thành binh, cái này hiểu Long Đông thành cần trương, thế nhưng là dân tụ thành binh cũng làm cho dân gian ngừng sinh sản, đây cũng không phải là việc nhỏ, sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Đây đều là nội chính, người yên tâm đánh trận, đánh giặc xong lại xử lý mà không cấp bách a. Đại quân xuất chinh, sợ nhất chính là trong nước bất ổn, con dân sinh hoạt tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng trong quân sĩ khí, chúng ta chiến thần chi duệ chính xác dung quan đại lục, nhưng cái này cũng không hề nói là ta thì có thể làm cho các nam nhân ở phía trước chém giết, mà vợ con của bọn hắn nhi nữ lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm sáu. Thật yêu Con tốt vương vị này mang đến cho ta ngươi, không phải vậy nó thật sự chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ác độc. Suýt bọn người hầu đều ở đây đâu, loại lời này tốt như vậy nói. Tất nhiên chỉ cần công vụ khẩn cấp, ngươi còn cùng bọn hắn uống rượu. Rượu này nhất thiết phải uống, ta từ Lâm vị đến bây giờ, không có cùng bọn hắn tụ qua một lần, bọn họ đều là huynh đệ của ta, cũng là của ta cơ thạch, cũng là ta chân chính người tin nhiệm, ta cần như vậy cùng bọn hắn uống một lần liền, để bọn hắn biết ta không thay đổi, ta vẫn y liệt tu, bọn hắn trước kia biết cái kia y liệt mà cái rượu còn không thể mà uống, không phải vậy nhân tâm liền lạnh. Nào có khoa trương như vậy Bọn họ đều là tâm phúc của ngươi, ra xa, gia hạ bên ngươi, đặt lai càng là nhận biết ngươi mấy chục năm người, ngươi là người nào bọn hắn còn có thể không biết hay sao? Nếu như giải rượu này thì càng muốn bây giờ uống, bởi vì này chính là ta sẽ làm chuyện a. Ý già Liên Na cười, nàng ưa thích khi kho dùng loại giọng nói này nói chuyện, đây là hắn vẫn là hài tử thời điểm thường xài ngữ khí. Ta mang cho ngươi canh hàng, có thịt dê sao? Ta lại đói. Ngươi uống rượu thời điểm lên ba con dê, một cái nướng, một cái chưng, một nồi chò mắt, đây là ta tự mình phân phó phòng bếp. Rất nhiều đều bị những thứ này cậu năm. Dương lại Ngươi sao có thể gọi chúng nó cầu. Nay lại đến phiên Yi Tu ngây ngẩn cả người, không gọi bọn hắn cầu tất cái gì? Đương nhiên là tất tên ba. 15. Ngày hôm đó, Vương đô bàn bạc chính đại điện phía trên, Yi treo lên con mắt đỏ ngầu, sắc mặt cũng trắng bệnh, nhưng âm thanh nhưng là to, "Ta xem bộ nội vụ công văn, trong nước dân sinh đúng là một vấn đề, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, dân sinh vấn đề đơn giản là rất cần tiền, ta đã liên lạc bằng cảng chấp chính quan, hắn có thể trợ giúp một bộ phận kim tệ, nhưng bằng cảng gần nhất tiêu hao cũng rất lớn, cho nên trợ giúp rất có hạn. Bộ nội vụ phải chịu trách nhiệm đứng ra đi tìm trong nước những cái kia phú thương." Bọn hắn mặc dù tiếp nhận nước ta bảo hộ, nhưng mà cơ hội đều không phải là bắt cài người, để bọn hắn xuất tiền khẳng định có độ khó, nhưng mà các ngươi có thể bảo đảm hôm nay mà lấy, ngày sau sẽ gấp bội hoàn trả, nếu như vậy còn không mặn sáo. Liên lên báo cáo phí luôn đi, Vương Thất thị vệ sẽ đại biểu ta theo bọn hắn đàm luận. Là, điện hạ, nhưng dù cho như thế cũng không rất khó đủ cần kinh phí. Ta nhường tập kết trong đại quân tất cả quý tộc tư binh toàn bộ rút khỏi binh sĩ, quay về bọn hắn hiệu trùng quý tộc đất phòng, này phí dự toán liền sẽ tiết kiệm một bút. Điện hạ, đại quân công kích hoàng vực đây là chiến tranh a. Sao có thể lúc này cắt giảm binh lực, đây không phải từ giảm thực lực sao? Điện hạ không thể bởi vì tiền liền cắt giảm binh lực à, cho dù tại khó khăn trong nước vẫn là có thể kiên trì năm. Rút khỏi tư binh không hề chỉ là bởi vì tiền, trong nước dân sinh bất ổn, cái này tất nhiên sẽ dẫn đến chỉ an hỗn loạn, tư binh toàn bộ quay về, bọn họ đều là hiệu trung quý tộc chiến sĩ, cũng đều đấm máu dũng giả, quý tộc sẽ không bỏ mặc đất phong trị an hỗn loạn, vậy bọn hắn liền sẽ xuất động. Này bằng với biến tướng bảo đảm quốc nội ổn định. Đây vẫn là thứ nhất. Thứ hai, tư binh rút về, chẳng khác nào là lưu lại số lớn binh lực ở trong nước. Chúng ta tại Huyết Sắc tưởng Thành một đường binh sĩ chỉ có 20 bạn, đây thật ra là vô cùng mỏng manh, những tư binh này rút về mặc dù cũng là trở lại riêng phần mình lãnh chúa đất phong, nhưng bạn nhất Huyết Sắc tưởng Thành có biến, bọn họ là có thể kịp thời tập trung tiến hành tiếp viện. Chẳng khác gì là cho Huyết Sắc tưởng Thành nhiều chi đội dự bị, mặc dù chưa hẳn có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng cuối cùng sẽ khá hơn chút. Điện hạ, người nói đều đối, nhưng những này thật có thể so cùng Hoàng vực chiến sự quan trọng hơn sao? Hải nhân Khắc Tư cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, rút khỏi tư binh binh lực của ta mặc dù bị hao tổn, nhưng đối phó với hải nhân Khắc Tư đủ để Cái này không thảo luận, người nào chịu trách nhiệm chiến nô Vũ Trang xử nghi? Chúng ta hồi báo chính là, điện hạ, cả nước tất cả thợ rèn công xưởng 4. Nói nhảm. Nói cho ta biết võ lâu sinh sản nhiều chiến nô. Ba vạn, điện hạ, miễn cưỡng 3 vạn số. Giải tán chiến nô triệu hồi công tác đâu? Vô cùng thuận lợi, không chỉ có nguyên lai giải tán 20 vạn chiến nô đủ số trở về, còn có càng nhiều chiến nô nô nước tập ngập báo danh. Hảo, chỉ cần là thành niên chiến nô, có bao nhiêu báo danh, liền chiêu mộ bao nhiêu, bất quá Vũ Trang muốn ưu tiên những cái kia tiếp thụ qua huấn luyện chiến nô. Là, điện hạ. Vũ Trang hoàn thành 3 vạn chiến nô toàn bộ giao cho Bá Ân Đức trên tay, chỉnh biên tiến vào sư tử giao quân đoàn. Hòa thương chuẩn bị đâu? Điện hạ, từ băng cảng vận tới xung kiếp hẹn hơn 4 vạn gần tới 5 vạn chi, đạn dược vô số kể. Kiểm nghiệm sao? Kiểm tra bộ phạt qua, uy lực thực sự là thường. Hảo, từ 10 mặt chiến kỳ bắt đầu theo sức chiến đấu sắp xếp, thay đổi trang phục súng kiếp. Điện hạ, là nhường chiến sĩ mang nhiều một thanh súng kiếp, vẫn là dùng súng kiếp thay thế trọng nỏ. Đương nhiên là thay thế trọng nỏ. Cái kia điện hạ bỏ cũ thay mới xuống trọng có hay không có thể đem nó bán đi, trọng nỏ vốn là phí tổn tương đối đắt giá vũ khí. Hơn nữa chúng ta thay đổi trọng nọ cũng là quân giới, hẳn là có thể bán ra tốt giá cả. Số tiền này điện hạ vừa vặn có thể cho quyền nội chính lấy cung cấp dân sinh chi dụng. Yi Tu khẽ gật đầu, chung quy là có người xuất ra một cái ý kiến hay, cứ làm như thế, các người liên hệ một cái vật nhân, nhường hắn làm người trung gian đem những này trọng nọ bán cho Tây Cảnh, Tây Cảnh làm vui kỹ sạ, bây giờ lại tại chiến sự bên trong, xỉ cổ mồ hôi tại hoàng bực một phen cứ bóc, lấy được kim tệ chỉ sợ so với chúng ta trước đây phải còn nhiều. Là, điện hạ. Mặt khác còn có mấy chuyện. Các ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu chứng thực, La Tư Sơn mạch phủ gần có phải hay không có khối lớn đất hoang. Đúng vậy điện hạ, ở cách Tuyết Việt thành chốn không xa, ta muốn khai khẩn nơi đó, các người bây giờ liền đối với nơi đó bày ra dò xét, tính ra đất hoang diện tích cùng với địa hình, đất đai phì nhiêu độ, phải chăng có ma thu thậm chí là thổ phỉ bản điểm các loại. Quân đội sau khi trở về, ta sẽ để cho binh sĩ đi mở khẩn nơi đó. Binh sĩ khai khẩn? Điện hạ, sao có thể nhường cao quý chiến sĩ làm loại chuyện này đâu? Cái này, đây là nông phu bốn. Chiến sĩ xuất ngũ phía sau là cái gì? Đột nhiên vấn đề nhường cả điện đại thần Trương Mặc, Bắc cảnh cơ hầu người người đều có tổng quân lịch sử, xuất Ngũ phía sau đó là làm cái gì đều có a hoàn toàn không để ý tới trong điện thư thần mê mang, Yitu tiếp tục nói, ta Bắc cảnh cái nào nông phu chưa từng làm minh. Tất nhiên xuất Ngũ phía sau có thể làm nông phu công tác, cái kia phục dịch thời điểm vì cái gì không thể? Ta muốn dùng quân đội khai khẩn không chỉ là một khối này đất hoang, ta chọn chúng đất hoang chí ít có năm khối nhiều, cũng là muốn quân đội từng khối đi mở khẩn đi ra ngoài, khai khẩn sau khi ra ngoài giao cho nông dân xử lý, theo lý thuyết, ta muốn nhường vương quốc chiến sĩ vì nông phu công tác. Điện hạ, cái này, đây là sĩ Đây là vinh dự ba. Ngắn gọn lời nói tử ý thì tu trong miệng gào thét mà ra. Trong điện chư hạ thần nhau nhao quỳ xuống. Bác cảnh thiếu nhất là cái gì? Hùng binh đội mạnh. Vô song dũng sĩ. Vẫn là dũng khí, vinh dự. Những thứ này bác cảnh cũng không thiếu. Bác cảnh thiếu là tiền, là tài lực. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là giàu có quốc gia, từ xưa chính là như thế, thế nhưng là chúng ta có vô địch tiên hạ quân đội, cho nên lực chú ý của mọi người đều bị cường thịnh quân lực hấp dẫn, lịch sử sách ghi chép lượt thắng lợi, quốc vương lần lượt đến thành đi tuần tra, không hiện ra chúng ta chiến thần chi rồi anh Dũng nhưng ai từng cẩn thận nhìn qua bắc cảnh, xem nó khuyết điểm, xem nó điểm yếu. Tài chính của chúng ta là nhân loại chư quốc bên trong kém nhất, chúng ta hàng năm thu thuế thanh toán xong quân phí chờ cứng nhắc tiêu hao phía sau còn thừa lắt đác. Chúng ta người dân nhân quân thu vào so với Hán Quốc nhân thiếu một bà còn nhiều. Trong quân đội 10 người dáng dấp tiền lương cùng hoàng vực binh lính bình thường một dạng. Ai từng chú ý tới cái này hay? Một quốc gia cùng một người một dạng, nhanh chóng nhất cường đại phương pháp, không phải tăng cường điểm tốt mà là bổ khuyết điểm. Ta muốn bổ túc bối cảnh khuyết điểm, ta muốn để cho ta quốc gia giàu có đứng lên, đây mới là bối nhất, quân đoàn khai khẩn chỉ là bước đầu tiên. Tại giết hại nhân khắc tư phía sau, ta còn có cổ vũ thương nghiệp, đưa vào mới ma pháp kỹ thuật, cùng dị cảnh thông thương. Ta muốn làm bác cảnh cần có nhất, cũng chuyện phải làm nhất, quân đoàn của ta đi theo bước chân của ta, này làm sao lại lạ sỉ nhục. Đây là ví dụ. So với chiến thắng địch nhân huy hoàng hơn vinh dự, bác cảnh ban cho vinh dự của bọn họ. Thượng thân dạy bảo chúng ta mặc kệ đối mặt địch nhân cường đại giường nào, cỡ nào khó mà thay đổi được cảnh, đều phải nhóm lựa chiến hồn, phấn khởi phản kháng. Bây giờ nghèo khó chính là lý cảnh, khai khẩn chính là phản kháng. Quân đoàn chỉ là muốn làm bọn hắn vẫn luôn đang làm, phấn khởi chống lại, tuyệt không khuất phục. Trong đại điện vẫn như cũ yên tĩnh, không có người biết nên nói cái gì, cũng không có người dám nói, đại đa số người bọn hắn không biết Yi Tu nói là đúng hay là sai, bởi vì bọn hắn thực sự nhìn không ra bối cảnh khuyết điểm, bối cảnh nguy cấp, mà những cái kia có thể nhìn đến người đi ra ngoài thì càng không nói, bọn hắn còn có cái gì có thể nói đâu. Yi kỳ thực không thích loại trầm mặc này, hắn nữa thích có cái gì đều nói thẳng, nhưng người nơi này cũng là chính khách không phải tướng quân, mà hoàng cùng cũng không phải quân doanh. Lui ra đi, chứng thực mệnh lệnh của ta. Trong khoảng thời gian này chiến sự không ngừng, chư vị phụ trách trong nước chính sự đều khổ cực. Chờ ta thu hồi hại nhân khắp tư đầu người tế tự xong thượng thần, nhất định trọng thường chư vị. Cảm ơn ngài nhân từ cùng Khang Khải, điện hạ. Nhìn xem thảo luận chính sự đám đại thần chậm rãi rời đi đại điện, Yi Tu thường thường thở một hơi, hắn cảm thấy mệt mỏi, không chỉ là bởi vì uống rượu cùng trong đêm làm việc, cũng không hẳn hẳn bởi vì chính vụ quân sự, còn rất nhiều đồ vật, hắn không nói được đồ vận. Yi Tu cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể trở thành vương, nhưng hắn vẫn cho rằng ngồi vương là phi thường cực kỳ tốt sự tình, thế nhưng là vô câu vô thúc làm một chuyện gì, tỉ như giống phụ thân, trực tiếp nhất hắn nghĩ ngược chính mình liền có thể ngược chính mình. Muốn em mình lượng vấn luyện tăng bao nhiêu lần liền tăng bao nhiêu lần, hơn nữa không có bất kỳ người nào dám bởi vì lời bắn giận. Bây giờ Y Y Tu mình cũng đến một bước này, hắn mới điểm lành vương nguyên lai like cũng không phải có thể tùy tâm sử dụng, trên thực tế vương so rất nhiều bình dân đều phải lại càng không từ từ, một cái bình so chỉ cần vi tự mình vất vả, có thể vương muốn vì toàn bộ quốc gia vất vả, trong đó có rất nhiều bất đắc dĩ thậm chí là đau đớn căn bản là không cách nào diễn tả. Đột nhiên một cái ý niệm kỳ quái xuất hiện ở Y Tu trong đầu, nếu như một cái vương hành vi đều bị ép, hoặc có lẽ là đều cũng có mục đích tính chất, cái kia phụ thân dạy vỏ chính mình lại là vì gì đây? Chính mình hồi nhỏ nhưng là phi thường nghe lời, so gìn còn muốn nghe lời, thế nhưng là phụ thân vẫn là không ngừng dạy dỗ chính mình, đồng dạng là phụ thân tay huấn luyện viên, gìn chỉ cần hoàn thành định lượng liền có thể nghỉ ngơi, mà chính mình mỗi lần đều bị hắn hành hạ tê liệt trên mặt đất, loại đau khổ này, cơ bắp như tê liệt đau nhức, toàn thân cốt lâu đều phải gãy lìa cảm giác, cho dù là qua nhiều năm như vậy ý tu đều chưa từng quên. Hắn dạng này dạy vò mình là vì gì đây? Hắn nhất định để Yelena trở thành hạ nhiệm vương hậu lại là vì gì đây? Là cái gì khiến cho hắn làm như vậy đâu? Tu nghĩ mãi mà không rõ những vấn đề này đáp án bài có thể không phải mỗi cái vương hành vi đều cũng có mục đích tính chất à, có thể phụ thân là hận chính mình đối chiến lược không có thiên phú, nhưng mà khi còn nhỏ vẫn chưa tới lĩnh ngộ chiến lược thời điểm a, vậy hắn dạy dỗ chính mình. Yituto đột nhiên cười, nghĩ những thứ này làm gì, còn có nhiều chuyện như vậy đang đợi mình, làm sao có thời giờ lãng phí ở loại chuyện nhàm chán này bên trên. 341 chương 329, tình hình tiến triển so Yituto đoán trước muốn thuận lợi. Tây Cảnh binh sĩ cũng không có trước tiên rút về quốc nội, nguyên nhân rất đơn giản, Tây Cảnh trong khoảng thời gian này đối với Đế Đô phát khởi tấn công mạnh, sĩ cô mồ hôi muốn nhất cử cầm xuống Đế Đô đại lục này bảo thạch, tiến một bước phong phú chiến lợi phẩm, đương nhiên, cũng là vi tự mấy nhi tử bảo thủ. Có thể Đế Đô thành phòng là phi thường cường hãn, lại thêm hải nhân khắc tư tụ tại thành bên trong dân binh, Bắc Cảnh binh sĩ tại không có hạng nặng vũ khí công thành dưới tình huống còn không dám cường công, huống chi là một đám Không thể tránh khỏi sĩ mồ hôi binh sĩ sinh ra số lớn thương vong, càng là thương vong, sĩ mồ hôi càng là muốn đánh hạ đế, dạng này mới được đền bù a. Hắn càng nghị đánh rất xuống đế đô lại càng sẽ thúc dục binh sĩ tấn công mạnh, mà càng là tấn công mạnh thương vong lại càng lớn, đây là một cái kinh khủng tuần hoàn đã tính. Đợi đến sĩ Cụ Mồ Hôi phát hiện hải nhân khắc tứ dòng binh vô thành vô tức xuất hiện ở liễu tự mình lao ra thời điểm, hắn đương nhiên biết hẳn là lập tức dẫn binh hồi viện, nhưng nếu như cứ như vậy rút đi, cái kia đế đô thành rữa tưởng hy sinh một tầm thật dày tây cảnh binh sĩ, coi như thật chính là chết vô ích, mà công hám đế đô bất thế văn, cùng với tòa này nhân loại trừ bên trong có nhất trong thành phố vàng bạc tài bảo cũng liền tất cả đều tan thành mây khói. Thời khắc thế này là rất khó quyết định, đế đô trong khoảng thời gian này cũng bị Tây Cảnh công vô cùng thảm, nói không chừng lại kiên trì đánh mấy lần là có thể đem nó hạ xuống, cái kia tất cả trả giá liền đều đang giá, loại ý nghĩ này vô cùng lực cười hơn nữa ngây thơ, mà hết lần này tới lần khác nó cũng là thực tế tồn tại hơn nữa còn thường xuyên phát sinh. Xỉ Cố mồ hôi dây dưa nhường y dì tu vô cùng vô cùng cao hứng, bác Cảnh quân đội cần chỉnh đốn, mà nghỉ dưỡng sức thời gian đều phải dựa vào Xỉ Cố mồ hôi lôi đi ra, hắn kéo càng lâu, Bắc Cảnh bộ đội trạng thái liền sẽ hồi phục càng tốt, vậy kế tiếp chiến sự tự nhiên cũng sẽ thuận lợi hơn. Trong giới Yitu tại Vương Đô còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, nếu như sĩ cộ mồ hôi thật sự trước tiên dẫn binh hồi viên, cái kia Yitu những sự tình này vẫn thật là không kịp làm. Vẫn là gian kia trong phòng rừng rậm, vẫn là nước kia mặt như kính tiểu hồ, Yitu đem cuối cùng một phần công văn xem xong tiếp đó cả người trực tiếp ngựa ra sau một chút liền nằm thẳng ở trên đồng cỏ, hắn thở vào một cái, chung quy là xem xong, phía dưới chính là muốn đem những này sự tình dần dần phải xử lý sau. Ròng rã bao giờ, ngươi thế mà động đều không động phía dưới. Yilia lên trên cung trùng. cười, ngươi không có khả năng ở bên cạnh nhìn ta 3 giờ à. Có biện pháp nào, ngươi có công vụ a? Công vụ cũng không nơi trọng yếu, lần sau phải nhắc nhở người hầu, ngươi mỗi lần tới bọn hắn đều không nhắc phía trước thông báo. Là ta để bọn hắn không muốn thông báo, ngươi xử lý quốc sự trọng yếu, ta không có thể lại nhiễu. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng quấy rời ta, bởi vì với ta mà nói ngươi là lả tối trọng yếu. Ilya Lena cũng không phải cái nữ nhân ngốc, nàng biết nam nhân loại lời này đúng trọng tâm nhất định là mang theo lấy lòng thành phần, thế nhưng là nàng không chút nào cảm giác không thấy, hiện tại yitu cái kia có thể cảm thấy chỉ có chân thành, trừ cái đó ra cái gì cũng không có, nhất là tại hắn trong cặp kia mực đậm tử quét tới thời điểm ánh mắt kia cơ hồ có thể đem nàng hòa tan. Ta rõ ràng muốn nói ngươi rất hư giả, cũng không biết đạo vi thập sao nhưng lại như thế nào cũng nói không ra. Bởi vì ta nói là nói thật, ta dùng linh hồn cam đoan. Ilya Lena cũng lại không nói gì chỉ là nằm ở liều Yu sửa trong lực, trong khoảng thời gian này đến nay, hai người ôm nhau đã không biết từng có bao nhiêu lần, thế nhưng là mỗi lần Ilya Lena vào lòng Li Tu vẫn như cũng là cảm thấy cảm xúc bành trướng, hận không thể thời không ngừng, nhường bây giờ vĩnh hằng. Là nói, Li Yu chậm rãi đi ở vương cung trên hành lang, Ilya ngay tại bên người của hắn nhẹ kéo cánh tay của hắn. Mộ Hậu như thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn chúng ta đi nàng ấy ăn cơm đi. Ngươi không phải nói phụ vương vẫn lạc phía sau, mẫu Hậu cảm xúc không cao sao? Biết mẫu Hậu cảm xúc không tốt, ngươi đi thăm một lần sau, lại còn nói như thế. Yitu hơi ngây ra một lúc, trong khoảng thời gian này đúng là quá bận rộn, chính mình trở về tổng cộng mới gặp mình Mộ thân một lần, mẫu Hậu trách tội, là ta sơ suất, thực sự quá bận rộn. Bận rộn nữa lúc nào cũng có thể đi ăn một bữa cơm a phụ vương vẫn lạc đối với mẫu Hậu đã kích quá lớn, nàng lại như vậy yêu phụ vương, phụ vương chính là nàng tận. La Ta sai, ta hẳn là cân nhắc đến Ta và Na Khả đều hàng đêm mộng thấy phụ huynh huống chi là cái phía sau. Mẫu Hậu thương tâm là thương tâm, nhưng ngươi cũng không cần tự trách, ta từ trở về đều phía sau cơ hội là ở tại Mẫu Hậu nơi đó, Mẫu Hậu biết ngươi bận rộn, hơn nữa đối ngươi bận rộn cũng rất vui mừng. Mẫu Hậu nói cho ta, ngươi nếu là sau khi trở về cả ngày hỗn độn, không hỏi chính sự, cái kia Mẫu Hậu mới muốn sinh khí. Lần này cần ngươi tới ăn cơm, thứ nhất là Mẫu Hậu nhớ ngươi, thứ hai sáu. Ngươi tử trở về liền không có đi xem qua Cái gì đều không thể gạt được Mẫu Hậu mắt, mẫu Hậu đến đám cấp các khoảng cách, ta đã tận giải. Có thể nàng hay là muốn ngươi tới ăn bữa cơm này, Na Khả cũng tới. Y dị bước chân một chút liền dừng lại, hắn vây tay để cho chúng quanh người hầu lui ra, sắc mặt lập tức thay đổi, cái gì Na Khả, đó bất quá là cái dáng dốc cùng Na Khả một dạng vong linh sinh vật, chân chính Na Khả tại nam cảnh. Mẫu hậu cũng không biết những thứ này, huống chi có thể Na Khả đã trở về đâu. Chúng ta cũng không thể xác định trong cung Na Khả là thật là giả, đương nhiên không thể xác định, cũng không cách nào xác định, chẳng lẽ ta muốn nhường vương thất ngữ dụng pháp sư đi đối với mình sao? Muội muội làm toàn diện kẽ linh hồn kiểm tra Cái này đây không phải tương đương nói cho người khác biết Na Khả xảy ra vấn đề. Vậy ngươi liền để một cái người chết sống lại ở tại trong vương cung. Lừa biện tất cả mọi người. Đây là một cái vô cùng khác sâu vấn đề, đúng à, chuyện này nhất định phải xử lý a, không phải vậy chẳng lẽ liền để một cái người chết sống lại lừa gạt toàn bộ vương tộc, lừa gạt mình mâu thân. Nhưng mà nói đi thì nói lại, ai biết cái này vong linh thay thế na khả thời gian bao lâu. Nói không chừng nàng đã lừa kiêu ngạo Bắc Cảnh vương tộc không biết bao lâu, dù sao, công chúa là vong linh vũ sư loại chuyện này, đừng nói là tại Bắc Cảnh chính là toàn bộ nhân loại thế giới đều cơ hồ chưa từng xuất hiện. trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, Ilya Kỳ thực vấn đề này phương pháp giải quyết tốt nhất chính là liên hệ Áo Duy Na Khả, để cho nàng chính mình trở về thu thập cục diện dối rắm này, thế nhưng là nàng như thế nào thu thập đâu? Cái này vẫn là rất nan giải vấn đề. Y Giệt Tu, không phải vậy chúng ta vẫn là nói cho mẫu hậu à, loại chuyện này không thể lừa gạt, Na Khả là cái sau con gái rồi a. Ta. ta không phải là cố ý nghĩ lừa gạt mẫu hậu, thế nhưng là ta lo lắng xấu. Liền ta biết Na Khả học tập vong linh ma pháp thời điểm, đều cơ hồ tức giận mất khống chế, mẫu hậu mặt ngoài đối với chúng ta rất ôn nhu, thế nhưng là nàng kỳ thực là vô cùng tiên cường nữ nhân chỉ là bởi vì Dĩ Vãng có phụ vương tại, Mẫu Hậu tự nhiên tu liễm, bây giờ phụ vương vẫn lạc, Mẫu Hậu yêu phụ vương, lúc này để cho nàng biết Na Khả là vong vu năm. Vạn nhất nàng muốn giữ gìn phụ vương vinh dự vậy làm sao bây giờ? Giữ gìn phụ vương vinh dự? Người là nói xấu. Không có khả năng, Na Khả là Mộ thân bà bối, nàng chiến thần gia tộc đời thứ 3 bên trong duy nhất dòng chính nữ tính thành viên, mẫu thân không có khả năng. Không thể nào. Cái kia phụ vương đâu? Nếu như phụ vương còn tại hắn biết Na Khả sự tỉnh, hắn sẽ sao? 8. Mẫu Hậu không phải phụ vương. Mẫu Hậu yêu tha thiết phụ vương. Cứ việc ta không biết đây là vì cái gì, thế nhưng là nàng đối với phụ vương yêu là không có gì sánh kịp, thậm chí vượt qua đối với chúng ta thích. Đương nhiên ta không phải là nói Mẫu Hậu không thích chúng ta, Mẫu Hậu là một cái cực kỳ tốt mẫu thân, ta yêu nàng, nàng cũng tuyệt đối yêu chúng ta, chỉ là bốn. Na khả là vong vu chuyện này tại rất nhiều người lý giải bên trong, đều là đối với bắc cảnh quân thất, đối với chiến thần gia tộc, thậm chí là đối phụ vương vũ nục cực lớn. Phụ vương một đời là không có có vết nhơ, ta không cho là hắn là một cái tốt phụ thân, nhưng hắn tuyệt đối là một cường hãn nam nhân, vô địch dũng sĩ, thiết huyết vương. Tính mạng của hắn không có vết nhơ, có thể na khả bảy. Vong linh vu sư áo duy na khả chính là phụ vương duy nhất vết nhơ. Duy nhất. Đối mặt điểm nhơ này yêu phụ vương mẫu hậu sẽ làm như thế nào? 20. 10. Nàng sẽ xóa đi điểm nhơ này, thân yêu, mẫu hậu sẽ giết bốn. Không có khả năng. Quyết không có thể nào, đừng nói nữa, tuyệt không có khả năng này. Đây chính là mội muội của ta, là cái phía sau thân yêu nữa lâm đừng nói nữa. Y dì tu đương nhiên không tiếp tục nói. Hắn vốn là tuyệt không nguyện ý đem những này nói cho Ilyaena nghe được, bởi vì này chút quá tàn nhẫn, loại này tàn nhẫn vốn là Ilyaena nữ nhân như vậy vĩnh viễn không cần đối mặt, thế nhưng là cái này tàn nhẫn nhưng cũng là vô cùng thật thật. Chúng ta đi trước ăn cơm, đáp ứng ta, nàng khả sự tình giao cho ta đến giải quyết, được không? 6. Cái này quá kinh khủng, Ilya Tu, ta năm. Ta sẽ không nói cho mẫu hậu, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói, hết thảy đều từ ngươi quyết định. Đây mới là Ilya Tu cần trả lời, cũng là hắn sợ dĩ đem cái kia tàn nhẫn trình bày cho Ilyaena nguyên nhân. Bác cảnh hoàng cung nào đó trên diễn võ trường, Một cái hình chữ nhật cái dương đặt ở y thì tu trước mặt, cái dương này đắp chăn hoàn toàn mở ra, bên trong lấy không phải khác, chính là từng cây dùng bao vải dầu bao lấy xuống kiíp. Những thứ này xuống kiíp cũng là kim loại thân thương bằng gỗ băng súng, thanh nhất sắc cán dài thường, mỗi cái ổ đạn cũng là 4 phát dung lượng, những thứ này xuống kiíp toàn bộ là băng cảng chính mình sản xuất ra, công thức không biết dùng biện pháp gì nhường không, có ma giới sư ma giới nhà máy vận tắt đứng lên, hơn nữa sản lượng tương đối lớn, không chỉ có sản lượng đại chất lượng cũng tương đương không tầm thường, mặc dù 4 phát dung lượng đạn vẫn là thiếu một chút, không so được huy hoàng. Đại sành 5 pháp thậm chí là 6 pháp dung lượng đạn súng kíp, nhưng mà phải biết tại nhân loại chư quốc bên trong còn không có quốc gia nào số lượng lớn nắm giữ ổ quay súng kíp, chính là đông cảnh bọn họ súng kíp cũng là một phát, hai phát nhiều nhất ba phát dung lượng đạn cấp thấp súng kíp, hoàn toàn không có cách nào cùng những thứ này 4 phát ổ quay súng kíp so. Những thứ này hỏa thương trên 3 súng còn không có một cái ngoại lệ đều in một cái hình tròn tròn nền trắng hát sư huy trường, cái này biểu thị những thứ này súng kíp cũng là bắc cảnh vương thất tài sản. Ito tại cầm quyền sau đó liền cùng thúc thúc câu thông, thành công đem băng cảng tất cả ma giới nhà máy đều biến thành vương thất tất cả tài sản, chính thức tiến vào bên trong chính bộ cai quản phía dưới, một chút đem bọn nó từ tư nhân sản nghiệp đã biến thành quốc gia đơn vị, đương nhiên làm như thế cũng không phải vì chiếm công tác tiện nghi, mà là vì liệu Ito phần dưới kế hoạch đánh xuống cơ sở. Đến nỗi công tác phương diện, hắn Vương vị đều để liêu tự mấy chất nhi hướng chi là mấy cái nhà máy. 342 chương 330, Ito từ trong dương lấy ra một cây súng kiếp, thuần thục lắp đạn, tiếp đó nhắm chuẩn, nhưng hắn cuối cùng lại không có bóp cò mà là bạ hỏa thương ném cho vung tay ném cho bên cạnh đức. Tốc độ hắn tự vô ý thức đưa tay tiếp lấy xuống kiếp. Biết đây là cái gì ư hẳn là xung kiếm, rất hiếm hoi vũ khí, chỉ có đông cảnh bộ đội bên trong có phát, nhưng mà bộ dáng cùng cái này có chiến lệ. Tại chỗ sĩ quan không vẹn vẹn có bá ấn đức chính mình, mấy cái chủ lực quân đoàn đều có quan tướng ở đây, bọn hắn cũng đều tại y y tu gia hiệu phía dưới nhau nhau từ trong dương lấy ra xung kiếm, tiếp đó xung quanh lập tức có người tiến lên hiệp trợ bọn hắn là hỏa thương lắp đạn. Ta bảo các ngươi tới chính là tới thử nghiệm phía dưới cái này vũ khí mới ý lực, các ngươi trong quân đoàn đều có thiên nhân đội cấp bậc trở lên đơn vị sẽ thay đổi trang phục xung đó là một tươi mới vũ khí túc thúc từ huy hoàng người lùn nơi đó lấy được kỹ thuật, chúng ta tại băng cảng mấy cái nhà chế tạo vũ khí đang không ngừng ngày đêm sinh sản Trong tay các ngươi cầm tới là loại cao cấp xuống kiếp, khác biệt cùng đông cảnh quản nhiều xuống cấp, chúng ta xuống cấp nhét vào đạn dược càng nhiều, hơn nữa đánh chuẩn hơn, uy lực cũng lớn hơn. Điện hạ, đây chính là ngài muốn thay thay đổi trọng nọ đồ vật. Đúng vậy. Đây là người lồn phát minh đồ vật, có thể hay không không thích hợp chúng ta đặc lai like thanh âm cũng không văn dội. Đúng là người lùn phát minh đồ vật, thế nhưng là đồ vật là ai phát minh không trọng yếu, quan trọng là nó là không phải dùng tốt. Nói thì tu từ người hầu trong tay tiếp nhận một chi nhét vào song súng tiếp, trong nháy mắt giơ súng, báng súng chống đỡ vai, như sấm tiếng vang ụp ra hiện, chỉ thấy họng súng phun ra một ánh lửa. Mà ngoài trăm thước bay ra ở một cái bình nước ứng thanh mà vỡ vụn, bên trong chứa mang theo màu sắc thủy bay ra mà ra. Như vậy một chút tất cả quan tướng đều kinh trụ uy lực này, cái này tầm bắn thật sự là vượt qua trọng nó nhiều lắm. Bây giờ nó là ai phát minh còn trọng yếu hơn sao? Điện hạ, uy lực này thật sự là quá lớn, mỗi cái nhạy bén thương đều có loại uy lực này sao? Vậy chúng ta lại công đế đô thời điểm, liền có thể dùng cái này cùng địch nhân trực tiếp viễn trình đối kháng ta sẽ không để cho ta binh sĩ cùng thủ thành địch nhân trực tiếp viễn trình đối kháng, cái này ta sẽ dẫn bên trên đầy đủ hạng nặng vũ khí công thành, cũng may đông cảnh đưa tới chút, tăng thêm chính chúng ta sản xuất hẳn là đủ. Bất quá thay đổi trang phục hỏa thương ý nghĩa vẫn là phi phàm, cái này không chỉ có thể để thằng quân đoàn chiến đấu tầm xa lực, thậm chí có thể dựa vào nó diễn sinh ra rất nhiều chiến thuật hoàn toàn mới. Bá ân nước tán đồng gật đầu, đầu hỏa thương uy lực tầm bắn đều quá xuất sắc, hơn nữa nhét vào đạn dược cũng so tên nọ không biết bao nhiêu lần, đây đúng là có siêu phẩm ý nghĩa trang bị, nhưng mà, điện hạ, cái này súng tiếp đối với ngân vực cường giả lực sát thương như thế nào? Bá Ức Đức vấn đề hỏi là phi thường có trình độ, mặc dù có chút không đúng lúc, bất quá Yitu như cũ thành thật trả lời, vô cùng vô cùng có hạn, đối với mới vừa tiến vào ngân vực pháp sư có thể còn có nhất định tỷ lệ dẫn đến tử vong tính chất, nhưng mà đối với ngân vực sơ giai chiến sĩ đã là không có quá tác dụng lớn chỗ, mà nếu như là ngân vực trung giai sau đó, xuống kiếp trên cơ bản đã đối nó mất đi tác dụng, ta đã từng dùng chính mình tùy thân súng lục hướng về phía thúc thúc liền lái qua sáu. Thương, đương nhiên là hắn cho phép dưới tình huống. Túc Túc đem sau cái đạn đều nắm ở trong tay. Theo lý thuyết súng kiếp đối với cao cấp chiến lực căn bản là không sinh ra được quy hiệp. Là, nếu như có thể, cái kia toàn bộ đại lục liền muốn phát sinh cực lớn biến đổi. Bất quá mặc dù đối với cao cấp chiến lược sát thương có hạn, nhưng quân đoàn chiến đấu, binh sĩ công phạt ở giữa cũng đều là cấp thấp chiến lực va chạm làm chủ, cái này cũng là ta hữu giá thật lớn thiết lập ma giới nhà máy căn bản nguyên nhân. Điện hạ anh minh, kỳ thực tại y thì tu trong nội tâm là 10 phần hy vọng súng kiếp liền hoàn kim vực đều có thể đánh chết, như thế tất cả mọi người đều sẽ bưng tha cho chiến lược ma pháp học tập, ma giới học trình độ liền trực tiếp đại biểu quốc gia xuất chiến đấu, kia sẽ là cái thế giới hoàn toàn mới. Không cần kéo dài tu luyện. Không cần một đời không nghỉ cùng nguyên tố câu thông, chiến đấu tất cả hình thức cũng là tay súng đối với tay súng, súng kiếp cũng không cần hủ hơn vài chục năm thậm chí mấy trăm năm tu luyện, như thế nên cỡ nào bị diệu, không có tuyệt đối áp chế tính sức mạnh, không có tự mình chi lực có thể rời núi lấp biển cường giả, kia sẽ là cái chiến đấu càng nhiều hơn dạng hóa thế giới, kỳ diệu thế giới. Đáng tiếc đây đều là không có khả năng phát sinh, mỗi cái thế giới đều bị ai của mình, không phải sao? Súng kiếp phát sau đó, tương ứng binh sĩ muốn bày ra hỏa thương luyện bắn tỉa, kỳ thực vô cùng đơn giản, súng kiếp nắm trúng nguyên lý cơ hồ cũng nọ không có khác nhau, chỉ là muốn khống chế tốt kiếp phóng ra lúc chấn động. Các khùng, có gì khó, ta cho các ngươi chuẩn bị chút giáo quan, bọn họ đều là sử dụng hỏa thương hảo thủ, bộ phận là thúc thúc trong hạm đội thành viên, còn có chút là bằng hữu của ta. Theo Yi Tu lời nói rơi xuống đất, vẫn đứng ở bên cạnh một loạt người nhau nhau tiến lên một bước hướng về chúng tướng đi ra lễ tiết, những thứ này cái gọi là xạ trách giáo quan bên trong đại bộ phận cũng là nam nhân, trong đó chỉ có một là nữ nhân, mà lại là nữ nhân rất xinh đẹp, Saia Saia Yi là một mực là tại băng cảng, Yi Tu leo lên vương vị phía sau, nàng là tâm tình phức tạp nhất một người, hắn đương nhiên là vương tử Lâm vị cảm thấy cao hứng, mà đồng thời hắn cũng biết không có cái gì gặp lại Ngăn ở Yitou cùng Yelena ở giữa, này đối người khác mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu rất khó nói, nhưng đối với nàng tuyệt đối là một bi kịch. Hắn muốn là một mực trốn ở băng cảng, thế nhưng là nàng cảm thấy đó cũng không phải biện pháp tốt gì, hơn nữa một người tại băng cảng cũng tịch mịch. Vừa vặn Yitou mệnh lệnh đến băng cảng muốn tổ kiến xạ kích giáo quân đội, sao Y thường pháp đó là tuyệt đối không lời nói, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà độ chính xác xạ kích tuyệt đối là hảo thủ, cho nên nàng một cách tự nhiên tới, cứ việc y lúc bắt đầu không hề đồng ý, bất quá hắn lại dựa vào cái gì quản nhân ra đâu rất nhanh xạ kích các giáo quan mà bắt đầu chính thức cho những thứ này quan tướng làm mẫu sạ kích, hơn nữa dạy bảo bọn hắn chính xác nhét vào đạn, đạn dược, mà Yitun nhưng là điểm ra bá hắc nước, hai người một trước một sau chậm rãi hướng về hoàng cung chủ điện đi đến. Lần này xuống tiếp không có cho sư tử giao quân đoàn, sẽ không có ý kiến chứ. Điện hạ, ta làm sao dám đâu, huống chi nhỏ như vậy thường, ta những huynh đệ kia cũng không dùng đến. Ha ha này ngược lại là, vậy cũng là chút thông thường loại hình, chiến lũ nạ loại hình thể là dùng không được, chiến nô đã toàn bộ đã toàn bộ trở lại trong nhà mình đi toàn bộ trở về, bọn hắn có thể cùng người nhà đoàn tụ đều là bởi vì điện hạ anh minh. Ngài trong lòng bọn họ chính là thượng thần tại thế. Ta chỉ là làm phải làm, bọn hắn về nhà là khẳng định, nhưng mà vẫn như cũ muốn tại chiến thần điện bên trong làm tốt đăng ký, về sau có mới chiến nô xuất hiện cũng đều phải đến chiến thần điện đăng ký, đây là vương quốc chân quý sức chiến đấu, chúng ta muốn thường xuyên nắm giữ tình huống của bọn hắn. Ta nghe nói chiến nô bên trong không thiếu quý tộc a, bọn hắn hồi phục thân phận quý tộc phía sau, không có không phục quản giáo a. Không có, điện hạ, tính cách của bọn hắn là phi thường chất phác, bọn hắn thậm chí không phân rõ quý tộc và bình dân ở giữa khác nhau. Cái này cũng không tốt, bất quá tính toán, từ từ sẽ đến a. Sư tử giao tại trên tay ngươi đã tốt vô cùng, cũng là điện hạ Ân sủng. Ân sủng? Thần a, ngươi có thể không cần buồn nôn như vậy từ sao? Huynh đệ của ta là tín nhiệm, điện hạ là của ngài tín nhiệm. Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi, hơn nữa ngươi cũng là thích hợp nhất sư tử giao quân đoàn trưởng. Người bà Tức Huy trường không thể, thiết kế tộc huy sao? Định dùng lang và cây tùng. Dùng như thế thô tục làm gì, hay dùng sư tử cùng giao lòng, ngươi là sư tử giao quân đoàn trưởng. công văn là dẫn dắt cái quân đoàn này thiết lập, hay dùng nó quân kỳ đồ án làm tộc huy? Điện hạ, cái này, cảm ơn ngài ban ân. Điện hạ Từ xưa đến nay quân kỳ trở thành tộc huy chuyện chỉ có phát sinh qua mấy ví dụ, đều không ngoại lệ cũng là quốc vương ban cho ân điển, không phải vậy quý tộc cũng không dám dùng quân kỳ làm tộc huy, những gia tộc này bây giờ không có chỗ nào mà không phải là bắc cảnh nổi tiếng võ môn. Đây không tính là cái gì, ta đã nhường ma giới nhà máy đang chuẩn bị, hẳn là tại không một lúc phía sau sẽ thấy tiễn đưa ngươi một món lễ lớn, bất quá không phải cho ngươi chính mình, mà là đưa cho ngươi quân đoàn. Bắc cảnh hoàng cung, trong phòng trong rừng rậm. Trong cả phòng chỉ có y tu cùng đẩy người nữ. Ta đến rồi ma pháp nơi đó hết thảy đều rất bình thường ta đi khắp toàn bộ ma pháp tháp xo sánh, có thể cái gì cũng không phát hiện, bất quá ừm Lâm 34 nghiên cứu ngược lại là có tiến bộ rất lớn, hắn biểu thị nếu như ngài có thể cho phép, hắn nguyện ý tự mình dẫn dắt một cái pháp sư đoàn theo ngài xuất trình. Ừm Lâm 34 thật tự mình xây một vạn người đội ngũ cũng sẽ không đặt ở pháp sư tháp bên trong, nhất định là ở xung quanh trong núi sâu thiết lập căn địa, ngươi không có đi xem một chút. Ta cỡi chân mã trên không trung nhìn một chút, ngươi biết cái kia xung quanh tất cả đều là vùng núi, hơn nữa cái kia mảnh vùng núi rất lớn. Khi nhĩ tư mặc nàng chọn pháp thuật vì nàng hạng thứ 2 sở trưởng pháp thuật, bây giờ cả ngày ngay tại trong phòng của mình tu luyện. Thực lực nghe nói lại có tinh tiến. Ta để cho nàng tại nơi nhìn xem ừm lâm ba tứ, nàng liền không có phát hiện cái gì. Người biết, khi nhĩ nạp tư là một cái tinh linh, làm tinh linh trầm mê tiến vào ma pháp thời điểm là phi thường điên cuồng, bọn hắn thậm chí ngay cả ăn cơm và uống nước đều sẽ quên, liền đừng nói chuyện khác. Lúc đó ta không phải là để cho người một cái thủ hạ, chính là cái kia huy hoàng đại sảnh lưu manh, cũng lưu lại pháp sư tháp sao? Hắn phát hiện cái gì không, có không có? Châu Nước mỗi ngày chính là tại pháp sư tháp vui chơi giải trí, pháp sư sự tình hắn lại không hiểu, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, mập thật nhiều. 9 cũng chính là lần này băng cảng ngươi hoàn toàn đi không? Cũng không phải, ngươi biết trước đây chúng ta từ Huy Hoàng đại sảnh mang về những người kia à, trước đây ngươi trở về Long Đông thành, trở về phải vô cùng đội vàng, bọn hắn liền tất cả đều lưu tại băng cảng, lần này ta đem bọn nó đều mang về, bên cạnh ngươi cũng cần chút người tin cận. Bên cạnh ta cũng là người tin cận, đây là ta hoàng cung. Kia chính là ta cần chút người tin cận ngươi một cái thị vệ mười. Tốt ta, đem bọn họ biên chế phóng tới vương thất thị vệ bên trong đi, có chút người quen tại bên cạnh bao giờ cũng là chuyện tốt. Vậy ta đi lực. Căn loại, còn có chút việc seo nữ, ta cần liên lạc nam cảnh kiệt cấp đức ta lập tức thông tri pháp sư mang ma pháp thông tin thiết bị tới. Là bí mật liên hệ. 7. Minh Bạch, ta đi an bài 343. Chương 331. Đế đô. Xinh đẹp này thành thị bây giờ đã hoàn toàn đổi một cái bộ dáng, vương vực sáng bóng tường thành hiện đầy lít nha lít nhít ma pháp đánh vết tích, còn có xe bắn đá đạn dược vỡ vụn sau hòn đá, cung tiền bắn ra mũi tên, đương nhiên nhiều nhất vẫn là tiên huyết cùng tử thi, dòng giá hơn 10 ngày điên cùng tấn công, dài đến 1 tháng còn nhiều hơn vây khốn, xỉ mồ hôi hoàn toàn rồi. Nếu như không phải là bởi vì dòng binh binh sĩ trực tiếp hướng về khả Hãn bộ lạc của mình, hắn nói không. Trưng quân phải tiếp tục công thành. Hải Nhân Khắc Tư đứng tại thành tường cao cao bên trên, nhìn xem giống như trường xã giống như hướng về phương Tây chậm rãi thối lui Tây Kỷ Bình, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, mặc dù từ bắt đầu liền biết sĩ cổ mồ hôi không có bạn sự công ham đế đô, có thể Tây cảnh điên cuồng nhưng là ngoài dự đoán của mọi người, cũng may đế đô thành phòng công trình thực sự cường đại, sĩ cổ mồ hôi khi giới công thành lại không đủ tiến tiến, lúc này mới có thể giữ vững thành trì, bất quá long kỵ toàn nhưng là cùng các thần kỵ sĩ liều mạng hai bại câu thương chính là hải nhân Khắc Tư chính mình cũng bị thương không nhẹ, hắn đây là nghe nói Tây Cảnh Triệt Minh mới xuống giường leo lên tường thành, trong khoảng thời gian này hắn liền giường cũng không xuống qua, nói là bị một cái thần kỵ sĩ một thương đâm vào bụng, người trực tiếp là từ trái long bên trên rơi xuống, còn tốt hải nhân Khắc Tư rời đi long thực lực của mình cũng không đủ, tăng thêm chiến long thông linh, trước tiên cứu chủ, không phải. Vậy đầu của hắn còn liền thật đợi không được y dìa tu. Cứu cứu, Tây Cảnh Triệt binh, chúng ta cuối cùng có thể lấy hơi. Điện hạ, chỉ sợ là chúng ta nghĩ thở dốc, y pháp hộ phẹt nhưng là không cho phép à. ta dám chắc chắn, Bắc cảnh đại quân đã chỉnh đốn hoàn tất có thể chính là ngày mai, liền sẽ xuất phát tấn công về phía đế đô. Lần này bắt cảnh công tới tối thiểu nhất là 50 vạn đội mạnh, đây vẫn là phỏng đoán cẩn thận, nếu như Y Tháp Hộ Phệ cũng làm lên dân binh lời nói. Y Tháp Hộ Phệ tuyệt sẽ không lộng dân binh, hắn không có cái tiên ẩn, hắn biết quân đội quan trọng là sức chiến đấu mà không phải số lượng, ta lúc đầu muốn lộng dân binh là vì che đậy Y Tháp Hộ Phệ hấp dẫn sự chú ý của hắn nhường lính đánh thuê công kích trở thành tập kích bất ngờ, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Bất quá cũng tốt tại có những dân binh này, lần này vì tường thành ngăn cản không thiếu mũi tên. Nhưng là bọn họ lui ra tường thành phía sau liền làm sàng làm bậy, ngài biết gần nhất Đế đô loạn thành hình dáng ra sao không, mỗi ngày nhân khẩu mất tích sự tình báo án đều nắm chắc mới lên, khắc thì càng không cần nói. Những thứ này ta đều biết, bất quá đây là chuyện không có cách nào khác chúng ta không cố được nhiều như vậy. Lần này chúng ta không thể sẽ ở Đế đô nên chiến Bắc cảnh, bọn hắn nhất định sẽ mang đến số lớn hạng nặng khí giới công thành, Đế đô tường thành mặc dù rắn chắc nhưng là không phải vĩnh viên không bị tan cảnh, Y Tháp Hổ Phệ tới nhất định rất nhanh, cho nên chúng ta liền muốn còn nhanh hơn hắn, cứu cứu, ta muốn đem tất cả binh sĩ đều giao cho ngươi, Ba Quát Long kỵ đoàn ngươi dẫn bọn hắn lên chiến ý Tháp Hổ Điện hạ, tất cả quân đoàn đều giao cho ta. Là, cứu cứu ngươi cho tới bây giờ cũng là người mà ta tin nhiệm nhất, ta sợ Dĩ Bình Biến, là bởi vì an kiệt lệ cái kia nữ nhân áp độc, nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới hại chết ta. Ta muốn sống, cho nên ta chỉ có thể chống lại, lần này ở Biến mặc dù gấp gáp chút nhưng vốn là cũng là không có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác bác Vương cận kể cái chết không hạng, ta làm xong hết thảy chuẩn bị, thật không nghĩ đến bọn hắn thế mà nhảy núi. Bác Vương vừa chết Bắc cảnh tất nhiên sơ phạm, cho nên ta liên hiệp Tây Đông hai cảnh nhất cỗ khí đánh tan Bắc tới Y Tháp tới, người này vĩ mô chiến lược tư tưởng Bối cảnh trăm ngàn năm qua cũng chưa chắc có một thế mà lấy nhất cảnh chi binh đem ta đánh không hề có lực hoàn thủ, còn có cái kia thần thánh giáo đỉnh, ta đang cùng Hi đặc biệt kéo cứu cứu nói đó là hòa lớn, hắn chính là không lấy chưa xảy ra, lần này quả nhiên có đại sự xảy ra. Lần này binh biến sở dĩ sẽ rơi xuống bây giờ hạ tràng, đương nhiên là có cố ý nguyên nhân, có thể trọng yếu nhất vẫn là vận mệnh là vận mệnh để cho ta tao ngộ những thứ này. Nhưng mà chúng ta còn không có thua, chúng ta tinh nhuệ hao tổn cũng không phải trí mạng tính chất hơn nữa số lượng hay là có chút, ta thương thế thực sự quá nặng đi căn bản không thể theo quân, cho nên Cửu Cửu liền làm phiền ngươi Lãnh Minh. Cụ thể chiến thuật ta lát nữa nói rõ chi tiết cho ngươi nghe, chúng ta kỳ thực cũng không phải không có phần thắng. Ý Tháp Hộ phẹt nhìn Bình Phong Cự Thịnh, nhưng kỳ thật hắn loại này cường thịnh chỉ là mặt ngoài, ta chắc chắn có thể nghĩ đến biện pháp đánh bại hắn. Điện hạ, ta nhìn vào ngươi lớn lên, nhìn xem ngươi từng bước một đi tới, không có ai so với ta hiểu rõ hơn ngươi, ta sẽ toàn lực đi chiến đấu, ta cũng tin tưởng tại lãnh đạo của ngươi chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, ngươi là người yêu tú, để thần tư cùng ngươi so sánh chính là một cái ngây thơ ngu xuẩn tử, nếu như mẫu thân của ngươi không có mất sớm, vị tuyệt đối là ngươi, mà ngươi nhất định sẽ là nhường đế quốc lại lần nữa hy Trở thành không thua gì kẻ Si đại đế vĩ đại kẻ thống trị. Hải nhân Khắc Tư không nói gì thêm, hắn không biết còn có cái gì có thể nói, cậu lời nói kỳ thực chính là hắn mỗi ngày đều không ngừng tự đủ, cũng là tuyệt đối không cần chất vấn sự thật, có thể hết lần này tới lần khác chính là chỗ này sao một sự thật, một cái ưu tú hơn nhân trở thành hoàng đế, nhưng là khơi dậy nhân loại chưa quốc trăm năm qua chưa từng có cực lớn rung chuyển. Tất cả nhân loại quốc gia cũng khác nhau hạn độ quấn vào chiến tranh. Vì cái gì một chuyện tốt sẽ gây ra như vậy kết quả? Chẳng lẽ liền thật sự hẳn là nhường cái kia mỗi cái phương diện cũng không bằng Hải nhân Khắc Tư nhân trở thành hoàng đế, dựa vào cái gì, cũng là hoàng gia huyết mạch Hải Nhân Khắc Tư vẫn là trưởng tử, dựa vào cái gì liền muốn đế vị hắn nhường, cũng bởi vì mẹ của hắn mỗi ngày cùng hoàng đế ngủ ở trên một cái giường. Kỳ nữ đã từng cùng hoàng đế ngủ ở trên một cái giường qua. Mặc dù đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý có thể y thì tu nhìn thấy tượng tích lên hình ảnh phía sau vẫn là không dám tin tưởng con mắt của chính mình, em gái của chính mình, chính mình cái kia cả một đời liền khôi giáp cũng không có một món muội muội thế mà mặc tinh xảo thủy tinh chế bảo, trên mặt mang tinh kim mặt nạ, trong tay một thanh ma trượng sương ngũ sắc mương lung. Áo duy cũng vô cùng kinh ngạc ca, ca của mình thế mà lại chủ động tìm chính mình. Nói thật, đừng nhìn lần trước tại độ giật pháo đài hắn biểu hiện như vậy quyết tuyệt, nhưng hắn trong lòng kỳ thực là vô cùng rõ ràng hành vi của mình sẽ đối với người nhà mang đến lớn giường nào tổn thương. Mặc dù nàng làm cũng không phải chuyện xấu. kk 4 Yiyi tu vốn là nghĩ kỹ một bộ cực đoan băng lãnh không có chút nào ân tình thậm chí không có nhân tính luôn từ tới nói cho Áo Duy Na Khả, thế nhưng là tiếng này Kaka vừa vào thái đỏa, Yiyi tu lập tức nghĩ đến liếu tự mình cùng muội muội cùng nhau lớn lên từng ly từng tí, khi còn bé bao nhiêu lần phụ vương roi hạ xuống song, là Na Khả bổ nhào vào trên người mình lập tức rơi ra, bao nhiêu lần mình bị phạt cũng là Na Khả quỳ xuống vì tự mình cầu tình. Ngụy tới những thứ này ý Yitu căn bản là không chế. Không nổi, nước mắt theo gương mặt liền rơi xuống. Hắn đương nhiên hận muội muội của mình đi lên Vong Linh Vu Sư con đường, nhưng so hận càng nhiều kỳ thực là đau lòng. Na Khả xem xét Yitu rơi lệ, lập tức nước mắt cũng là không khống chế nổi. Na Khả mặc dù là Vong Linh Vu Sư, nhưng cũng không phải Vong Linh sinh vật, thân thể của nàng vẫn là nhân loại bình thường cơ thể, cho nên háo hức phát tiết phương thức cũng đương nhiên cùng nhân loại mở dạng. Hai huynh muội liền cái này cách ngàn dặm nhìn nhau mà nước mắt. Vương thượng, nam đường chiến sự cơ bản chuẩn bị kết thúc, Na Khả ít ngày nữa liền có thể trở về. Yụ miệp Trên mặt nước mắt đều không rơi ý thì tu nghe được thanh âm này lập tức liền bạo phát ra như sư tử gào thét. Na Khả bên người Minh Khắc Tư lập tức liền thu âm thanh, người cũng lui về phía sau, hắn vô cùng rõ ràng, người này là không thể trêu, một câu nói không đúng, làm không tốt chính là mấy chục vạn thiết kỵ dễ tới. Nam, hắn nói là sự thật sao, ngươi nhanh nhất lúc nào có thể trở về? Bây giờ liền có thể. Vậy thì trở về, có một số việc chúng ta phải đối mặt. Hoàng cung đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, tầm cung của ngươi bên trong có cái vong linh sinh vật, đây là cơ nào nghiêm trọng chuyện. Ta cần ngụy trang sáu. Đó là lựa gạn, ngươi nghĩ qua sao? Hơn nữa còn là lừa gạt mẫu hậu, phía trước là lừa gạt ta, thậm chí còn có thể lừa gạt phụ vương, ta không biết đến thời điểm không có cách nào, nhưng là bây giờ loại sự tình này không thể lại phát sinh. Ngươi không thể dạng này hai bên năm, hai bên kéo lấy. Kaka, ngươi ở đây nói cái gì? Ngươi bốn, ngươi trước trở về, chúng ta lại cụ thể thương lượng, coi như ngươi phải ly khai, cũng phải có lý do hợp lý, cái kia thay thế ngươi vong linh, ta muốn tự tay cắt cổ hỏng của nó. Cái gì rời đi bốn? Ngươi muốn khu trục ta? Ngươi muốn khu trục ta xuất gia tộc? Dĩ nhiên không phải, ta có từng nghĩ như vậy, thế nhưng là không có khi này dạng nghĩ thời điểm. Ta cảm thấy dị thường đau đớn, có thể phụ vương nói đúng, ta không đủ kiên tưởng. Muốn cho ngươi tìm lý do để cho ngươi danh chính vứt bỏ thuận rời đi hoàng cung bốn, thì như nói gà cho kiệt các đức. Áo duy na khả cả người chôn váng, cái gì gọi là gà cho kiệt các đức, tại sao muốn gả cho kiệt các đức, chính mình lần trước không phải là nói vô cùng minh mạch, linh hồn của mình bạn lữ là minh cát tư. Vương thượng thật sự là thái duyệt trí, đây thật là một biện pháp tốt, cực tốt biện pháp. Na khả nhìn về phía nói chuyện minh cát tư, con mắt lên con mắt đều phải từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Mà Minh Khắc Tư nhưng là tiếp tục tự mình nói, Na Khả gả cho Kiệt Cáp Đức, vậy ta cùng Na Khả quan hệ liền hoàn toàn bị che giấu, mà dạng cũng có thể không để Bắc Cảnh Tôn Nghiêm bị hao tổn, đây là ý nghĩa phi phàm, hơn nữa lấy thế cụ bây giờ Na Khả gả cho Kiệt Cáp Đức cũng là vô cùng hợp tình lý. Na Khả một khi xuất giá tự nhiên là không thể ở lâu Bắc Cảnh, theo lý thuyết có thể giành chính luôn thuận tại Nam Cảnh, mà Na Khả có phải là thật hay không tại Kiệt Cáp Đức hậu cùng, đây chính là hoàn toàn cùng Bắc Cảnh không quan hệ. Hơn nữa Na Khả nếu như tưởng nghiệm thân nhân tùy thời còn có thể trở về, đây là một công nhiều việc biện pháp, vương thượng thực sự cơ trí. Ta không muốn nghe đến ngươi nói chuyện biết không? Một chữ cũng không muốn nghe được, ngươi cuối cùng còn có thể nói, trên danh nghĩa na khả gà cho kiệt cắp đức thực tế nhưng là càng tự do đi cùng với ngươi. Ta muốn đến những thứ này ta liền hận không thể xé nát ngươi, ta chưa bao giờ muốn giết một người tới mức như thế. 4. Ta thật không dám tin tưởng, ta thế mà lừa bị mẹ của mình, gia tộc của mình, để cho mội mội của ta cùng một cái người chết sống lại cùng một chỗ ba. Minh Khác Tư nhìn xem khuôn mặt đều phải vặn bèo y ghề tu, âm thanh thấp đến mức không thể lại thấp, mội mội của ngươi thích cùng ta cùng một chỗ, cái này chẳng lẽ không đáng ngươi đi lừa bị sao Lần này đến phiên Yi Tu xử suất, câu nói này chợt nghe đi lên là phi thường phách lối cũng không phải nữa để cho người ta không khí lời nói, nhưng nếu như nghĩ lại, lời nói bên trong không phải không có lý. Hạnh phúc không là người khác tới định nghĩa, đối với Na khả tới nói hạnh phúc chính là cùng mình Khắc tư cùng một chỗ, loại kia khoái hoạt rất thuần kết túy. Vì em gái hạnh phúc cùng khoái hoạt, xem như ca ca có cái gì là không thể làm. Thủ đoạn từ trước tới giờ không trọng yếu, trọng yếu chỉ có mục đích. 344 chương 332, mỗ hậu, ta có thể lý giải ngài nghĩ ra Trừng Thu tâm tình, thế nhưng là trong nước càng cần hơn ngài, người ở đây London thành cảng có thể ngưng kết nhân tâm. Ngươi thúc thúc ở đây, chú thương thế cần tĩnh dưỡng, hắn không thể bởi vì quốc sự vất vả, hơn nữa thúc thúc có mình đất phòng, trên lý luận là không thể lại chấp chính. Bây giờ đâu còn quản được nhiều như vậy, thúc thúc của ngươi đem vương tọa nhường cho ngươi, hắn đáng giá tín nhiệm. Ta đương nhiên tín nhiệm thúc thúc, Mỗ Hậu, ta cần ngươi lưu thủ lòng đông thành, cái này so với Lãnh binh xuất trình càng có ý định hơn nghĩa, ngài phải biết, quốc nội ổn định là cực kỳ trọng yếu, nhất là tại thời chiến. Y Tử Kỳ thực cũng nguyện cùng nhau hắn thật có thể lý giải Mỗ Hậu tâm tình, có thể trong nước không thể không chủ. Tại Hàn Đăng, cơ phía trước kỳ thực Vương hậu địa vị vẫn còn so sánh hắn cao hơn một chút, không có ai so mẫu hậu ở hậu phương tọa trấn quốc gia thích hợp hơn. Kỳ thực đơn giản như vậy đạo lý Bích Mạch không kéo có thể không hiểu, nàng chỉ là bị dạy vỏ quá mức tướng khổ, nàng là một cái truyền thống bắc cảnh người, hắn muốn vi tự mấy trưởng phu báo thủ, tự tay báo thủ, nhưng hắn cũng biết con trai mình làm rất tốt, mặc dù từng một trận để cho người ta sinh ra hiểu lầm, nhưng cuối cùng nhưng là đã chứng minh hắn cơ trí. Cho tới nay Bích Mạch kéo đều rất tin tưởng Y, -y so sánh pháp lạc có thể lo lắng, Bích Mạch kéo đối với y -y là phi thường ung dùng. Gia tộc của nàng là Bắc Cảnh gia tộc lớn nhất một trong, nàng tiên tổ là chiến thần thích đư, huyết mạch của mình tuyệt đối không có vấn đề, mà pháp lạc thế nhưng là trên người vết duệ. Dạng này hai cái huyết thống kết hợp, làm sao có thể sinh ra kẻ yếu? Bích Mạch bắt tay xoa lên Yili Tu gương mặt, "Tốt à, Yili Tu, con của ta, ngươi biết ta vẫn luôn vì ngươi kiêu ngạo à? Ta biết, cho nên ta vẫn luôn đang cố gắng không cô phụ ngài. Không, ta tiêu diệt cái mẫu tử, không, nếu như chỉ chỉ là vì ta ngươi tuyệt không dùng tiếp nhận nhiều như vậy, ta biết, ngươi lại là Bắc Cảnh khó được tú con chủ, nhưng ta cũng biết, vương vị này chưa hẳn có thể mang cho ngươi khoái hoạt." Thế nhưng là ngươi là phụ thân ngươi còn độc nhất, chiến thần gia tộc duy nhất con trai trưởng, vì gia tộc vì quốc gia, có một số việc ngươi nhất thiết phải gánh chịu. Ta minh bạch, mẫu hậu ngươi cứ việc yên tâm, nếu như có thể sẽ đem hải nhân khắc tư sống sót mang về, dạng này ngài liền có thể tại chiến thần đế bên trên tự tay là phụ vương báo thủ. Không biết Đạo Vi thập sao bích mạch kéo hai mắt đột nhiên ẩn chứa nước mắt, nàng không ngừng gật đầu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được ta tin tưởng. Yyitu kỳ thực vô cùng nghĩ tại Na khả sau khi trở về, đem nàng sự thực đó mới khởi binh tấn công vào vực, thế nhưng là hắn hành không chút nào tự tự mình làm chủ. Tây cảnh chiến binh Tại điên cuồng tấn công Liêu Đế Đô hơn 10 ngày sau đó, cứ như vậy hô Liêu Liêu Tri Bình, nhìn sĩ cộ mồ hôi là thất bại vô cùng, tổn thất số lượng hàng trăm ngàn chiến sĩ, nhưng là không thể phá thành. Nhưng trên thực tế Tây Cảnh lần này hành quân tuyệt không tính toán thất bại, phải biết bọn hắn tới Hoàng vực cũng không chỉ là đánh Liêu Đế Đô, bọn hắn còn tại Hoàng vực cái này đất nai màu mỡ bên trên điên cuồng cướp bóc một phen, hơn nữa không giống với Yitu chỉ rất quý tộc hành vi, Tây Cảnh Minh Si phải không luận bình dân quý tộc một cái cũng không đôn tha, cướp đi kim căn bản là không có cách tính toán những vật này, đối với nay không giàu có Tây Cảnh tới nói thế nhưng là ý nghĩa vi phạm mà tương đối như thế chỉ là thiệt hại điểm binh sĩ, áo, đúng khả hãn còn chết một đứa con trai bất quá khả hãn có rất rất nhiều nhi tử, tây cảnh cùng nam cảnh giống nhau là chế độ đa thê, khả hãn lao bà cũng là mấy chục cái, dòng dõi kia liền càng khoa trương. Bất quá đối với tây cảnh thu hoạch, Yidi tu không chút nào hâm mộ, đó cũng không phải nói Yidi tu không thích tiền, cũng không phải nói bắc cảnh không thiếu tiền mà là bởi vì rượi vào dạng này ăn cấp là không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, có thể có thể giải nhất thời cấp bách nhưng tuyệt đối không phải kế lâu dài, muốn nhường quốc gia chân chính giàu lên phải dựa vào cải cách, dựa vào chính sách, dựa vào phương sách mà không phải dựa vào Bởi vì Yi Yi Tu phái trở về tất cả quý tộc tư binh, cho nên quân đội về số lượng ngược lại so với lần trước còn ít hơn chút, nhưng lần này binh sĩ cơ hồ toàn bộ là quân thường trực, hơn nữa đi qua khoảng thời gian này chỉnh đốn đều khôi phục trạng thái tốt nhất. Yi Yi Tu hành quân xưa nay đưa thích tinh binh chiến đấu, binh sĩ số lượng khổng lồ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như bảng mà không tin cái kia ngược lại sẽ chuyện xấu. Bác Cảnh quân đoàn là ở nhận được tây cảnh triệt binh tin tức sau trước tiên di chuyển, bởi vì bản thân binh sĩ liền tập kết tại hoàng Vực cùng Bắc Cảnh giới, cho nên cơ hồ chỉ dùng thời gian một ngày, mấy chục vạn thiết kỵ liên toàn bộ tiến vào Liễu hoàng cảnh Đại quân phương hướng vô cùng rõ ràng, Toàn bộ quân đoàn tiến vào hành quân gấp trạng thái thẳng bức Đế Đô mà đi. Yi e Tu mục đích rõ ràng, đó chính là tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Hải Nhân Khất Tư, nhường căn bản không kịp bày ra binh sĩ, lần nữa đem hắn sinh sinh vây lại trong Đế Đô. Cái này Yi e Tu mang theo đầy đủ hạng nặng vũ khí công thành, tuyệt đối có năm chắc quanh mở đập nát Đế Đô cái kia thành tường thật dậy. Thế nhưng là Hải Nhân Khất Tư cũng không phải đồ đẩn, hắn đã sớm tính tới liệu Yi e Tu sẽ như thế hành mình, cơ hội là phụ tu hướng về Đế Đô tiến phát đồng thời, Hoàng vực đại quân cũng rời đi liếu Đô. Bắc cảnh trong quân e cả người hận không thể tiến vào trước mặt ma pháp xa bản bên trong đi. Hắn tinh tế nhìn xem vậy do tại ma pháp chế tạo ra quang ảnh điệu đồ, hoàng vực binh sĩ rời đi liêu đế đô, nhanh như vậy động tác giống như là hại nhân khắp phong cách, chỉ là quân đội rời đi đế đô thì thế nào. Đơn giản là nhiều chút linh hoạt cơ động tính chất, đây là được chút ưu thế, có thể lại như thế nào? Hoàng vực bây giờ bộ đội đến cũ trên căn bản là cùng Bắc Cảnh năng hàng, nhưng mà Bắc Cảnh toàn bộ thanh nhất sát tinh huyễn, mà hoàng vực nhưng là mang theo nhóm lớn dân binh, bọn họ tinh nhuệ đi qua trước đây hao tổn, về số lượng đã không lớn bằng Bắc Cảnh, thực lực như vậy so sánh, kết quả là liệt qua hiểu ngay, tất Cảnh tất thắng. cho nên rời đi đô bất quá là nhường. Hoàng vực quân đội kéo dài thêm một hồi thôi. Thế nhưng là trách thì trách ở nơi này, theo đạo lý hoàng vực binh sĩ rời đi Đế Đô hẳn là chạy mồi đúng a, thực lực bọn hắn là tuyệt đối không bằng Bắc Cảnh, tất nhiên từ bỏ Liêu Đế Đô, không phải là vì tại hoàng vực thổ địa rộng lớn bên trên lợi dụng tinh cơ động lưu thế, tránh né Bắc Cảnh, kéo dài hơi tàn sao? Thế nhưng là Hải Nhân Khắc Tư tự mình dẫn hoàng vực đại quân nhưng là cứ đi thẳng một đường tiến vào Bình Nguyên trung bộ, hơn nữa nên ngang đâm xuống địa. Đây là làm gì? Gạt ra trận thế cùng địch nhân quyết nhất tử chiến sao? Cái kia có loại giác nộ này làm gì rời đi Đế Đô đâu, tại Đế Đô hoàng thế, nhưng là thủ thành a. Có tuyệt đại ưu thế án nếu như là sợ vũ khí công thành, cái kia tại Bình Nguyên Thượng sẽ không sợ bắt cảnh thiết kỳ sao? Chẳng lẽ cái này Hải Nhân Khắc Tư thụ lần thương, liền trở nên chơn v้าง? Các ngươi cảm thấy Hải Nhân Khắc Tư đây là làm là có ý gì? Hắn cảm thấy mình đã đến mặt lộ, cho nên liều mạng một lần. Dạ ạ bệ ngươi thứ nhất mở miệng. Vậy hắn tại sao muốn tại Bình Nguyên Thượng liều mạng một lần? Nếu như đã bỏ đi hy vọng sống sót, hắn không càng hẳn là tại Đế Đô oanh nghênh liệt liệt chết chẳng sao? Thượng địa hình mở rộng, lợi cho binh sĩ linh hoạt, thuận tiện ngăn chặn chúng ta. Đạc Lai like tiếp tục mở miệng. Thật muốn ngăn chặn chúng ta vậy thì hẳn là chạy, mà không phải dạng này nặng binh hạ chạy. Còn có, ngăn chặn chúng ta có ý nghĩa gì? Hoàng vực bây giờ là danh phủ kỳ thực một mình một chi, chính là vì bây giờ loại tình huống này, ta mới lĩnh quân đi đông cảnh. Hoàng vực bây giờ động tác này chính xác kỳ quái, nếu như từ chiến thuật góc độ nhìn chỉ có chờ chờ cứu viện binh cái này một loại dàn rải. Bá ấn Đức kịp thời mở miệng. Đông cảnh binh sĩ lập tức cũng muốn tiến vào Hoàng vực, bọn hắn sẽ tiếp nhận chỉ huy của chúng ta, Tây cảnh binh sĩ vừa mới đánh xong đế đô rút về chính mình căn mà Nam cảnh, Nam cảnh thì càng không thể nào, kiệt cấp Đức trước đây chính là giúp chúng ta Còn dư lại chính là chúng ta cùng Hoàng vực, đây chính là năm nước của tỉnh, các ngươi nói ai có thể? Không, ai sẽ giúp hại nhân các tư. Easy Tune mà nói nhường một đám quan tướng nhau nhau chờ mặc, Hoàng vực cử động chính xác kỳ quái. Rẽ rột thúc thúc, ngươi nhìn thế nào? Điện hạ, ta cũng không muốn không rõ Hoàng vực dạng này là vì cái gì. Bất quá, bây giờ chúng ta là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nói không chừng Hoàng vực chính là dùng cái này giải phương pháp tại mê hoặc chúng ta. Vấn đề là mê hoặc chúng ta cũng không có ý đầu a, Hoàng vực là thất bại. Điện hạ, ngài có thể bắt giết con thỏ, nhưng không thể không để bọn chúng phản kháng. Phản kháng cuối cùng hẳn là chú đóng ở Đế Đô mà không phải như bây giờ đem binh sĩ đóng quân đến bình nguyên trung bộ, Hải nhân Khắc Tư là phi thường người thông minh, còn nhớ lần trước tiến công đế đô, chúng ta tập kích cửa thành phòng điều khiển sự tình sao? Hắn trước tiên liền nghĩ đến chúng ta có thể như vậy, cho nên thế mà tập trung chừng mấy vị hoàng kim cường giả canh giữ ở nơi đó, đây là khái niệm gì? Những vảng kia cường giả vốn là đều hẳn là tại long kỵ đoàn bên trong chiến đấu. Cùng thượng thần 10 mặt chiến kỳ chiến đấu, nhưng hắn thế mà đem bọn hắn đều rút đi, từ đó cũng đưa đến long kỵ đoàn thương vong. Cái này nhìn qua tựa như là ngốc Nhưng trên thực tế, nhưng là cực thông minh hành vi, nếu như không có những cường giả này, thúc thúc tự mình mang đột kích đội liền có thể mở cửa thành ra, vậy chúng ta liền đánh hạ đế đô. Chuyện này đầy đủ nói rõ hải nhân khắc tư là tâm tư vô cùng nhẫn nủi người, dạng này người nếu như muốn liều mạng một lần tại sao sẽ bông tha đế đô thành phòng lớn như vậy ưu thế, cái này không đúng. Các tướng quân lần nữa im lặng, bọn hắn căn bản vốn không biết nên trả lời như thế nào hoặc là nói tiếp, vấn đề là Yitun nói lên, nhưng mà tất cả đáp an bài cũng đều là chính hắn đặt bỏ, đây quả thực là tại tự mâu thuẫn. Isitu là một cái vô cùng thông minh địch nhân, người thông minh tự nhiên nghĩ cũng nhiều. Có thể đối mặt hại nhân khắc tư hành động này, yitu nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn chán ghét loại cảm giác này, loại này đối với hết thảy đều là không biết, cũng không có khống chế cảm giác, loại cảm giác này nhường hắn nghĩ nổi điên. Kỳ thực chính như Dạ ruột nói tới, bây giờ mặc kệ từ phương diện nào nhìn bắc cảnh quân đội cũng là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, yitu tuyệt đối là nên cao hơn mới đúng, mà không phải nghĩ như bây giờ chính mình tìm phiền toái với mình, có thể cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hoàng quân đội như vậy động tác có thể vẹn vẹn chỉ là bởi vì hại nhân tư cũng không có theo quân mà là bị thương nặng lưu lại liêu đế đồ. Mà cái gọi là hoàng tử tự mình xuất linh hoàng vực quân đội kỳ thực lãnh binh chỉ là hoàng tử Tiêu Cửu, thân sinh huynh đệ bao quát phụ mẫu đều ở đây yitu trong tay bác chỗ ngồi khoa tướng quân, hoàng vực đại quân nặng binh bình nguyên trung bộ nói không chừng chính là vì thay ở xa đế đô hải nhân khắc tư ngăn lại chặn lại bắc cảnh quát sát. Nhưng nếu như là như thế này, cái kia cản sau khi xong đầu, đây chính là hoàng vực toàn bộ quân đội, hơn nữa cũng nhất định là ngăn không được bắc cảnh thời gian bao lâu, chẳng lẽ hải nhân khắc tư liền vì là muốn để bọn hắn này tại trung bộ bình nguyên bị bắt toàn sạch, vậy cái này đối với hắn lại có chỗ tốt gì đâu? Vẫn có cái gì khác kế hoạch, có thể hiện nay tình trạng Hải Nhân Khắc Tư lại còn có thể nghĩ ra kế hoạch gì tới? 345 chương 333, cứ việc y Yi Tu tràn đầy nghi hoặc có thể bắt cảnh binh sĩ vẫn như cũ hướng về bình nguyên trung bộ địch nhân phóng đi, cũng không thể bởi vì một điểm nghi hoặc để địch nhân trước mắt không đánh a, hơn nữa còn là thực lực rõ ràng yếu hơn mình địch nhân. Mặc dù bình nguyên trung bộ chi chiến nhất định đánh, nhưng Yi Yi Tu nhưng là động đợi đợi đến đông cảnh binh sĩ sau khi tới khai chiến nữa tâm tư, nhưng này ý nghĩ cuối cùng cũng là bị bắt bỏ, nguyên nhân có hai cái đệ nhất, hoàn toàn không cần thiết. Đệ nhị, đông cảnh bộ đội tốc độ vô cùng vô cùng chậm. Thần thánh giáo tông cho ra lý do là bây giờ giáo đình vẫn chưa có hoàn toàn khống chế quân đội, cho nên quân đội tập kết cần thời gian. Đối với dạng này mượn cớ yitu căn bản không tin tưởng, cái này rất rõ ràng là giáo tông không muốn xuất binh, muốn đổi ý ban đầu lỡ hẹn. Yitu đương nhiên tức giận, thế nhưng là kể từ hắn lâm vị sau đó những chuyện tương tự hắn nhìn thấy quả thực không thiếu, cam kết gì, hiệp ước hợp đồng cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa, có ý nghĩa chỉ có lợi ích. Xuất binh hoàng vực rõ ràng đối với cảnh không có có ích, hơn nữa đông cảnh trước đây cùng hải nhân kẻ sĩ liên hệ tương đương chắc chắn, mặc dù tất cả cao tầng đều ở đây gió biển tòa thành bị tiêu diệt, nhưng muốn đối hải nhân, kẻ sĩ xuất binh Bao nhiêu còn có thể gặp phải chút lực cản, không, có lợi ích liền không, có động lực, không, có động lực lực cản liền sẽ biến thành chướng ngại, cái này không hiếm lạ. Đương nhiên nếu như y tu dừng lại bên Sĩ Trở, vậy khẳng định là có thể đợi tới đông cảnh bộ đội, chỉ là như thế không muốn biết kéo lên bao lâu, vạn nhất Hải Nhân Kệ Sĩ thật tại kế hoạch cái gì, vậy cái này dây dưa chẳng phải là trở thành giúp Hải Nhân Kệ Sĩ chiếu cố. Bình Nguyên Trung Bộ từ xưa đến nay chính là hoàng vực giàu có nhất thổ địa, mặc dù đế đô cũng không phải xây dựng ở Bình Nguyên Trung bộ trên, có thể hoàng vực mấy cái phát đạt thành thị nhưng đều là ở đây. Hoàng vực trung bộ đại bình nguyên tại đại lục văn nghệ trong tác phẩm luôn luôn là tốt đẹp chính là tượng trưng, rất nhiều ca dao và thơ ca đều có thân ảnh của nó, hôm nay ở đây diễn ra cũng không phải mỹ hảo. Bình nguyên thượng chiến đấu là đối với còn lại chính là hình tới nói, đối với chiến thuật tính tínhỉ lại nhỏ nhất, bởi vì địa thế bằng phẳng chiến tranh cơ hồ chính là song phương binh lính va chạm, sức chiến đấu đối kháng, đâm mau chém giết. Yizhu chậm rãi từ phương trận ở giữa xuyên qua, vẫn là bắc cảnh quen thuộc, trước chiến đấu 7 trận toàn quân giữ lặng, liền hôm một tiếng ngựa hí cũng không có, đầu tiên là bộ binh phong trận, sau đó là kỵ binh phong trận, cuối cùng mới là mười mặt chiến kỵ phương trận. Tất cả bắc cảnh binh sĩ cũng là không có chiến kỳ, bởi vì đây là yitu mệnh lệnh, không báo vương thủ, không dựng thẳng chiến kỳ. Không có tử cái kêu mọc như rừng cỏ sĩ, toàn bộ bắc cảnh bộ đội chiến tranh thì ít đi nhiều rất nhiều che chắn, đông đúc nhưng chỉnh tề hắc giáp các chiến sĩ cứ như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời. Mấy chục vạn chiến sĩ chia ba cái trận địa trở thành nửa hình cung sắp xếp, lúc này rõ ràng là mặt trời trói trang khí trời, nhưng những này màu đen phương trận nhưng là cho người ta cảm giác giống như là hướng ra phía ngoài tản ra sâm sâm hàn khí. Bắc cảnh chiến sĩ trang bị nay tính lương, khổng lồ, cứng rắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trang trí. Những trang bị này kỳ thực cũng là bắc cảnh quân phí giá cao không hạ nguyên nhân. Mà trái lại hoàng vực bộ đội chiến trận, quả thực là chỉ có thể dùng khó coi để hình dung, không biết đạo vi thập sao bác chỗ ngồi khoa đem những dân binh kia liệt tại chiến trận tuyến ngoài cùng, cái kia không phải chiến sĩ a, căn bản chính là một đám bình dân, trên người bọn họ mặc vừa bộn hộ giáp, không, đó cũng không thể xưng là hộ giáp, chỉ có thể nói là phòng hộ vật phẩm, có thậm chí chính là đem từng tấm ván cột vào trên thân, mà vũ khí thì càng đừng nói nữa, thường thấy nhất vũ khí là đâm bổng, chính là đóng đinh sắt một cô lớn. Loại giáp dưới này binh sĩ theo đạo lý hẳn là phóng tới trận liệt phía sau cùng mới đúng. Như thế nào bác chỗ ngồi khoa đem bọn hắn đặt tới phía trước tới mất mặt, kỳ thực đây hoàn toàn là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bát chỗ ngồi khoa đương nhiên biết dạng này dân binh đặt tại phía trước là khái niệm gì, không chỉ có là mất mặt, bọn hắn căn bản không nhịn được địch nhân xung kích, thế nhưng là không đặt tới phía trước sẽ làm thế nào đâu. Nếu như đặt ở đằng sau, chiến đấu còn chưa bắt đầu bọn hắn liền phải toàn bộ chạy hết. Đối mặt nổi tiếng thiên hạ bắc cảnh đội mạnh chính là kinh nghiệm xa trường binh sĩ đều trong lòng phát lệnh, huống chi là những bình dân này. Nếu như là nước khác chiến sĩ nhìn thấy đối diện với của mình thế mà đứng dạng này một đám người, đoán chừng đã sớm không chế không nổi cười ầm lên có thể bắc cảnh phương trận nhưng là không có phát ra chút thanh âm nào, bởi vì đối bọn hắn tới nói chiến đấu là thần thánh, nó cho tới bây giờ không liên quan tới địch nhân của bọn hắn là ai, mà là liên quan đến tại bọn hắn chính mình. Y Tử tọa kỵ bước chân tại 10 mặt chiến kỳ trước trận dừng lại, hắn chậm rãi từ bên hông rút ra không có kiếm tiếp đó nâng hướng lên bầu trời, lập tức mấy chục vạn chiến sĩ binh khí đồng thời ra khỏi vỏ, vốn là bắc cảnh chiến trận là rất tắng trầm, nhưng những này binh khí ra khỏi vỏ sau đó, trong trận nhưng là nhiều hơn số lớn chớp loé, kiếm chớp loé. trường kiếm chẳng hề nói một câu, hắn chỉ là giơ cánh tay đẻ mũi kiếm chỉ phía xa trận địa địch. Không có kiếm rơi xuống trong ngáy mắt, giống như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên dâng lên cử chiều. ba cái trận địa Bắc địa chiến sĩ đồng thời hướng về địch nhân trận địa phong đi, dày đặc hắc giáp từ khác nhau phương hướng tuân hướng địch nhân. Chiến thế thượng thần, chấn thiên gào thét vang lên. "Giống, giống, giống." giống. Toàn quân đồng thời mở lời. "Chiến thế thượng thần, giống. giống, giống, giống." Toàn quân đồng thời kế âm thanh. Lại có quân đội có thể làm được trình độ như thế, lại có thể đang hướng phong bên trong phát ra như vậy chỉnh thể gần rú. Thiên địa cũng vì đó chấn núi. Bắc cảnh xung kích đã bắt đầu. Hoàng Bực đương nhiên sẽ không cứ như vậy đứng để cho địch nhân xung lại, cho nên bọn họ kèn lệnh cũng kịp thời vang lên, thế nhưng là vang lên kèn lệnh cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì trước mặt nhất những dân binh kia đã hoàn toàn bị vọt tới hắc giáp các chiến sĩ bị hù ngây ngẩn cả người, đừng nói tiếng kèn chính là đao kiếm trước mắt bọn hắn đều phản ứng bắt tới. Đương nhiên hoàn toàn bị dọa sợ chỉ là số ít, càng nhiều dân binh nhưng là trực tiếp quay đầu hướng phía sau chạy tới. Lúc này bác chỗ ngồi khoa thủ đoạn liền triển hiện ra, hắn lưu loát một cái phất tay, ở vào dân binh hậu phương mấy cái bộ binh đoàn trước tiên trưởng màu trong tay rơi xuống, mũi nhọn trực chỉ hướng phía sau trốn dân binh. Đây là một loại trận chùy uy hiếp, tại chiến trường tiến hành loại này uy hiếp kỳ thực là vô cùng, vô cùng tán nhẫn, người cũng nên cho phép có ít người không có dũng khí, không, có dũng khí người cũng không đáng chết. Đối mặt trước sau hai mặt đồ đao, các dân binh triệt để hỗn loạn, bọn hắn có chạy trốn, có xung kích chính mình quân bạn trưởng mâu trận, cũng có giơ lên trong tay vũ khí, nên hướng màu đen địch nhân. Friendly lãnh đạo kỵ binh tốc độ cao phóng tới địch nhân, số lớn dân binh thậm chí không đáng hắn huy kiếm sát lục, bởi vì vẹn vẹn va chạm cũng đủ để của bọn hắn, giống như là dùng đao tự cắt hũ. Kỵ binh giống như sắc bén hắc nhận nhẹ nhõm xuyên thẳng tiến dân binh bên trong, số lớn sinh mệnh bị thu gạt, bọn kỵ sĩ trưởng thường cùng trưởng kiếm có lần tự ngờ, dân binh sức chiến đấu thật sự là quá kém, cho nên vũ khí giết chết dân binh còn không có kỵ binh tọa kỵ trên hộ. Giáp đụng ám sát nhiều, số lớn tiên huyết bắn ra bắn tung tóe tại kỵ sĩ và bọn hắn dưới quần trên chiến mã. Những thứ này tinh phong bọn kỵ binh thật đúng là chưa từng giết yếu ớt như thế nhân, bất quá bọn hắn vẫn tại giết vào trận địa địch sau đó hơi hơi chậm lại tọa kỵ tốc độ, đây là một loại quen thuộc, bọn hắn cũng không có phân tán ra mức độ lớn nhất địch, đen ngân sư tử vương tại khai chiến phía trước đặc biệt mệnh lệnh qua. Dân binh căn bản không phải địch nhân, chỉ cần mau chóng xông qua bọn họ trận địa là tốt, địch nhân chân chính là dân binh phía sau hoàng vực bộ đội chính quy. Tất cả thông thường chiến thuật đến tiếp xúc đến những địch nhân kia thời điểm mới có thể bày ra. Kỵ binh mấy thế là vô hại giết xuyên qua dân binh chiến trận, mà phía sau thiết giáp đế quốc binh sĩ cũng hoàn toàn hiện ra thân hình, chân chính va chạm liền tới phút cuối cùng. Tiểu thương chuẩn bị, Fredlis dùng hết toàn lực gầm thét lên. Đây là chiến trường, người gào thét là không có, có bất kỳ ý nghĩa, khắp nơi đều là so với người âm thanh vang dội hơn thiên nhất là lúc này song trách ma pháp đối huynh đã tiến nhập cao trào đẩy trời cũng là tất cả chủng nguyên tố tản ra tia sáng cùng nổ tung. Cho nên Phệ Lịt bên cạnh kỵ sĩ trong tay lệnh kỳ liền thành cực kỳ trọng yếu đồ vật, nó tại bị nâng cao đứng lên hoàn thành mấy cái đông đưa, lập tức hơn vạn kỵ binh nhất để rút ra sau yên ngựa phương trọng tiểu thương. Hai lần liền ém, lệnh kỳ lại cử động. Phóng giống như là một hồi đột nhiên từ trong rừng cất cánh chim bay, số lớn trọng tiêu thương từ kỵ binh trong trận đàng không mà lên, trên không trung hạch. Ra góc độ rất lớn đường vòng cùng, tiếp đó mang theo gạo thét âm thanh xé hung hăng hướng về địch nhân trận địa. Đối mặt khoảng cách gần như vậy, viện trình ta kích Hoàng đột chiến trận 4 là tuyệt đối có thể chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà bọn hắn vừa mới uy hiếp dân binh là toàn bộ nhất tềễn ra thương nhận, mà bác Cảnh thiết kỵ tốc độ có thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản đến không bằng, cũng không biết nên như thế nào ứng đối, chẳng lẽ ném trường thương lấy ra sau lưng tâm chắn. Kỵ binh kia không liền có thể lấy nhẹ nhõm xuống tới, cũng không cự tuyệt ứng đối như thế nào lấy mưa một dạng tiểu thương. Phức tạp như vậy vấn đề trên chiến trường là rất khó nhận được đáp án. Bác Cảnh các kỵ binh tiêu thương ném là phi thường có tài nghệ, đừng nhìn bọn chúng số lượng đông đảo, nhưng lại đều không một ngoại lệ tập trung rơi xuống địch nhân chiến trận tuyến ngoài cùng, như thế tập trung là có phi thường tốt chỗ. Hoàng vực chiến trận phía ngoài nhất những cái kia đỉnh thương chiến sĩ, cơ hồ một chút đều bị đập lật trên mặt đất, mà liền tại phía sau hoàng vực binh sĩ đang muốn rơi xuống trường thương bổ túc lỗ hồng thời điểm. Bắc Cảnh Thiết Kỵ đến rồi. Lao nhanh chiến mã công tác mà tới, sắc bén trường thương giống như là manh thu răng nanh, trực tiếp đâm về hoàng vực binh sĩ. Tất cả tiếp cận địch nhân Bắc Cảnh Kỵ sĩ không hề chỉ là chọc ra trường thương mà thôi, ở tại bọn hắn cướp lưới đao đánh bay địch nhân đồng thời, bọn họ một cái khác thế mà giống như ma thuật một dạng lại đem bên hông trường ra, thương kiếm song cầm, bác Kỵ binh môn tuyệt tích. Quân khắp dĩ đỡ đã biến thành từng cái sát phạt máy móc, bọn hắn chỉ dựa vào hai chân khống chế ngựa, tay trái trường thương thập đâm, mà tay phải trường kiếm vung chặt, xa gần tất cả công, đại lượng rèn sạch tiên huyết tại hoàng vực trong chiến trận nở rộng. Mỗi cái bắc cảnh kỵ sĩ đều phối hợp phi thường tốt, bọn hắn giữa lẫn nhau đích tự khoảng cách rất chặt chẽ, cái này có thể để cho bọn họ theo quân pháp sư vòng bảo hộ bảo vệ được tất cả mọi người. Lúc này thế, nhưng là song phương ma pháp đối ban kỳ, có vòng bảo hộ còn chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi, huống chi là rời đi vòng bảo hộ. Kỵ binh chiến trận là chỉ có ngoại vi chiến sĩ tại chiến đấu mà chỉ cần có người ngã xuống người ở bên trong ngay lập tức sẽ bổ túc, toàn bộ chiến trận kết cấu tương đương như mật, giống như một đài vận chuyển máy móc. 346 chương 334, số Đông Kỵ binh cùng bộ binh xung kích tại thị giác về hiệu quả cũng là lấy va chạm làm chủ đề, thế nhưng là bối cảnh kỵ binh xung kích cho người cảm giác lại khác. Kỵ binh đương nhiên là phóng tới đích nhân, thế nhưng là tại tiếp xúc lúc, vũ khí của kỵ binh đều cũng sẽ ở trước người chế tạo một cái chân không mang, dựa vào trường mâu cùng trường kiếm, dí thu hoạch mỗi một cái đến gần sinh mệnh, dạng này cho người cảm giác cũng không phải là đụng lên đi, mà là cắt chém, giống như lao vào mớ bọ một dạng cắt chém. Trận chiến xuất linh kỵ binh vạn người đội cùng Hoàng vực bộ binh phương trận chiến đấu chỉ là trên chiến trường một cái cắt hình, Song phương mấy trăm ngàn người đại chiến, chỉ là chiến trường chiếm diện tích liền phi thường khủng bố, rất nhiều quân đoàn vị trí xa thậm chí ngay cả tên lệnh đều không thể thông chỉ đến. Mênh mông vô bờ trong chiến khu, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, chém giết rối thảm. Tại chiến đấu chính thức bắt đầu trong ngay mắt, Song phương pháp sư đoàn cũng đã đem đã sớm chuẩn bị xong ma pháp thả ra ra ngoài, Song Vương pháp sư đoàn số lượng trên lệnh cũng không lớn, hơn nữa cũng là tố chất vô cùng ưu tú pháp sư tập thể. Trong khoảnh khắc, đủ loại to lớn nguyên tố công kích ma pháp liền cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều che chắn. Tất cả chiến đội bên trong theo quân pháp sư đều trước tiên tạo ra vòng bảo hộ, sóng vương bộ đội tác chiến cũng là trong di động, pháp sư đoàn căn bản khóa chặt không được chính xác mục tiêu, tất cả chỉ có thể là đem công kích pháp thuật ưu tiên hướng đối phương cho ở khu vực. Lúc bắt đầu đầu tiên là tổ hợp ma pháp, hỏa câu thật lớn, bạo tán ra băng vòng, còn có từ trên trời giáng xuống tráng kiện lôi xạ, trên mặt đất phát sinh ra đại lượng nham đâm, nhưng ma pháp này cho dù là đụng tới thiên nhân đội cấp bậc theo quân pháp sư cũng là không cách nào phòng ngự, nếu như bị đập trúng đó chính là phải cứng tiếp nhận tổn thương. Trên mặt đất tất cả chủng nguyên tố tàn phá bừa bãi, Vừa mới rõ ràng là đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, một giây sau chính là cực độ giá lạnh, còn có tùy ý chạy dòng điện, đột nhiên thay đổi địa hình. Như vậy cảnh tượng nhất định chính là địa ngục cảnh tượng. Song phương đều có binh sĩ tại dạng này Ma pháp đối với hữu bên trong thành xây dựng chế độ biến mất, mà ma pháp đối bên còn làm một chuyện khác, đó chính là thành không tất cả hoàng vực dân binh chỉ có bộ đội chính quy bên trong mới có theo quân pháp sư, mới có thể chống lên phòng ngự vòng bảo hộ, mà cho dù là có theo quân pháp sư binh sĩ cũng bị ma pháp thôn phệ không thiếu, huống chi là không có, có bất kỳ phòng vệ dân binh, bọn hắn chỉ có thể là tại bạo ngược nguyên tố biến thành tro bụi. Vũ Băng Có lớn tổ hợp ma pháp hoành kích hoàn tất phía sau, nhưng là pháp sư đoàn tập thể tề xạ, tất cả pháp sư bắt đầu không ngừng phóng thích đơn thể công kích pháp thuật bao trùm hướng địch nhân khu vực, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, đợi đến một hồi sẽ qua song phương hoàn toàn tiến vào hỗn chiến, vậy thì cũng đã không thể tiến hành dạng này tập trung thức phạm vi đại kích. Mới vừa rồi là một cái ma pháp ảnh hưởng một vùng, mà bây giờ thì đã biến thành bay đầy trời tới dập rạp trắng chịt nguyên tố công kích đoàn, giống như nước mưa một dạng ưu tiên xuống. Trong lúc nhất thời thái dương cơ hồ đều không thấy được, màn trời bên trong không phải ma pháp công kích đoàn chính là mũi tên. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ ở công kích từ xa dưới bóng tối. Bà Ân Đức tự mình dẫn dắt một cái chiến nô vạn người đội tạo thành chiến trận tốc độ cao rất gần lấy, hắn quân đoàn toàn bộ là lấy vạn người đội kết trận, mà tất cả chiến nô chiến trận cũng đều là theo chân bá Ân Đức trô ở cái kia vạn người đội, nhìn từ xa đi lên giống như là một đám lao nhanh hướng về phía trước sắt thép tượng nhóm. Chỉ bất quá tượng nhóm là ở trên vùng quê Bồ Chỉ, mà sư tử giao nhưng là xung kích ở chiến trường. Sư tử giao quân đoàn mặc dù là bộ mình, có thể chiến nô tốc độ tiến lên toàn lực thi triển ra không thua kém một chút nào ngựa. Hơn nữa đi qua thành hệ thống nghiêm trình huấn luyện phía sau những thứ này trọng rắp chiến nô sức chiến đấu đã hoàn toàn không giống với trước kia. Tại YGITU trong ấn tượng sư tử giao binh lính tố chất đơn giản cũng liền cùng trước đây chính mình mang đến hệ lỷ pháo đài chiến nô binh sĩ không sai bị lắm, có thể trên thực tế, sư tử giao binh sĩ so với trước đây. Những cái kêu hệ lỷ pháo đài tiền bối muốn tinh nguyện nhiều, cái này cũng không vẹn vẹn thể hiện tại binh sĩ sức mạnh hoặc là giết địch trên kỹ xảo, còn rất nhiều phương phương diện diện đồ vật. Tỷ Sư tử giao quân đoàn lấy không thua kém một chút nào tốc độ của kỵ binh xung kích lấy, nhưng là bọn họ trận hình nhưng là không thấy chút nào tán loạn, cho dù là trận có ma pháp đập tới cũng là bị theo quân pháp sư chống lên hộ chiếu ngăn cản. To lớn tiết toán ngăn trở chiến nô nhóm thân hình, nhưng nếu như nếu là lấy ra những cái kia tấm thuẫn lời nói, ngươi liền sẽ trông thấy những thứ này cự hãn môn không chỉ có động tác là hoàn toàn nhất trí, liền tả hữu chân di chuyển tần suất, thậm chí là hô hấp cũng là nhất trí, như thế độ cao chỉnh tệ như một mang tới hiệu quả chính là lớn bộ phận địch nhân đều cho là đây hoàn toàn bị tâm chấn tạo thành xung kích chiến trận, kỳ thực là một loại nào đó cực lớn chiến xa, bởi vì những cái kia Tấm chắn giữa hai bên chút nào khe hở cũng không có, hơn nữa tốc độ đi tới vẫn là nhanh chóng. Không có bộ binh chiến trận có thể nhanh chóng như vậy lại như thế nghiêm chỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác sư tử giao chính là có thể. Kỳ thực nếu như không có chiến lực loại năng lượng này lời nói, mười mặt chiến kỳ đoán chừng đều không phải sư tử giao đối thủ. Không giống với những bộ đội khác, sư tử giao toàn bộ xung kích dân binh chiến trận quá trình đều không cùng bất kỳ người lính nào cho dù là từng tiến hành một lần công kích, đây cũng không phải là chiến nô nhân tử, bọn hắn không hiểu được nhân tử phức tạp như vậy từ ngữ. Mà là bá ân đức gia lệnh. Toàn bộ sư tử giao quân đoàn nhất thiết phải toàn trình bảo trì chiến trận, cấp tốc thông qua dân binh chiến trận, những địch nhân này căn bản không đáng giá lãng phí thời gian. Bất quá chiến nô binh sĩ mặc dù không có từng tiến hành công kích, nhưng này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không có cho dân binh mang đến tử vong, tốc độ của bọn hắn cùng kỵ binh có so, hơn nữa bọn hắn trên tâm chắn mang theo đại lượng sắc bén đụ đầm, tất cả bị sư tử giao chiến trận đụng vào địch nhân cốt lâu vỡ vụn vậy cũng là vết thương nhẹ, đại bộ phận cũng là trực tiếp bị vỡ thành khối vụn. Mà ở sắp tiếp xúc đến chính quy hoàng binh sĩ sau đó, Sơ tử giao chiến trận vẫn không có chút nào thay đổi, tương phản những cái kêu hoàng vực chiến sĩ nhưng là không nhịn được cả đám đều đang hơi phát run, bọn họ đều là tiếp thủ qua chính quy huấn luyện binh sĩ, đều là quân nhân, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn nhìn thấy một cái bốn phía từ cao hơn 5m thiết thuần tạo thành nước chừng cao hơn chính mình ra gấp 2 3 lần cự hình chiến trận, một đường sinh sinh va chạm. Qua dân binh trận địa, trên tấm chắn khảm số lớn gây chi sát hướng mình đánh tới thời điểm sẽ không sợ. Đây cũng không phải là nói đùa, mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua đen ngân sư tử vương phát khởi chiến này cự nhân quân đoàn, Nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn là vượt qua các binh lính tâm lý giới ranh giới cuối cùng, cái này căn bản là một đám monster trên trận. Giống như là đột nhiên nở rộ ra hù đoán, cực lớn chiến trận ngoại vi tâm chắn đột nhiên đánh tới, tiếp đó mỗi mặt tấm thuần đằng sau đều xuất hiện một cái to lớn sắt thép pho tượng, đối với, chính là sắt thép pho tượng, trên người bọn họ khôi giáp nhìn xem đã cảm thấy trầm trọng, toàn thân cao thấp ngoại trừ hai cái hốc mắt bên ngoài không có bất kỳ cái gì dư thừa khe hở, mà trên tay của bọn hắn nhưng là lớn vũ khí khủng bố, đây không phải kim loại phó tượng đây là cái gì? Không, nói phó tượng, cũng không chính xác hẳn là gọi bọn họ là ma tượng. Thời kỳ viễn cổ luyện kim thuật cao sản nhất phẩm. Sư tử giao quân đoàn đối với hoàng vực bộ binh chiến đấu là tuyệt đối không công bình, coi như không nói thể chất lên vấn đề, song phương vẹn vẹn liền vũ khí trang bị lên liền có tuyệt đối khác biệt, đối mặt địch nhân vung tới vũ khí, chiến nô thậm chí không cần sử dụng tâm chắn, trên người bọn họ hộ giáp cũng đủ để hoàn mỹ phòng ngự loại công kích này, mà binh khí của bọn hắn chỉ cần khế động, đó chính là địch nhân thậm chí là mấy cái địch nhân trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Phòng ngự địch nhân không phá được, địch nhân công kích không chịu nổi. Những thứ này hoàng chiến sĩ tại sư tử giao trước mặt nhất định chính là hài đồng một dạng tồn tại, đừng nói là đánh bại sư tử giao Bọn hắn thậm chí ngay cả hữu hiệu, hiệu sát thương cũng chế tạo không được. Nắm giữ như vậy ưu thế, Bá Ân Đức nhất định là cướp bại ra binh sĩ nhuận quân đoàn thỏa thích giết đi. Không. Mặc dù giải trừ hoàn toàn phòng ngự trạng thái, nhưng Bá Ân Đức từ đầu đến cuối không có vội chưa hạ đạt tản ra tác chiến mệnh lệnh, Sư tử giao quân đoàn vẫn như cũ bảo đảm chiến trận, chỉ bất quá vừa mới chiến trận 4 phía là tâm chắn, mà bây giờ nhưng là chiến nô trong tay cự hình binh khí. Số lớn tiên huyết bay ra ra, giáp cự nhân tại kim loại sắt phại tiểu nhân bên trong hướng về phía trước tiếp tục đi tới, ngoại vi chiến nô bên cạnh di động bên cạnh công kích, mà trung gian đám tự nhân thì không ngừng đem tiêu thương ném ra ngoài hay là giơ lên đặc chế cự hình trọng nỏ tiến hành công kích. Mà Hoàng vực binh sĩ tại đã trải qua sơ kỳ sợ hãi phía sau, cũng tại chiến nô không chút lưu tình sát phạt phía dưới dũng cảm lên, ngược lại trên chiến trường này căn bản không đường với lui, đã không có cách nào trốn vậy cũng chỉ có chiến. Nhưng đây là không có ý nghĩa, bá ấn nước này rất rõ ràng, hắn cũng không phải muốn tiêu diệt toàn bộ những người này, hắn chỉ cầu mau sớm xuất linh binh sĩ đánh xuyên chi này lực nhân, có thể cho dù là dạng này, chiến nô tạo thành thương vong vẫn là kinh khủng, nếu như chỉ từ trong thị giác để hình dung, sư tử giao chiến trận giống như là một chiếc thuyền, mà quanh Hoàng vực binh sĩ nhưng là thủy, nước số lượng đương nhiên nhiều có thể nó mãi mãi cũng là ở vào dưới thuyền, mà sư tử. Giao chiến trận ngoại vi các chiến sĩ công kích nhưng là tại tung bay thuyền mái chèo, cái kia đầy trời bắn tung tóe tiên huyết chính là thuyền mái chèo kích lên thủy hồ. Mà sư tử giao chiếc này chế tạo huyết tinh đường hàng hải thuyền, lại là muốn đi đâu đâu. Bá ơn đức tại sư tử giao hình thành sau đó, nhất là trải qua tây cảnh lần kia viễn trinh sau đó, hắn liền vô cùng rõ ràng chính mình quân đoàn thực lực, phía trên chiến trường này là không có có cái nào chi quân đoàn, đương nhiên ngoại trừ 10 mặt chiến kỳ cùng cái này cả hai là không có, có bất kỳ người có năng lực cùng sư tử giao đánh một trận. Cái này vốn là là một cái đại ảo sự, quân đội sức chiến đấu viễn siêu địch nhân, bá ân nước hoàn toàn có thể lại trận chiến đấu này lực nhẹ nhõm giết địch, chính là đối mặt địch nhân gấp 3 lần, sư tử giao cũng sẽ không bị thua. Khả kích giết chút phổ thông địch nhân, cũng không phải bá ân nước mong muốn, hắn sư tử giao quân đoàn là vương sắc bên kiếm, cũng là đen ngân sư tử vương một tay xây dựng quân đoàn, chiến công của nó đem trực tiếp vì vương thượng mang đến vinh dự, cho nên giết địch cũng không phải có thể thỏa mãn bá nước, hắn muốn là nhường sư tử giao trong trận chiến đấu này lẫm xuống bất thế công văn. Hắn phải mang theo sư tử giao giết xuyên toàn bộ địch nhân chiến trận, toàn bộ hoàng thông thường bộ đội chiến trận. Sau đó tập kích hậu phương địch nhân pháp sư trận địa, rất nhiều là hải nhân kệ sĩ chỉ huy số sách, đây mới là thích hợp sư tử giao mục tiêu, cũng là đầy đủ nhường vương thượng kiêu ngạo chiến công. Sư tử giao đi tới để cho địch nhân bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể là bị sư tử giao kéo lấy cung hướng lui về phía sau, có thể Bắc cảnh binh sĩ cũng không phải chỉ có sư tử giao, rất nhanh, càng nhiều chiến thần chi duyệt lao đến, bị sư tử giao cơ hội chẳng khác gì là không nhìn hoàng vực bộ binh chỉ có thể là triều binh ứng phó mới đến địch nhân, tùy ý cái kia sư tử cùng giao Long cùng tồn tại quân kỳ hướng về hoàng bộ đội chỗ sâu thẳng rết mà đi. 347 chương 335 Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng trắng nhiệt hóa, song phương quân đoàn tại trải qua tiền kỳ lẫn nhau xung kích, va chạm, đột kích sau đó, từ từ bắt đầu tiến nhập hôn chiến giai đoạn, đây mới là chiến đấu chân chính chủ thể, song phát cộng lại vượt qua triệu binh sĩ, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn hôn chiến với nhau, khi đó pháp sư công tác trên cơ bản liền xem như kết thúc, trong hôn chiến là không thể tập trung ma pháp oanh kích nào đó khu vực, bởi vì song phương binh sĩ đều xen lẫn trong cùng một chỗ, căn bản là không có cách phân ra được ta. Hơn nữa đi qua mới vừa một vòng điên cuồng thi pháp, song phương pháp sư đoàn trên cơ bản ma lực cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Thật làm cho bọn hắn lại tiến hành lần phạm vi đã kích thật đúng là không phải chuyện dễ dàng đương nhiên cái này chỉ cũng là chuyên nghiệp pháp sư đoàn nếu như là những bộ đội kia bên trong đi theo theo quân pháp sư vậy coi như hoàn toàn không phải một cái khái niệm hôn chiến bắt đầu thường thường cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chân chính chiến đấu tới sơ K kỷ bởi vì có pháp sư đoàn ma Pháp đoàn kích, cho nên theo quân pháp sư muốn chống ra vòng bảo hộ lúc này theo quân pháp sư chính là toàn quân bảo bối quân đội người lãnh đạo có thể chết nhưng theo quân pháp sư tuyệt đối đều phải sống sót có thể hôn chiến ngay từ đầu cũng không giống nhau hoàn toàn ôn loạn trong chiến đấu ai có thể lo lắng mấy cái pháp sư co như cho pháp sư an bài có chuyên môn hộ vệ, nhưng này dạng cỡ lớn trong hỗn chiến, mấy cái hộ vệ liền có thể cam đoan an toàn. Bất quá đây đều là trong chiến tranh chi tiết, cũng không phải trọng yếu. Trong chiến tranh chân chính đồ trọng yếu cho tới bây giờ đều chỉ có một đó chính là thắng lợi, mà cuộc chiến đấu từ còn chưa bắt đầu thời điểm trên cơ bản kết quả chính là đã định trước, cứ như vậy đụng cứng rắn cùng bắc cảnh chiến đấu, quả thực là đứa đẩn mới có thể việc làm, trừ phi binh lực của ngươi là chiến thần chi duyệt 2 đến gấp 3, không phải vậy tuyệt không thủ thắng có thể. Bất quá, hải nhân kẻ sĩ là đứa đần. Chiến cuộc phát triển cũng không có trong dữ liệu thuận lợi như vậy, hỗn chiến giai đoạn đúng là đúng hệ đến. Thế nhưng là hỗn chiến là hỗn chiến, hoàng vực binh sĩ hoàn toàn tản ra, có thể Bắc cảnh các chiến sĩ lại tiến nhập một loại trạng thái phi thường kỳ diệu, bọn họ xây dựng chế độ cũng không hề hoàn toàn phân tán, đương nhiên chiến trận các loại ngoại trừ cực kỳ cá biệt quân đoàn bên ngoài, khác Bắc cảnh binh sĩ đều giải tán, thế nhưng là mặc dù không có lớn chiến trận, nhưng chiến. Thần sau đó phủ nhóm nhưng là hợp thành vô số tiểu hình chiến trận, không, nói chiến trận cũng không chính xác, kỳ thực Bắc cảnh các chiến sĩ nhiều thì 5 6 người, ít thì 3, 4 người tự phát tính chất tụ tập trung một chỗ. Đây là một cái phi thường nhỏ tác, có thể nó đưa đến biến hóa nhưng là cực kỳ to lớn. Cái gọi là hôn chiến là ở quân đoàn va chạm hay là thời gian dài chiến đấu lại có lẽ là vì làm hết khả năng giết địch các loại nguyên nhân đại hình chiến trận sau khi phân tán đưa đến kết quả. Đã mất đi trận hình sau đó binh sĩ chính là tự mình chiến đấu. Ngay mặt chiến đấu đương nhiên là đều bằng bản sự, nhưng đến từ sau lưng hoặc mặt bên công kích nhưng là khiến người ta khó mà phòng bị. Trong hôn chiến thương vong cũng nhiều là bắt nguồn từ này nguyên nhân. Cho nên Yi đưa ra loại này chiến đấu hoàn toàn mới phương thức, tại chiến trận giải thể sau đó binh sĩ tự phát tính chất hoặc theo xây dựng chế độ tạo thành loại này nhiều bất quá 5 người, không thiếu có thể thấp hơn 2 người cỡ nhỏ tổ hợp, dạng này binh sĩ ở giữa có thể lẫn nhau chiếu cố trái phía sau, cực lớn giảm xuống đến từ sau lưng đánh lén, hơn nữa bảo đảm phân tán tính chất đồng thời, tổ hợp ở giữa còn có thể lẫn nhau hô ứng. Điều này nghe qua là phi thường không đáng chú ý thậm chí có điểm để cho người ta cảm thấy dư thừa bố trí, có thể nó chân chính trên chiến trường bày ra sau đó, uy lực nhưng là tuyệt đối phi phàm. Loại này tụ ba tụ năm phương thức chiến đấu cực lớn tăng lên bắc cảnh sắc chiến đấu, nếu như ngươi có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường, vậy thì sẽ phát hiện kim loại sắt trong địch nhân xuất hiện vô số điểm đen, bọn chúng điên cuồng cắt giảm địch nhân ở xung quanh, hơn nữa khi thì mấy cái sáp nhập, đến hết hãy, khi thì đột nhiên tản ra. Đạc Lai cũng không có thi hành y gì tu tạo thành cỡ nhỏ săn giết trận mệnh lệnh, hắn là ngân vực chiến sĩ, không cần cùng người khác hợp tác chiến đấu. Đạc Lai phong cách chiến đấu vô cùng cuồng bạo, theo đạo lý tới nói hắn là lá chắn kiếm chiến sĩ. Chủ tướng bên trên loại này chiến sĩ cũng là muốn công thủ kết hợp, phát huy đầy đủ tấm chắn trong tay kiệt xuất đẹp, thế nhưng là đạc lai trên tay tấm thuẫn kia không chút nào giống như là phòng ngự dùng đồ vật, trên tay hắn tấm chắn hơi hơi chống đỡ ra, cả người tốc độ cao bắt đầu chạy, trực tiếp hướng về phía một cái vọt tới địch nhân lộn tới, đạc lai chiến lực đối với cơ thể thủ tính, tăng cường cực lớn, cho nên tốc độ của hắn là cực nhanh, mà tốc độ càng nhanh lực trùng kích tự nhiên cũng liền càng mạnh, mà cái kia chống đỡ ra chắn một chút liền thành truyền lại lực kích tốt nhất vật phẩm, chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia đầy người khôi giáp hoàng chiến sĩ giống như là bị xe ngựa đụng vào đồng dạng. Cả người trực tiếp bay trên không bay ngược ra ngoài, mà Đạc Lai hoàn toàn mặc kệ đánh bay địch nhân, hai chân đứng nghiêm thân eo điên cùng xoay, nhân tiện trong. Tay tấm chắn liền trực tiếp vút về phía một bên một cái khác chiến sĩ, tấm vẫn kia là thuần cương chế, trọng lượng không thể so với một thanh truy muốn nhẹ đi nơi nào, hình dáng này trực tiếp đập tới, sinh ra lực va đập là có thể tưởng tượng được, chúng chiêu địch nhân lúc này lật đến trên mặt đất. Lúc này Đạc Lai trường kiếm thác khai lại một cái địch nhân bổ tới vũ khí, tiếp đó mang theo tấm thuận tay một cái đấm thẳng liền đánh vào mặt của người kia bên trên, chú ý, là mang theo tấm thuận tay Một quyền này ra ngoài trước tiên tiếp xúc đến địch nhân cũng không phải đặc lai nằm đấm, mà là tấm thuần sượng xuất mặt, cái kia hoàng vực chiến sĩ chẳng khác nào là bị gậy kim loại từ trực tiếp đảo trên mặt, tạo thành tổn thương có thể tưởng tượng được. Lập tức cả người che lấy biến hình mũ giáp, số lớn máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Trong chốc lát giải quyết ba cái địch nhân sau đó, đặc lai toàn bộ bay về phía trước nhảy dựng lên, người đang trên không vạch ra một đường vòng cung, thẳng tắp hướng về địch nhân rơi xuống, mà mượn dưới thân thể rơi chi thế, đặc lai đồng thời không có lại tay lên bên trong kiếm, mà là lại lần nữa giơ lên cao cao hắn chiến đấu đại thuận, cánh tay giơ cao khỏi đầu, hung hăng đệm xuống. Tấm chắn viền dưới sửng sốt mặt không thiên lệch đối diện phía dưới địch nhân ngũ giáp cùng giáp ngực ở giữa, cổ hung hăng rơi đập, người cổ tay không còn có thể vận gãy, huống chi là như thế này tiếp lấy toàn thân rơi xuống lực, một cái tấm chắn sửng sốt mặt va chạm. Cái kia hoàng ngược chiến sĩ cổ hoàn toàn vỡ vụn, người vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, mà Đạc Lai vẫn như cũ không đình chỉ, như phong hổ giống như đầu tiên là đột nhiên thân hình trái tiến đụng bay địch nhân, tiếp đó đột nhiên vận eo quay lại kiếm trong tay mượn sức một, thành một tay một mực trở, tiếp lấy tấm chắn nữa gào thét mà tới, cái này trên tay địch nhân cũng có chắn, hơn nữa kịp thời đánh hoàn thành một cái tiêu chuẩn tấm chắn phản kích, Đạc Lai chắn trực tiếp đụng vào địch nhân trên lá chắn, cái này Hoàng vực binh sĩ nên không lo. Dĩ nhiên không phải, tấm chắn mặc dù là bị tấm chắn chặn, nhưng đặc lai sức mạnh cũng không phải đối thủ có thể tiếp nhận, Hoàng vực binh sĩ toàn bộ bị xung kích lực đẩy lùi lại mà đi, mà đặc lai kịp thời theo bên trên, tấm chắn trong tay lần nữa vung lên, liên tục chính là ba cái đánh ra đợt tới, kịch liệt tiếng kim loại va chạm cũng khó có thể chịu đựng liên tục xung kích đồng thời sinh ra, binh sĩ kia cũng coi là một cái chẳng hán, cũng vẫn như cũng là chịu không được những thứ này, rất nhanh, người liền chân đứng không vững rầm trên mặt đất. Đặc lai lưỡi dao công tắc mà tới, trực tiếp xuyên sĩ của hộ giáp khe hở. Đây chính là đặc Lai Phù Thần, pháp lạc có thể vương tâm phúc thích đường, bình định trong chiến tranh anh hùng, vương quốc cùng bạo chi thuẫn. Tháp hửng. Ta đơn hỉ súc thúc sáng lập chiến ký lưu phái, cũng là cận đại bắc cảnh nổi danh nhất hơn nữa duy nhất mới lập chiến ký lưu phái, thuận kích thuật. Nó lợi dụng sức mạnh, kỹ xảo, va chạm nhường tâm chắn không chỉ có thể phòng thủ, càng có thể công. Lúc này trên chiến trường đã tiến nhập chân chính cao trào, song phương hôn chiến tiến vào hoàn toàn gay cấn, mặt đất bằng phẳng bên trên vào mắt toàn bộ đều là giết, khắp nơi đều là vũ khí tiếng va chạm, tiếng gào thét, tràn phế gào âm thanh, trên mặt đất tràn là ma pháp đánh vết tích, còn có đại lượng tán lạc mũi tên. Đương nhiên, trên chiến trường nhiều nhất vẫn là chết thi, rất nhiều tình hình chiến đấu kịch liệt phương sĩ các binh lính cũng là đứng tại trên thi thể tại chiến đấu, trong không khí tất cả hương vị đều biến mất, chỉ có rải đặc mùi màu tươi. Trên thi thể tiên huyết thẩm thấu mặt đất ngưỡng nguyên bản bền chắc thổ địa biến lầy lội không chịu nổi, bất quá vậy trên mặt đất cũng là màu đen, nhưng nơi này bổn nhưng đều là màu đỏ, dù sao tiên huyết cùng nước màu sắc khác nhau. Yi Zi bây giờ góc độ có thể cực kỳ tốt thưởng thức toàn bộ chiến trường, bởi vì hắn người đang trên bầu trời chi Nhưng có thích hợp góc độ cũng không có nghĩa là hắn liền thật có thể đi thưởng thức phía dưới cái này trắng lệ, to lớn, nhưng là tàn nhẫn máu tanh chiến tranh, bởi vì hắn chính mình cũng thân ở trong chiến đấu. Tại chiến tranh lúc mới bắt đầu y thì tu liền mang theo 10 mặt chiến kỳ bay lên không, bối cảnh cũng không phải không chiến cường quốc, hoàng vực cũng không phải lại thêm trước đây tiêu hao, song phương không quân kỳ thực số lượng cũng không nhiều, cho nên chiến đấu sân nhà vẫn là tại trên mặt đất, thế nhưng là 10 mặt chiến quân kỳ hay không phải không bay lên không, nguyên nhân vô cùng đơn giản, hoàng vực trên không chúng có một chi nhất thiết phải mười mặt chiến kỳ đi giải quyết binh sĩ, đó chính là Long kỳ đoàn. Hoàng Ngực Long Kỵ Đoàn bây giờ kỳ thực đã nghiêm trọng suy bại, này chủ yếu là hai cái nguyên nhân đưa đến, đệ nhất, đệ tứ Long Kỵ Đoàn cũng chính là An Kiệt Lệ nắm giữ Long Kỵ Đoàn tại Hải Nhân Kệ Sĩ binh biến thời điểm liền bị đổ sát, tất cả chung với An Kiệt Lệ đích giờ dạ gộng lỵ tất đều bị tru sát, chính là An Kiệt Lệ đích gia tộc đều không thể may mắn thoát khỏi thai nạn, toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới, cho dù là không thành niên hài tử, đều không thể trốn qua Hải Nhân Kệ Sĩ đồ đao. Mà đệ tứ Long Kỵ Đoàn còn giữ lại những cái kia chữ số không nhiều giờ dạ thì bị phân tán biên tiến vào những thứ khác ba cái Long Kỵ Đoàn bên trong. Đệ nhị Chính là phía trước Tây cảnh đối với hoàng vực chiến tranh, đô đang hành giả cùng Long Kỵ đoàn xảy ra liên tục huyết chiến, vốn là bởi vì thiếu một cái Long Kỵ đoàn liền thoáng có ở thế yếu rở dạ gục lì tất nhóm thương vong cực lớn, bọn hắn bây giờ nói là ba cái Long Kỵ đoàn, nhưng kỳ thật rở dạ gục nghĩ tất số lượng bất quá 2 cái Long Kỵ đoàn còn chưa đầy. Hơn nữa rất nhiều tam Long tộc hoàng kim cường giả đều bởi vì bị thương lưu lại đế đô cũng không xuất chiến, cũng bởi vậy có thể thấy được trước đây tình hình chiến đấu là biết bao kỳ liệt. Bởi vậy cũng hoàn toàn có thể suy đoán ra, Long Kỵ đoàn là không thể chiến thắng 10 mặt chiến kỳ bọn hắn chính là toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn có thể thắng chiến kỳ vũ sĩ huống chi là như bây giờ đội hình. Vẫn là câu nói kia, Hoàng vực lần này từ chú binh bình nguyên trung bộ đến cùng bắc cảnh chính diện khai chiến, hoàn toàn chính là một cái triệt đầu triệt đôi sai lầm, bọn họ là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu sao có thể cùng yêu thế địch nhân cứng như vậy đụng từng trận chiến đấu, đây không phải chịu chết sao? Đại đa số người đều cảm thấy hải nhân kẻ sĩ là bị ép đi lộ, không muốn ngồi ở đế đô chờ lấy bị yito chặn đầu, cho nên liều mạng một lần, cái này cũng hình như là giải thích hợp lý nhất, đương nhiên cũng là tất cả hải nhân kẻ sĩ si địch nhân đều yêu thích dạng giải, có thể nó là không phải chính xác dạng giải đâu. 348 chương 336, Iitou cả người giống như một cái đoàn khói đen từ trên xuống dưới điều khiển lấy chân mã sông thẳng mà đến. Trong tay không có kiếm nặng nề hướng về một cái phi long trên người kỵ sĩ chậm tới. Cái này phi long kỵ sĩ tính cả Iitou ít nhất tại đồng thời đối phó 5 cái ngân vực chiến sĩ, mà hắn cũng không phải hoàn kia vực, ứng phó có thể nói là hốt hoảng không thôi. Hắn xoay người một tay vẫn như cũng là kéo lấy trường đương, khác một tay nhưng là từ bên hông rút ra phối kiếm kịp thời ngăn trở Liêu Ii sửa không có kiếm. Hai thanh kiếm trên không trung nặng nghề tương giao, hai chân khống trực tiếp ngừng trên không chung, tiếp đó không tay trái đã sớm bộ Sung năng lượng song thủy tinh thủ sáo bỗng nhiên hướng về Phi Long kỵ sĩ rời ra, một đại đoàn như mực hắc cá nguyên tố hướng về rở dạ gọng nỉ tận quay đầu tiến lên, cái kia rở dạ gọng nỉ tận cũng có chút thực lực, lập tức toàn thân thả ra đại lượng đồng bộ chiến lực, sinh sinh tạo thành một cái tầng bảo hộ ngăn trở Liêu Y đi sửa công kích. Đối thủ thành công phòng ngự là Yitu trong dữ liệu, hắn một bên cánh tay phát lực gắt gao ngăn chặn địch nhân với kiếm, một bên trong lòng mạc niệm chú ngữ liền muốn phóng ra mạnh hơn ma kiếm kỹ năng, còn không đợi Yitu câu chú ngữ mạc niệm hoàn thành, một cái chiến kỵ vũ sĩ nhưng là đến đến rồi, giống như là một hồi tình phong thổi qua, trường kiếm trên không trung hoạch, ra một nửa hình tròn Lệnh lệnh cắt ra cùng Yitu rằng có giờ dạ gủng nỉ tất cổ, số lớn tiên huyết bắn ra mà ra, Yitu lập tức toàn thân đều bị vết máu nhuộm đầy. Theo đạo lý tới nói Yitu chiến đấu là vương chiến, những người còn lại là không thể nhúng tay, thế nhưng là Yitu, nhưng là phế trừ cái này một không quy cụ bất thành văn, trừ phi là tình huống đặc thụ, không phải vậy giết thế nào địch nhanh liền giết thế nào. Rợ dạ gủng nỉ tất cổ học là đã trả ra, nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc, bởi vì rợ dạ gủng nỉ tất long còn sống. Bất quá trạng thái của nó cũng không tốt, trên cổ đã có mấy đạo vết thương, mà ngực cùng trên bụng càng là còn đều cắm lấy một cái trường mâu. Dù dạ gặm nỉ tất cùng mình long đều cũng có thể lẽ mà thì, thế nhưng đáng giá là thực sự long, giống phi long phổ thông như vậy á long, bọn họ và kỵ sĩ cảm ứng cũng không mãnh liệt, tối thiểu nhất nó đều không thể trước tiên phát hiện mình chủ nhân đã chết. Căn bản không có thời gian quản trên người tiên huyết, Tu khu động tọa kỵ hướng về phi long cổ dài liền vào tới, chấn mã lao nhanh như tiễn, mà Tu trong tay không có kiếm cũng là trùm lên khói đen hung hăng chấm ra, một chút liền cho nhân yêu kia bộ lớn bằng lòng cảnh lại thêm bên trên một vết thương. Phi long nếu hại tổn thương bị đau gào thét lên tiếng, mà Iitou nhưng là tiếp tục giá mã hướng về phía trước nhìn cũng không nhìn sau lưng bị thương phi thú. Thẳng đến Yitu trong tay trái ám chi lăng đỏ quặng, tỏ ý chán ghét, hoàn toàn hình thành, hắn mới đột nhiên gửi ra đầu ngựa, tọa kỵ trực tiếp một cái chuyển hướng, quay đầu tới lại chính đối Phi Long vọt tới, lúc này một cái chiến kỳ vũ sĩ không biết là tâm linh thần hội vẫn là hoàn toàn trùng hợp, đưa tay huy động trường kiếm, quang ra một cái hình nửa vòng tròn chiến lực năng lượng lưỡi đao, cái này năng lượng lưỡi đao uy lực hoàn toàn không đủ để xuyên qua Phi Long, nhưng là cực kỳ chuẩn xác đụng vào Phi Long trên lồng lực, lập tức nhục tung bay một đạo dữ tợn vết thương hiện tại lòng trên lưng, Phi Long lúc này đã không sai biệt lắm cái lực, có thể bị thương lần nữa để nó lại khơi dậy tính. Hai cánh rừng ra, lại là muốn trên không trung hoàn thành một lần với đôi, đem quanh mình những địch nhân này tất cả đều quay bay. Nhưng lại tại Phi Long chuẩn bị quay người vung đuôi thời điểm, Yitu trong tay tiêu thương hình dáng ám chi lang đỏ quạc, tỏ ý chán ghét, bị ném ra, nửa người dài hơn hình thoi năng lượng màu đen đoạn, giống như là một cái cô nhạn, tốc độ thật nhanh phong tới Phi Long, tiếp đó không nghiêng lệch khoảng thật tốt mệnh trung Long trên ngực cái kia vừa bị chiến sĩ năng lượng lươi đao chém ra vết thương. Ám chi lang đỏ quạt, tỏ ý chán ghét, lực vốn cũng không đủ để xuyên thấu á thịt, nhưng chiến lực đã trước tiên cắt một bộ phận thịt rồng, mà còn lại những điều ám chi lang đỏ quạc, ý chán là tuyệt đối có thể xử lý. Hình thôi năng lượng tiêu thương hoàn toàn chui vào long thể trong mắt, số lớn khói đen từ trong vết thương bốc lên, phi long tất cả động tác một chút tất cả đều dừng lại, tiếp đó hai cánh của nó hoàn toàn mất đi sức mạnh, cũng đã không thể sinh ra đầy đủ lơ lực, lực thân thể khổng lồ giống như là một đoàn từ trên cao ném rác rời hướng về mặt đất thẳng tắp rơi xuống. Thí long đây tuyệt đối đáng giá nhường bất kỳ một cái nào đại lục nam nhân tự hào sự tình, đương nhiên cái này lòng đáng giá là thực sự lòng, mà không phải loại này phi long, bất quá giết một cái á long vẫn là khó khăn sự tình, nhưng liền, cái này không chuyện dễ dàng, bây giờ đã là lần thứ 3 làm. Từ cung long kỵ đoàn tiếp xúc đến bây giờ, vừa mới cái kêu phi long đã là Yihitu tự tay mình giết cái thứ ba á long. Không có bất kỳ cái gì gieo họ càng không khả năng có chúc mừng, Yihitu cùng chư vị kỵ sĩ không trần chờ chút nào đơn giản kháo long một chút, liền hướng mục tiêu kế tiếp vào tới. Yihitu tại khai chiến phía trước liền hạ đạt quá mệnh lệnh, ngoại trừ mấy vị kỳ chủ hay là những cái kia sắp tiến vào hoàng kim vực phó kỳ chủ, thủ tịch võ sĩ bên ngoài. Bất luận kẻ nào không thể đơn độc cùng giờ dạ gủng lị tất chiến đấu, mỗi cái giờ dạ gủng lị tất ít nhất cũng phải có 3 cái chiến kỳ vũ sĩ tổ hợp mới có thể khởi xướng tiến công, hơn nữa Iritou còn mệnh lệnh mỗi cái chiến kỳ vũ sĩ đều phải mang theo đặc chế trường mâu, chỉ cần là long bất kể là chân long vẫn là á long vậy cũng là lấy ra dạy. Thịt béo mà xưng, hơn nữa có kỵ sĩ phối hợp cận chiến thực lực tương đương kinh khủng, bình thường chiến kỳ vũ sĩ có thể kiêu ngạo ngưng kết chiến lực tại trên trường kiếm, dùng cái này xem như trường mâu dùng, nhưng là bây giờ rõ ràng không phải có thể kiêu ngạo thời điểm. Dã dạ gồm lũ tất đơn binh sức mạnh tuyệt đối là đại lục trong quân đội sứ tối, cho dù là chiến kỳ vũ sĩ một đối một cũng không là đối thủ, mũi nhiên cái này chỉ cơ sở chiến sĩ. Bối cảnh chiến đấu, bất kể là chiến kỳ vũ sĩ vẫn là bộ đội bình thường, rõ rệt nhất đặc sắc chính là cường công cứng rắn phạt, nói trắng ra là chính là cực độ am hiểu cùng đối cứng, nhưng phẩm là dám cùng chiến thần chi duệ hướng về phía xung phong. Đó là hiếm có chiến thắng, thế nhưng là lần này tại đối mặt Long Kỵ đoàn thời điểm, cứ việc mười mặt chiến kỳ là có áp chế tính chất ưu thế, có thể y đi tu chiến thuật mệnh lệnh nhưng là vô cùng rõ ràng đối không cho phép lạnh chiến, nhất thiết phải phát huy đầy đủ chân mã trên không trung mà linh hoạt cơ động, hoàn toàn tản ra cùng địch nhân hỗn chiến, tiếp đó lợi dụng về số lượng lưu thế tiến hành tiểu tổ chiến đấu, cũng chính là một tổ chiến kỳ vũ sĩ đối phó một cái rợ dạ gã gủng lý Chiến thuật này không phải hoàn mỹ chiến thuật không có người biết, có thể nó tuyệt đối là một vững vàng chiến thuật, Ido cùng dị vãng Bắc Vương cũng khác nhau, dị vãng Bắc Vương phần lớn cho rằng chiến kỳ vũ sĩ là vương quốc vinh tự, vô địch quân đoàn, nhưng ở Ido trong mắt, chiến kỳ vũ sĩ mỗi một cái cũng là chân bảo. Đó cũng không phải vẻn vẹn bởi vì bọn hắn sức chiến đấu siêu phàm thoát tục, quan trọng nhất là bọn họ là chuyên tâm nghiên cứu chiến lực, chiến kỹ người, mà hai dạng đồ vật cũng là bắc cảnh văn hóa căn bản, cho nên mười mặt chiến kỳ ý nghĩa tuyệt không vẹn vẹn trong chiến đấu, bọn hắn mỗi một cái cũng là gì tốt chân quý, nếu có thể y Tu thậm chí sẽ hạ lệnh không cho phép chiến kỳ vũ sĩ lại tham chiến, bất quá, nếu như vậy bọn hắn hẳn là sẽ binh biến, không, không phải binh biến, là khởi nghĩa. Bởi vì bạo quân cướp đoạt vinh dự của bọn họ, bọn hắn điên cuồng yêu quý chiến đấu. Yi Tu tại trên không lao lên, hắn xung quanh chiến kỳ vũ sĩ cũng đã hoàn toàn tản ra, bọn họ mục tiêu kế tiếp ngay tại trước mặt, một đầu lục long, cũng là một đầu a long. Nhưng phẩm là trong tên mang theo màu sắc vậy cũng là á long, chân long cách gọi là băng long, hỏa long, lôi long, phong long các loại. Hơn nữa chân long bên trong cũng không có màu xanh lá cây, bất quá, truyền thuyết thượng cổ cự long bên trong ngược lại là có huyền thúy chi long, nó cùng tinh linh có quan hệ chặt chẽ. Lục long vốn chính là có đối thủ, nó chính cùng ba cái chiến kỳ vũ sĩ trong trận giết, cái này ba cái võ sĩ cũng là thủ đoạn phải hảo thủ, hơn nữa bọn hắn kiên quyết chứng thực liêu y sửa mệnh lệnh, ra lấy tọa kỵ quay quanh tại lục long, có thể nói trên dưới bay, thỉnh thoảng tìm được cơ hội liền đỉnh thương đâm ra, lúc này lục long bên cạnh thần đã là có hai ba cái huyết động. Y lại lạc lần nữa hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, hóa cùng tọa kỵ toàn bộ chính là hóa thành một đoàn khối đen, hướng về tọa tại Lục Long trên lưng kỵ sĩ quần quần mà đến. Cái này giờ dạ gỏng nỉ tật cũng là thân thủ rất giỏi người, thế mà cả người tổng lòng trên yên đi ra, đứng ở lưng rồng phía trên, hai tay cầm trường thường hướng về trên không làm lại y đi tu vung bộ tới. Đối thủ dũng mãnh ngưỡng y đi tu kinh ngạc, hắn một tay huy động không có kiếm ngăn trở địch nhân trường mâu, tiếp đó thủy tinh trên bao tay ngưng tụ ra ám quạt, tỏ ý ghét, hướng về đối thủ ném mạnh đi qua. Easy Tu là cố ý khoảng cách địch nhân tương đối gần thời điểm mới đột nhiên thả ra ma pháp công kích, muốn chính là nhường đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể cái kia giờ dạ gục nỉ tật nhưng cũng là thể hiện ra điều luyện kỹ xảo chiến đấu, hắn một tay cầm súng không thay đổi, khác một tay nhưng là bỗng nhiên một cái rút ra bên hông phối kiếm, tiếp đó nhân thể một cái vung chặt, lưỡi kiếm khoảng thật tốt chặt qua bay tới ám chi lang đỏ quặng, tỏ ý chán ghét, phía trên bọc lấy chiến lược thế mà. Một chút đem công kích pháp thuật đoàn đánh cho đầy trời bay khói. Easy kiếm biến áp cản, đó ngồi xuống chân mã không ngừng tiếp tục vọt tới trước, không có kiếm tại trường thương bên trên cọ sát ra một vòng hỏa hộ. Ít dù vốn là khoảng cách rợ dạ gặm nghĩ tất sẽ không xa, dạng này xông lên trong chốc lát người khác đã đến đối thủ trước mặt, mượn ngựa vọt tới trước quả tính, thân eo vặn vẹo trọng trọng một quyền đập vào địch nhân trên mặt. Quả đấm lực trùng kích người nhường dạ dạ gặm nghĩ tất cả người lui về phía sau, cũng may hắn kịp thời hoàn thành một cái trầm xuống nhường trọng tâm rơi xuống, ổn định thân hình, không phải vậy nhất định phải cả người quẳng xuống lưng rồng không đi có thể. Mà lúc này, vừa vặn một cái chiến kỳ vũ sĩ mượn nhờ chiến hữu hiệp hộ, cầm trong tay túi đầy chiến lực thương hung hăng đâm vào Lục Long thân, mà Lục Long thụ thương nhưng là thân eo vặn mẹo, như gián cổ đưa qua cắn địch nhân công kích hắn. Giờ dạ Dạ gồng cực tất cũng là đồng thời quay người bắt lấy Long Nghiền, thân hình mấy cái biến hóa người một lần nữa ngồi về vị trí, mà lúc này Lục Long cũng là đột nhiên điều chỉnh phương hướng bông tha chỉ lát nữa là phải cắn vào trong miệng chiến kỳ vũ. Sĩ, Long đầu quay lại tiếp đó mở ra, đại lượng trắng bên trong mang theo xanh nhạt dịch axit theo nó trong miệng phun ra, Lục Long cũng không phải cố định phương hướng tiến hành thổ tức mà là bên cạnh lắc đầu bên cạnh phun ra dịch axit, lập tức đem hắn trước người mặt quạt không gian đều ói dịch axit. Trong lúc nhất thời mấy cái chiến kỳ vũ sĩ thuốc ngựa bay ngược, mà Lục Long thổ tức nó mục đích lại cũng không phải là vì đả thương người mà chính là bức lui địch nhân, Lục Long đột nhiên hai cánh điên của phiến, toàn bộ thân thể người lập hướng về phía trước, bắt đầu toàn lực bay lên không, hướng về cao hơn trong mấy bên trong chui vào. Y Tử bọn người đương nhiên là sẽ không bỏ mặc đối thủ dạng này nãy ra, giống như là đốt người hồng độc nhóm, mấy cái chiến kỳ vũ sĩ cùng trách Lục Long cũng bay lên không mà đi. Y Tử hai chân kẹp chặt tọa kỵ, để tại tại ngựa thẳng đứng lên cao thời điểm không đến mức rơi xuống tọa kỵ, mà hai tay của hắn nhưng là cùng nhau cầm kiếm, trong miệng nhưng là mặc niệm lên chú ngữ, lần này chú ngữ xo so dĩ vãng dài hơn bên trên một chút, đưa tới ma kiếm, kỹ năng tự nhiên cũng là tương đương cường Không có kiếm phía trên thế mà nổi lên mấy cái ngắn gọn phù vằn, tiếp đó số lớn hát cám nguyên tố tại YG2 chung quanh ngưng kết toàn bộ cái to lớn hát cầu, theo ý 2 trường kiếm khẽ. Múa, những thứ này to lớn nguyên tố cầu sông thẳng mà ra, từ mỗi cái không cần phương hướng đụng nghị trước mặt lục long. 349 chương 337, hát cám nguyên tố cầu tốc độ cực nhanh. Hơn nữa tại ý tu có ý định hành động phía dưới. Mỗi một cái hắc cầu đối diện cũng là lục long trên thân những cái kia phía trước bị trường màu trọc ra vết thương. Long đối với nguyên tố kháng tính là phi thường cao vô cùng, thậm chí vượt qua nó đối với vật lý tổn thương phòng ngự, nếu như Yitu ma pháp là rơi lục long không có bị thương chỗ, cái kia có thể tạo thành tổn thương chính là có hạn, nhưng là bây giờ bọn chúng nhưng là rơi vào trên vết thương, cái kia tạo thành sát thương liền tương đối khả quan. Lục Long toàn bộ thân thể bởi vì đột nhiên kịch liệt đau nhức mà vặn mèo, tiếp đó phát ra tràn ngập điên cuồng tiếng gầm gừ, thế mà hoàn toàn không thấy trên lưng kỵ sĩ bay lên không mệnh lệnh, trực tiếp trên không trung bay người lại, hướng về Yitu vọt tới. Y không có chút nào lùi bước, hắn nhìn xem phi tốc tới gần Long thủ bên trong không kiếm ngưng tụ ra đậm đà khói đen. Hắn thật cao vung lên trường kiếm, tùy ý tọa kỵ cũng cự long nhanh chóng tiếp cận, thẳng đến cái kia cự đại long miệng hướng về phía hắn hoàn toàn mở ra, Yitu trong tay giơ lên kiếm mới đột nhiên vung xuống, hình bán nguyệt nồng đậm hắc ám nguyên tố từ trên thân kiếm thoát ly xông thẳng hướng về phía trước, mà Yitu trước mặt của là cái gì? Đương nhiên là hoàn toàn dương lên miệng rồng. Lục Long còn không có cắn được Yitu, nhưng là trước tiên cắn lên một ngụm hắc ám nguyên tố, mà không vẹn vẹn Yitu công kích thắng lợi, hai tên chiến một trái một chạy đến, trường thương trong tay đối với thẳng đâm vào Lục Long mắt. Còn giữ lại mấy người cũng không cam chịu rất lại phía sau. Cơ hồ là tại Lục Long hai mắt bị thương đồng thời, lại là còn mấy cái chưởng mâu đâm vào lòng cơ thể, hơn nữa mỗi cây trường thương đâm cũng là phía trước thì có vết thương chỗ. Chiến Long hoàn toàn không kiểm soát, hai mắt, trong miệng còn có trên người thương tích để nó lâm vào điên cuồng, như cự tượng một dạng cơ thể không ngừng run run, run miệng bởi vì bị Hắc Ám nguyên tố nghiêm trọng xâm phạm, liền gầm rú đều khó mà phát ra. Tất cả chiến kỳ vũ sĩ đều cách xa lấy điên cuồng Lục Long, đây đã là nó sau cùng điên cuồng, nó chẳng mấy chốc sẽ chết, thương thế như vậy đủ để lấy nó tính mệnh, liền nó kỵ sĩ đều thi triển ra phi hành quần trụ, giở đi lưng rồng. Rất nhanh Lục Long lại bắt đầu rơi xuống. Mà hắn kỵ sĩ cũng không có bất luận cái gì tốt hả chàng, đã mất đi ngồi lòng, hắn căn bản không có khả năng là chiến kỵ vũ sĩ đối thủ. Lúc này Long kỵ đoàn cùng chiến kỵ vũ sĩ chiến đấu đã tiến vào thời khắc tàn khốc nhất, thỉnh thoảng thì có chiến Long như là cỗ sao trội mạch rơi xuống đất, đương nhiên chiến kỵ vũ sĩ cũng không dừng có thương vong, bất quá trên tổng thể chiến cuộc là Bắc cảnh chiếm cư lấy ưu thế, dù sao song phương thực lực cách xa là to lớn. Yi mặc dù không có thể nói là hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc, nhưng hắn rất rõ ràng bây giờ trạng thái, không có ngoại ý muốn chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ phía Bắc cảnh thắng lợi mà kết thúc. Trận chiến này vừa kết thúc, hải nhân kẻ sĩ liền đã triệt để mất đi tất cả năng lực phản kháng, chỉ có thể là lẻ loi làm tại đế đô trở lấy Yi đi lấy đầu của hắn. Yi không có bất kỳ cái gì chần trở, tại Lục Long bắt đầu rơi xuống sau đó, hắn lập tức thúc ngựa phóng tới hạ cái mục tiêu, có thể tọa kỵ mới vừa vận chạy ra mấy bước, Yi Tu đột nhiên cảm thấy ngực một vật trở nên nóng bỏng vô cùng, thậm chí sinh ra tương đối thiêu đốt cảm giác. Trong ngày mắt, cả người hắn giống như là bị sét đánh trúng một cái giống như Lực nóng lên độ vật cũng không phải khác, mà là một cái ma pháp tấn ký, một cái y-i-tu chính mình bỏ vào giáp ngực bên trong dính vào thịt mà đưa ma pháp tấn ký. Đại lục ở bên trên có loại ma pháp tấn ký là thành sông tồn tại, tại khoảng cách nhất định phía dưới, một cái trong đó bị kích hoạt, một cái khác cũng sẽ bị kích hoạt. chúng ma này pháp tấn ký vô cùng khó mà chế tạo, hơn nữa cần chân quý dị thường ma pháp tài liệu, cho nên cực kỳ hiếm thấy, bọn chúng bình thường đều là bị dùng giữa quý tộc. Viễn trình nhắc nhở hoặc là thông chi, Yitu đối với hoàng nặng binh bình, bình nguyên trung Bộ cùng mình chính diện quyết chiến một chuyện, từ đầu đến cuối ôm lấy nghi hoặc. Hắn không tin hải nhân kệ xì là đần như vậy nhân, có thể chuyện nhạy bén lại không khỏi hắn không tin. Hắn mặc dù là cùng hỏa bực khai chiến, nhưng là chuyên môn phân ra một đội pháp sư, những pháp sư này sự tình gì cũng không làm, chỉ có một công tác toàn diện giám thị chiến trường chung quanh, giám thị hết thảy tất cả, nhân viên điều động, sóng ma lực động, thậm chí là năng lượng hài hòa độ cùng với không gian tính ổn định loại này hư vô mở ảo đồ vật cũng không dung tha. Ý gì tung lực cái kia ma pháp tấn ký một nửa khác sẽ ở đó chút phụ trách giám thị công tác pháp sư trong tay, khai chiến phía trước mệnh lệnh qua, trừ phi là xuất hiện đủ để thay đổi chiến cục, dẫn đến Bắc cảnh binh bại sự tình. Không phải vậy tuyệt không cho kích hoạt ấn ký, mà bây giờ ma pháp ấn ký bị kích hoạt lên. Easyto vốn là muốn trực tiếp dục ngựa liền lui ra chiến trường trở lại hậu phương đi, nhưng hắn điều chỉnh xong phương hướng sau đó xa như vậy vượt xa bình thường rất nhiều, người thị lực đột nhiên thấy được bắc cảnh hậu phương chỗ xa vô cùng ẩn ẩn có khói bụi vung lên, hắn lập tức đột nhiên kéo cương ngựa một cái, tọa kỵ lập tức đầu ngựa hướng về phía trước, thẳng trèo lên đi lên. Trung quanh mấy tên chiến kỵ vũ sĩ vội kịp, hộ vệ Hữu, thằng đến lên tới chân mã cực hạn độ cao, kỵ mới xem như ngừng lại, mà vào mắt sự vật, nhưng là nhường Easyto cả người chấn động mãnh kém một chút liền muốn xoay người té xuống ngựa đi. Bắc cảnh quân đội hậu phương nơi xa, số lớn bụi mù bay lên, mặc dù bởi vì khoảng cách thực sự qua xa, nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, nhưng chỉ cần là hơi có chút hành quân kinh nghiệm, người đều có thể nhìn ra được, đó là đại lượng kỵ binh lao nhanh đứng lên kích lên bụi mù, mà lại là lượng cực kỳ lớn kỵ binh. Ở đâu ra kỵ binh? Tại sao có thể có kỵ binh? Của người nào kỵ binh? Vô số nghi vấn bốc lên tại ý tu trong đầu, cả người hắn không khống chế được bắt đầu bước lên một hồi lạnh, những người này chắc chắn không phải đến giúp đỡ mình, nếu như là quân bạn, sẽ không như vậy vô thanh vô tức đánh tới, hơn nữa còn là từ phía sau. Làm sao bây giờ? Đột nhiên xuất hiện địch nhân như vậy làm sao bây giờ? Mình là lưu lại mấy vạn người hậu bị binh sĩ, thế nhưng là hắn như vậy bọn có thể ngăn cản địch nhân sao? Hơn nữa bây giờ chủ lực hoàn toàn cùng hoàng vực binh sĩ hôn chiến rằng co bên trong, tương đương cùng địch nhân song đồng sen lẫn trong cùng một chỗ, liền rút lui cũng khó khăn. Đằng sau những thứ này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Nếu như đúng chỗ đối với bị Bắc cảnh tạo thành giáp công chi thế, quân đoàn sắp xong rồi. Mấy trăm ngàn đại quân muốn hủy ở trong tay mình ba. Ngôi ở tọa kỵ lên tu bắt đầu toàn thân phát run. Đây là phi thường hiện tượng kỳ quái. Tạm thời không nói chi này, đột nhiên xuất hiện binh sĩ là ai, vẻn vẹn là trên chiến thuật an bài liền vô cùng kỳ quái, đầu tiên hạ nhân kệ sĩ nếu như biết rất rõ ràng mình còn có chi kỳ binh này, vậy bọn hắn làm sao lại hoàn toàn tản ra cùng Bắc cảnh hỗn chiến đâu? Bọn hắn hẳn là có rút lại thành trận hình phòng ngự đem Bắc cảnh binh sĩ hết khả năng ngăn tại phòng ngự bên ngoài, dạng này chờ chi kỵ binh này đến thời điểm mới tốt đối với vẫn là tụ tập tại hết thể địch nhân tiến hành xung kích, đạt đến tốt nhất chiến đấu hiệu quả, mà giống như bây giờ hoàng vực cùng Bắc cảnh bày ra chiến, không nói hoàng vực bị chiến thần chi trong hỗn chiến tiêu diệt bao nhiêu, vẻn vẹn là một điểm, chi kỵ binh này tới thậm chí ngay cả xung kích cũng không thể. Tiến hành, chỉ có thể là trực tiếp tiến vào trong hỗn chiến, ưu thế của kỵ binh cơ hồ hoàn toàn không phát huy ra được. Phía trên những đạo lý này, hại nhân kệ sĩ đều là vô cùng hiểu, nhưng hắn muốn chính là hỗn chiến, hỗn chiến có lẽ sẽ nhường ưu thế của kỵ binh không phát huy ra được, thế nhưng là cũng tương tự sẽ để cho Bắc cảnh rút lui trở nên dị thường đáng khổ. Hại nhân kệ sĩ rất rõ ràng, chính mình trả giá cực lớn giá cao kỵ binh vừa xuất hiện, nếu như là cái khác Bắc cảnh tướng linh chỉ huy còn có tiếp tục tự chiến có thể, nhưng nếu như là y e tháp hụ phệ Cái kia Bắc Cảnh Bình sĩ là tất nhiên sẽ trước tiên rút lui, đây không phải đen ngân sư Tử Vương không đủ dũng cảm, mà là hắn vô cùng rõ ràng viện binh vừa đến, Bắc Cảnh liền tất nhiên không có chiến thắng khả năng. Nếu như không rút lui đó chính là toàn quân bị diệt kết quả. Ma Hải nhân kẻ sĩ muốn chính là Bắc Cảnh bộ đội toàn diệt, cho nên hắn tình nguyện lấy hoàn cảnh xấu Hoàng Ngực binh sĩ cùng Bắc Kinh tiến hành toàn diện hỗn chiến, tình nguyện bộ đội của mình bị địch nhân tiêu hao số lớn, cũng muốn tận khả năng lớn nhất, ngăn chặn nhân, lấy nhân, từ đó nhường viện binh đến toàn diện Bắc Kinh sĩ, nhường như mặt trời ban trưa đen ngân sư Tử chặt trước trận. Giáng ngày chuẩn Không thể bảo là không ngoan tuyệt, đối địch đối với mình đều bên trên tay đọc hai chữ. Nhưng không như thế lại có thể nào bức không ai bị nổi Bắc Cảnh Thiết Kỵ vào như vậy được cảnh. Hải Nhân Kệ Sĩ có phải hay không người tốt, cái này vô cùng khó khăn đánh giá, nhưng hắn tuyệt đối cái có can đảm rất bỏ người, so sánh đối với Bắc Cảnh chiến thuật, hắn cầu viện binh phương pháp thì càng sáu. Đến đây trợ giúp Hải Nhân Kệ Sĩ, hướng về Bắc Cảnh đột tiến binh sĩ, không là người khác chính là trước đây từ đế đô rút đi mấy chục vạn Tây Cảnh kỵ binh. Không tệ, Hải Nhân Kệ Sĩ viện quân chính là phía trước điên tấn công hắn mấy ngày liên nhân, cổ mồ hôi đại quân. Cái này ở ai xem ra cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào, không nói hải nhân kẻ sĩ bắt cóc thêm người chết. Khả hãn chi tử, chỉ riêng là tây cảnh tại đế đô thành phía dưới chết nhiều người như vậy, thi thể đều có thể chất thành sân núi Bọn hắn hẳn là hận hải nhân kẻ sĩ hận nghị uống kỳ huyết, ăn thịt hắn, làm sao lại lãnh binh đến giúp trợ cứu nhân đâu. Tất cả mọi người đều là muốn như vậy, có thể hết lần này tới lần khác hại nhân kẻ sĩ không. Tại hải nhân kẻ sĩ xem ra, thế giới này chỉ cần có đầy đủ lợi ích liền không có chuyện không thể nào. Hán cẩn thận phân tích sĩ cổ mồ hôi người này, tiếp đó cân nhắc mình có thể cho lợi ích của đối phương có thể hay không để cho viện trợ biến thành sự thật, án lấy ý nghĩ này tiếp tục, hải nhân kẻ sĩ rất nhanh phát hiện nhường sỉ cổ mồ hôi trợ giúp chính mình hồi binh giáp công bắc cảnh cũng không phải là chuyện không thể nào. Hán tự mình cùng sỉ cổ mồ hôi tiến hành ma pháp thông tín, bắt đầu đương nhiên là phải thừa nhận sĩ cổ mồ hôi giận mắng quát lớn các loại, nhưng tại hải nhân kệ sĩ triển lộ chính mình mang tới lợi ích lúc, cái kia tráng mùi hung mồ hôi cổ m Hải Nhân kẻ sĩ lời hứa kỳ thực cũng không phức tạp chỉ cần sĩ Cổ Mộ Hồi có thể trở về binh đối với kế hoạch cảnh, hắn nguyện ý đem đế đô đưa cho sĩ Cổ Mộ Hồi. Cái này đế đô là chỉ đế đô bên trong hết thảy tất cả, bao quát hoàng cung bạ khố, nhân dân tài chính, còn có quốc khố, đương nhiên Long Thần Miếu cũng tại trong đó. Tiếp đó toàn bộ hoàng vực sẽ tại sau này trong 10 năm đem tất cả thu nhập từ thuế 50% nộp lên cho sĩ Cổ Mộ hôi tương đương nói chỉ cần sĩ Cổ Mộ Hồi hồi binh đối phó cái kia bên trong việc các mệnh giao quân đoàn liền có thể nhận được hoàng đế tương đương địa vị của hắn đem so với hoàng đế cao hơn. Còn có hải nhân Kệ Sĩ còn đáp ứng, vì đền bù khả hãn mất con bĩ thường, hắn nguyện ý đem chính mình muội muội, Đế quốc Diễm danh Lan Savian công chúa, đưa cho sĩ cổ Mồ Hôi, chú ý, là đưa cho, không phải thông thả, mà là đưa tặng. Sĩ cổ Mồ Hôi chính là đem Vi Vian xem như nô lệ đến sử dụng cũng là hoàn toàn có thể. Lúc này Vi Vian mất tích tin tức cũng không truyền ra ngoài trừ những thứ này ra, hải nhân Kệ Sĩ còn biểu thị nguyện ý giao ra quân đội quyền chỉ huy, bắc cảnh bại một lần, hắn liền giải tán tất cả binh sĩ. Trên đời lại ly kỳ sự tình cũng có thể phát sinh, chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Đây là một đầu chân lý, chân lý thường thường đều tượng trưng cho chân thực. Lần này Hải Nhân Kệ Sĩ cho ra lợi ích rõ ràng đã đầy đủ nhường tây cảnh hồi viên hoàng vực cái này, ly kỳ chuyện phát sinh. Vừa mới nói qua, hắn là cái vô cùng có can đảm bỏ qua người, mà loại người trả tuy nhiều, nhưng hướng về ở đến càng nhiều. Nhìn Hải Nhân Kệ Sĩ là nhục nước mất chủ quyền, thậm chí bán đứng người nhà, trả giá rất nhiều, nhưng hắn lại lấy được hai cái lợi ích lớn nhất, chính hắn sinh mệnh cùng với y tháp hủ phẹt hủy diệt. Si Cố mồ hôi lúc bắt đầu còn có chút không thể tin được, nhưng về sau hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hắn trợ giúp Hải Nhân Kệ Sĩ tiêu diệt bác cảnh, bắc cảnh binh sĩ không còn, Hải Nhân Kệ Sĩ còn thừa binh sĩ cũng chắc chắn không chống được, đến lúc đó Cái kia toàn bộ hoàng vực không lâu dư lấy dư chiếm sao? Đương nhiên cái tiền đề này là tới gần tây cảnh cái kia 20 vạn doanh binh giúp đi. 350 chương 338, Yitu từ trong dương lấy ra một cây xung kích, thuần thục lớp đạn, tiếp đó nhắm chuẩn, nhưng hắn cuối cùng lại không có bóp cò mà là bả hỏa thương ném cho vùng tay ném cho bên cạnh bá ấn nước. Tốc đỏ hán tử vô ý thức đưa tay tiếp lấy xung kích. Biết đây là cái gì ư hẳn là xung kích, rất hiếm hoi vũ khí, chỉ có đông cảnh bộ đội bên trong có phát, nhưng mà bộ dáng cùng cái này có chiến lệ. Tại chỗ sĩ quan không vẹn vẹn có nước chính mình, mấy cái chủ lực quân đoàn đều có quan tướng ở đây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 Ta cần liên lạc Nam cảnh kiệt cấp đức ta lập tức thông tri pháp sư mang ma pháp thông tin thiết bị tới. Là bí mật liên hệ 6. Minh Bạch, ta đi an bài, chưa xong còn tiếp, giờ cờ 351 Chương 339, đột thạch lĩnh, kỳ thực chính là vài miếng cao điểm, hơn nữa cũng không phải đặc biệt gì cao cao điểm, nghiêm ngặt trên ý nghĩa chỉ có thể coi là cái sườn núi nhỏ, dạng này sườn núi nếu là đặt ở địa phương khác, là chắc chắn không có khả năng nhận được tên, bởi vì nó quá thường gặp, nhưng tại Hoàng vực, nhất là trung bộ đại bình nguyên, vậy nó nhưng là quá đặc biệt, đây là vùng đất bằng phẳng phì nhiều bình nguyên, xung quanh cũng là đất bằng liền mấy cái này sườn núi, rất nhiều. Người đều cho rằng mấy cái này sườn núi kỳ thực là trước đó mọi người cho đóng, bằng không thì cũng quá không hợp sửa lại. Mặc kệ đột thạch linh tồn tại hợp lý hay không, cũng không để ý nó là nhân công vẫn là tự nhiên, sự hiện hữu của nó đều là thật, mà chân thực tồn tại sườn núi hôm nay sắp nổi đến rồi tác dụng rất lớn, bất quá châm trọng là nó trợ giúp cũng không phải quốc gia mình quân đội. Chặn đánh ngăn chặn trận, trận địa liền xây dựng ở, ở nơi này mấy cái trên ngọn đồi nhỏ, cái này năm vạn nguyên bản đội dự bị cũng là y tu tận lực lưu lại tinh huệ. Tất cả pháo hỏa thương binh sĩ đều lưu lại làm đội dự bị, này chủ yếu có 2 cái nguyên nhân, đệ nhất bọn hắn vốn chính là bởi vì thực lực siêu phạm cho nên bị ưu tiên phân phối xuống tiếp. Đệ nhị, bọn hắn đều đi qua chuyên môn huấn luyện bắn tỉa, mặc dù thời gian không dài, nhưng là yitutu nhóm đầu tiên xuống tiếp thủ, 4 vạn chi xuống tiếp tại bắc cảnh đối với hoàng vực chiến đấu ở cấp bậc này bên trong là không có có ý nghĩa quá lớn, tương phản cái này 4 vạn người chỉ cần là thương vong một cái, cái kia yitutu thì ít đi nhiều một cái súng tiếp thủ, đồng thời cũng thiếu một cái về sau toàn quân thay đổi trang phục xuống tiếp phía sau, có thể phải đi còn lại bộ đội sạc kích giáo quan. Cho nên Easy Tu vô tình hay cố ý đem có hỏa thương binh sĩ đều giữ lại một số tiền đội dự bị, cái này còn khơi dậy bộ đội bất mãn, không thể trước tiên trên chiến trường, này đối bắt cảnh người thế nhưng là không nhỏ dày vò. Thật không nghĩ đến bây giờ một phen thay đổi bất ngờ, đội dự bị ngược lại thành trận đánh ngăn chặn binh sĩ, nguyên bản muốn cuối cùng ra chiến trường người, ngược lại tiến nhập tối hiểm ác chiến trường. Đây tuyệt đối là loại trùng hợp, cũng là vận mệnh đối với ý Tháp Hủ phạt quan tâm. Căn cứ vào ý Tu mệnh lệnh, mỗi cái trận đánh ngăn chặn bộ đội chiến sĩ, đều đem mình tâm nặng nề cắm vào trước người thổ địa. Tiếp đó cả người trốn ở tấm đằng sau. Bọn hắn không có thời gian làm càng nhiều công sự phòng ngự, chỉ có thể đơn giản như vậy bố trí. Chặn đánh ngăn chặn bộ đội tối chất chọn vẹn triển hiện ra, cơ hội là trong khoảnh khắc tất cả sườn núi phía trên tụ ra hiện tượng đạo tâm chắn phòng tuyến, lúc này là sau giờ ngọ đen tuy tối tâm chắn dưới ánh mặt trời hết sức nổi bật. Nhìn từ xa đi lên giống như là sườn núi bên trên dài ra từng hàng dãy đặc thấp bé bụi tây. Dạ ạ bệ ngươi đứng tại chính mình tấm chuẩn đằng sau, lặng lặng nhìn một hoặc nhiều hoặc ít bắc cảnh binh sĩ từ sườn hai bên chui qua lại. Lúc bắt đầu nhìn thấy toàn bộ lạp kỵ binh Có thể về sau nhưng là xuất hiện nhiều đội bộ binh, mặc dù bọn họ trận hình đều có chút tán loạn, nhưng bọn hắn đều sống sót, miễn là còn sống liền tốt. Dạ Á Bệ Ngươi mỗi nhìn nhiều đến một cái chiến hữu như vậy, trong lòng của hắn liền sẽ thêm ra một phần vui sướng. Càng nhiều người thông qua mình trận địa liền mang ý nghĩa điện hạ binh sĩ bảo tồn càng nhiều, mà điện thờ ra tay bên trong quân đội càng nhiều, lại càng có khả năng đạt được thắng lợi. Khi thực đối với cái này, lần tây cảnh đột nhiên trở về. Dạ Á Bệ Ngươi cũng không cảm thấy hoàn toàn là chuyện xấu, nếu như hải nhân kệ xì tìm không đến cứu viện quân, cái, cái chiến đấu mới có thể vô vị, nhẹ nhõm đánh tan hoàn vực, chán xuống cựu đi đầu. Vậy làm sao có thể hiện ra y thì tu thực lực đâu, nên nhiều tới chút khó khăn chắc trở, nhường tất cả bác cảnh người đều xem. Bọn họ lần vương tử, ngày xưa phế vật vương tử, là cường hãng cỡ nào, biết bao túc trí đang yêu, chiến vô bất thắng. Vì cái kia sáng lạng vinh dự, dạ ạ bệ ngươi cũng không cảm thấy mình sinh mệnh có cái gì không thể bỏ qua. Bác cảnh rút lui ra khỏi binh sĩ còn là không ít, đây hoàn toàn là bởi vì y thì tu mệnh lệnh rút lui hạ đạt kịp thời, đương nhiên lại kịp thời thường vòng còn đuổi theo nhất định có. Hơn nữa tuyệt sẽ không thiếu Bác cảnh binh sĩ khi thì đông núc khi thì lừa thưa cấp tốc thông qua đột thạch lĩnh, ước trừng dạng này qua mấy giờ, Yitu đại diện tự mình lãnh đạo chiến kỳ vũ sĩ trên không trung xuất hiện, lấy 10 mặt chiến kỳ thực lực đừng nói là rút lui, chính là nghịch hướng giết xuyên địch nhân chiến trận cũng không phải là không có có thể, nếu như bọn hắn muốn rút lui, tuyệt đối có thể đợt thứ nhất rút đi, nhưng bọn hắn cũng không có, bọn hắn tại còn lại binh sĩ toàn diện triệt thoái phía sau thời điểm, vẫn tại chiến đấu. Chẳng đến sau cùng binh sĩ rút lui, bọn hắn mới xong ra trận địa địch, làm như vậy cũng không phải hiện ra vũ dung hoặc cái gì khác, mục đích làm như vậy chỉ có một, hết khả năng sát thương địch nhân rở dạ gồng bịt tơ, bọn gia hỏa này cũng không phải trận đánh ngăn chặn trận địa có thể phòng ngừa được. Chiến kỳ vũ sĩ nhóm vốn phải là từ trên không trung mà qua, nhưng bọn hắn lại nhao nhao đột nhiên hạ thấp độ cao, đang cùng trận đánh ngăn chặn trận địa song song độ cao đi tới, hơn nữa còn nhanh chóng trên không trung biến ảo đội hình, tất cả chiến kỳ vũ sĩ riêng phần mình trở lại đội ngũ của mình, lập tức vạn người đội ngũ liền chỉnh tề làm chỉnh tề màu. Kỳ chủ tại chính mình đội ngũ phía trước nhất, mà 10 cái chiến kỳ lãnh đạo phía trước nhưng là che đậy đen ngân nón rộng vành Ý đi. Tu, Ý gì tu biết rồi bệ ở ngay tại trận đánh ngăn chặn trong chân địa, hắn nghĩ dục ngựa đi qua đem hắn lôi đi, nhưng nếu như hắn thật sự bây giờ làm như vậy, cái kia trận đánh ngăn chặn bộ đội quân tâm liền rối loạn, khí khí cũng tất nhiên đêm mê, còn có, cũng là điểm trọng yếu nhất, dạ ạ bệ ngươi tự mình lựa chọn hướng về phía trước thần dân lên cuối cùng chi tế, ai có thể, hoặc có lẽ là ai có thể lấy ngăn cản, hắn là một cái nam nhân, hắn có tín ngưỡng của mình, có chính mình chuyện tự làm. Tại 10 mặt chiến kỳ thông qua núi thời điểm, đột nhiên Yết đồ đi đầu, thân eo ngừng, tỏa kỵ tốc độ chậm dần, tay phải nắm đấm nặng nề đập đệm tại chính mình trong lòng phía trên, tất cả chiến kỵ vũ sĩ đồng thời thẳng tắp thân eo, hữu quyền đầu chi kỷ, năm đấm cùng giáp ngực phát ra thanh thúy tiếng va đập, đây là một vạn cái đồng thời vang lên tiếng kim loại va chạm, đây là một vạn cái bắc cảnh quân lễ, đây là một vạn chiến kỵ vũ sĩ đối với các dũng giả tôn kính, là nam nhân nhóm vinh quang. Căn bản vốn không cần mệnh lệnh, tất cả trận đánh ngăn trận binh sĩ chiến sĩ nhau nhau từ tâm chắn đằng sau đứng dậy, động thân chiến hữu quyền chi kỵ, càng nhiều tiếng kim loại va chạm phát sinh, càng nhiều quân lễ, càng nhiều chiến sĩ Dạ bệ ngươi đầu tiên là tiêu chuẩn đi lấy quân lễ, nhưng tại yitu sắp rời xa chặt đánh ngăn chặn trận, trận địa thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng hô to, "Điện hạ, nói cho gia사, không thể để cho bở đức tại ngài đại hôn sau sắn bắn bên trong săn giới đệ nhất cái con mồi, phần kia vinh dự chỉ có thể thuộc về từ hai từ lúc liền đuổi theo ngài chúng ta ba. Vua của ta, dù cho khắp thiên băng tuyết vạn quân cùng tiêu lên, nhóm lửa chiến hồn 6. Đây chính là chiến thần dạy bảo, dù cho khắp thiên băng tuyết, nhóm lựa chiến hồn, dù cho vạn quân ở phía trước, cũng muốn anh chiến đấu, dù cho bất thế cường địch tại bờ, cũng muốn vấn khởi chống lại, người có thể chết vong, nhưng tuyệt không thể khuất phục." muốn trở thành một cái không thể chinh phục người. Yitu nghe được dạ A bệ ngươi thanh âm lúc liền không khống chế nổi, đưa tay liền muốn kéo mã trở về cương, hắn chính là buộc cũng phải đem dạ A bệ ngươi trói về. Điện hạ, hắn đã làm ra quyết định. Dạ A bệ ngươi là bác địa chiến sĩ, là thượng thần tín đồ. Cuộc đời của hắn đều ở đây đổi theo một hồi đáng giá hắn trả giá hết thệ chiến đấu, hắn chờ đến, huynh đệ của ngài có chính mình chuyện phải làm, không, có người có thể ngăn cản hắn, cũng không có người hẳn là đi ngăn cản hắn. Nhưng hắn hướng về phía trước dâng lên sáng chói tế Lê A3. linh hồn sẽ lần nữa cùng ngài tại thượng thần sau vai gặp nhau. Khi đó hắn mới là hoàn chỉnh. Chiến kỳ kỳ chủ mà nói ngừng yitu ngừng tất cả động tác, hắn biết kỳ chủ mà nói là chính xác. Có thể, nhưng hắn là ở không muốn mất đi dạ ạ bệnh người, chính mình cái kia có nụ cười sáng lạng hảo huynh đệ. Đột nhiên, yitu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hắn liền nghĩ tới bỏ nhà ra đi, yitu như thế nào cũng không nghĩ đến bàn tay mình quẩn chi phía sau, chuyện muốn làm nhất lại là trốn tránh, thế nhưng là hắn không chỗ có thể trốn á vương tọa, không. Toàn bộ bối cảnh chính là một cái chết lồng, hắn rất có thể vĩnh viễn cũng trốn không thoát nơi này. Tại chiến kỳ vũ sĩ hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau vài phút, địch nhân đến. Đến trước nhất là Hoàng vực binh sĩ, bọn hắn vừa mới tiêu diệt Bắc Cảnh gây đuôi binh sĩ, vì mau chóng truy kích địch nhân bọn hắn thậm chí không có một lần nữa kết trận cứ như vậy tán loạn đánh tới. Có thể cho dù là dạng này, cũng là phi thường khủng bố, Hoàng vực binh sĩ cơ hồ là tất cả mọi người đều tiến nhập truy kích hàng ngũ. Đó là sinh sinh hơn 10 vạn mặc giáp chiến sĩ a, nhìn qua đơn giản khắp núi khắp nơi, mà bác Cảnh chặn đánh ngăn chặn bộ đội đâu, không hơn bạn còn lại vẫn là phân bố tại mấy cái đại sơn bao phía trên, thực lực chênh lệch quá khủng lồ, như vậy tình huống cho dù là chiến thần chi duyệt cũng khó tránh khỏi tâm trí không kiên định, bọn hắn dù sao cũng là người. Trận đánh ngăn chặn binh sĩ nguyên bản tướng lĩnh nhìn thấy như vậy tình huống, lập tức lông mày liền đã nhăn nhăn, đang muốn mở miệng gầm thét, Dạ Á Bệ ngước nhưng là trước tiên hắn một bước từ tâm chắn của mình đằng sau đi ra. Hắn một cái hất ra mũ giáp của mình, tiếp đó một tay móc ra một cây chùy thủ, mũi nhọn trực tiếp cắt tại liễu tử mấy trên mặt, một đạo sâu đậm vết thương xuất hiện, số lớn máu tươi từ trong vết thương bước lên, Dạ Á Bệ ngươi dùng ngón tay dính vào máu tươi của mình tiếp đó tại chính mình, cái trán cùng trên gương mặt vạch ra đơn giản hoa văn, đây là chiến thần xuất hiện trước bách cảnh người lúc tắc chiến sao rơi chiến văn, bây giờ đã chỉ có những cái kia chân chính cổ xưa đại quý tộc mới có. Thương quan đi chép Giạ vẻ ngươi thanh âm cực lớn, các ngươi cũng không có mang chiến linh, bởi vì tôn kính pháp lạc có thể vương bị người đê hèn nhũ sát, thời khắc này cốt kỷ hận không báo, cho nên chúng ta đều đã mất đi đeo chiến linh tư cách. Các ngươi đều biết, chiến linh là ở thượng thần hiện thế phía trước, liền tồn tại ở chúng ta tập tục trong, hắn là trưởng thành tiêu chí, chỉ có chiến sĩ, chỉ có không dùng vũ khí hoàn thành săn thú dũng giả mới có thể đeo tiêu chí. Vì cái gì dạng này, một cái tiêu chí chúng ta bình thường không mang, nhưng mỗi lần đánh giặc đều phải mang lên. Bởi vì chiến trường là cần có nhất dũng khí chỗ ba. Mỗi cuộc chiến đấu cũng là sự an bài của vận mệnh, nhưng là cũng là thượng thần ban cho khảo nghiệm khảo nghiệm con dân của hắn nhóm có phải hay không quên lãng cái kia bẩm sình, cùng chúng ta linh hồn không thể phân chia dũng khí 4. Mỗi cái thượng thần tín đồ cũng không có không có sợ, bởi vì Tử vong chỉ là chúng ta hiến tặng cho thượng thần tế lễ bên trong một bộ phận, chúng ta rất sức liệu toàn lực chiến đấu, giống thượng thần chứng minh chúng ta một mực truy tầm hắn dạy bảo. Dù cho khắp thiên băng tuyết nhóm lựa chiến hồn 3. Dù cho khắp thiên băng tuyết nhóm lựa chiến hồn. Dù cho khắp thiên băng nhóm lựa chiến hồn. Nếu như các ngươi run dậy, sợ hãi, cũng bởi vì địch nhân trước mặt quá nhiều, nếu như các ngươi hèn nhát, bàng hoàng, cũng bởi vì sợ Tử vong. Như vậy thì ly khai nơi này, như cái như con thỏ rời đi. Thừa dịp ngươi không có đeo chiến linh giờ khắc này rời đi, bởi vì sẽ không có người phát hiện, ngươi là bắt cảnh cái kia phiến bất khuất thổ địa dũng dục ra người. Ở đây không thuộc ngươi, đây là dũng giả trận địa, đây là chiến sĩ sa trường, đây là ta cuối cùng cực điểm thế. Ta sẽ sức liều hết thể đi chiến đấu, trong lòng của ta mặc niệm mỗi câu thượng thần dạy bảo, ta không sợ hãi, không thể chinh phục bốn. Giống. Gia ạ bệ ngươi mà nói làm cho cả trận địa sôi trào, không phải là bởi vì hắn dùng diễn thuyết xảo, cũng không phải bởi vì hắn âm thanh vang dội, mà là lời hắn nội dung, đó là một cái ôm lòng quyết muốn chết người mới sẽ nói ra. Một cái không thể chinh phục người mới sẽ nói ra. Chưa xong con tiếp, 352. Chương 340, địch nhân mức cầu. Đối với chú này vừa mới thu được thắng lợi hoàng ngược binh sĩ tới nói, những thứ này cao điểm lên mấy cái địch nhân, bất quá là lại một nhóm gây đuôi binh sĩ, cùng vừa mới bọn hắn tiêu diệt những người kia mở dạng, cũng là muốn bị đánh bại đối thủ. Đây thật ra là cái lớn vô cùng sai lầm, những cái kia bị gãy đuôi đi ra ngoài binh sĩ chưa từng có thất bại qua, chiến trận cũng không phải chiến bại, tương phản bọn hắn toàn lực kéo lại địch nhân, dù là chỉ có 1 phút, cũng là thắng lợi. Trận đánh ngăn chặn trên trận địa các chiến sĩ căn cứ vào mệnh lệnh toàn bộ ngồi sồm ở tâm trán đằng sau, tay ngân trường thương nòng súng gác ở trên tâm trán, lúc này tất cả chiến hào, gầm rú, khích lệ sĩ khí hành động cũng đã biến mất. Chiến đấu liền muốn bắt đầu, đây mới là chủ đề. Trận đánh ngăn chặn trận địa là đi qua chuyên môn thiết kế, bọn hắn thiết lập từng hàng là trang tượng. Từ dưới đến đầu toàn bộ phân bố tại cao điểm đó cũng không phải vô cùng xoay mình sần núi trên mặt, theo lý thuyết mấy cái cao điểm lên chiến sĩ là phủ kín toàn bộ sườn núi mặt, mỗi người bọn họ nòng súng cũng có thể trực tiếp nhắm chuẩn địch nhân trước mặt, đây là tuyệt đại ưu thế, lợi dụng địa hình đặt thành viên trình áp chế, căn bản là xưa nay phòng thủ phương đều sẽ vượt lên trước chiếm. Cứ ưu thế, chỉ bất quá di vang chiếm giữ viên trình áp chế người nhiều nhất cũng chính là sử dụng tên nỏ, mà bây giờ bắt cảnh trợ kích chiến sĩ thì tuyệt đại bộ phận trang bị xuống cấp, vẫn là ổ quay xuống Tại hoàng vực binh sĩ đến khoảng cách thích hợp thời điểm, cơ hồ là đồng thời Vô số thanh đạn như sấm chấn nhiếp trường không, trong nháy mắt tất cả cao điểm bị vô số ánh lửa thấp sáng, làm bạn mà Thành còn có số lớn xương mù màu trắng. Trận đánh ngăn chặn bộ đội các binh sĩ cũng không phải chỉ nã một phát súng liền kết thúc, mà là hướng về địch nhân tiến hành đông đúc xạ kích, thẳng đến trong buồng đạn tất cả 4 phát đạn hoàn toàn đánh hụt. Đây là khái niệm gì trận đánh ngăn chặn bộ đội bên trong khoảng chừng 3 vạn xung tiếp, mỗi người liền nổ 4 phát súng, cho dù là không tính mặt khác 2 vạn người trong tay trong nó, cái bắc chiến sĩ cũng là một chút thu suất gần tới 12 vạn đạn, xuống đạn. Sung kích mà đến dặm dặm chẳng chỉ hoàng vực binh sĩ lập tức giống như là bị phiêu dội mưa to quay đầu xoối bên trên, bất đồng chính là nước mưa chỉ có thể đem người ướt nhẹp, mà đạn là đem người đánh chết, số lớn chiến sĩ lật đến trên mặt đất, hoàng vực xung kích binh sĩ trong nháy mắt trở nên thưa thớt đứng lên, hoàn toàn phản ứng bất tới các binh sĩ rất nhiều trực tiếp tử vong, nhưng càng nhiều hơn là nằm trên mặt đất thê thảm tê thảm, bọn hắn không biết đạo vi thập sao rõ ràng là đông. Cảnh vật mới có, hiện tại đến bắc cảnh trên tay. Hơn nữa đông cảnh xuống tiếp cũng không có xa như vậy tầm bắn, uy lực cũng không có lớn như vậy a, bắc cảnh các chiến sĩ xạ kích cũng không có ngừng, đợt thứ nhất bốn phát đạn hoàn toàn đánh hụt sau đó Bọn hắn nhanh chóng tại tấm chắn đằng sau lớp đạn, căn cứ vào huy hoàng đại sảnh kỹ thuật, hỏa thương đạn cũng là 4 phát một tổ cố định lại, chỉ cần trực tiếp đem nó nhét vào ổ đạn liền có thể hoàn thành lớp đạn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trận đánh ngăn chặn trận địa hỏa lực tầm xa. Trên cơ bản sẽ không gián đoạn, hơn nữa còn là đối với tuyệt đại bộ phận địch nhân cố cường hiệu tính sát thương hỏa lực tầm xa, đây tuyệt đối là có vượt thời đại ý nghĩa sức mạnh. Mỗi lần mười mấy vạn phát đạn không ngừng thu phát lấy, cơ hội hoàn toàn đánh địch nhân bộ đội tiên phong, chỉ cần là vượt tới khoảng cách nhất định bên trong tất nhiên sẽ bị lọt vào mưa đạn bao trùm, ngoại trừ chút ít thực lực không tầm thường, các biệt chiến sĩ bên ngoài Những binh lính khác cơ hội là toàn bộ ngã xuống đất. Thi thể dưới đất bao trùm lên mấy tầng sự tình, nhưng phẩm là kinh nghiệm xa trường người đều gặp qua không ít lần, có thể đơn thuần dựa vào công kích từ xa tạo thành trường hợp như vậy, vậy coi như đang còn là chưa từng xuất hiện sự tình. Đây chính là hỏa thương ý lực, bị người lồn cất dấu cường đại vũ khí. Hoàng vực binh sĩ lúc bắt đầu còn nghĩ dựa vào điên cùng xung kích dáng chống đỡ qua bắc cảnh chiến sĩ công kích từ xa mang, nếu như chặn đánh ngăn chặn bộ đội chiến sĩ sử dụng là tên nỏ mà không phải xung kích, vậy vẫn là có khả năng, nhưng rất rõ ràng bọn hắn sử dụng không phải tên nỏ mà là tầm bắn cùng ý lực đều phải xuất sắc rất nhiều lần xung kích. Tại bỏ ra giá thê thảm sau đó, hoàng vực xung kích cuối cùng đình chỉ, ngoại trừ trên mặt đất một tầng thật giấy thi thể bên ngoài bọn hắn không lấy được gì cả. Lúc này bác cảnh chặn đánh ngăn chặn trên trận địa bắt đầu xuất hiện một loạt tiếng cười, bọn hắn không nghĩ tới những địch nhân này là như thế không chịu nổi, liền hỏa thương công kích từ xa đều chịu không được. Dạ ạ bệ ngươi không cười, không chỉ không có cười, sắc mặt của hắn thậm chí rất ngưng trọng, hỏa thương uy lực đương nhiên không tầm thường, có thể hoàng vực ngừng xung kích cũng không chỉ là bởi vì hòa thương lực Bọn họ là bởi vì bối rối, bọn hắn một mạch liều chết mà đến hoàn toàn không có đem chặn đánh ngăn chặn binh sĩ nhìn ở trong mắt, đột nhiên lọt vào súng kiếp sức mạnh như thế vũ khí, bỏ ra thương vong cực lớn, lâm vào bối rối, đây mới là bọn hắn dừng lại xung phong nguyên nhân căn. Bạn, dạ ạ, bệ ngươi phán đoán là chính xác, nếu quả như thật dựa vào mấy vạn chi súng kiếp liền có thể ngăn trở mấy chục vạn tính toán địch nhân, vậy thì thật sự có thể từ bỏ chiến lực, từ bỏ ma pháp, từ bỏ tất cả năng lượng tu luyện truyền tâm nghiên cứu xuống tiếp. Hoàng vực binh sĩ bắt đầu nhanh chóng chỉnh đốn trải vước, tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa cả đội bày trận, hoàn toàn quay về xây dựng chế độ. Đương nhiên nhiều như vậy binh sĩ hoàn toàn chỉnh lý tốt đó là không có khả năng, nhưng mà Hoàng vực nhưng là cấp tốc hoàn thành mấy cái xây dựng chế độ vốn là phân tán không nghiêm trọng binh sĩ. Quan trọng nhất là, tất cả tại chỗ Hoàng vực bộ đội theo quân pháp sư hoàn toàn bị điều đi đi ra, bọn hắn tạo thành tạm thời pháp sư đoàn. Đầu tiên là, hướng trận đánh ngăn chặn binh sĩ tiến hành mấy lần ma pháp tấn tại phát hiện trận đánh ngăn chặn binh sĩ bao phủ tại ma ngữ vòng phòng hộ gây lên bên trong sau đó, Hoàng chiến thuật mới nhanh chóng xuất hiện. Tất cả tập hợp pháp sư hoàn toàn tràn ngập tiến trình biên hoàn thành vạn người trong đội, tiếp đó tất cả thực lực tiến vào ngân vực chiến sĩ cũng đều toàn bộ tiến vào những đội ngũ này bên trong, bọn hắn dơ vừa dày vừa nặng tâm chắn đứng tại vạn người đội chiến trận phía trước nhất, tiếp đó pháp sư thi triển ra vòng phòng hộ, cứ như vậy một cái cao điểm đối ứng mấy cái vạn nhân chiến trận. Lần thứ 2 xung kích bắt đầu. Đương nhiên, xung kích trước đây loại kia uy lực cũng lại hiện ra không ra ngoài, xung kích nhằm vào đê đoàn chiến lực là cực lớn sát thương, nhưng hắn đối với ngân vực thực lực người uy lực liền vô cùng có hạn, lại thêm ma xỉ dâng lên vòng bảo hộ có thể trình độ nhất định giảm xuống hỏa thương uy lực. Cho nên mặc dù hoàng vực bộ đội đột kích vẫn là có hao tổn, nhưng chiến trận nhưng là tại kiên định hướng về cao điểm di động, mắt thấy hỏa thương vi lực mất đi hiệu lực, chặn đánh ngăn chặn bộ. Đội theo quân Pháp Sư bắt đầu thi triển ma pháp hướng về địch nhân tiến hành an kích, nhưng này cũng là không có ý nghĩa quá lớn, những thứ này vạn người trong đội tập trung mấy trăm ngàn người theo quân Pháp Sư. Đây là cái gì ma pháp thực lực, mặc dù chặn đánh ngăn chặn trận địa Pháp Sư cũng có ít, nhưng tuyệt không có khả năng đánh nát đối phương vòng bảo hộ. Mấy cái vạn người tạo thành từng cái sắt thép cự mãng hướng về chặt đánh ngăn chặn trận, trận địa mấy cái kia không cao sườn núi nhanh chóng tới gần, mà chút sườn núi bên trên nhưng lại điên cuồng hướng về địch nhân đến gần tiến hành công kích từ xa, thế nhưng là đạn tại trải qua vòng bảo hộ cùng ngoại vì những cái kia ngân vực chiến sĩ ngoại phong chiến lực phòng ngự sau đó, phần lớn chỉ có thể ở trên tâm chắn gây nên một cái hỏa tinh, đến nỗi ma pháp công kích, vậy càng là liền người khác phòng bảo. Hộ đều không đánh tan được, đừng nói đánh vỡ liền kích lên gọn sóng không có bao nhiêu. Dạ ạ vô cùng lo lắng, nhưng hắn nhưng là không có biện pháp nào, thực lực của hai bên chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa binh sĩ cũng là đột nhiên nhận được mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không thời gian kế hoạch cùng chuẩn bị. Địch nhân vạn người đội đang đến gần sau đó bắt đầu điên cuồng công kích, bọn hắn bảo chỉ trận hình hướng về cao điểm lên địch nhân chiến nhảy điên cuồng đụng mà đi, vì tối đại hóa hỏa thương ý lực, bắt cảnh bộ đội chiến trận là phi thường không thích hợp cận chiến, cho dù là chiến thần chi duệ thực lực không tầm thường vẫn như trước là ngăn cản. Hoàng ngực binh sĩ nhẹ nhóm xé ra phòng tuyến chém giết đi vào. Đây là bình thường, bắt cảnh tổng cộng binh sĩ chính là 5 vạn mà là phân tán tại mỗi cái cao điểm lên, mặt những địch nhân này công kích binh sĩ mỗi cái cao điểm ít nhất là một cái vạn người đội kéo như vậy cách phía dưới, bức cảnh phòng tuyến đương nhiên bị nhẹ nhõm xé ra, sau đó chính là địch nhân chiến trận cũng chia tản ra, huyết tinh tàn khốc hồn chiến lại tới. Hết thảy phát sinh đều vô cùng nhanh, gia ạ bệ ngươi thậm chí không kịp phản ứng, địch nhân thực lực tạo thành áp chế, bắt đầu bọn hắn tán loạn vọt tới không có chút nào tổ chức thời điểm, còn có thể dựa vào súng kiếp ngăn lại trở lại, nhưng bọn hắn một khi hồi phục chỉ uy hòa hợp làm, cái kia chiến đấu liền tất nhiên là nghiêng về một bên. Gia ạ bệ ngươi chiến cùng chiến kỹ kỳ thực đều rất đồng dạng, chiến đấu của hắn không có chút nào cái gì đặc sắc có thể nói, nhưng hắn vẫn là điên cuồng chiến đấu, hắn có thể thực lực thấp, nhưng linh hồn nhất định muốn là bức hơi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua nhất định muốn là kinh thiên động địa chiến đấu mới có thể gọi là đặc sắc cuối cùng chi tế, cuối cùng chi tế cũng không phải tùy tiện tìm một trận chiến đấu để cho mình chết trận, mà là vì tín niệm, vì truy cầu, vì mục tiêu bất, Khuất chiến đấu cho đến chết. Đây mới thật sự là cuối cùng chi tế, khiến tặng cho lên tôi lại chi lễ. Dạ ạ, bệ ngươi giống như là dã thú một dạng há miệng cắn lấy địch nhân mũ giáp bị đánh bay phía sau lộ ra trên mặt, hắn một ngụm răng hoàn toàn lõm vào trong thịt, số lớn máu tươi từ trong vết thương tràn ra, cái kia hoàng vực chiến sĩ bị đau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bỗng nhiên lui về phía sau rồi đi vốn là đánh nhau ở cùng nhau ra ạ bệ ngươi. Ra ạ bệ ngươi lúc này trên thân đã không biết có bao nhiêu chỗ thương tích, hắn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, đối diện cái kia hoàng vực chiến sĩ theo đạo lý là hẳn là trực tiếp nhào tới đánh giết cái này lực kiệt địch nhân, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là tay che lấy trên mặt mình vết thương, trần chờ không có tiến lên, hắn cảm thấy phía trước phía trước người này căn bản chính là một cái giá thú, hơn nữa còn là một đầu lâm vào giá thú điên cuồng, cứ việc giá thú đã bị thương. Nhưng có kinh nghiệm người đều biết dạng này dã thú là kinh khủng nhất. Đối thủ phản ứng nhường ngươi cười. Hắn cưỡng ép nuốt vào trong miệng tiên huyết, quay đầu nhìn xung quanh, lúc này tất cả trận đánh ngăn chặn trận, trận địa đều loạn thành một đoàn, hơn nữa bắc cảnh chiến sĩ trên cơ bản đã bị tiêu diệt đại bộ phận. Yếu đối linh hồn, người vĩnh viễn không nhìn thấy thượng thần dung mạo. Nói, "Gã ạ, bệ ngươi đem nang hung một cái túi nước mở ra, tiếp đó đem bên trong chất lỏng trong suốt chiếu vào đầu của mình liền rót xuống." Tiếp lấy hắn thế mà trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trong tay lấy ra một khối xuất phát trước pháp sư muốn ma Thạch, đầu nhìn về phía phía trên bầu trời, đột nhiên hô to, "Này thượng 353 chương 341, trong mắt Trong tay đá Ma pháp bị kích hoạt, một khối nho nhỏ hỏa diễm từ trên tảng đá ra. Cái này hỏa tiếp xúc đến dạ A bệ ngươi lúc, chuẩn sắc mà nói là tiếp xúc đến kéo bản ngươi trên người những chất lỏng kia lúc, lập tức theo tiểu hỏa đã biến thành cự diễm toàn bộ đem dạ A bệ ngươi thôn phệ. Tiếp lấy càng thần kỳ sự tình xảy ra, theo giả A bệ ngươi bị nhen lửa toàn bộ cao địa mặt đất đều bắt đầu cháy rừng rực, nho nhỏ sườn núi một chút liền bị hỏa diễm hoàn toàn bao khỏa, giống như là một cái đống lửa to chồng. Nha bào chế thuốc nhóm phối trí ra chất lỏng trong suốt có cực cao dễ cháy tính chất, hơn nữa thiêu đốt thời gian rất dài, cái này bình thường là dùng tại xe bắn đá đạn dược trên. Dạ bệ ngươi rời đi chạy lính thời điểm, mang đi tất cả loại dịch thể này, ngược lại vũ khí hạng nặng cũng sẽ ở rút lui bên trong vực bỏ, những thứ này chất dẫn cháy cũng sẽ bị ném. Dạ bệ ngươi đem bọn hắn phân phát đến ngôi cái cao điểm bên trên hơn nữa tại địch nhân chiến trận tới gần sau đó, đánh ngã tất cả chất lỏng trong suốt vật chứa, tùy ý bọn chúng chạy xuôi nhuộm dần toàn bộ cao điểm, mà cũng chính bởi vì cái này cho nên toàn bộ trong hôn chiến bắc cảnh chiến sĩ không có một cái nào sử dụng súng kiếp chiến đấu, sợ súng ống sớm khơi mào đống này rượt Đống này phải không tan trong bất luận cái gì chất lỏng, cho nên tiên huyết loại này độ vật hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng nó. Dạ bệ ngươi biết mình sức chiến đấu thực sự đồng dạng, nhưng này cũng không đồng nghĩa thì hắn không phải là cái chiến sĩ ưu tú, cũng không có nghĩa là hắn không cần dũng khí. Hắn cùng y di tu một dạng, vận mệnh đùa bỡn bọn hắn, để bọn hắn không có tu luyện chiến lược thiên phú. Có thể vận mệnh có thể làm cũng chỉ có những thứ này, vận mệnh có thể nhường bọn họ là phế vật, nhưng tuyệt không cách nào để bọn hắn nhu nhược. Tại dạ ạ bệ ngươi hướng về phía trước thần hiến tế sau đó, đồng dạng âm thanh lần lượt tại còn lại mấy cái cao điểm vang lên, đương nhiên đồng dâng lên còn có cái diễm, đem kéo dài đốt hơn mấy giờ diễm tất cả cao địa liệt diễm, bởi vì chất dẫn cháy đặc biệt cho nên hỏa diễm rất khó bị dập tắt, tỉ như nếu như thủy hệ ma pháp ưu tiên đến tiêu đốt cao điểm bên trên, vậy không vẹn vẹn bất lực tại dập lửa còn có thể nhường tiêu đốt chất dẫn cháy lơ lửng ở trên mặt nước. Tương đương biến hình mở rộng hỏa diễm, đương nhiên nếu như ngưng kết đầy đủ hàn băng nguyên tố đó là có thể nhường mảnh này cao điểm lên hỏa diễm dập tắt, mà cần chuyên nghiệp hơn nữa số lượng nhiều, hơn nữa ma lực dư thừa pháp sư đoàn, dạng này pháp sư đoàn là bây giờ hoàng binh sĩ không có ít nhất cũng phải đợi đến hậu phương tây cảnh pháp sư đến mới được, mà cần thời gian địch nhân ở ở đây tiêu hao thêm phí một phút, bác cảnh chủ lực liền có thể rút lui phải càng xa một chút, cũng liền an toàn hơn, đây mới là lớn nhất ý nghĩa, chặn đánh ngăn chặn binh sĩ ý nghĩa tồn tại, cũng là bọn hắn vì đó đánh đổi mạng sống mục đích. Hoàng vực binh sĩ kỳ thực vẫn không có chờ, bọn hắn ngoại trừ tiến đánh cao địa binh sĩ bên ngoài còn có binh sĩ là từ hai bên vòng qua mảnh này cao điểm đi tới, đương nhiên này lại tăng thêm rất nhiều đường đi, bọn hắn thời gian đi đường, yitu đầy đủ rút lui. Bác cảnh binh sĩ một đường hướng đông rút lui, bọn hắn số lớn làm ngồi xuống đủ loại ký hiệu biểu thị Chắc liền phía sau binh sĩ hướng chủ lực dựa sát vào, ngược lại như thế hành tung của bọn hắn không có khả năng che dấu địch nhân, dứt khoát liền dứt khoát đem hành tung làm cho ai ai cũng biết, thuận tiện còn lại không có kịp thời quay về binh sĩ biết quân đoàn hành tung. Yi Tu rút lui là mo lẹ kỳ thực hắn hẳn là thoang chậm tốc độ lại, để chờ đợi còn lại binh sĩ, nhưng mà Yi Tu không thể làm như vậy, chuẩn xác mà nói, hắn không dám làm như vậy vạn nhất hắn chậm tốc độ lại bị Tây cảnh cùng Hoàng vực liên quân đuổi kịp làm sao bây giờ. Vậy hắn liền thật sự trở thành cảnh tội nhân cổ. Bắc cảnh binh sĩ mặc dù bởi vì rút lui kịp thời cùng chặn đánh ngăn chặn bộ đội anh dũng không có ở địch nhân giáp công phía dưới toàn quân bị diệt, nhưng cái này cũng không hề nói là bọn hắn liền hoàn toàn không có thiệt hại, trên thực tế Bắc cảnh thiệt hại phi thường to lớn, bọn hắn hiện tại tuyệt đối không nhịn được hai cảnh liên quân tiến công. Cho nên Yitu chỉ có thể hết khả năng tăng tốc tốc độ hải quân, thẳng đến đến Liêu Hoàng vực cùng Đông cảnh giao giới mới xem như ngừng binh sĩ, một đường hốt hoảng rút lui quân bởi vì rốt cuộc lấy đốn, bởi vì cảnh đại quân hoàn tập kết kịp tiếp Khi tự mình nên lúc, lần thứ nhất cảm thấy ban đầu ở gió biển lâu đài hành vi là đã giá Bắc cảnh lấy được đông cảnh cung cấp cấp dưỡng cung cấp, hoàn toàn tiến nhập trình đốn ở trong, chiến sĩ sao nhóm cũng chính xác cần nghỉ ngơi bọn hắn quá mệt mỏi, bất kể là cơ thể vẫn là tinh thần. Vẫn là cái kia giống như Thái Dương một dạng doanh trưởng vẫn là cái kia năm ở tối bên trong gương chỉ huy đại trưởng. Lần này chiến bại là trách nhiệm của ta, xem như thống xoáy ta không thể đoán chừng ra địch nhân hành vi là ta chỉ huy sai lầm dẫn đến quân đoàn thương vong, vinh dự bị hao tổn, huynh đệ chết trận. Đây là sỉ nhục, ta cho Bắc cảnh mang tới sỉ Ta nguyện ý giao ra tất cả quân đoàn, nhường thúc thúc để thay thế ta chỉ huy, ta cũng sẽ nhường ra vương vị. Điện hạ, Nếu như ngài dạng này trừng phạt chính mình, vậy thì xin ngài đem cái này trong chướng tất cả tướng quân đều chém giết ta, chúng ta thân là trong quân tướng lĩnh, không có phát hiện phát hiện địch nhân dị động mới đưa đến lần thất bại này, điện hạ phải phạt chắc cũng là trừng phạt chúng ta. Các ngươi cũng không có nắm giữ toàn cục tin tức, không phát hiện được cũng là bình thường, thế nhưng là lâu khác biệt, thân là quân đoàn thông xoái, dạng này sai lầm không dung tha thứ. Điện hạ, từ ngài dẫn dắt quân đoàn đến nay, ngài thu được vô số thắng lợi, lần này chúng ta là bại. Nhưng đây cũng không phải là ngài trách nhiệm, là địch nhân rảo hoạt nếu như ngài muốn trách tội thì trách tội chúng ta chiến đấu bất lợi à? Ngài là vương quốc chân bảo thượng thần ban cho chúng ta quân vương, ngài và ngài vĩ đại phụ thân một dạng nhóm là vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Điện hạ, quân đoàn chỉ là gà cỏ, tất cả chiến đấu đều đang đợi lấy ngài dẫn dắt chúng ta giết trở về, ta nguyện ý vì dẫn dắt đột kích quân đoàn, giết trở về chém đức hải nhân kẻ si đầu. Điện hạ, ngài là vương thượng duy nhất con trai trưởng, vương vị người thừa kế duy nhất, là của chúng ta, quân vương, chúng ta vĩnh đi theo ngài hạ, ngoại trừ ngài không có ai có thể vị lâm vương Tọa. Tất cả lên tiếng trả lời cũng là pháp lạc khả thi đại lao thần trả lời người rất nhiều như vậy phản ứng nhường y tu vừa lòng phi thường trận này thất bại thì tu có hay không trách nhiệm đương nhiên là có bất luận cái gì thất bại xem như thống xoái đều có không thể trốn tránh trách nhiệm có thể tuyệt không giống y tu nói khoa trương như vậy lần này thất bại chân chính mà nguyên nhân là hại nhân kẻ sĩ cái kia bỏ ra giá thật lớn kế sách cũng có thể nói là cái kia không có chút nào vinh dự liêm x sĩ quan trí tuệ hạám trí tuệ còn có chính là xỉ cổ mồ hôi tham lam cùng nhiều lần mà y tu dĩ nói vừa mới những lời kia đem tất cả trách nhiệm ngăn ở trên thân Tuân nữa nói ra thoái vị mà nói, cái này đơn giản có hai cái mục đích, đệ nhất hắn phải biết lần này thất bại có hay không nhường quân đội đối với hắn thất vọng, đệ nhị hắn kỳ thực thật có thoái vị ý nghĩ, nhưng kể cả thoái vị cũng muốn là ở giết hại nhân kẻ kệ xỉ sau đó, thúc thúc làm hoàng đế, chính mình mang theo Yelena đến Huy Hoàng đại sảnh đi qua vui sướng không có câu nệ sinh hoạt. Loại ý nghĩ này là tốt đẹp chính là, nhưng là ngây thơ, tạm thời không nói nhường công tức thành vương có thể thành công hay không, chính là thật thành công, công tức không có con, thậm chí không có kết hôn, Yitou vẫn là không tránh khỏi cái kia đỉnh vương miện. Bây giờ loại kết quả này kỳ thực Yitou là có thể dự liệu. Hắn tin tưởng dạng này một cái thất bại không cách nào dao động lúc trước hắn chiến công, đã có quá nhiều sự thật chứng minh liều Yitu là bậc cảnh cần quân chủ, anh minh cơ trí vương. Kỳ thực Yitu hoàn toàn có thể không tiến hành hôm nay lần nói chuyện này, nhưng mà hắn nhất định phải xác thực biết quân đội tâm tính, đây là căn bản, là của mình sức mạnh, chỉ có nó ổn định cùng hắn, còn lại hết thể mới có thể. Bị hai nước chi binh giáp công, hỗn hoàng chạy trốn mấy ngày, cuối cùng dựa vào nước khác tiếp ứng mới tính được là đến rồi yên ổn. Cứu hận như vậy, sỉ nhục như vậy, làm sao lại này coi như không có gì, căn bản không cần bất luận kẻ nào nói. Bây giờ không chỉ có là hải nhân kẻ xì muốn chết, liền xì Cụ Mồ Hôi Iito cũng sẽ không bỏ qua. Trong lều vua trước mặt bày ra đầy giày đặc độ ăn, trong đó có rất nhiều cũng là đồng cảnh đặc lưu hải sản, đều tuyệt cao mỹ vị. Iito đối với mỹ vị yêu thích là tương đương mãnh liệt, nhưng là bây giờ trước mặt cũng là mỹ thực, hắn nhưng là liền đụng cũng không có đụng tới một chút. Hắn ăn không vô, gần nhất chiến bại, dạ ạ bệ ngươi chết, những thứ này đều vẫn là thứ yếu, quan trọng là bước kế tiếp trận chiến muốn làm sao đánh. Ngươi không thể một chút đổ vật nhất không ăn, ngươi không phải quyết định điều hết sắc quân đoàn xuất chính sao, còn tâm phiền cái gì? Chúng ta lần này rút lui. Mất tích không có về xây binh sĩ khoảng chừng hơn 20 vạn, ta liền là thật đem huyết sắc cùng cậu quân đoàn điều tới, cũng chỉ có thể là để chúng ta sức mạnh khôi phục lại lúc trước, vẫn là cùng Tây cảnh cùng Hoàng vực liên quân thực lực trên lệch rất nhiều. Đông cảnh sẽ giúp chúng ta, thần thánh giáo tông 6. Nếu như có thể dạng này tốt nhất, thế nhưng là Đông cảnh chỉ có thể đối đầu tự có lợi ích chuyện, giáo tông là một cái người vô cùng thông minh, hắn không làm chuyện ngu xuẩn, bây giờ chẳng thái, chúng ta là ở vào yếu thế, trợ giúp chúng ta rõ ràng là chuyện xuẩn. Trước đây ngươi cho cảnh nhiều như vậy trợ giúp, bọn hắn. Khi ngươi không đáng người khác giúp thời điểm, Người đã cho người khác trợ giúp liền đều sẽ trở nên không có ý nghĩa, ta không muốn cho người rằng những thứ này, nhưng đây là sự thật, ta lâm vị phía sau mới hiểu được sự thật. Không có biện pháp khác sao, có thể giáo tông cũng không có như thế vô tình. Giáo tông có thể không vô tình, có thể đông cảnh người lãnh đạo tuyệt đối vô tình, xem xỉ cổ mồ hôi cùng hại nhân kẻ xỉ liền có thể minh bạch, chỉ cần có lợi ích chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vậy chúng ta về nhà đi. Mang theo thất bại. Bốn chữ, chỉ là bốn chữ Ylina liền trầm mặc, nàng là một cái nữ nhân nhưng nàng cũng biết mang theo thất bại cùng Sỉ Nhụ quân chủ là không thể trở về Bắc cảnh, Bắc cảnh quốc vương là thần, thần sẽ không thất bại. Nếu như Yi Tu thật sự cứ như vậy bị thương mất mấy trăm ngàn quân đoàn, mang theo Sỉ Nhụ cùng thất bại trở lại Long Đông thành, lúc đó nhường hết thể mọi người dân đối với quốc vương mất đi lòng tin, đây chính là so phản loạn, binh biến, bạo động đều phải chuyện càng kinh khủng hơn, cũng là quyết không thể phát sinh cố tình. Cũng không thể về nhà lại mỗi phải làm gì đây? Yi Tu lâm vị một mực mang cho Elena cũng là vui sướng, thậm chí có thể nói là hưng thịnh phấn, nhưng là bây giờ không biết vì cái gì, nàng lại cảm thấy bí thường. Trên ngai vàng cũng không chỉ có quyền lợi cùng khoái hoạt, tương phản nó mang đến rất nhiều gò bó cùng bất đắc dĩ. 354 trường 343, Đông cảnh quân doanh. Thần thánh giáo tông chỉ huy trong trướng tất cả sắc điệu cũng là lấy bạch kim làm chủ, hơn nữa chất liệu đều rất không tầm thường, lại thêm đặc thù bày ra, tiền vào sau đó một cố khí tức thánh khiết đập vào mặt. Giáo tông vẫn là bộ kia trẻ tuổi quá mức dáng vẻ, trên mặt vẫn là chiêu bài kia thức mỉm cười, vẻ mặt như thế nhìn qua là vô cùng ôn hòa, nhưng khi đó nàng yêu cầu Tu tiến hành rõ biện tòa thành hành độc lúc, trên mặt cũng là loại nụ cười này. Yitu ngồi ở thư thích trên ghế chờ đợi giáo tông trả lời chắc chắn. Hắn vừa mới yêu cầu đông cảnh cùng mình hợp binh một chỗ, đối kháng Tây cảnh cùng Hoàng vực Liên Quân. Vương thượng, xem như ta, thậm chí là toàn bộ thần thánh giáo đình tới nói, cũng là tuyệt đối nguyện ý ủng hộ vô điều kiện ngài, thế nhưng là ngài biết đông cảnh cũng không phải chỉ có chúng ta thần thánh giáo đình, còn rất nhiều những thế lực khác, ngài lần trước nghĩa cử mặc dù để chúng ta chiếm ưu tuyệt đối địa vị chủ động, nhưng triệt để thanh trừ chống cự, chúng ta còn cần thời gian, ta có thể đưa ra cùng ngài hợp binh đề nghị này, nhưng mà cái này nhất định sẽ phải chịu trở lực rất lớn. Đông cảnh nếu như không có tại ngươi khống chế cái này cũng sẽ không đến đây nên bọn ta. Cái kia điện hạ liền thật là hiểu lầm. Từ binh đến đây nên đón quyết định của ngài thi hành cũng là phi thường gian an, là ta lực bài chúng nghị thậm chí sự tử mấy cái cản rỡ nghị viên, quân đội mới thuận lợi tập kết đến đây nên đón ngài. Tiếp ứng ngài và cùng ngài sắp nhập đối kháng địch nhân đó là hai khái niệm, điện hạ là giáo đình nhân nhân, chúng ta đương nhiên nguyện ý trả giá hết thảy đến giúp đỡ ngài, thế nhưng là người còn lại khó tránh khỏi sẽ nhớ, tây cảnh cùng hoàng vực liên quân thực lực cường đại hơn bao giờ hết, ngài quân đoàn lại vừa mới gặp một chút tổn thương, cho dù là tăng thêm thực lực chúng ta cũng chỉ là cùng địch nhân ngang hàng, trận chiến như vậy đánh như thế nào? Đương nhiên ngài đối với quân đội năng lực chỉ uy là không thể nghi ngờ có thể nói là đại lục phía trên so ngài càng tốt chính chiến quân vương cơ hồ không có, thế nhưng là cái kia hải nhân Kệ Sĩ cũng vô cùng giàu hạn, lần này hắn cùng Tây Cảnh liên hợp chính là chứng minh tốt nhất, ai có thể nghĩ tới tại mười mấy ngày ở giữa còn tại lẫn nhau tác chiến hai nước thế mà lại hợp tác, loại này có thể nói là kỳ tích sự tình, Hải nhân Kệ Sĩ làm được. Nếu như chúng ta cùng ngài hợp bình, sao có thể cam đoan thắng lợi đâu? Nếu như thất bại, chúng ta đông cảnh vừa mới nên đón ổn định liền muốn phó mặc, cái này đại giới thật sự là quá kinh khủng. Huân nữa vun thượng, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là trận chiến tranh này đối với ngài tới nói có thể là báo thủ chi chiến. Đối với hải nhân kệ xỉ tới nói là bảo vệ quyền lợi thậm chí là sinh mệnh chi chiến, nhưng đối với ta tới nói, đối với đông cảnh tới nói trận chiến đấu này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Yi Tu biết Giáo Tông mà nói kỳ thực nói đều rất hợp lý, nếu như đứng tại đối phương góc độ những lời này, mỗi câu cũng có thể nói là chữ nào cũng là châu ngọc, hiện tại vấn đề Yi Tu không phải đứng tại đông cảnh góc độ. Giáo Tông ban đầu ở gió biển tòa thành sự kiện sau đó, ngài là đã đáp ứng cùng ta đồng thời tiến quân hoàn vực. Bất đắc dĩ Yi Tu cuối cùng lấy ra lá bài tẩy sau cùng, chỉ là át chủ bài tương đối bất lực. Vương thượng Trước đây chúng ta đáp ứng cùng ngài cùng một chỗ đối phó chính là Hải nhân Kẻ Sĩ, si, nhưng là bây giờ hoàng vực bên trong ngoại trừ Hải nhân Kẻ Sĩ si còn có sĩ si cộ mồ hôi mấy chục vạn binh sĩ, địch nhân đã bất đồng rồi. Vương thượng, nếu như xỉ si cổ mồ hôi có thể từ hoàng vực triệt binh mà nói, chúng ta nhất định sẽ thực hiện ước định, hơn nữa vì bù đắp phía trước quân đội chúng ta tập kết lúc chế loại thời gian, bộ đội của chúng ta còn có thể đảm nhiệm tiên phong nhiệm vụ. Yi Zitu thật tốt kỳ vô xỉ si như vậy lời nói, trước mặt nữ nhân này làm sao lại nói như thế nhẹ nhõm, giống như là đang nói cái gì chuyện đương nhiên, hơn nữa trên mặt vẫn là loại kia thánh ôn hòa nụ cười. Izuto cầm kiếm chùy tay, chỗ khớp nối nổi lên màu trắng, hắn thật muốn đi lên một kiếm bổ ra ở độ tuổi này so với mình còn lớn hơn tiểu nữ hải, nhìn nàng một cái trong thân thể đều chẳng cũng là cái gì, bên ngoài như thế thiện lương thuần khiết, yến tế lại so ai cũng muốn hèn hạ vô sỉ. Kỳ thực Izuto loại này đánh giá là tuyệt đối không khách quan, đương nhiên, hắn bây giờ nếu là còn có thể khách quan, vậy hắn cũng không phải là người. Đối với bác cảnh tới thuyết giáo tông đương nhiên là hèn hạ vô sỉ chút, thế nhưng là đối với tụ tập cảnh tới nói, giáo tông làm chưa chắc không phải chuyên tốt, chính như nàng nói, trận chiến tranh này đối với cảnh hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ý dì mặc nhường giáo tông khẽ thở dài một cái, vương thượng, xin ngài tin tưởng ta, ta tuyệt đối là nguyện ý giúp ngài, chỉ là tám. Vương thượng, về trước binh long đông thành A, tây cảnh cùng hoàng vực hợp tác tuyệt đối cũng không phải cái gì giúp đỡ cho nhau, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ sinh ra khoảng cách, nói không chừng ngài vừa đi, bọn hắn liền tự mình đánh nhau, đến lúc đó ngài có thể ngưng kết binh sĩ, trở về tài chiến. Giáo tông mà nói kỳ thực rất có đạo lý, nhưng mà Ý tu lại không thể làm như vậy, nguyên nhân phía trước đã nói qua, hắn không thể mang theo thất bại trở về Lúc đó để cho người ta dân đối với hắn mất đi lòng tin trận chiến này cũng không phải đơn giản công thành chiếm đất nó vẫn là báo thủ chi chiến mà lại là vương thủ cũng là y tu vi tự mình phụ thân báo thủ mặc kệ y tu đối với mình phụ thân thấy thế nào nhưng cái khác người đối với hắn phụ thân đây tuyệt đối là vô cùng tôn trọng bởi vì chiến thuật nguyên nhân dây dưa chút thời gian đã khơi dậy các lao tướng kịch liệt như vậy phản ứng liền chính mình mẫu hậu thúc thúc mỗi đều đối tự có ý kiến lần này cần là đánh bại trở về xuất hiện báo thủ thất bại kết quả như vậy Cái kia thật không biết sẽ nhắc lên bao nhiêu sóng gió triều, trực tiếp phần cổ đội trở về cùng địch nhân tử chiến, có thể vẫn còn so sánh bây giờ rút về Long Đông thành kết quả tốt chút. Yi Tu một câu nói đều không nói, hắn kỳ thực rất muốn mắng chửi Giáo Tông, nhưng cuối cùng nhưng là lời gì đều không mở miệng, kết quả như vậy là hắn đã sơn có thể dự liệu, hơn nữa thật muốn nói đến, nhân ra cũng không có làm sai. Giáo Tông không có làm sai, thế nhưng là Yi Tu làm sao bây giờ? Tây cảnh cung hoàng ngực binh sĩ đang tại bước tới, đông cảnh binh sĩ nếu như không tham chiến sớm sau đó rút lui, cái kia tự mình đối mặt hai cảnh binh sĩ, tuyệt đối thê yếu. Bắc cảnh Vương sẽ bình Eridu vô cùng buồn rầu, đông cảnh tiếp viện hy vọng phá diệt, cái kia Eridu đối mặt đơn giản chính là hai con đường, điều khoảng không bắt cảnh binh lực, huyết sắc tường thành tất cả binh sĩ toàn bộ điều đi, mà khác lần nữa tụ tập quý tộc tư binh, dạng này binh lực có thể được đại quy mô bổ sung, mặc dù vẫn sẽ so địch nhân ít bên trên một chút, nhưng không đến mức là như bây giờ hoàn toàn bị đối phương áp chế, như vậy chẳng khác nào có cùng địch nhân chính quy tắc chiến tiền vốn, nhưng đại giới, chính là toàn bộ huyết sắc thành tường phòng tuyến triệt để tan rã, nếu như tinh linh có dị động đó chính là rớt vào thế giới loài người như vào chốn không người. Ký thực vận bên cạnh nội chiến cũng đã đánh tới tình trạng như thế. Nhân gia muốn giết nói đi đã sớm động năm, bất quá, điều này cũng không có thể chắc chắn, nói không chừng Tinh Linh chính là đang chờ huyết sắc phòng tuyến tăng gia, hảo lấy cực ít đánh đổi cầm xuống cái kia sừng sững vô số 5 tháng tường thành, hơn nữa nếu như Tinh Linh đánh tới trước hết nhất gặp họa nhất định là bắc cảnh cho nên huyết sắc phòng tuyến là toàn nhân loại phòng tuyến, cũng là bắc cảnh phòng tuyến, điều nơi đó. Binh sĩ, mãi mãi cũng không phải lên sách, còn có một con đường, chính là dùng hiện hữu binh lực cùng địch nhân chào hỏi đây cũng không phải hoàn toàn liền không thể đi, chỉ là sẽ phi thường hung hiểm. Hơn nữa Bắc Cảnh Chiến sĩ cũng không phải bản tổ chiến đấu, thật muốn cùng địch nhân quanh co quay vòng đứng lên, chưa hẳn liền có thể chiếm được ưu thế, mà một khi ngoại trừ sai lầm đó chính là bị tiêu diệt hạ chẳng, nếu như tại hoàng Bực những thứ này chủ lực diệt sạch, cái kia Bắc Cảnh còn giữ lại những bộ đội kia cũng là không được. Tác dụng. Vương trong trướng tất cả mọi người rời đi chỉ có sẻo Nữ cùng mấy cái kia nàng trước đây từ vi hoàng đại sảnh mang ra ngoài mấy tên lưu manh kia, những người này nắm Sẹo Nữ phúc, hiện tại cũng thành Liêu Y sửa thân vệ, Sẹo Nữ nói rất đúng, ý ý chính xác cần chuốt cùng các phương diện cũng không có bất luận cái gì dính liễu tâm phúc. Ít đô quay đầu hướng về phía sẹo nữ thấp giọng nói, có thể hay không sẽ liên lạc lại một lần. Liên hệ cái gì? Dương Nguyệt chi điện. 11. Hiện tại nhớ tới hoàng đình, ngươi biết thánh nữ là cơ nào tôn quý tồn tại sao? Ngươi thế mà cứ như vậy chạy ra thông tin phòng, thánh nữ nên có bao thương tâm sao? Hoàng đình bây giờ mặc dù bị mấy cái quý tộc phân biệt chưởng khủng giả, nhưng mà địa vị cao nhất vẫn là thánh nữ thánh tộc cùng nhân loại chính trị hệ thống phải không cùng. Hoàng đình kẻ thống trị là hoàng đế cùng nữ hoàng, bọn họ là vợ chồng, cũng là quốc gia chung người chấp chưởng, thánh nữ kỳ thực chính là hoàng đình nữ hoàng chỉ bất quá ngươi không có trở về, cho nên muốn Bây giờ có thể không nói những thứ này nói nhảm sao? Cái này câu là nói nhảm ba. Ta là nói, bây giờ có thể hay không không nói những thứ này không trọng yếu có thể hay không cùng hoàng đình liên hệ, bây giờ trạng thái không rút điều hết sắc phòng tuyến binh sĩ là không được, nhưng mà điều sau đó chúng ta hậu phương liền hoàn toàn trống không, ngươi có thể không thể cùng người lãnh đạo kia thương lượng một chút, chỉ cần bọn hắn không công kích chúng ta, chiến sự kết thúc về sau, ta có thể khai phóng biên giới cùng bọn hắn tương thông thương, còn có thể. Còn có thể cắt nhường thổ địa. Ngươi điên rồi sao ngươi muốn cắt nhường chiến thần chi thổ địa? Ngươi nghĩ trở thành thứ nhất bởi vì binh biến mà chết bắc cảnh quốc vương sao? muộn muội ngươi cùng thúc thúc sẽ đích thân dân người. Vậy có biện pháp gì? Ngươi nói có biện pháp nào? Như mệt mỏi thật có thể cam đoan chúng ta cùng hải nhân kỵ sĩ lúc tác chiến, tinh linh không khởi binh vậy ta tình nguyện đối mặt con dân lửa giận, các nhường đất đai sỉ nhục, ta phải phải thừa nhận. Không phải vậy liền khó mà đạt được thắng lợi. Đáng chết vương tọa 6. Xèo nữ Trần Mặc, nàng sao có thể không biết, trong khoảng thời gian này Tu là biết bao bất đắc dĩ, biết bao có áp lực, đi thôi, Illytu, mang lên Iliana chúng ta cùng một chỗ trở về hoàng đình, nữ sẽ không để ý bên cạnh ngươi có một cái nhân loại nữ nhân, trở về kế thừa hoàng đi nơi này hết tại đi tiếp thu thánh tộc cùng bái, mà không phải ở nơi này khổ khổ chèo trống, ngươi trả giá căn bản không người để ý, ở đây căn bản không thuộc về ngươi. Đây là ta quốc gia. Đây là của ngươi gánh bác. Cái thứ cái ghê sắc mang đến cho ngươi cái gì, ngoại trừ từng chặng chiến tranh, từng cái nan đễ, đây là cái kia chán ghét phụ thân của ngươi để lại cho ngươi gập chắc trợ. Hắn chết cũng không bỏ qua ngươi, tiếp tục dùng loại phương thức này giày vào ngươi. Ngươi thần không phải dạy bảo ngươi muốn chống lại sao? Ngươi chống lại a, thoát khỏi hắn áp đặt đùa cho ngươi đau đớn a. Đây là gia đình. Đáng chết, là ai để cho ngươi có dũng khí làm càn như vậy? Hizitu đột nhiên bộc phát giống như là một đầu bị thương sư tử, xèo nữ cùng với tất cả mọi người trước tiên quỷ một chân trên đất. Ý thì tu mắt huyết hồng, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Cái này Vương tọa trừ liễu y y Liên Na cái gì cũng không mang cho ta. Ta so bất luận kẻ nào đều nghĩ chạy khỏi nơi này, ta muốn nghiệm huy hoàng đại sảnh, tưởng niệm đại hoang nguyên. Ta chán ghét vương vị này mang tới những cái kia đạo đức giả cùng hy sinh, huynh đệ của ta vừa mới chết, ngươi biết không? Biết không? Đây đều là cái kia cái ghế sắt mang tới. Ta sắp không biết chính mình. Ta không nguyện ý nhìn tấm gương, bởi vì ta cảm giác trên mặt kính mặt của như vậy lạ lẫm. Nhưng đây là vương quốc, là phụ thân của ta phải không yêu ta, thế nhưng là ngôi vua này cũng không thuộc về hắn, hắn thuộc về vương vị này, giống như bây giờ ta, ta thuộc về vương vị này, không phải nó thuộc về ta. Ta căn bản không cách nào đạo tẩu, ta không phải là đứa bé, trốn tránh mang đến không được bất kỳ vật gì. Hơn nữa Ngô hậu, Na Khả, thúc thúc, còn có Elena, những thứ này cũng đều là ta không có thể trốn tránh nguyên nhân. Ta là nắm giữ chiến thần chi danh nam nhân, ta dẫn dắt quốc gia này. Cái này dĩ nhiên sẽ mang đến nhìn đắng. Nam, nếu như vương vị thực sự là sau khi hắn chết để lại cho ta giày vò, Vậy ta cũng nhất thiết phải tiếp nhận, giống như nhiều năm như vậy tiếp nhận vũ nhục ta của hắn cùng ngược đãi một dạng, hắn là của ta phụ thân, ta vĩnh viễn trốn không thoát hắn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát QR code tỉ bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Lại nói, đầu tiên đương nhiên, cầu phiếu, điên cuồng cổ phiếu, đủ loại điên cuồng cổ phiếu, điên cùng đủ loại cổ phiếu. Cô gần nhất, mực thời gian qua vô cùng không tốt, nguyên nhân chủ yếu gần nhất trong đám các thần tiên, bắt đầu đem thoại để khắc sâu hóa, cái gì nước mỹ tại chính cơ chế, lịch sử a, tôn giáo lịch sử a. Hôm nay thế mà trăm năm thành sinh tồn cùng một tưởng ta đi, cái này chỉnh, đều đổi bên trên viện nghiên cứu, đương nhiên ngoại trừ trong đám các thần tiên bên ngoài, mực gần nhất cũng là việc tư quân thân, lại thêm gõ chữ, tâm lực tiểu tụy A, hơn nữa bi thảm nhất chính là, cất giữ thế mà. Tại không ngừng đi A cô các khán giả, thần nhóm, có thể hay không không dạng này, đây là sinh sinh bức ta nhảy lầu A355, chương 342, vài ngày sau. Ý tu mấy ngày nay không có một ngày là ngủ, xèo nhà gái mặt lấy được kết quả cũng không hi vọng. Các Thánh Nữ đương nhiên là đáp ứng sẽ không tiến công Bắc Cảnh, nhưng Thánh Nữ đồng thời còn nói, Dư Nguyệt Chi Địa cũng không phải hoàn toàn trưởng không tại Hoàng Đình trong tay, Lý rất mơ ăn, Tái Tư đặc biệt cũng chính là nửa dê người còn có ở tại vùng núi lên xài Lang Nhân, đây đều là công khai không chấp nhận Hoàng Đình chỉ huy trung tộc, hơn nữa còn là cỡ lớn có thực lực đầy đủ trung tộc. Còn lại chủng tộc nhỏ bộ lạc càng là nhiều vô số kể. Mà cho dù là không nói những thứ này hoàn toàn thoát ly nắm trong tay trung tộc, Chiến Ca thị tộc, người biến hình, những thứ này vẫn như cũ phục tùng Hoàng Đình ra lệnh thế lực cũng đều có thực lực tiến công nhân loại. Đương nhiên đó cũng không phải nói bọn hắn liền nhất định sẽ công kích Bắc Cảnh, Hoàng Đình lãnh đạo lực đại không bằng trước, những thứ này chủng tộc riêng phần mình cũng khuyết thiếu nguyên kết tính chất, chưa hẳn liền nguyện ý đi công kích thế giới loài người, dù sao nhiều. Năm như vậy bọn hắn đã sớm quen thuộc liệu tự mấy sinh hoạt. Ngoại trừ tinh linh loại này tuổi thọ thật dài chủng tộc bên ngoài, những chủng tộc khác cơ bản đều đã hoàn thành thay đổi chiều đại cải tiến, bọn họ đều là tại dương nghiệt chi địa thổ xanh tổ trưởng, đại đa số người cũng không biết sắc thành mặt kia là như thế nào thế giới. Trả lời như vậy chẳng khác gì là không có trả lời. Thẳng, không tiến công. Nhưng mà ngươi phải bỏ ra làm sao như thế nào đánh đổi? Dạng này ngược lại yên tâm, bây giờ như vậy trả lời chẳng khác gì là nói ta có thể không đánh ngươi, nhưng mà nơi này có rất nhiều người cũng có thể sẽ đánh ngươi. Y Tử nhìn xem trước mặt địa đồ liền đầu cũng không ngẩn một chút, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết bây giờ nan đề, nhất định muốn nghĩ ra biện pháp 6 Người ngay cả cảm giác cũng không đã ngủ trưa. Ilya Lena thanh âm ngừng Y Tử kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, như thế nào đến chỉ uy sộ sẽ tới? Ta nghe sẹo nữ nói ngươi mấy ngày không ngủ, đồ vật cũng rất ghàn, như vậy thì có thể để ngươi nghĩ ra biện pháp sao? Ta chỉ là cảm thấy buồn giàu. Cho nên không tâm tư ăn cơm ngủ mà tôi, lần này nguy cơ nhất định muốn thuận lợi giải quyết, không phải vậy đối với bắc cảnh là đả kích trí mạng. Kỳ thực có thể tìm một mượn cớ về trước Long Đông thành. Tiếp đó Ngưng Kết binh sĩ lại nghĩ biện pháp. Tìm cái gì mượn cớ đâu? Bây giờ chúng ta thất bại đoán chừng cũng tại quốc nội nhắc lên chiều dâng, nếu như lại rút về đi bốn. Chiến thần chi duệ tính cách quá mức kiên cường, cái này ở phần lớn thời gian cũng là chuyên tốt, thế nhưng là, cái này khác biệt. Ilya Liên Na cả người nương đến Ilya Tu trong lực, vậy làm sao bây giờ? Đông cảnh không chịu giúp 10. Na khả đâu? Hắn hiện tại không phải cũng có quân đoàn sao? Đó là một vô cùng lúng túng vấn đề. Na Khả đương nhiên không có binh sĩ, nhưng Na Khả người quen biết có, hơn nữa còn là một nam nhân, không, chuẩn xác mà nói hẳn không phải là cá nhân. Minh Khắc Tư chính xác có được năng cảnh, mặc dù nói trên danh nghĩa là Tuyệt Cấp Đức đang làm Quốc vương, nhưng người sáng suốt đều biết chân chính cầm quyền tuyệt đối là Minh Khắc Tư, bất quá hắn binh sĩ cũng là vong linh, bác cảnh cùng vong linh ở giữa vẫn có thù hận, nhưng mà, nếu như chỉ chỉ là bởi vì này chút, cái kia Yitut thì sẽ không chần trở. ngày xưa cửu nhân hóa thù thành bạn giải khai nguy cơ trước mắt, đây tuyệt đối so toàn quân bị diệt muốn mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa 4. Nhưng vấn đề là Minh Khắc Tư binh sĩ cũng không phải không có việc làm, Nam Cảnh bình định hành động tiến vào tối hậu con đầu. Chớ là Mốt Sơ bị Minh Khắc Tư đánh bại, nhưng cũng chưa chết, hắn còn tại gắng gượng chiến đấu. Nam Cảnh giới bây giờ tự lo còn không xuể, như thế nào có thể đi ra trợ giúp Y Liệt Tu? Nam Cảnh chiến sự ta một mực tại chú ý, cũng không thuận lợi, na khả nói không chừng còn muốn cần chúng ta trợ giúp. Trước đây không phải nói Chớ làm Mốt Sơ bị đánh bại sao? Là bị đánh bại, nhưng mà khởi nghĩa không chỉ Chớ làm Mốt Sơ một cái, lúc bắt đầu mỗi người bọn họ đều rất cường đại, đương nhiên là lẫn nhau mâu thuẫn không ngừng, nhưng mà Minh Tư vong linh vừa đến, Địch nhân của bọn hắn liền trở nên thống nhất Tóm lại nam cảnh Bình Định cũng không thuận lợi đương nhiên Na khả là chiếm giữ ưu thế nhưng cái này cũng không hề ý vị hợp hắn có binh lực đi ra viện trợ chúng ta Na khả là của ngườiơi muội muội bây giờ thời khắc thế này nàng cũng không chú ý hết thể chạy đến mới đúng Na khả đương nhiên sẽ thế nhưng là nam cảnh bình sĩ cũng không phải tại Na khả trong tay chính thức có được binh quyền vu yêu Minh Khắc tư người khi đó nói cho ta biết Minh Khắc tư giống người yêu ta như thế yêu Na khả người sẽ không vì ta xuất binh cứu đặc biệt là sao ta sẽ có thể Minhkhắc tư Minh Kh tư hắn không phải ta Vậy sao ngươi có thể đem nà khả giao cho hắn ba? Đúng à, Izitu vì sao lại đem mình mội mội giao cho một cái vong linh, cũng bởi vì nàng nói yêu hắn. Izitu lần nữa cảm thấy đau đầu, hắn bây giờ thật sự không thể phân tâm đối với chuyện như thế này, hắn muốn thiền sự tình đã đủ nhiều. Đế đô dưới mặt đất cái nào đó bị khai quật xây dựng thêm đi ra trong không gian. Vì an công chúa nhìn xem trước mặt một màn chán ghét nôn nhiều lần, trùng thân phân thân, cũng có thể nói là tế đàn, là một cái ác tâm trí cực đổ vật, nó căn bản chính là một cái cực lớn trứng tr Vian nghĩ mãi mà không rõ cự như vậy một đoàn không ngừng phồng lên màu trắng thịt theo đoàn, làm sao lại có thể thần kỳ cùng lòng đất trùng thần trực tiếp liên hệ, đây là rất nhiều cao cấp ma pháp đều khó mà làm được. Người tìm ta? Muội muội. Nửa người là nhân nửa người là con rít để thản tư chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra thân hình, phía sau hắn là mấy tên giống như hắn chật kín người nửa trùng, bọn họ đều là đón nhận mã ai nhã thần ân nhân loại, có thần ân liền có thể tại thời điểm cần thiết tự do xuyên thoát thần khu, cho nên bọn hắn có một tên mới, gọi thần khu chiến sĩ, đương nhiên càng nhiều người gọi là bọn hắn trùng thân thể chiến sĩ. Vì cái gì ngươi sẽ hủy bỏ khởi nghĩa kế hoạch? Ngươi không phải một lần nữa phải hội thứ 18 Long tộc cùng hộ sao? Những cái kia 18 Long tộc cao thủ lấy đủ loại lý do không có theo quân suất chinh lưu lại Đế Đô, không phải là vì phối hợp ngươi đột nhiên khởi nghĩa đoạt lại Đế Đô. Hải Nhân Kệ Sỉ dọn về sỉ cổ mồ hôi binh sĩ, Yi Tu bị đánh bại, hắn bây giờ thối lui đến tới gần đông cánh chỗ. Chúng ta khởi nghĩa hết thảy đều là lấy Yi Tu đại quân tới gần Đế Đô là điều kiện tiên quyết, nếu như không có cái tiền đề này, chúng ta coi như khởi nghĩa cũng sẽ bị Hải Nhân Kệ Sỉ trở về đại quân tiêu diệt. Vậy trước kia ngươi cái gì không khởi nghĩa? Phía trước Mã A Nha Thần phân thân còn không có hoàn toàn bàn cho các binh sĩ thân ân. Binh sĩ, ngươi thừa dịp hỗn loạn trắng trận bắt cóc bình dân, sau đó đem bọn hắn ném tới cái kia chán ghét trứng bên trong, đem bọn hắn biến thành nửa người nửa trùng quái vật, đây chính là binh lính của ngươi. Tôn kính, muội muội của ta, ngươi phải tôn kính vô thượng Mã A Nha Thần. Chúng ta bị hại nhân kệ xỉ làm hại đã mất đi hết thảy, ngày bình thường đối với chúng ta một mực cung kính 10 tam long tộc nhất tề phản bội chúng ta, mẹ của chúng ta bị giết hại, phụ thân bị cầm tù, là Mã A Nhã Thần đã cứu chúng ta, nó không chỉ có nhường tín đồ liều chết bảo hộ ta. Còn ban cho chúng ta thần ân để chúng ta có được lực lượng, một cái thần có thể dạng này quan tâm chúng ta, ngươi chẳng lẽ không nên mang một quả kính úy tâm sao? Kính úy tâm? 3. ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng 8. Tính toán, nói những thứ này không có ý nghĩa, ngươi nếu biết ý Tháp Hộ phẹt bên kia quân tình nguy cấp, ngươi thì càng hẳn là khởi nghĩa, nhường hải nhân, kệ sĩ binh sĩ hội viên cho chúng ta bằng hữu tranh thủ thời gian. Tiếp đó chúng ta sẽ chết trở về viện binh đại quân giới đâu sao? Chúng ta có thể chạy, thế nhưng là chạy trốn tới London thành đi, hơn nữa ngươi rõ ràng thu đến tin báo Xuất trình trong đại quân mấy ngày không gặp hải nhân kẻ sĩ hiền nhân, lại thêm lúc trước hắn thương thế, hắn vô cùng có khả năng chính là trốn ở trong hoàng cung, nếu như ngươi cầm xuống hoàng cung bắt hải nhân kẻ sĩ năm. Ta không giờ khác nào không tại suy nghĩ báo thủ, muội muội, có thể chính là bởi vì này, chúng ta mới muốn khắp nơi cẩn thận. Ngươi nói những thứ này nếu như là thật sự, đó là đương nhiên có thể, có thể ngươi dám cam đoan sao? Không dám hứa chắc hành động của chúng ta chính là đánh bạc, bây giờ chúng ta đã không phải là hoàng tử hoàng nữ, chúng ta là trốn ở lòng đất Adventurer, chúng ta không có tư cách đánh bạc. Hảo, coi như những thứ khác cũng không nói, Y Tháp Hủ phệ không phải huynh đệ ngươi sao? Liên Sếp Như vị Liêu tu, ngươi cũng nên bây giờ khởi nghĩa đột kích hoàng cung. Yitu đương nhiên là huynh đệ ta, hắn chưa bao giờ từng phản bội ta, cũng chưa bao giờ khiến ta thất vọng, ngoại trừ tại cưới ngươi trong chuyện này. Hắn 7. ta, ta chỉ có thể tin tưởng hắn cuối cùng sẽ đánh bại địch nhân. Người rốt cuộc là không thể khởi nghĩa, vẫn là đã thành thói quen ở nơi này, lòng đất như trùng tử một dạng sinh hoạt ba. Vi An mà nói nhường muốn là đã muốn rời khỏi đề tháng tư dừng bước, hắn quay đầu trở lại, âm thanh rất trầm thấp, rời đi lòng đất phía sau, chúng ta cũng sẽ dạng này sinh hoạt, đây không phải cái gì như trùng tử, đây là sức mạnh, Vi An, thần ban cho sức mạnh Ngươi thần là Long thần, thân của ta là cho dư ta lực lượng tồn tại. Đông cảnh binh sĩ rất mau bỏ đi trở về Liêu tự mấy trong nước, giáo tông đang rút lui phía trước liên tục tìm cầu Y Y Tu rất bọn hắn cùng một chỗ chiến binh, từ đông cảnh đi vòng trở về bắc cảnh, có thể Y Y -Li Tu liền gặp cũng không thấy nàng, hắn đem binh sĩ tụ ở hoàng vực cùng đông cảnh giao giới online, tiếp đó cứ như vậy đâm xuống giữa địa, hoàng vực cùng tây cảnh binh sĩ đang tại hướng hắn di động mà đến, bắt đầu bọn hắn còn có chút kiêng kỵ, thế nhưng là vừa rút lui lui, bọn hắn sau cùng cố kỵ cũng đã biến mất, liên quân tốc độ hành quân đột nhiên tăng nhanh. Liên quân số lượng muốn so Bắc cảnh nhiều hơn rất nhiều, Y Tu bây giờ chuyện phải làm là nhanh chóng di động, hướng nơi nào đều tốt, tránh đi địch nhân bày ra vận động chiến, đương nhiên phương pháp tốt nhất là trực tiếp rút về Bắc cảnh. Trừ phi là Y Tu thật sự dự định quân đội cùng địch nhân bình liệu chết một trận chiến, không phải vậy dạng này đâm xuống doanh địa liền là phi thường không hợp lý, mà cái gọi là bày ra quyết chiến kỳ thực bất quá cũng chỉ là bị số lượng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối địch nhân tiêu diệt mà thôi, cho nên nói đơn giản, binh sĩ hạ là phi thường quyết định ngu xuẩn, mặc kệ từ phương diện nào tới nói. Chẳng lẽ Y thật sự quyết định cùng địch nhân cứng đối cứng, đem hết toàn lực cùng địch nhân chém giết? Liên xem như quyết định dùng hiện hữu binh lực chiến đấu, vậy cũng có thể có rất nhiều loại phương tư ca, du kích chiến, vận động chiến, vân vân vân vân, đều so với cái này dạng trực tiếp đóng quân biên giới trở lấy địch nhân đến cứng đối cứng mạnh hơn. Là, bác cảnh chiến sĩ am hiệu nhất chính là ngành chiến, nhưng là không phải là cùng số lượng nhiều ra nhiều địch nhân như vậy ngành chiến. Hơn nữa quan trọng nhất là, trước đây rút lui nhường bác cảnh bộ đội Pháp sư sức mạnh nhận lấy rất lớn tổn thương, hoảng loạn như vậy rút lui, Pháp sư tỷ lệ sống sót rõ ràng là thấp hơn chiến sĩ Nhưng mà cứng trọi cứng trong chiến đấu, pháp sư sức mạnh nhưng là cực kỳ trọng yếu, bây giờ Yitu không chỉ có binh sĩ so địch nhân nhất, liền ma pháp lực lượng cũng không bằng địch nhân. Dạng này còn cứng hơn chiến, thật là muốn lực chiến mà chết rồi, xong đi tìm ra ạ bệnh người sao? Chưa xong con tiếp, 356. Chương 344, dĩ nhiên không phải, Yitu biết mình gặp phải là hiểm ác tuyệt cảnh, thế nhưng là đây tuyệt không có nghĩa là hắn thì sẽ thả vứt bỏ hết thảy cố gắng cùng hy vọng cùng địch nhân đồng quy vô tận, hắn đúng là đem binh sĩ chú đóng ở cùng đông cảnh giao giới online cũng đúng là muốn cùng địch nhân tiến hành một lần trận đánh ác liệt, nhưng tuyệt không phải phải chết trận đánh ác liệt, mà là tất thắng lợi trận đánh ác liệt. Huyết Sát phòng tuyến 20 vạn bộ đội chính quy đã bí mật rút ra khu vực phòng thủ, bọn hắn từ bắc cảnh trực tiếp tiến vào đông cảnh, tiếp đó đem tối kiên chỉnh hướng về Yitu lại doanh địa điểm chạy đến, vốn là Yitu là có thể ngưng kết từ binh sau đó để bọn hắn đi theo Huệ Sát quân đoàn cùng một chỗ tới trước, nhưng mà vì cam đoan binh sĩ vận động bí ẩn tính, Yitu từ bỏ cái này một kế hoạch, hắn viện binh của mình không biết quỹ không hay đến, đưa cho cổ mồ hôi cùng hải nhân. Kệ si một cái đại lễ. Kỳ thực cho dù là tăng thêm 20 vạn việc quân, bối cảnh số lượng của quân đội vẫn là hơi thấp tại địch nhân, nhưng kém như vậy cách đã không phải là có tính quyết định. Theo lý thuyết viện quân vừa đến Yitu thì có sức đánh một trận, đến nỗi như thế nào chiến vậy vẫn là phải cẩn thận kế hoạch chủ tinh trung. Yitu mấy ngày nay mang theo tướng lĩnh đi khắp xung quanh tất cả khu vực, hắn cặn kẽ nắm giữ cái này, bốn bề tất cả địa hình địa thế, để chọn vẹn lợi dụng bọn chúng, vì lại sắp tới chiến đấu làm bố trí. Chúng ta vừa mới thấy qua những cái kia cao điểm toàn bộ đều có thể dùng đến bố trí viễn trình binh sĩ, bọn chúng độ dốc đều tương đối dốc đứng, mà ở trong đó chính là bố trí kỵ binh chỗ. Lần này rất tây cảnh chiến đấu, thần kỵ binh cũng chính là bọn họ đồ đằng hành giả, tất nhiên sẽ dẫn dắt tây cảnh kỵ binh khởi xướng xung kích, ta sẽ dùng 10 mặt chiến kỳ cùng sư tử giao chính diện nên kết hán, chiến đấu vị trí hẳn là ở chỗ này phía bên phải, sư tử giao cùng 10 mặt chiến kỳ tuyệt đối. Có thể ngăn trở đồ đằng hành giả xung kích, nhưng mà đồ đằng hành giả đằng sau là số lượng hàng trăm ngàn tây cảnh rèn trở, đây cũng không phải là 10 mặt chiến kỳ cùng sư tử giao có thể ứng phó, cho nên đến lúc đó khai chiến Một khi đồ đảng hành giả xung kích bị ngăn trở, Fertilizer ta muốn ngươi cùng mu giục thúc thúc cùng một chỗ dẫn dắt tất cả thiết kỵ bắt đầu từ nơi này xung kích mượn địa thế tiện lợi của kích Tây cảnh, kỵ binh cánh, Tây cảnh, kỵ binh mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là khinh kỵ. Ham hiểu dư cuối cùng, chiến trận trùng sát bọn hắn căn bản không phải ta nhóm đối thủ. Lĩnh mệnh điện hạ. Đây là kỵ binh bộ binh lời nói, ta và bợ đức đều phải đối phó đồ đảng hành giả, đặc biệt lai ngươi liền phụ trách toàn diện chủ tinh trung. Chiến đấu lần này bộ binh áp lực sẽ khá đại Tây cảnh kỵ binh số lượng quá nhiều nhất định sẽ có bộ phận phân tán đi ra đối phó chúng ta bộ binh mỗi cái quân đoàn trưởng đều phải ghi nhớ lấy vạn người đội kết thành chiến trận không cho phép tán trận trừ phi nhận được lệnh kỳ mệnh lệnh không phải vậy bất kỳ tình huống gì đều không cho tàn giá chiến trận binh lực của chúng ta không chiếm ưu thế cho nên phải phát huy đầy đủ chiến trận tác dụng lĩnh mệnh điện hạ cụ thể chi tiết ta sẽ tại chính thức hội nghị tác chiến bên trên lại bài nhưng ta cần các người biết tiên tri cái này thô sơ giản lược kế hoạch hơn nữa cho ta đề nghị ta duy nhất đề nghị chính là ngài có thể cho phép cuộc chiến này đắ thắng sau đó lại để cho ta mang theo sư tử giao đi lần Tây Cảnh. Biết bao đức, đến lúc đó đi không chỉ sư tử giao. Điện hạ, chúng ta hẳn là ở đây liền giết sĩ Cổ Mồ Hôi, một cái chăn thả đầu lĩnh, cần gì phải đổi tới Tây Cảnh. Sĩ Cổ Mồ Hôi có thể ở đây giết nhưng Tây Cảnh chúng ta cũng muốn đi, bọn hắn nhường nhiều như vậy chiến thần chi duyệt hướng về phía trước thần dâng lên cuối cùng chi tế 4. Cứ hạn chỉ có thể dùng tiên huyết tới rửa sạch, không phải sao? Đương nhiên điện hạ, chỉ cần mệnh lệnh của ngài hạ đạt, chi ngài không, không phải vậy ở đây bây giờ cũng chỉ có cho tàn cùng thi cốt. Hoàng đức cuối cùng vẫn là hoàng đế, hạ chết phụ vương không phải hoàng đế, thế nhưng là con của hắn. Vậy thì nên tìm con của hắn báo thủ, chinh chiến mới là vinh dự, mù quáng tàn sát chỉ là lãng phí thể lực. Phờ gì, ngươi chẳng lẽ ưa thích quảnh khắc chút nhìn thấy binh khí liền sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ nhân bọn hắn giống như con thỏ? Yếu đối như vậy người sẽ chỉ làm người trông thấy liền an tâm. Cho nên thì tránh mở bọn hắn, người hèn nhát huyết sẽ để cho kiếm tốt tít mui nhọn lúc nào cũng ưa thích cương giả, máu của bọn họ bên trong tràn ngập hung tợn. Lĩnh mệnh, điện hạ 13. Ngài có thi nhân tiềm chất. Ha, -ha, -ha, -ha Dạng này thật tốt các huynh đệ, so với mấy ngày trước đây lo lắng lo nghĩ, bây giờ cảm giác rất tốt, mặc dù bốn. Mặc dù ngài lo lắng dư nghiệt chi địa, là, nhưng ta không có cách nào, chỉ có thể rút sạch huyết sắc phòng tuyến binh sĩ, dạng này chúng ta mới có sức đánh một trận. Điện hạ, ngài là thần ban cho quân chủ, tháng lợi chú định đi theo ngài, ngài quốc gia tất nhiên an toàn. Quốc gia an toàn phải dựa vào trường kiếm trong tay, trong lực vũ khí, không phải một cái quân chủ. Chiến tranh lúc nào cũng có thể để cho nam nhân tràn ngập sức mạnh, y tu trước mấy ngày phải không ngủ không ngừng, mấy ngày nay là vội vàng một khắc nghỉ ngơi cũng có. Kỳ thực Yitu rất rõ ràng mình là đang đánh cược, nếu như lúc này Dương Nguyệt đất địch nhân đánh tới, đây không phải là bắt cảnh vấn đề nói không chừng cả nhân loại đều xong, nhưng không rút điều huyết sắc phòng tuyến lại có thể làm sao bây giờ, bị địch nhân bao vây tiêu diệt mất diện sao? Địch nhân kia liền sẽ trực tiếp tiến. Nhanh bắc cảnh, có thể bắc cảnh không có gì tốt cướp, nhưng mà có thể công h nơi đó chính là vô thượng vinh dự, đế quốc lập quốc đến nay cho tới bây giờ cũng là chiến thần chi duyệt công h ám người khác quốc gia, vẫn còn chưa qua chiến thần chi duyệt quốc gia bị công hám sự tình. Dạng này khoáng thế vinh dự Sỉ cổ mồ hôi thì sẽ không bỏ qua, đến lúc đó sẽ làm thế nào? Huyết sắc quân đoàn tất nhiên sẽ phản kích xâm lược, cũng tất nhiên sẽ bởi vì thực lực chênh lệch cách xa mà chiến bại, huyết sắc phòng tuyến một dạng vẫn là chống rỗng. Cho nên Yitutu chỉ có đánh cược, hắn không có lựa chọn khác. Mà muốn cực cũng muốn đem hết toàn lực đi đánh cược, phải mau chóng tận hảo đánh bại địch nhân, tiếp đó huyết sắc quân đoàn lực hất trở về thủ. To lớn trên bản đồ bị Yitutu dùng bút buộc vòng quanh đủ loại đồ hình, phủ cận tất cả địa thế đều bị tận kẽ vẽ ra, cơ hồ mỗi ngày đều có gọi đến quá tướng, hắn tận các tướng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, mấy ngày qua chưa bao giờ gián đoạn qua. Điện hạ, có ngài ma pháp thông tín. Nơi nào phất khởi? Nam Cảnh Ai phát khởi? Từ ma pháp trên ấn ký ba động đến xem là xuất từ đi qua bí pháp chi hoàn huấn luyện pháp sư, vị trí lại là Nam Cảnh đô thành, cho nên rất có thể là Nam Vương Kiệt Cáp Đức. Kiệt Cáp Đức? Y Dĩ Tu kinh ngạc đứng thẳng người, vẫy tay để cho bên người tướng quân lui ra, tiếp đó rồi nói tiếp, kết nối vào sao? Đang chờ mệnh lệnh của ngài, điện hạ. Kết nối a, đem dụng cụ đưa đến nơi này. Là. Tìm Y Dĩ Tu đương nhiên không thể nào là cái gì Kiệt Cáp Đức, tại Hóa Duy Na khả khuôn mặt xuất hiện ở trên tấm hình phía sau, vô cùng may mắn hắn sớm làm cho tất cả mọi người đều rời đi lể Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ cũng đã trở lại Long Đông thành mới đúng. Tại sao còn ở Nam Cảnh? Ta trở về Long Đông thành, nhưng lại tới Nam Cảnh. Ý Tửu trở dài, bởi vì chiến sự sao, các ngươi bình định không thuận lợi? Là bởi vì chiến sự, nhưng không phải Nam Cảnh chiến sự, mà là ngươi chiến sự. Ý Tửu một chút choáng váng, đây là ý gì? Phía bên mình chiến sự, cùng với nàng có quan hệ gì? Chẳng lẽ? Minh Khắc Tư thân hình chậm rãi xuất hiện ở ma pháp thông tin trên tấm hình, vương thượng, Nam Cảnh tất cả quân đội đã hoàn toàn tập kết hoàn tất, chúng ta lập tức có thể phát binh cùng ngài gặp nhau chỉ là nam cảnh trong quân, ban đầu binh sĩ thương vong tương đối nặng, cho nên bây giờ binh sĩ phần lớn là dọn bị thay, cho nên, ngài bỏ qua cho nếu như ngươi nói minh khắc tư lúc này là muốn lãnh binh tới tiến đánh chính mình, cái kia y, y tứ còn tốt tiếp nhận nhất định, thế nhưng là hắn ý tứ rõ ràng không phải như vậy. Bộ đội của các ngươi cùng ta gặp nhau là vì, đương nhiên là đối kháng Tây cảnh cùng Hoàng vực liên quân, ta tính toán qua vương thượng, người bây giờ binh lực nếu như lại thêm chúng ta, ngài thế yếu thì sẽ hoàn toàn tiêu thất, cho dù là ngay mặt va chạm địch nhân cũng sắp không phải đối thủ của ngài. Nếu như ngươi có thể cho phép thời điểm chiến đấu, chúng ta phóng thích vương linh ma pháp xem như thiết viện, cái kia thắng lợi sẽ là vô cùng chuyện dễ dàng. Ý của ngươi là, ngươi muốn tới viện trợ ta. Đúng vậy, quân đội cũng đã tập kết hoàn tất. Thế nhưng là các ngươi cùng chớ làm mốt sở chiến đấu. Chúng ta cân nhắc qua, nếu như bây giờ quân đội rời đi nam cảnh đương nhiên sẽ để cho chớ làm mốt sở, còn có một đám nghịch đảng có thể thở dốc thậm chí lần nữa làm loạn cơ hội, ta có thể nói thẳng bẩm báo, vương thượng, Na đưa ra yếu linh quân trợ giúp ngài thời điểm, ta là không đồng ý, cũng không tự chi vòng là ta cùng Na Khả cùng tất cả, hơn nữa ngài đối với chúng ta trợ giúp cũng là phi thường to lớn có thể nói buồn. Hắn nói cũng là nói nhảm, Kaka. Ta là muội muội của ngươi, trên thế giới này không có gì so người quan trọng hơn. Triệt cấp đức sẽ biết sợ binh bại, Minh khắc tư sẽ cô kỵ phản quân thừa cơ trở loạn, nhưng ta cái gì cũng không sợ, ta có thể mất đi hết thảy, nhưng ta quyết không thể mất đi ngươi, càng không thể mất đi nhà. Ta là thân nhân của ngươi, vì ngươi ta có thể hy sinh hết thảy, một cái nam cảnh cùng ta Kaka so sánh, thật sự là giá quá rẻ. Na khả lời nói nhẹ nhõm đánh tan xưa nay kiên nghị Y tù, nước mắt của hắn cấp tốc tràn đầy hốc mắt, hắn cảm thấy cả người đều bị ấm áp bao quanh, không phải là không có qua Minh Hữu cũng không phải không, có bị từng trợ giúp, thế nhưng là đến từ thân nhân sức mạnh thật sự là quá tốt đẹp. Một quốc gia cùng người so sánh đều rất giá rẻ, loại lời này chỉ có có thể xuất từ người chí thân yêu nhất người. Iitou có chút không biết nên nói cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng được cười, trước đây thế mà cho là Na Khả lại bởi vì nam cảnh chiến sự mà bất lực viện trợ chính mình, kỳ thực nếu như vị trí đổi, Iitou chỉ có thể làm ra cùng mình mỗi muội lựa chọn như vậy, trợ giúp người thân, mặc kệ đại giới là cái gì, bọn họ là duy nhất, trên đời này duy nhất. Đúng vậy, vương thượng, ta liền là bị Na Khả như vậy thuyết phục, giống như ngài nói tới, ta là Khô Lâu Chính xác tới nói, ta chỉ cần nguyện ý thậm chí ngay cả khô lâu cũng không cần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không phải là cá nhân, linh hồn của ta linh hồn của loài người, không chết chi là sinh mạng một cái khác hình thức, ta chỉ cần nguyện ý cũng có thể nắm giữ nhân loại bình thường cơ thể, ta từ trong ra ngoài cũng là cá nhân. Ta là người, ta hiểu cảm tình. Rất nhiều rất nhiều năm trước đó ta cũng có một muội muội, ta nhìn tận mắt nàng vì cứu ta tại một đám quyền quý trước mặt cởi sạch quần áo mặc cho bọn hắn trà đạm, cuối cùng bị tươi sống chết đuối thùng rượu trong. Loại đau khổ này, loại đau khổ này cho dù là đến bây giờ đều mãnh liệt như vậy ta giết sạch tất cả cựu nhân, cố ý để cho bọn họ hậu đại sống sót, tiếp đó đúng giờ đi thanh lý. Nhưng vẫn như cũ không cách nào làm cho ta chiếm được căn bình, thân nhân chết là vĩnh viễn sẽ không biến mất dày vò. Ta có giấc mộng của mình, vô số tuế nguyệt đều ở đây vì liễu tự mấy mộng tưởng mà sống, thẳng đến na khả xuất hiện, điểm này mới có có chút thay đổi, nhưng ta vẫn như cũ nỗ lực đuổi theo giấc mộng của mình. Vương thượng, xuất binh trợ giúp ngươi sẽ để cho ta mơ ước thực hiện là hậu, nhưng lại có thể để cho na khả miễn đi thân nhân đột tử đau đớn. Ta hù rất lâu, mới phát giác được đây là đã giá. Hắn chính xác như y yêu y một dạng yêu cáo duy Mặc dù hắn là một cái không chết người. 357 chương 345, tây cảnh cùng hoàng vực liên quân đông lạnh độ là cực nhanh, trong mắt bọn họ những cái kia số lượng thua xa tại bọn hắn địch nhân bất quá là chờ đợi bọn hắn đi lấy vinh dự, toàn diện bắt cảnh binh sĩ, đây là đủ để cho bất luận cái gì chiến sĩ động tâm vinh dự, chiến thắng chiến thần chi duệ thế, nhưng là đại lục ở bên trên tất cả uy kiếm người mà tưởng. Trên thực tế nếu như không phải hoàng vực chủ tướng, thì bác khắc chủ trương gắng sức thực hiện đồng cảnh rút lui sau lại khai chiến, xỉ mồ hôi có thể đã sớm sông tới giết. Easy binh sĩ tụ tập tại mỗi cái cao điểm bên trên, vô cùng làm cho người bất ngờ. Tất cả vào mắt binh sĩ toàn bộ là kỵ binh, bắc cảnh thiết kỵ sức chiến đấu là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà kỵ binh số lượng là ít hơn so với tây cảnh, toàn bộ kỵ binh bài bày trận cho, đây là muốn đối bính lực chung kích, thế nhưng là bắc cảnh kỵ binh số lượng thuộc về thế yếu, đánh hậu kinh sẽ không đủ, hơn nữa tây cảnh binh sĩ am hiểu nhất chính là kỵ binh chiến đấu, đây không phải tuyển địch nhân am hiểu. Lĩnh vực sao? Tây cảnh binh sĩ trên mặt đất chậm rãi trải rộng ra, tây cảnh cùng hoàng vực binh sĩ là hoàn toàn tách ra có thể nói phân biệt rõ ràng, hơn nữa cũng là vô cùng tiêu chuẩn kỵ binh bài bày trận hình. Tây cảnh kỵ binh số lượng thật là nhiều, Yitun là chiếm cứ lấy mấy cái cao điểm hình thành trận tuyến, mà địch nhân nhưng là tại đối diện trên đất bằng trải rộng ra, bọn họ khía cạnh là đông cảnh hướng chảy Hoàng vực đệ nhất sông, hồ nước chạy vô cùng chảy xiết, nếu như có thể từ trên mặt sông góc độ nhìn lại, đó chính là mênh mông vô bờ kỵ binh chiến trận, phía trước là thiết giáp trọng binh, kỵ binh hạng nặng, đằng sau cùng hai cánh thì cũng là khinh kỵ binh. Chỗ xa hơn mới là bộ binh, Hoàng vực cùng Tây bộ binh. cao lâm hạ nhìn xem nhân, hắn đem hai khoác lên trên ngựa, thậm chí ngay cả mũ giáp cũng không có mang theo, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Ít tu cho tới bây giờ không có ở lúc tác chiến nhẹ nhàng như vậy qua, đây không phải cái gì bỏ rơi nhiệm vụ càng không phải là cam chịu, mà là bởi vì này cuộc chiến đấu bây giờ còn không đến hắn ra sân thời điểm. Hoang vực cùng tây cảnh bộ đội phía cạnh đầu kia dòng nước chạy xiết trong nước, đầu tiên là nổi lên đại lượng hơi gợn sóng, tiếp đó từng cái tạo hình dữ tợn đầy gai sắt ngũ giáp chậm rãi nổi lên mặt nước, tiếp theo là thân thể khổng lồ, che thiết giáp cơ thể, những thứ này đột nhiên xuất hiện chiến sĩ số đông là dọc theo lòng sông trực tiếp liền bỏ lên, đây là có chuyện gì? Như thế nào ở trong sông còn có một chi bộ đội, hơn nữa chung quanh nơi này cũng là bị ma pháp chinh sát qua cũng có phát hiện bất luận nhân loại nào linh hồn a. Leo lên bờ sông từng cái cực lớn người, người khoác trọng giáp, không có vũ khí, toàn thân khôi giáp đầy gai nhọn cự nhân. Kỳ thực, như mệt mỏi muốn chính xác tới nói, những người khổng lồ này bình không phải là người, bọn họ là thi thể, là cấp thấp vong linh, bị chuyên môn ghép lại thành to lớn hoàn thi, bọn họ là vong linh chiến sĩ. Mặt thiết giáp hoặc thi đột nhiên xuất hiện ở cánh, hơn nữa còn là liên tục không ngừng từ trong sông leo ra, đây là cảnh tượng như thế nào? Bởi vì là cấp thấp nhất vong linh sinh vật, cho nên cự thi nhóm không có chút nào chỉ huy, bọn hắn thậm chí không biết chạy cứ như vậy mang theo khắp người nước sông chậm rãi hướng về địch nhân đi đến. Như vậy tình huống một chút vài chiêu bại tây cảnh kỵ binh tâm lý phòng tuyến, tất cả kỵ binh trong đầu thứ nhất cùng ý niệm duy nhất cũng là chạy. Nhưng bây giờ kỵ binh là ở 7 trận trong, bọn hắn muốn chạy đây cũng không phải là việc nhỏ, chiến trận là tất cả người hiệp đồng tập thể, nếu như không có mệnh lệnh không thể chỉnh thể di động, cái kia tự tiện loạn động chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn, mà là quân đoàn 7 trận lúc tối kỵ. Những chuyện lật vật này thì xuất hiện cho tây cảnh chiến trận nhấc lên chiều dâng. tới gần vong linh chiến sĩ gần nhất binh sĩ là kỵ binh, kỵ binh là kỵ sĩ và mã kết hợp thể, kỵ sĩ đều bị những thứ này đột nhiên xuất hiện vong linh bị hù suất chút nữa đi rõ chi là đối vong linh càng thêm nhảy cảm mã. Những vong linh này còn không có tới gần, tây cảnh kỵ binh tọa kỵ đã triệt để rối loạn, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố một sự kiện, quân mã sợ dĩ phải đi qua thời gian dài dạy dỗ, chính là vì tránh tình trạng như vậy phát sinh, ở đây tập kết lấy mấy chục vạn con ngựa, có một bối rối liền sẽ lôi kéo một mạnh. Lập tức toàn bộ tây cảnh trong trận hình liền xảy ra số lớn ngựa đụng nhau kích, thậm chí là trà đạp, mà chỉ là bắt đầu, to lớn vong linh rất nhanh liền tiếp cận nhân, phạt bắt đầu đốn xuống. Đây cũng không phải là lạ tối chóng yếu, quan trọng nhất là bắc cảnh quân đội pháp sư trong trận địa, một cái áo bào đen ngân diện pháp sư đang không mà lên. Dưới thân thể của nàng là đại lượng vong linh Vu sư tạo thành pháp trận, đậm đà xương mù xám đi theo sát nút nàng. Bay lên không hơn nữa pháp sư chính là y pháp hộ phệ em gái ruột thị táo duy na khả, đương nhiên tên bây giờ của nàng là Vong Vu không đồng tử. Giữa không trung áo duy na khả đứng tại đậm đà xương mù xám phía trên, nàng ngâm sướng không giống với tất cả pháp sư, bị ma lực tăng phúc qua âm thanh giống như là trực tiếp vang ở mỗi người trong linh hồn, mỗi người đều có thể nghe được áo duy na khả ngâm sướng, cứ việc đại đa số người nghe không hiểu cái đặc biệt ngôn ngữ, thế nhưng là đều có thể nghe thấy. Ở đây Bắc cảnh chiến sĩ tăng thêm địch nhân chừng hơn trăm vạn, bao lớn âm thanh đều không đủ lấy nhường mỗi người nghe thấy. Có thể na khả ngâm sướng lại có thể, chớ chú ma pháp cường đại chính là ở nó là trực tiếp tác dụng với linh hồn, mà nếu như linh hồn của ngươi cảm thấy nghe được âm thanh, vậy ngươi lộ thai có nghe hay không nhận được là không có bất cần đến mức nào nghĩa. Na khả ngâm sướng giống như là ca KH, chấm thấp lưu loát mang theo có chút lẫm đạm KH. Ca, ca khúc có thể khiến người ta vui vẻ, mà na khả biểu diễn lại hoàn toàn là hiệu quả khác nhau. Na khả sau cùng ngâm sướng kết thúc về sau sau đó, tay của hắn chậm rãi kéo lấy một nắm sương mù giơ lên, sương mù xám bị hoàn toàn giơ lên trong mắt. Phía trước tây cảnh giới trên trận địa của địch nhân đột nhiên đại lượng kỵ binh trong đôi mắt con người tiêu thất, tiếp đó hai mắt, lô thai, miệng mũi chậm rãi bước lên nhàn nhạt khói bụi, tiếp đó bọn hắn liền trực tiếp từ tọa kỵ bên trên lật. Đến xuống, đình chỉ hô hấp, không có nguyên tố ngưng kết, không còn khí thế 10 phần công kích, không có cảnh tượng kinh người qua ảnh, cứ như vậy hoàn thành ma pháp, cấp đo sinh mệnh. Chưa từng có người nào gặp qua ma pháp như vậy, vô thanh vô tức, thậm chí đều không người biết nó là không hoàn thành, thế nhưng là địch nhân đối diện đã ít nhất vạn người ngã xuống đất. Đây mới thật sự là rung động, đối phương tất cả mạn sĩ ẩn tất cả đều choáng váng, càng là đối với ma pháp hiểu người Càng là cảm thấy một màn này không thể tưởng tượng nổi, mà liền tại Na Khả xuất ra đầu tiên công kích song thành sau đó, số lớn pháp trận ngưng tụ lại sương mù sám, tiếp đó những thứ này sương mù sám giống như là sống lại một dạng tạo thành đủ loại đủ kiểu phù văn, tiếp lấy chân chính thuộc về vong linh đặc sắc lại tới, tây cảnh trong quân vừa mới. Chiến chiến sĩ nhao nhao một lần nữa đứng lên, tiếp đó vung lên vũ khí trong tay liền hướng chính mình khi xưa chiến hữu chạy tới. Bắc cảnh trong quân đội lại có vong linh pháp sư. Đây là cái gì chuyện điên cùng tình, đối với vong linh chiến tranh Bắc cảnh là thế, nhưng là thứ nhất tham chiến, hơn nữa vong linh còn tấn công vào qua Bắc cảnh biên cảnh. Dạng này thu hận đều có thể kết hợp chung một chỗ. Kỳ thực so với vong linh cùng Bắc cảnh hợp tác, Tây cảnh cùng hoàng vực hợp tác mới khoa trương hơn. Đương nhiên cùng vong linh liên hợp chiến đấu đây quả thật là khơi dậy Bắc cảnh rất nhiều quan tướng phản đối, nhưng mà loại này phản đối rất nhanh liền tiêu thất, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bây giờ không tới phiên Bắc cảnh tới chọn lựa viện quân, chịu trợ giúp Yitutu chỉ có năm cảnh, không muốn người khác hỗ trợ liền đợi đến toàn diện. Đây là phi thường thực tế. Lại nói đến giúp Bắc cảnh cũng không phải vong linh, là nam vương, chỉ là nam vương bộ đội bên trong có vong linh mà thôi. Kỳ thực cứ vào đề nghị, tất cả đến đây tiếp binh sĩ toàn bộ đều là vong linh. Toàn bộ hành quân quá trình hoàn toàn là tại đáy sông tiến hành, chỉ có còn chưa hoàn thành chuyển đổi nghi thức, tỷ như áo duy na khả dạng này vẫn là nhân loại bình thường tồn tại mới từ mặt đất tiến lên, làm như vậy đương nhiên là vì ấn ấp, không phải vậy nếu như nam cảnh binh sĩ trắng trận ra, chỉ sợ sĩ cổ mồ hôi đã sớm chạy. Tây cảnh binh sĩ mặc dù là đông chốc bị đột nhiên được nhân, đột nhiên công kích xong toàn bộ làm rối loạn trận cước, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hai cảnh liên quân, hơn nữa cũng là bộ đội chính quy, phản ứng của bọn hắn là phi thường nhanh, lập tức ma ngữ vòng liền bao phủ lại chủ lực tây cảnh binh sĩ, cái này vòng bảo hộ cùng một chỗ Vòng linh pháp sư liền không thể trực tiếp khôi phục vòng bảo hộ ở dưới tử thi. Bất quá cái này cũng không quan trọng, mấy trăm ngàn bắc cảnh thiết kỵ đã sớm trở không nổi nữa. Ee-tu bây giờ còn hãm tại mới vừa rồi muội muội mình làm phép cảnh tượng đó bên trong, hắn chưa từng nghĩ qua chính mình thân yêu muội muội thế mà tử lơ lửng trên không trung, một tay nhất cử đã vượt 10.000 người. Chuyện này với hắn thật sự là quá có lực rung động, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là 4. Nam, em trai em gái trưởng thành lúc nào cũng dễ dàng nhường anh kính hãi, đây là loại tất nhiên. Thằng đến người hai bên thấp giọng nhép nhở, tu mới từ chấn kinh ngạc bên trong phản ứng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người lệnh kỳ tay, đã sớm chờ đợi lệnh kỳ quan lập tức minh bạch vương tự ý tứ, to lớn lệnh kỳ bỗng nhiên để nằm ngang phía trước chỉ. Tất cả cao điểm lên kỵ binh giống như là mở gây hồng thủy, nhau nhau từ cao điểm bên trên tràn lên xuống, đầu tiên là hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp đó hướng về phía còn không có từ trong hốn loạn thoát khỏi đi ra ngoài địch nhân sông thẳng tới. Mà cơ hội là cùng bắc cảnh binh sĩ xung phong đồng thời, mà khác cao điểm tiến lên xếp hàng bộ binh chậm rãi tan ra, tiếp đó số lớn vong linh chiến sĩ đem nằm nghiêng trên đất bất tử chiến mã kéo lên, tiếp đó cấp tốc trở mình lên ngựa, trước tiên ngưng kết cũng hướng về cao điểm phía dưới lao vụt mà đi. Không giống với những cái kia mới vừa từ trong sông bỏ ra tới cấp thấp vong linh, những vong linh này kỵ binh toàn bộ là thanh nhất sắc cao cấp vong linh, cũng là hoàn thành chuyển đổi chuyện. Đội nghi thức cao cấp vong linh, cũng là lần này Minh Khắc Tư mang tới chân chính tinh nguyệt chỗ. Hai cái kỵ binh đều tạo thành là xung kích trận hình, một trái một phải thành kiếm thế hướng về địch nhân một tiến, Bắc Cảnh Sở Dĩ biết kỵ binh bài hạng nguyên nhân thực sự cũng thể hiện ra ngoài, hắn chính là muốn cùng địch nhân hướng về phía xung kích, bởi vì hắn kỵ binh không chỉ so với địch nhân mạnh hơn nữa cũng so nhiều địch nhân. Tây cảnh cùng hoàng vực binh sĩ hoàn toàn phản ứng mất tới, bọn hắn vốn là cho là cái này chính là một hồi cực kỳ đơn giản trận tiêu diệt, đi tiêu diệt một đám tuyệt lộ bên trong địch nhân, có thể đi qua mới vừa cái này liên tiếp kỳ biến, bọn hắn đột nhiên phát hiện tại tuyệt lộ bên trong không phải bắc cảnh quân đội, mà là chính mình. Loại chuyển biến này là to lớn, hơn nữa cũng là vô cùng khó mà tiếp thu, một chi vốn là cho là có thể nhẹ nhọn chiến thắng binh sĩ, một khi gặp được cực lớn ngăn trở, phát hiện mình phải thua. Loại này kịch liệt chuyển biến nói đến chính là một câu nói, nhưng chân chính kinh lịch đứng lên cái kia thật không phải là người nào đều có thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận liền sẽ tự nhiên sinh ra tiêu cực ý nghĩ hoặc giả thuyết là ích kỷ ý nghĩ, trên chiến trường cái gì tối ích kỷ? Đương nhiên là chạy trốn. 358 chương 346, cái này cũng là Y Litu một cổ tận lực tạo nên tới, từ cấp thấp vong linh mai phục tại trong sông, đến Áo Juina khả chớ chú ma pháp xuất ra đầu tiên công kích, lại đến vong linh vu sư cùng nhau thi pháp cùng hai chi kỵ binh tinh nhuệ kiếm hình thế công, đây đều là Yritu tận lực căn bài. Có nam cảnh ủng hộ, trận chiến đấu này đã là tất thắng. Cho nên để nó như thế nào thắng huy hoàng hơn thì trở thành Liêu y y tu vấn đề mới. Hắn muốn mở màn liền lợi dụng vong linh đến tính bất ngờ, đánh tan hoàn toàn hoàng vực tây cảnh hai cảnh liên quân tâm lý, để bọn hắn kinh ngạc, sợ hãi, mất đi lực lượng tụ, quan trọng nhất là nhượng sĩ Cổ Mồ Hôi biết hắn cùng Hải Nhân kẻ sĩ cuộc mua bán này làm thiệt tỏi, mà nếu như hắn không đình chỉ cuộc mua bán này, hắn sẽ thua thiệt lợi hại hơn. Hai quân giao chiến, cấp đoạt địch nhân sinh mệnh đương nhiên trọng yếu, cũng là chiến thắng hữu hiệu biện pháp, nhưng mà đạt được thắng lợi biện pháp hữu hiệu nhất chưa hẳn là người, mà là chu tông. Bởi vì sợ hãi mà chạy tán loạn địch nhân so đã tử vong địch nhân càng có ý định hơn nữa. Cái trước sẽ đem đối ngươi sợ hãi đưa đến hắn mỗi một cái đạt tới chỗ. Đương nhiên Chu Tâm Chi Chiến cũng không phải muốn đánh có thể đánh ra tới, nếu như Yitou không phải chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, mặc kệ binh lực cùng thực lực đều áp chế hoàn toàn địch nhân, hắn cũng sẽ không dùng loại phương thức này chiến đấu, cũng không có đầy đủ năng lực dạng này chiến đấu. Bắc cảnh kỵ binh không chế liêu tự mấy xung kích tốc độ, bọn hắn cơ hội là cùng Nam cảnh vong linh kỵ binh cùng một chỗ giết đến địch nhân trước trận, tây cảnh không hổ là Du Mục chi quốc. cho dù là chiến trận bị những cái kia đột nhiên xuất hiện vong linh đưa vào trong loạn, có thể vẫn có số nhỏ binh sĩ đột kích ra đón nhận đánh thẳng tới địch nhân. Bắc cảnh kỵ binh toàn bộ chính là màu đen dòng lũ sắt thép, tất cả kỵ sĩ chiến mã cũng là bao trùm tại thiết giáp dưới, hơn nữa hắn trưởng mâu so bình thường trường mâu phải lớn hơn dòng giáp số 1, mùi thương lớn nhỏ cùng trôi đoàn kiếm sinh không nhiều, tại tăng thêm bắc cảnh người, mã, đều so những quốc gia khác phải lớn hơn không thiếu tây cảnh ra ngoài đón kích bộ phận kia binh sĩ đã cảm thấy chính mình tựa như là tại hướng về một loạt nghiêng đổ mà đến sơn phong xung kích mở dạng, những kỵ binh này trong đầu ý nghĩ lập tức từ chiến thắng địch nhân, đã biến thành hy vọng mình có thể sống sót. Hai chi kỵ binh giao phong là liệt, chiến mã tê minh, đao kiếm va chạm trưởng mâu Đâm xuyên, tiên huyết cùng thảm trước tiên phát sinh. Kỵ binh đối ngược kết quả là hoàn toàn nghiêng về một bên, hai chi kỵ binh giao phong hẳn là tại bắt đầu xung kích sau khi hoàn thành, song vương bộ đội lực chủng kích triệt tiêu lẫn nhau, tiếp đó hoặc là riêng phần mình dẫn đội chuyển hướng chờ lần sau va chạm, hoặc chính là trực tiếp bày ra hôn chiến, nhưng lúc này đây nhưng là hoàn toàn khác biệt, kỵ binh đang đối với hướng sau khi hoàn thành Bắc cảnh, kỵ binh lực chủng kích cũng không có bị triệt tiêu. Nay chủ yếu tây cảnh binh sĩ đại bộ phận còn tại trong hối loạn ra ngoài đón kích số lượng cũng không phong phú, cho nên căn bản là không có cách cùng Bắc Cảnh thiết kỵ chống lại, nếu như từ trên hiệu quả thị giác tới nói, đó chính là kỵ binh màu đen đột kích trận cùng một đám mặc các loại khôi giáp kỵ binh va chạm vào nhau cùng một chỗ, tiếp đó địch nhân hoàn toàn giải tán, mà màu đen thiết lưu vẫn như cũ cuồn cuộn mà đi. Tây Cảnh kỵ binh vốn là sức chiến đấu cũng không bằng Bắc Cảnh, bây giờ lại ở vào trong hỗn loạn kết quả là có thể tưởng tượng được, bọn hắn rõ ràng cũng là kỵ binh thế nhưng là đối mặt địch nhân hướng trách nhưng là liền đơn giản nhất nên kích đều không làm được, mà kỵ binh mất chạy lực trùng kích, chiến đấu hạ xuống năm thành còn nhiều. Kỳ thực Y Litu mặc dù lấy được nam cảnh cơ hồ tất cả binh lực ủng hộ, nhưng đây cảnh cùng Hoàng vực Liên quân số lượng vẫn là không ít cho dù là hy vọng chiến thắng không có, nhưng nếu như có thể kiên trì bình thường chiến đấu, cho dù cuối cùng sẽ binh bại đó cũng là nhất định sẽ cho Y cùng mình khắc tư mang đến tương đối tương vong, cái này kỳ thực cũng là vì cái gì Y Litu muốn thi hành phía trước một loạt chu tâm hành động nguyên nhân, hắn phải dùng sợ hãi dọa tất địch nhân cuối cùng một kia. Ngoan cố chống lại ý niệm. Tại Y Litu dự đoán Trung Quốc và phương Tây khả hãn hẳn là sẽ tại binh sĩ hoàn toàn tiến vào sau khi chiến đấu bắt đầu chạy trốn, dạng này Hoàng vực binh sĩ sẽ trở thành hắn rất tốt tiềm lực. Đương nhiên cũng có khả năng Sỉ Cổ mồ hôi không chạy trốn, nói như vậy kỳ thực cũng không tệ, đơn giản là trả hơn ra đại giới toàn diện được nhân. Kỳ thực từ y Yi Tu nội tâm tới nói hắn không hi vọng Sỉ Cổ mồ hôi chạy, như vậy thì có thể sớm ngày trả xuống đầu của hắn nhưng này dạng toàn diện địch nhân trả ra đại giới liền có chút cao, mà nếu như Sỉ Cổ mồ hôi có thể chạy vậy hắn mang theo tàn bình trở lại tới cảnh, liền tuyệt đối cũng không dám ra ngoài nữa, hoàng vực chiến trường liền sẽ bùng lòng, quan trọng nhất là lần chiến đấu này thương vong cũng sẽ giảm xuống. đánh xuống đế đô sau đó khẳng định muốn lại đi công phạt tới cảnh, khi đó Cổ mồ hôi, bao quát Sỉ Cổ mồ hôi cả nhà thậm chí toàn bộ tây cảnh đều sẽ thu tít, dạ ạ bệ ngươi cùng trận đánh ngăn chặn binh sĩ tướng sĩ thủ, chiến bên trong hốt hoảng trốn chạy xỉ nhục. Yitu muốn thành sơn thi thể báo lại, thành sông tiên huyết tới rửa sạch. Trên thực tế Yitu đánh giá cao sĩ cổ mồ hôi, hắn tại phát hiện bắc cảnh bên trong có vong linh vu sư lúc, liền đã cân nhắc rút lui chạy trốn, mà ở bắc cảnh cùng vong linh kỵ binh bắt đầu thời điểm xung phong, tây cảnh bộ binh đã bắt đầu lui ra chiến trường, xỉ hôi cái gì thật ngay cả đều không một lại bắt đầu toàn diện nhất chính là thế mà từ bỏ bộ phận kia lâm vào hỗn hắn đều là tinh Tinh nhuệ thì thế nào? Bọn hắn đúng là tinh nhuệ thế, nhưng là cũng là lầm vào hỗn loạn binh sĩ, càng là ngăn trở địch nhân tinh lương tâm chắn, phía sau bọn họ khinh kỵ binh mặc dù đối với bọn họ năng chinh thiệt chiến, nhưng là bây giờ còn không có lọt vào địch nhân tập kích, cho nên ra lệnh cho lệnh có thể chuyển lại, đương nhiên cũng liền thế, nhưng là kịp thời chạy trốn. Bây giờ chạy trốn mới là sĩ cổ mồ hôi chuyện quan trọng nhất, hắn sâu đậm chán ghét trên người mình tham lam, vì lợi ích thế mà lấy vi tự mình có thể đánh bại đen ngân sư tử vương, đánh bại chiến thần chi duệ. Bất quá, ai cũng nghĩ không ra bối cảnh thế mà lại cùng vong linh hợp tác, cùng vong linh hợp tác còn chưa tính. Vong linh binh sĩ là thế nào tới đây? Nhiều như vậy đại quân di động làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào. Những thứ này hiện tại cũng đã không trọng yếu. Sĩ cổ mồ hôi chỉ biết là bây giờ chính mình càng sớm rút đi, mình có thể bảo tồn quân đội thì càng nhiều, còn có càng quan trọng hơn, rút lui càng sớm chính mình sống sót hy vọng lại càng lớn. Lúc trước hắn từ hoàng vực đoạt rất nhiều tiền, rất nhiều nô lệ, hắn còn muốn hưởng thụ sinh hoạt, hắn tuyệt không thể chết. Tây cảnh rút lui không có chịu đến cái gì quá lớn ngăn cản, cái này kỳ thực cũng là nhờ Ngự Yitu vô cùng thống khổ quyết định, hắn là muốn giết nhất sĩ cổ mồ hôi người, nhưng bây giờ là tối trọng yếu không phải một cái thủ lĩnh quân địch, mà là hết khả năng giảm xuống chiến trường địch nhân sức chống cự, nhỏ nhất đại giới tiêu diệt địch nhân, đến nỗi sĩ cổ mồ hôi, bị tay cầm chiến thần chi dụệ đen ngân sư tử vương như thế đi hận, hắn đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Bất kể là Bắc cảnh binh sĩ vẫn là vong linh binh sĩ đều hết sức án ý không nhìn trốn chạy Tây cảnh binh sĩ, đương nhiên đã chiến đấu tại hết thệ địch nhân hay là sẽ không bỏ qua, nhưng mà khắc rút lui xây dựng chế độ binh sĩ căn cứ vào y tu mệnh lệnh hết thảy không nhìn, hắn sẽ đi tìm bọn hắn, đến trong nhà của bọn hắn đi tìm bọn. Tây cảnh rút lui rút đi địch nhân sau cùng lực ngưng tụ, bị ném bỏ tây bộ đội không nói, bọn hắn thậm chí ngay cả chỉ huy hệ thống đều hỏng mất, liền hoàng vực binh sĩ cũng bắt đầu xuất hiện thành kiến chế thoát đi hiện tượng. Mà cũng không phải là y tu có thể cho phép, hắn sở dĩ phóng tây cảnh địch nhân đào tàu, chính là vì đưa ra tay hung ác đánh hại nhân kệ si, hắn làm sao có thể cho phép hoàng vực binh sĩ chạy trốn? Lúc này số lớn kỵ binh đã hoàn toàn xuyên qua địch nhân trước mặt chiến trận, hắn gào thét lên liền hướng những cái kia rút lui địch nhân truy mà đi mà dạng truy kích chiến bên trong vong linh bọn kỵ binh hiện lộ tài năng, nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó cũng là bởi vì tọa kỵ của bọn hắn. Vĩnh Viễn sẽ không mệt mỏi buồn. Yitu trong tay không có kiếm toàn bộ bị tiên huyết nhuộm đầy, hắn lúc bắt đầu là mang theo 10 mặt chiến kỳ thăng cưới chuẩn bị nên chiến đồ đẳng hành giả, dù sao cũng không thể cam đoan sĩ cổ mồ hôi liền thật sự sẽ chạy, nhưng hắn chính là chạy, Yitu liền đồ đẳng hành giả dáng vẻ cũng không có nhìn thấy. Nghe nói đồ đẳng hành giả bên trong có thể ngự không mà đi cũng không có nhiều người, nhưng mỗi cái đều là cường giả. Bất quá những cường giả này hiện tại cũng bảo vệ ở tại bọn hắn khả hãn xung quanh hoàng hốt Đàm Mệnh, ngay trong bọn họ chắc chắn cũng có rất nhiều người không cam lòng như thế không có vinh dự Đàm Mệnh, nhưng bọn hắn muốn phục tùng khả hãn mệnh lệ. Cái này trọn vẹn nói rõ một cái đạo lý, bất kể là dạng gì tập thể, lãnh tụ cũng là mối làm trọng yếu. Không có đối thủ mười mặt chiến kỳ chỉ có thể hạ xuống, cũng không thể nhường bắt cảnh vương bài chiến đội chạy đối phó những cái kia lẻ tẻ dùng để điều tra không quân A10 mặt chiến kỳ là trực tiếp hạ xuống địch nhân hoàng vực trận trước đây, hơn nữa trực tiếp tại lao vụt bên trong hạ xuống, tòa ký tự đạp không đến đạp đất chuyển đổi trong nháy mắt hoàn thành, liền may đình cũng không có. Tiếp đó chính là sinh xinh giết vào, chiến trận này gấp chừng có hơn ba người, hơn nữa, cũng là hoàng vực trọng trang bộ binh, theo đạo lý sức chiến đấu là nhất định là có, nhất là đối với kỵ binh vẫn có nhất định khắc chế lực, nhưng vấn đề là mười mặt chiến kỳ không phải thông thường kỵ binh. Cái gì trường thương, tên nhỏ, đối với toàn bộ ngoại phóng lấy chiến lược các võ sĩ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà cái kia tính toán ngăn cản bọn họ tâm chắn đối mặt bọc lấy chiến lược trường kiếm đơn giản liền như là đấu hũ đồng dạng. Mà ngược lại chiến kỳ vũ sĩ nhóm trường kiếm trong tay nhưng là địch nhân căn bản là không có cách trở, kỳ thực càng nhiều sát thương cũng không phải vũ khí tạm thành mà là tọa kỵ va chạm, chiến kỵ vũ sĩ chiến lực là tương đương rồi giàu, hắn đưa vào tọa kỵ là chiến lực nhường ngựa không biết mệnh mỏi đồng thời khắp mọi mặt thuộc tính cũng là tăng lên rất lớn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nó lực trùng kích tuyệt không phải đồng dạng ngựa có thể so sánh được. Nhưng đây đều là chiến kỷ vũ sĩ mã, tại chiến kỵ vũ sĩ hàng trước nhất Tu hắn nhưng không có bản sự đưa vào chiến lực cho tọa kỵ, A Liu Tư bởi vì thương thế lưu tại Long Đông thành, Yitu bây giờ chiến mã là trước kết thúc thúc hắn kỵ, cũng là cấp phẩm, nhưng mà chỉ dựa vào trời sinh tố chất rõ ràng là không được cũng may Yitu không có kiếm vô cùng sắc bén, hơn nữa thỉnh thoảng còn có ma kiếm kỹ năng tạo thành phạm vi sát thương, đủ để cấp tốc tinh tưởng trước mặt địch nhân, giảm xuống tọa kỵ cùng địch nhân đụng nhau cơ hội, không phải vậy cái này chiến kỳ binh sĩ đoạn trước nhất vị trí, hắn có thể thật đúng là chiếm bất ổn, kỳ thực Tu tả hữu cũng là chiến kỳ kỳ chủ mấy cái cũng là hoàng kim cường giả, chính là Yitu không xuất thủ, có bọn hắn hỗ trợ Tu cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ là Yitu chính. Minh Ngượng ngủng như thế thôi. 359 chương 347, mười mặt chiến kỳ xung kích là không có, có trở ngại ngăn cản cho dù là tại trong vạn quân cũng là như thế, bọn họ xung kích con đường đã biến thành một con đường máu, cũng may bọn họ áo choàng màu cơ bản là màu đen, nhiễm lên nhiều hơn nữa tiên huyết cũng không nhìn ra, không phải vậy các võ sĩ liền muốn biến thành hồng áo choàng. Iitō mục tiêu vô cùng rõ ràng chính là giết mặc cái này trên trận, tiếp đó đánh thẳng kích đằng sau hoàng vực bộ đội xoáy kỳ, hải nhân kẻ sĩ chắc là ở chỗ đó, nghe nói hắn bị thương, mấy lần giao phong đều không hiện thân trên trường, bất quá cái này cũng không quan trọng, Iitō không ngại giết người bị thương. Không có kiếm không ngừng tà hữu chém vào lấy Cái này đến cái khắc địch nhân bị chặt ngã xuống đất, chiến kỵ vũ sĩ thực lực vốn là siêu phàm pháp tục, mà hoàng vực nhưng là bởi vì 18 long tộc cường giả số nhiều không ở tại chỗ, cho nên cao cấp sức chiến đấu tương đương mạnh, cho dù là có một hai cái cường giả tính toán đi ngăn cản chiến kỵ vũ sĩ, cũng sẽ trong nháy mắt bị Yitu sau lưng vài tên ngân kỵ chủ thu thập, 10 mặt chiến kỵ dùng tuyệt đối ưu thế hướng về phía trước thẳng tiến. Yitu đưa tay một kiếm chém ngã địch nhân sau đó, tay trái bổ sung năng lượng song thủy tinh thủ sáo hướng về phía trước đột nhiên ra một đoàn như mực khói đen, lập tức địch nhân trước mặt liền bị thanh không một mảnh, tiến vào ngân vực trung giai sau đó Yết Tung ngưng tụ ra hắc cá nguyên tố lực sát thương lại có đề thăng, một cái nguyên tố công kích đoạn vùng tới, lại là đem đụng phải địch nhân trực tiếp xâm phê trở thành quái đen, liền khôi giáp đều không còn lại. Cái này ma kiếm quyền thuật giết địch nhân bộ binh trong chiến trận sau cùng vài tên chiến sĩ, 10 mặt chiến kỳ hoàn toàn giết xuyên qua trận địa địch trực tiếp hướng về trước mặt trong quân địch xoáy kỳ phong đi. Lúc này chiến thế đã toàn diện triển khai, bác Cảnh quân đội căn cứ vào mệnh lệnh cũng không có tản ra chiến trận, hơn nữa bọn kỵ binh trên cơ bản đã đánh tan địch nhân thành hình binh sĩ, bộ binh chủ lực cũng toàn diện đẩy lên. Chiến cuộc là hoàn toàn nghiêng về một bên, đây tuyệt đối không cần hoài nghi, nếu như cổ mồ hôi không trốn đi, Cái kia liên quân có thể còn có thể cùng Bắc cảnh chống lại, có thể Tây cảnh đi là làm như vậy giòn hơn nữa chỉ cần là có thể mang đi, toàn bộ mang đi, liền mũi tên đều không lưu lại. Nam Bắc liên quân binh sĩ số lượng vốn là so Trung Quốc và phương Tây liên quân nhiều, Tây cảnh vừa rút lui bọn hắn liền đối với hoàng vực tạo thành hoàn toàn áp chế. Đây là về số lượng so sánh, mà ở về chất lượng, hoàng vực bộ đội long kỵ đoàn tại lần trước cùng 10 mặt chiến kỳ trong chiến đấu bị triệt để đánh cho tan rã, còn sống giờ dạ gã gủng nỉ tất số lượng tối đa cũng cũng chỉ có thể thi hành phía dưới điều tra một loại nhiệm vụ, hơn nữa vốn là 18 long trong tộc đại lượng hảo thủ liền cũng không có theo quân suất trình. Không có Long Kỵ đoàn 10 mặt chiến kỳ liền có thể rảnh tay trắng trận sát phạt địch nhân, mà cho dù là không nói những thứ này vương bài binh sĩ, những thứ khác bộ đội bình thường đó cũng là bắc cảnh chiến sĩ thực lực phi phàm a số lượng ít hơn so với địch nhân chiến đấu bắc cảnh đều chưa hẳn thất bại huống chi là nhiều hơn địch nhân. Easy Tu tại quân đội tọa kỵ đơn lại phía dưới hướng về kia tung bay hoàng vực soái kỳ hướng chạy, hắn toàn thân hoàn toàn bị hãm hại xương mù bao quạ, mặc dù khói đen theo gió thế mà động, cũng mặc kệ như thế nào động EZ2 cơ thể đều chưa từng lộ ra. Trong tay không có kiếm hiện đại lượng lơ lửng màu đen phù thực tại hiện 10 tới điểm tịch Có thể chiến kỳ vũ sĩ tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn hắn còn không có rút khỏi đi bao xa, Iritou liền một ngựa đi đầu gào thét vào tới, không có kiếm hung hăng hướng về phía chiếc lăng không bổ ra một cái màu đen cực lớn viên hướng cầu từ Iritou huy kiếm chỗ bay ra, tiếp đó trên không trung vẽ ra một cái đường vòng cung, Hắc Cầu trực tiếp hạ xuống phía trước xoáy kỳ trùng quanh những hộ vệ kia đội. Trên thân, Hắc Cầu rơi xuống đất trong nháy mắt ầm vang nổ tung, số lớn khói đen khuyết tán ra, trực tiếp đem nhóm lớn hoàng vực binh sĩ lồng ở trong hắc vụ những thứ này khói đen cũng làm mỏng banh cá mướn tố. Có khả năng hình thành xâm phệ hiệu quả cũng không mánh liệt, nhưng nó phạm vi bao phủ nhưng là tương đối lớn những thứ này hát cám nguyên chỉ có thể nhẹ xâm phệ khôi giáp của binh lính, cũng không thể thương tổn tới hộ giáp phía sau huyết đục, bất quá, con mắt cũng không phải tại hộ giáp phía. Sau, xâm phệ là hát cám nguyên tố đặc tính một trong, nó mang tới đau đớn là tương đương đường liệt, cùng dịch axit ăn mòn cảm giác không có sai biệt. Lập tức số lớn hoàng vực binh sĩ sau khi dừng lại rút lui cất bộ, lấy tay che lấy hai mắt trong miệng không ngừng kêu thảm. Phóng thích công kích từ xa cũng không chỉ có ý thì tu chính mình số lớn tiêu thương súng kiếp thậm chí là chiến lược năng lượng lưỡi đao từ mười mặt chiến kỳ bên trong bay ra, như mưa vải hướng địch nhân. Soái kỳ trung quanh hộ vệ cũng là thực lực ưu tố thành viên sức chiến đấu cùng quân sự tố chất cũng là tương đương không tầm thường, đối mặt công kích bọn hắn nhanh chóng làm ra phản ứng số lớn hoàng vực hộ vệ giơ lên trong tay tâm chắn, phòng ngự bay tới công kích từ xa tiếp đó từ bỏ rút lui ngược lại là nên hướng gọi tới địch nhân, mà soái kỳ nhưng là vẫn tại còn giữ lại chiến sĩ hộ vệ dưới hướng về hậu phương di động. Rất rõ ràng đây là một lần gãy đuôi hành động, nhớ tới gãy đuôi hai chữ này Y Litu trong đầu tiểu gia hiện ra ạ bệ người mặt của còn có những cái kia cháy hừng hực cao điểm. Hắn kéo một phát dây cương tọa kỵ trực tiếp bay trên không vật lên, tiếp đó đạp không mà đi trực tiếp nhất liền hướng giữa không trùng trèo lên, hắn mới sẽ không bị những thứ này tìm chết địch nhân ngăn trở, hắn muốn đi trực tiếp bắt lấy hải nhân Kesi. Đột nhiên bay lên không đồng thời chỉ là Y Litu một người rất nhiều chiến kỳ vũ sĩ đều đi theo vương tử hoàn thành bay lên không, bọn hắn cũng không có trèo lên đến rất hoa chương độ cao, chỉ là vừa mới phóng qua địch nhân chặn đánh ngăn chặn binh sĩ trực tiếp từ bọn hắn đầu lĩnh xông lên qua, lao thẳng tới trước mặt xoái kỳ. Những cái kêu hoàng vực bọn hộ vệ trước tiên muốn phát động công kích từ xa chặn lại không trung địch nhân, nhưng cũng không phải tất cả chiến kỳ vũ sĩ đều bay lên không, không có bay lên không chiến kỳ vũ sĩ thế, nhưng là trực tiếp hướng về phía những thứ này hoàng vực chiến sĩ, lập tức một vòng chiến lực trạm, trọng tiêu thương, xuống tiếp liền công tới, hoàng vực các chiến sĩ lập tức từ bỏ công kích bay lên không chiến kỳ vũ sĩ, mà là trực tiếp hoàn toàn đi vào trong phòng ngự. tại trên không cũng không có chạy hơn mấy bước lại bắt đầu độ nhào, chân đầu ngựa hướng nghiêng xuống phương sông thẳng mã ra, giống như là diều hâu săn mồi một dạng hạ xuống. thân kẹp chặt bụng ngựa, không để cho mình cơ thể bởi vì trọng lực đặt ở tọa kỵ phần cổ. Đồng thời trái phải bổ sung năng lượng hoàn thành thủy tinh thủ 6 giờ cao khỏi đầu, trong miệng mặc niệm lên phức tạp chú ngữ, đại lượng hắc cá nguyên tố hướng về Y Tu năng cao lên trong tay hội tụ, bất quá cũng không có giống phía trước như thế tạo thành đại đoàn trạng thái xương mù đen đoàn, mà là không ngừng áp xúc cuối cùng tạo thành một cái đen giống như thực chất to bằng đầu người. Hình cầu. Lúc này Y Tu đã tiếp cận trên mặt đất đệ nhân, soái kỳ đã bị hoàn toàn từ bỏ, bất quá bây giờ cái kia cờ sĩ đã không trọng yếu, như vậy khoảng cách Y Tu hoàn toàn có thể nhìn thấy khô giáp kia cùng áo choàng cũng khác nhau tại binh lĩnh bình thường hoàng vực chủ đem, từ thân hình giống như không phải hại nhân cái gì. Hiz tu nâng cao tay bỗng nhiên hướng về phía trước thả xuống, to bằng đầu người hắc cầu trực tiếp thoát ly bàn tay, hướng về phía dưới hoàng vực địch nhân phi tốc đánh tới, cái này hắc cầu đang rơi xuống vị trí thích hợp sau đó, một chút giống như là sẽ ra nổ tung tựa như phá tạn ra tới, cái này từ trong tạn ra nhưng là không phải mỏng manh hắc ám nguyên tố, mà là nồng đậm như mực nước khói đen nguyên tố, trong nháy mắt tất cả bị bóng tối nguyên tố tiếp xúc được người đều hóa thành một cuốc khói. Đen, liền mặt đất đều bị hắc ám nguyên tố xâm cắn tới một lớp manh. Cường lực ma kiếm kỹ năng thanh ra đất chống vùi để dùng cho 10 mặt chiến kỳ hạ xuống, chiến kỳ vũ sĩ si nhóm hạ xuống hoàn toàn như trước đây không để lại dấu vết. Hoàn toàn không giống như là từ không trung hạ xuống, nhìn qua giống như là từ cao điểm sông lên đến đất bằng một dạng. Yzytu gáo choàng hoàn toàn tể mở, trong tay không có kiếm hai cái vung chặt chặt tới đích nhân, tiếp lấy bay xuống cương ngựa hướng về phía trước liền sông thẳng ra ngoài, chiến kỵ vũ sĩ nhao nhao đối kịp, cái kia khoác lên mũ che màu vàng óng người đã gần ngay trước mắt. Tất cả hoàng ngược hộ vệ đều điên cuồng địch nhân công kích, bọn họ đều là tịch bác khát thân vệ, bọn hắn nguyện ý hy sinh hết ngăn cản những thứ này phóng tới tướng quân nhân, nhưng đây là hoàn toàn không cần, mười chiến kỵ thực lực quá mức cường những hộ vệ này căn bản không thể ngăn cản bọn hắn. Ilytu mượn nhờ tọa kỵ lực trùng kích lại liên tục giết mấy tên địch nhân sau đó, đầu tiên là vung tay dùng ám chi lang đỏ quạ, tỏ ý chán ghét, xuyên chết một cái Tịch Bác Khắc bên cạnh một cái hoàng vực chiến sĩ, tiếp đó hai chân hắn phát lực cả cuộc đời xanh từ trên yên ngựa đằng không mà lên, người đang giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, hướng về Tịch Bác Khắc rơi xuống đồng thời, trường kiếm trong tay cũng tiếp thế lực chẳng xuống. Tịch Bác Khắc xem như hoàn vực quân đội chủ tướng hộ vệ bên cạnh thực lực quả thực có mấy cái suất chúng, bọn hắn gặp Ilytu sinh như vậy đánh tới lập tức cũng là muốn nhao nhao ra tay ngăn cản, thế nhưng là bên cạnh có hảo thủ không chỉ là Tịch sau lưng chính là trường mấy vị kỳ chủ sức lực của bọn hắn có thể so với những cái kia hoàng vực thân vệ tốt hơn nhiều lắm, mấy đạo chiến lực năng lượng lưới đao đột nhiên hoành không xuất hiện, tiếp đó cực kỳ chuẩn xác vô cùng chém. Vào những cái kia muốn động tay cứu chủ vệ binh trên thân. Hoàng kim cường giả năng lượng công kích cũng không phải ai cũng có thể phòng thủ, trong nháy mắt Tịch Bác khác xung quanh vệ binh nhau nhao bị năng lượng lưới đao chém ngã xuống đất, chiến đấu lập tức đã biến thành một trọi một chém giết. Tịch Bác khác không phải là cái gì thiên tài, có thể một thân chiến lực nhưng cũng là mạnh mẽ tự mình tu luyện đi ra ngoài, mắt thấy tu trưởng kiếm trước mắt, đã là biết mình tuyệt không trốn thoát được, toàn thân lập tức trùm lên phóng ra ngoài chiến lực, một tay rút ra phôi kiếm quá mức hoành cảng. Song kiếm lượn dao tương giao ở không trung, phát ra tiếng thai đó tiếng kim loại va chạm. Yitu là mượn dưới thân thể rơi chi thế chém ra một kiếm này, trong đó sức mạnh to lớn có thể tưởng tượng được, chỉ có như vậy công kích nhưng là Tịch Bác khắc nâng lên một kiếm vững vàng ngăn trở, xem ra cái này hại nhân kẻ sĩ cứu cứu thực lực cũng là không tầm thường. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Yitu liền đột nhiên cất bước tiến lên, xong cầm trường kiếm biến thành đơn cầm trường kiếm, chống ra tay trái túi lấy đậm đà hắc nguyên tố một kích nặng nề đi lên. Sớm tại hai chân rơi xuống đất thời điểm, Tịch liền làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy tràn đầy khói đen năm đấm vọt tới, hai chân hắn bỗng nhiên đạp một cái Cả người bay ngược về đằng sau miễn cưỡng né qua công kích của đối thủ. Tiếp đó, bộ kiếm chấn động hướng về Yi vung đi, Yi đương nhiên cũng huy kiếm lĩnh tiếp, song phương cũng là chiến kỹ tinh xảo người, lẫn nhau công thủ ở giữa chiêu thức tinh diệu còn chưa tính, chủ yếu là động tác đều vô cùng nhanh, thường nhân nếu như ở bên cạnh quan sát, vậy cũng chỉ có thể là nhìn thấy hai đoàn kiếm ánh từ lẫn nhau công kích. Yi dịch ra địch nhân mũi nhỏ, trường kiếm trong tay nhân thể phía dưới chặn, mà Tịch Bắc Hách nhưng là một cái nghiêng người tránh đi công kích, trong tay một tay kiếm nhưng là mượn lực cánh tay, mua lấy cổ về tới. Tối hôm qua Sơ Trung Hảo hữu đến rồi trường xa, ta thể ta vốn là chỉ là muốn đang nướng thịt bày ra ngồi một chút, trò chuyện hai câu, thật không nghĩ đến cái này một trò chuyện, liền Hàn Huyên bình củ bia đến bụng, ta tuyệt đối không phải cố ý, cũng không biết rượu này làm sao lại uống nhiều như vậy, buổi sáng hôm nay đứng lên đầu giống như nổ tung một dạng, nằm trên giường ròng rã một ngày, đến bây giờ trong dạ dày còn không có đều ăn không dưới, miệng cưỡng chống đỡ gõ một chương này, thật sự là không có khí lực lại mã chương hai, ta quyết định đặt ở ngày mai bổ túc, đây không phải không làm việc đẳng hoàng, uống rượu không có chữ, thật sự là bởi vì bạn bè lâu năm không tụ, trong lúc nhất thời tình không kềm chế được. Ta hướng về phía cốt uy thể về sau cũng không tiếp tục uống, như vậy diệu học việc, mong khán quan thứ lỗi. Kém một chương ngày mai sẽ bội tục. 360 chương 348, Yitu mang lên thủy tinh cái bao tay trong tay trái vốn là cuốn quanh đại lượng Hắc Á Nguyên tố lại là một thịnh, năm ngón tay một phần thế mà một cái gắt gao giữ lại địch nhân trường kiếm, thủy tinh ngăn cản lưỡi kiếm sắc bén, mà trên tay Hắc Á Nguyên tố thì bắt đầu cùng trên thân kiếm chiến lược chống lại, hai cô năng lượng bài xích lẫn nhau trên không chúng pháp thuật giống hỏa diễm bị gió lớn phát ra tiếng ông ông, theo đạo lý vào loại này có thể làm lại bên. Trong phía sau song phương nhất định là hằn là lẫn nhau rằng có xuống. Có thể sự thật lại không phải như thế, cái tiêu tịch bác khắc thế mà lại còn có dư lực, một bên không ngừng chiến lực đưa vào trường kiếm đối kháng Yri Tung ngưng tụ hắc cám nguyên tố, khắc một tay nhưng là đã nắm thành quả đấm, bọc lấy thật giải phóng ra ngoài chiến lực, điện thiểm mà ra đột nhiên đánh út về phía Yri Tung ngực. Vẹn Vện nhìn xem một màn kỳ thực đã nói do Tịch Bác có bị ít thì tu trực lực mạnh mẽ, năng lượng đối kháng sau khi lại còn có thể có dư lực tập kích, thế nhưng là trên thực tế Tịch Bác khắc cùng Y Litu thực lực là ngang sức ngang tài, vậy tại sao hai người năng lượng đối kháng phía dưới Tịch Bác khắc còn có dư lực đâu? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó chính là Y Litu cũng không có hướng về chính mình cầm kiếm trên tay ngưng tụ lại mức độ lớn nhất hắc ám nguyên tố, hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn ra tay. Trước lên năng lượng đối kháng vì cái gì không đem hết toàn lực, bởi vì Y muốn dẫn tới Tịch ra tay công kích. Tại nơi to lớn nắm đấm sắp tiếp xúc y ngực mấy mắt, ít nhất ba, bốn tên chiến hùng kỳ kỳ chủ từ tọa kỵ bên trên phi thân lên, lúc này chúng quanh hoàng được hộ vệ trên cơ bản đều bị thanh không, mấy vị kỳ chủ sở dĩ đều lưu tại nơi này, chính là bọn họ đều biết mình tiểu vương tử thực lực không đủ, vạn nhất nếu là trong chiến đấu ra sơ suất vậy coi như thực sự là thiên đại. Nhiễu loạn. Còn không đợi mấy vị kỳ chủ người hoàn toàn đúng chỗ, y trong tay không có kiếm nhưng là đột nhiên hướng về phía trước hoàn thành một cái bên trên trêu trọng, mũi nhọn thẳng cắt tịch bác khắc công tới cánh tay. Đi lên trước giống như là một đạo màu đen khói đặc xương mũi cuộn hướng về phía trước vung lên. Tịch Bắc khắc là cho rằng đối thủ hết toàn lực dùng tay trái cùng mình tại chống lại, cho nên về sau một quyền này, lên chiến lược cũng là tập trung ở trên nắm tay, là hoàn toàn thế công. Nào biết được Yi Zi từ bắt đầu liền đang tính toán, hắn cũng không phải đem tất cả sức mạnh đều dùng ở đối kháng bên trong, hắn muốn chính là đối thủ phân lực công kích mà cái kiêng ngưng tụ đại lượng hắc cá nguyên tố trường kiếm thừa cơ hướng về phía trước trêu chọc ra, mũi nhọn cắt chỗ đương nhiên cũng không khả năng là địch nhân ngoại phong chiến lực nắm đấm, mà là nắm đấm đằng sau không có bất kỳ cái gì bảo vệ cánh tay. Một kiếm đi qua, nửa cái cánh tay trực tiếp bị ném đi đến trên không. Nương theo mà đến đương nhiên là tịch Bắc khắc cơ hồ điên cuồng rũ thảm. Đây là mấy tên chiến kỳ kỳ chủ cũng ý thức được, bọn hắn kỳ thực cũng đều bị Y Y Tu lựa cho là Y Y Tu muốn bại sợ hắn còn có, cho nên đến đây cứu giúp, nhưng trước mắt cảnh tượng nhưng là địch nhân cánh tay bị trạm, mặc dù vương tử hí kịch tính chất chuyển thế yếu vi ưu thế, có thể mấy vị kỳ chủ nhưng là người tới trước mặt, cũng không thể cứ như vậy đứng ở bên cạnh á trước hết nhất đáo vị tụt tư khác, một trưởng vỗ tại mới vừa rồi con mắt cánh tay tịch bác khắc chế thân, cái sau trực tiếp giống, như là như diều đứt dây tựa như bay ngược về đằng sau cả người đều ném xuống đất tiếp lấy tuột tư khắp thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bị đánh bay địch nhân mà là trực tiếp quay người hướng về y tu quỳ một gối xuống, "Xin ngài cho tội, điện hạ, ta tuyệt không cô ý quấy rầy ngài chiến đấu." Cái này không có gì tuột tư khác thúc thúc, mau mau đứng lên, trên chiến trường không cần hình lễ. "Điện hạ chúng ta thật sự là năm. Xuất trình trước giờ công thức triệu tập chúng ta tất cả chiến kỳ kỳ chủ, chuyên môn giao cho ta nhóm thả bị không giết địch, cũng muốn tại ngài sao phải hộ vệ an toàn của ngài, công thức nói ngài là bắt cảnh chân bảo tuyệt không thể có nửa điểm sơ xuất. Thúc thúc là quá quá hải tâm ta bất quá có thể có mấy vị thủ thúc, thúc hộ vệ, vậy chỉ sợ là là trong vạn quân cũng có thể nhẹ nhõm vừa đi vừa về. Điện hạ, chúng ta thể sống chết hộ vệ tả hữu. Lúc này chiến cuộc trên cơ bản đã tiến nhập hồi cuối, bác cảnh toàn diện tính chất thắng lợi là tuyệt đối, tất nhiên đây là sớm tại Tây cảnh lúc rút lui liền có thể khẳng định. Tại Yitu dẫn dắt 10 mặt chiến kỳ xuyên thẳng địch nhân hậu phương, tiêu diệt địch nhân chủ tướng thời điểm Felix cùng vong linh kỵ binh tinh nhuệ cũng thành công đánh lui sau đó căn bản là đấu trì hoãn. Toàn không có, đầu hàng so với bị giết còn nhiều hơn. Mà còn lại hoàng vực binh sĩ cũng đều bị đả kích chí mạng, bất kể là cao cấp vong linh vẫn là bắp địa chiến đấu bọn hắn đều không phải là quân tâm gần như họ mất hoàng vực binh sĩ có thể chống cự, nhất là tại soái kỳ bị đánh ngã sau đó đánh, số lớn hoàng vực binh sĩ thành tuyến chế bắt đầu thoát ly chiến trường chạy trốn, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới chính mình phải đối mặt mà địch nhân là như thế cường đại bọn họ là tới tiêu sắt còn sót lại bắc cảnh người mang dợ, như thế nào ngược lại chính? Mình đã biến thành bị tiêu giết một phương. Những thứ này chạy trốn đi ra địch nhân cũng không có được cái gì kết cục tốt vừa tới. Bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn toàn bộ hoàng mục lập tức đều sẽ biến thành bắc cảnh thiết kỵ vó phía dưới chi vật, bọn hắn lại có nơi nào có thể trốn. Thứ hai, số lớn vong linh triển khai truy kích, bọn hắn đều phải không biết mệt mỏi là vật gì, bất kể là đạo mệnh vẫn là truy kích cũng là người chọn lựa thích hợp nhất, mà sở dĩ muốn cùng truy địch chạy trốn nhưng là minh khắc tư mệnh lệnh, hắn cần tù binh đại lượng tinh nhuệ đi qua quân chính quy chuyện huấn luyện bắt được trách, không giống với cấp thấp vong linh là trực tiếp từ thi thể triệu hoán mà đến, cao cấp vong linh là cần tại khi còn sống song trạng chuyển đổi nghi thức, cho nên tù. Binh so tử thi càng có ý định ngơn nhễ. Mà bác cảnh các chiến sĩ chính là một lòng một ý chuyên tâm chiến đấu, mặc dù bọn hắn về số lượng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng là toàn bộ trong chiến đấu nhưng là không có một chi bác cảnh binh sĩ tản ra chiến trận, đây là y mệnh lệnh, so sánh với hoàn toàn tản ra hôn chiến, kết thành chiến trận chém giết càng có thể cho địch nhân mang đến uy hiếp, mặc dù hiệu suất thấp một chút, khi này trận chiến chủ đề không phải là chu tâm sao. Để cho địch nhân đối với người sợ hãi so với giết chết bọn hắn càng có ý định hơn nghĩa. Ý dì tu tại bắt làm tù binh tịch bác phía sau cũng không có làm quá nhiều dừng lại, hắn mang theo 10 mặt chiến kỳ tiếp tục xuất phát hướng về hậu phương hoàng vực quân doanh liền thẳng giết tới, tất nhiên hải nhân kẻ sĩ không có ở soái kỳ phía dưới, vậy hắn chú định nên tại hoàng vực chạy lính trong lều vải, nếu như là dạng này vậy cái này biết nói không chắc đã chạy. Hoàng vực quân doanh căn bản chính là một tòa thành không, vốn là đại quân xuất trinh lưu lại trong doanh nhân sẽ không nhiều, lại thêm từ khai chiến liền ở thế yếu cục diện cùng tây cảnh cái kia vô cùng kiên quyết rút lui Những cái kia lưu lại trong doanh trại người đã sớm chạy hết, hắn bởi vì trốn chạy tương đối sớm, hơn nữa vị trí cũng là ở hậu phương, nói không chừng còn có thể tránh thoát vong linh đuổi bắt binh sĩ. Y-2 trên người đen ngân áo tràng bởi vì chất liệu đặc thủ, cho nên là hoàn toàn chống nước, thủy sối tại phía trên giống như là sối tại kim loại bên trên mỗi dạng, trực tiếp theo áo tràng trật xuống, cho nên mặc dù vừa mới trải qua chiến đấu nhưng mà Y-2 nhìn qua vẫn như cũng giống như là không nhốn bụi trần. Thân thể của hắn thuận theo lấy tọa kỵ chạy lúc tiếp chạ Dẫn theo một đường chiến kỳ vũ sĩ tại số lớn trong lều vải vận ra, nơi này chính là hoàng vực quân đội doanh địa, từ tiến vào doanh địa bắt đầu, Yi liền đem chiến kỳ vũ sĩ chia làm 10 lộ, từ mỗi cái phương hướng khác nhau tiến vào doanh địa, dạng này có thể thuận tiện lùng tìm toàn bộ doanh địa, để phòng hại nhân kẻ sĩ trốn ở trong doanh hoặc đang tại doanh trại một góc nào đó đưa ra chạy trốn. Mà Yi mình thì là dẫn người thẳng sát hoàng vực chỉ huy đại tướng. Đây là một cái lớn vô cùng lều vải, đồng dạng chỉ huy đại cũng là trong doanh lớn nhất vải, bởi vì nơi này bình thường cần tụ tập đông quan tướng thương lượng chế định kế hoạch chiến đấu. Nhưng lúc này, lớn như vậy lều vải, nhưng là không, có mưa ai, ngay cả một cái vệ binh cũng không có. Yitu tại chiến kỳ vũ sĩ vây quanh đi vào địch nhân chỉ huy trong đại trướng, Yitu đi đầu thấy được chính là một cái to lớn sa bàn, không giống với Yitu yêu thích ma pháp sa bàn, đây là một cái chân chính sa bàn, chế tạo loại vật này là phi thường hao tổn công phu, thật không biết hoàng ngược các tướng quân như thế nào có công phu lộng thứ này. Yitu lặng lặng nhìn trước mặt sa bàn, hắn còn giống như cho tới bây giờ chưa có xem địch nhân sa bàn, hơn nữa còn cư nhiên như thử tinh xảo, nhưng phẩm là hành quân đánh giặc người đối địa đồ sa bàn các loại cái gì cũng có thiên vị, Yitu cũng là như thế. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn xuống, một câu nói cũng không có. Theo hắn tiến vào chiến kỳ vũ sĩ nhanh trong cảnh giới hào chỉnh cái lều vải, cũng đều là trầm mặc không nói. Tước trừng qua một hồi lâu, Huyền Chi chiến kỳ kỳ chủ Phẹt Sander từ ngoài chướng đi vào, người còn chưa kịp hành lễ, yitu thanh âm liền vang lên, "Đã tìm được chưa?" "Không có, điện hạ, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ doanh địa nhưng cái gì cũng không phát hiện, bắt được mấy cái tù binh, bọn hắn đều nói hải nhân kẻ xì một mực bởi vì thương thế, đều ở đây vải dưỡng thương, rất ít lộ diện, chúng ta đi hải nhân kẻ xì ngủ, bên trong không có ai." Thanh Chi chiến kỳ, Trạm Chi chiến kỳ Dực dỡ chi chiến kỳ, Di chi chiến kỳ, Diệu chi chiến kỳ cũng đã triển khai trùng quanh doanh trại lùng tìm dạng này không đủ, nhường lĩnh liên lạc hội doanh thông chi Minh cắt từ, nhường hắn ra lệnh tất cả vâng linh, chỉ cần là đã thoát chiến toàn bộ tạo thành lùng bắt binh sĩ đến chiến trường xung quanh đi tiến hành lùng tìm, chúng ta người chỉ cần là thoát chiến cũng chạy, không thể để cho hải nhân kẻ Sỉ cứ như vậy chạy trốn. Mạc khác lập tức bắt đầu thẩm vấn bắt được mũi, không cần biết dùng biện pháp gì đều phải biết tung tích của hắn. Cái kia tịch Bắc Khắc đưa về doanh sao? Đã đưa trở về. Vậy chúng ta cũng trở về đi, ta muốn lập tức thẩm vấn hắn. Hải nhân Kệ Sỉ chuyện hắn nhất định là hiểu rõ nhất. Là Điện hạ, còn có, xác định người chúng ta hoàn toàn rút khỏi ở đây sau đó, phóng hỏa đốt đi ở đây, đem hết thể tất cả đều biến thành cho tàn, lớn như vậy doanh địa như thế nào lùng tìm đều nhất định sẽ có chỗ sơ suất, cho nên đốt đi nó. Lính mệnh, điện hạ. Yi Zi cùng chiến kỳ vũ sĩ sau khi rút lui, một cái to lớn hỏa lưu tinh nung cái đuôi thật dài rơi xuống mặt đất doanh địa phía trên, đang kịch liệt sau khi đụng, nó ầm vang phá toé thành số lớn lửa nóng hừng hực, tiếp đó hướng về chúng quanh điên cuồng tán ma đi, quân doanh bình thường đều là do ở lều vải tạm thành, lều vải cũng là đầu gỗ cùng bảy kết hợp thể, hai loại đồ vật này sẽ hỏa diễm cũng là không có cái gì sức để kháng. Rơi xuống hỏa lưu tinh cũng không chỉ là một mà thôi, ngắn ngủn trong chốc lát ít nhất không dưới 10 cái hỏa lưu tinh rơi vào hoàng vực trong doanh địa, lập tức đại diện hỏa diễm dâng lên, không thể nhìn thấy phần cuối quân doanh hóa thành một cái biển lửa. 361 chương 349, quân đoàn của ta đem chúng quanh tất cả chỗ tìm khắp một lần, nhưng không có hải nhân Kệ Xỉ bóng dáng, hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy, lại thêm thẩm vấn đại lượng tù binh bọn hắn đều nói từ xuất trình bắt đầu cơ hội liền không có gặp qua hải nhân Kệ tất cả mệnh lệnh đều là do ngươi truyền đạt. Hải nhân Kệ Xỉ thương thật sự nặng như vậy sao? Hắn cũng không thể chết, bởi vì đó là thứ thuộc về ta. Quân vọng Hoàng tử điện hạ tên là người có tư cách hô to sao?" Yi Zi Tu đột nhiên nghĩ cười, "Hoàng tử, một cái đem mình quân đội toàn bộ thua sạch, giết mẹ thí đệ đoạt soán vị giả lại là hoàng tử, lại còn có người như thế bảo vệ cho hắn." Căn bản vốn không cần y Zi Tu nói chuyện, hai tên chiến kỳ vũ sĩ đột nhiên giật tay chế trụ tịch Bắc Hắc, tiếp đó lại một người tiến lên mấy lần giải khai tịch Bắc Hắc chỗ cột tay băng bó băng vải, tiếp đó từ bên cạnh chuyên môn nổi lên trong chậu than lấy ra một cái nung đỏ quái liền một phút chần chờ cũng không có, nóng bỏng ở tịch tay cột mặt ngoài vết thương bên trên. Đây là như thế nào đau đớn cũng không cần nhiều lời a 4 Cho dù là Tịch Bách khắc loại người này cũng không khống chế được phát ra rối thảm. Y Litu ngồi lặng lặng nhìn trước mắt sự tình, theo lẽ thường que hàn loại vật này, đồng dạng sử dụng một lần là đủ rồi, có thể Y Litu cho kẻ hành hình mệnh lệnh là, hắn không hạ lệnh ngừng thì không cho ngừng. Thế là từng cục nung đỏ que hàn không ngừng rơi vào Tịch Bách khắc chỗ của tay, dạng này đau đớn là người siêu việt cực hạn chịu đựng, nhất là vừa mới tay của nhân, cho nên mới đến khối thứ ba que hàn bắt chỗ ngồi khoa liền mất đi. Đối với bởi vì đau đớn mà tạo thành mê, từ xưa có, có rất nhiều biện pháp, mà Bách cảnh giới tương đối thường xải là phạm nhân khuôn mặt toàn bộ đè vào nước lạnh trong chậu. Lạnh buốt cùng mất đi hô hấp rất nhanh liền có thể khiến người ta thức tỉnh. Tính bác khắc chính là như vậy, đầu tiên trong nước đá còn không có mấy giây liền khôi phục ý thức. Mà khôi phục ý thức sau đó, Yi Tu nên hỏi bảo a. Không có. Yi Tu một câu nói cũng không có, có chỉ là hành hình quan lần nữa đưa tới nóng bỏng quay hàn. Cha tấn là một cái vô cùng khắc sâu ngành học, tất cả tiếp thụ qua cha tấn huấn luyện người đều biết, nhường phạm nhân nói chuyện tuyệt không thể chỉ dựa vào trên thân thể đau đớn, càng quan trọng chính là đối với hắn tinh thần dày vò, ngươi muốn để phạm nhân tin tưởng, ngươi căn bản cũng không muốn cho hắn còn sống, mục đích của ngươi chính là đem hắn hoạt hoạt hành hạ chết hoặc có lẽ là không để hắn chết, mục đích của ngươi chính là vì nhường hắn còn sống tiếp đó không ngừng giày vò hắn. Dạng này mới có thể để cho người ta khuất phục. Irito biết Tịch Bác Khắc là một cái người kiên cường, cũng là một cái dũng cả người, hắn tuyệt đối không dám gặp bây giờ loại đãi ngộ này, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì liên lụy đến Hải Nhân Kế Si, Irito tuyệt sẽ không dạng này giày vò một người, chuyện này với hắn tới nói cũng không vinh dự, có thể hết lần này tới lần khác chính là liên quan đến tại Hải Nhân Kế Si, Thỉnh cũng từ Irito góc độ suy nghĩ một chút, hắn trong khoảng thời gian này tới lãnh binh bốn phía chiến chiến, làm vị. Sau đó đối mặt nhiều như vậy chật vật lựa chọn, Trên tinh thần chịu được dày vò, đây cũng là bởi vì ai? Đương nhiên là bởi vì Hải nhân Kệ Si. Cái này cũng chưa tính thường xuyên xuất hiện tại Y Y Tu trong động cơ roi ra của hắn, gỡ trách hắn pháp lạc có thể, cùng với tay gãy chỗ không ngừng chảy máu, toàn thân đầy vết rạn rịn. Y Y Tu cũng là người, hắn có phẫn nộ, có hắn hận, hắn cần phát tiết. Y Y Tu thật sự không quan tâm Tịch Bác khác chết sống, hắn rất nguyện ý cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tịch Bác khác bị que hàn hoàn hoạt hoác nước chết, Hải nhân Kệ Si đã chạy, biết hắn chạy thế nào, vì cái gì có thể trốn chạy như thế mau lẹ, đương nhiên là hảo, nhưng không biết cũng không, cái gọi là hắn bại cục đã định. Đầu của hắn rớn muộn là hiến tặng cho thượng thần tế tự. Đế đô rất nhanh sẽ bị y tu công phá, độ thời điểm hắn muốn nhìn hại nhân kẻ sĩ còn có thể trốn nơi nào. Thời gian kéo dài 1 giờ, dòng dã 1 giờ, Tịch Bác Khắc không biết đã hôn mê bao nhiêu lần, lại bị đánh thức bao nhiêu lần, đã sớm ở bên cạnh nhà bào chế thuốc thỉnh thoảng trở về xem Tịch Bác Khắc, có đôi khi cho hắn mạnh đâm một chút thuốc, cam đoan hắn sẽ không bị đau chết. Trừ cái đó ra Tịch Bác Khắc là mỗi một giây cũng là tại que hàn chế tạo kịch liệt đau nhức phía dưới vừa qua. Châu than từ bắt đầu một cái tăng thêm đến rồi 3 cái, bởi vì que hàn không đủ dùng, que hàn cần khá nhiều thời gian mới có thể bị nung đỏ. Giết ta đi. Ngươi giết ta đi. Cuối cùng ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, Tịch Bắc Khoa nói chuyện. Yi Tu ánh mắt rồi mới từ hơi đang thử người hồi phục lại, phụ thân ta cùng ca ca là không phải cũng đã nói như vậy, tại ngươi đem bọn hắn ép nhảy xuống vách núi phía trước. Câu nói này ngữ khí vô cùng bình thản, cũng không biết đạo vi thảo sao, bắt chỗ ngồi khoa lại cảm thấy dị thường kinh khủng, giống như là vô số ác quỷ oán linh cùng ngươi thì thầm đồng dạng. Bởi vì Yi Tu mà nói rất rõ giải thích hắn tại sao muốn dạng này dạy dỗ Tịch Bắc Khoa, không chỉ là bởi vì hắn cần tin báo, càng quan trọng chính là, hận Cửu hạn kỳ thực là rất đẹp đồ vật, nó lúc nào cũng có thể phá nhân loại ranh giới cuối cùng, để cho ngươi nắm giữ vượt mức bình thường dũng khí và sức mạnh, đương nhiên nó cũng sẽ để cho ngươi trả đạp nguyên tắc của mình, vượt qua bản thân ranh giới cuối cùng. Đồ xinh đẹp cũng là nguy hiểm. Không phải sao? Easy to thanh âm cũng không có ngừng, huynh đệ của ngươi, khi đặc biệt kéo bị ta treo ở lòng đông thành phòng giam bên trong, cả nhà của hắn đều ở đây, ngươi mấy cái ca ca cùng thúc bá cũng đều tại, đông cảnh đem các ngươi trong gia tộc tất cả mọi người đều giao cho ta, ta không cho bọn hắn cơm ăn, mỗi 3 ngày mới cung cấp một lần thủy, 7 ngày một lần thối giữa đồ ăn ta còn muốn ngay trước các người gia tộc những người trưởng thành kia, giết chết con của bọn hắn, nhưng ta người yêu cho rằng cái này quá quá tàn nhẫn, nhưng ta một chút cũng không cảm thấy, chờ kết thúc chiến đấu sau đó, hạ nhân kệ si lại là các người gia tộc bên trong hạnh phúc nhất một người, bởi vì hắn sẽ bị ta giết chết, những thứ khác, bao con người, ta sẽ đem địa ngục đem cho các người. Đối với cái này các người phải sâu tin. Người ác ma này bốn, ta là ác ma, thế nhưng là ai đem ta biến thành ác ma 6? Các người giết ta cha và ca ca, các ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Ai cho các ngươi dũng khí? Ta từng ngậm cắn nát hắn. Ngươi nhất định nghe qua nghe đồn. Ta và quan hệ của cha cũng không tốt, thế nhưng là ngươi biết không, mỗi một đêm, mỗi một đêm, hắn đều xuất hiện ở trong giấc mơ ta, càng không ngừng lục mạ ta, rúng roi con ta, mắng ta là phế vật, quất ta toàn thân tiên huyết, hắn mỗi lần đều hỏi ta, vì cái gì không báo thủ cho hắn, vì cái gì không có vì báo thủ cho hắn mà chết. Còn có ta Takaka, ta thường xuyên ở trong mơ nhìn thấy một trận tỉ nát, tiếp đó phát hiện KK ta vũ khí ở nơi này đoàn thịt nát bên cạnh, hắn vì ta đạp nát chính hắn tay, mà ta thế mà, thế mà nhận được hắn chết tin tức, những thứ này cũng chỉ là cảnh cũng không có cái gì. Mặc dù kinh khủng nhưng ta có thể tiếp nhận, nhưng mà ta không có thể có chút nào biểu hiện. Tất cả mọi người đều bởi vì phụ huynh chết rất kích động cũng phẫn nộ, nếu như lại có phản ứng quá kích động cũng rất có thể dẫn đến khó khống chế của diện, ta phải nhìn xuống, nhịn xuống sợ hãi, phẫn nộ, bình thường, để cho mình như cái máy móc một dạng chỉ làm chuyện chính xác, đến mức mọi mọi của ta, mẫu thân của ta, ta thúc thúc, thân nhân của ta nhóm cũng bắt đầu hiểu lầm ta, trách cứ ta. Ngươi có thể tưởng tượng loại đau khổ này sao? Ta cho ngươi biết loại đau khổ này so ngươi bây giờ chịu dạy vỏ muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Đây hết thảy đều là các ngươi tạo thành, tử vong không đủ để trừng phạt đám các ngươi. Ta cũng không nhất định nhất định phải biết hại nhân kẻ xỉ vì cái gì có thể như thế vô ảnh vô tung tiêu thất, nhưng ta nhất định dạy vào ngươi, bây giờ những thứ này que hàn chỉ là rơi ở trên người ngươi, đợi đến tương lai, ta sẽ ở trước mặt ngươi đem bọn nó rơi ở thê tử của ngươi trên thân, con của ngươi trên thân, tất cả người ngươi yêu trên thân." Tịch bác khoa hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không biết trả lời như thế nào, lần thứ nhất hắn cảm thấy có thể trợ giúp hại nhân kẻ sĩ là sai lầm, kế hoạch của hắn cũng có thể nhường đế quốc có một vị ưu tú hơn hoàng đế, thế nhưng đưa tới nhiều vô cùng cực khổ cùng đau đớn, những khổ này khó khăn cùng đau đớn nhìn giống như cũng là tác dụng ở người khác trên thân. Nhưng kỳ thật cuối cùng bọn chúng đều sẽ trở về. Hoàng tử căn bản không có theo quân xuất trinh, hắn thương quá nặng, một mực tại đế đô bên trong tú dưỡng. Chưa từng có xuất chinh. Ngươi là muốn nói bằng ngươi liền có thể thuyết phục Tây Cảnh rút quân về cùng các ngươi cùng nhau giáp công ta. Đây là hoàng tử kế hoạch, là hắn thuyết phục sĩ cộ mồ hôi, trận chiến kia tất cả chiến thuật cũng là hoàng tử thông qua ma pháp thông tiến bố trí ta làm, cũng bởi vì cái này cho nên chúng ta không có khởi động đế đô mấy cái kia vận chuyển có thể rối toàn bộ hoàng vực ma pháp thông tiến phát triển. Bất quá cái kia chiến sau đó, hoàng tử liền đem quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho ta cũng liền nói hải nhân Kệ Si một mực tại Đế Đô chưa từng đi ra. Bung hắn trúng một thương, là một cái đồ đẳng hành giả làm được, thương thế rất nặng, hắn nhất định phải tu dưỡng. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, ngược lại bây giờ chúng ta đã định trước là muốn thất bại, nhưng mà ta hy vọng ngươi cùng Hám Đế Đô sau đó có thể buông tha người nhà của ta. Con gái của ngươi đều sẽ bị lưu vong, cùng gia tộc của ngươi những hải tử khác một dạng, mặc dù sẽ đến hoàn cảnh sinh hoạt tương đối kém chỗ, nhưng ta bảo đảm an toàn của bọn hắn, nhưng ngươi cùng thê tử của ngươi, tại ta giết hải nhân Kệ Si sau đó, đầu của các ngươi sẽ cùng đầu của hắn cùng một chỗ xem như ta hiến tặng cho thượng thần tế lễ. Thế tử của ta năm, tha thứ con gái của các ngươi đã là để cho ta vô cùng thống khổ, nếu như không phải của ta người yêu nhất định kiên trì muốn bảo vệ những hài tử kia, bọn hắn đã sớm là một đống xương trắng. Ta sẽ không hy vọng ngươi có thể bông tha ta hoặc của ta để đệ, đệ, nhưng chúng ta thế tử còn có những cái kia thân thuộc, bọn họ đều là vô tội, giết bọn hắn bất lực ngươi báo thủ, nếu như là vì an bình liền giết chúng ta, thả đi những cái kia người vô tội, cho dù là nhiều người hơn nữa chết, cũng không cách nào để cho ngươi phụ huynh phục sinh ba. Ta biết, ta đương nhiên biết sắt lục không có cách nào đổi về thân nhân, có thể ngươi nói cho ta biết, trừ cái đó ra ta còn có thể làm cái gì? 3. Tịch Bắc Hoa trầm mặc, hắn biết mình hẳn là nói thêm gì nữa tới cứu mình thân nhân, có thể hết lần này tới lần khác hắn một câu cũng nói không nên lời. Phía trước người đàn ông này cách làm đương nhiên vô cùng tàn nhẫn, thậm chí gọi là là잔 ác, có thể Tịch bác Hoa lại không cách nào nói hắn làm hoàn toàn thì không đúng, bởi vì hắn phụ huynh đúng là chết ở Liễu tự mình những người này trên tay, nếu như mình đánh thắng vậy dĩ nhiên không tới phiên y tháp hủ phẹt phẹt lối, nhưng hắn bây giờ, thua, hơn nữa thua vô cùng chật để. Cho dù là không có tử hận, người thắng cũng nắm giữ lấy kẻ bại hết thảy, huống là bây giờ có giết cha giết anh mối thù, y tháp hủ phẹt điên cuồng cũng không phải không thể hiểu được. Dù sao nhân tử, khoan dung những vật này quá nhiên có, cứ việc chỉ có bọn chúng mới có thể chân chính giải cứu bị cừu hận hành hạ người. 362 chương 350, ngươi sử dụng vong linh ma pháp thời điểm sẽ đau không? Như vậy vấn đề triệt để nhường áo duy na khả ngăn trở, nàng đương nhiên biết đây là xuất từ quan tâm, nàng cũng biết đối với Ilya loại nữ nhân này tới nói, vong linh ma pháp là vĩnh viễn không thể hiểu đồ vật. Đương nhiên sẽ không đau, đó là của ta sức mạnh tỷ tỷ, rất cường đại cũng rất mê người. Có thể đó là người chết ma pháp, ngươi lại biến thành khô lâu sao? Thật yêu, nói cho ta biết ngươi chắc chắn sẽ không hợp, nếu như sẽ Vậy ngươi liền là ta. Lời mặc dù ngây thơ, nhưng lại thật thật biểu đạt liều y lia liên tâm tình. Ta sẽ không biến thành khô lâu, kỳ thực chỉ có cấp thấp vong linh mới có thể lấy khô lâu hình thái tồn tại, ta còn không có hoàn thành chuyển hóa nghi thức, cho nên ta và người bình thường không có gì khác nhau. Cho dù là hoàn thành chuyển hóa, cũng không cần lấy khô lâu hình thái xuất hiện, bình thường thân thể rất dễ dàng thu được, mà thay đổi vị trí cơ thể cũng không phải phức tạp gì sự tình. Đừng, đừng nói nữa, đừng để cái gì thay đổi vị trí cơ thể loại lời này xuất hiện, ta sẽ điên mất, Tanaka, ta không có mạnh như vậy năng lực tiếp nhận bày. Bất quá, ngươi ka ka nói đúng vô cùng chỉ cần ngươi có thể chân chính hạnh phúc khoái hoạt, cái này so với hết thể đều trọng yếu. Na khả cảm thấy mình rất hạnh phúc, cũng rất may mắn, hạnh phúc là bởi vì vi tự mấy ka ka đối với mình như thế khoan dung, mà may mắn nhưng là bởi vì vi tự bản thân phần tại ka hoàn toàn cầm quyền lúc bại lộ, nếu như là phụ vương vẫn còn ở thời điểm chính mình vong linh vu sư thân phận bị phát hiện, chuyện kết nhưng là chưa hẳn có thể giống như bây giờ. Ta cũng không nghĩ đến ka sẽ như vậy khoan dung. Đây là rất chật vật quyết định, hơn nữa thật sự chưa chắc là quyết định chính xác, cứ việc các ngươi lần này trợ giúp vương quốc, nhưng này cũng không có nghĩa là đem ngươi giao cho một cái bẫy. Vong linh ma pháp thật sự là quá khó làm cho người đó nhận, chỉ là bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, kỳ thực ngươi ca ca cũng rất thông khổ. Tỷ tỷ ngươi ý tứ ta hoàn toàn có thể lý giải, có thể vong linh ma pháp cũng không có khủng bố như vậy, kỳ thực chính là một loại ma pháp, cùng nguyên tố pháp thuật một dạng đều là đối với một loại năng lượng phương pháp vận dụng, chỉ bất quá bởi vì năng lượng khác biệt cho nên bày ra hình thức có chỗ khác biệt mà thôi, mà Minh Khắc Tư bọn hắn cũng hoàn toàn không phải theo như đồn đại cái chủng loại kia người chết sống lại, tính mạng của hắn đúng là một loại khác hình thái, nhưng bọn tử, trên bản chất mà nói cũng là người bình thường, có cơ trí, có lạnh nhạt, thậm chí có chút còn rất hài hước. Không chết chi hoàn kỳ thực chính là một cái ma pháp tháp, vong linh ma pháp tại không tử chi vòng là lấy học thuật hình thức bày ra. Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy, ta cũng không phải cùng cái gì người chết sống lại cùng một chỗ, ta chỉ là cùng một đám nghiên cứu đặc thù nào đó ngành học học giả cùng một chỗ, hơn nữa thật sâu yêu lãnh tụ của bọn họ. Ta và Minh Khắc Tư ở giữa là thực sự trí, ta yêu hắn giống như ca ca yêu thương ngươi. Ngươi ca ca cùng ta ở giữa cũng đã trải qua rất nhiều, chúng ta vốn là cũng chưa chắc có thể ở cùng một chỗ, tình yêu là loại xa xỉ hưởng thụ, chúng ta muốn. Nên nói như thế nào đâu, ta chỉ là cảm thấy, quyết định của ngươi không thành tụ. Thân yêu, người nghĩ qua mẫu hậu sao? Nếu như nàng đã biết nên có bao thương tâm, nàng dưỡng dục chúng ta a? Vẫn đối với W Loat từng trận có từ áo duy na khả chờ mặc, tại tình yêu và tình thân ở giữa người lúc nào cũng không chậm trễ chút nào lựa chọn tiên về cái trước, nhưng đây cũng không phải là bởi vì thân tình cũng không quý giá, mà là bởi vì thân tình sẽ không rời bỏ người. Qua hơn nửa ngày áo duy na khả thanh âm mới dùng vang lên, "Ta biết mẫu thân sẽ thương tâm, nhưng ta thực sự không thể rời bỏ hắn. Ta chỉ là truy đổi chính mình tỉ lệ phúc, đây chẳng lẽ là sai sao?" Kỳ thực Elena rất muốn tiếp lời nói, hạnh phúc của mình không nên lấy tổn thương thân nhân làm đại giá. Nhưng cuối cùng nàng câu nói này nhưng là cũng không nói ra miệng, trước đây hắn bởi vì phụ vương áp lực, rõ ràng Ilya Ilytu cũng biết Ilytu yêu mình nhưng là không dám chút nào thổ lộ, thậm chí không dám thích loại đau khổ này, nàng thật sự là quá hiểu. Ilya Liên Na đột nhiên cảm thấy chủ đề thực sự quá thâm trầm, nàng hiếm thấy nhìn thấy Na khả không nên đem thời gian lãng phí ở những thứ này chuyện không vui bên trên, ta và ngươi ca ca đại hôn, ngươi sẽ đến à? Đương nhiên vô luận như thế nào ta đều sẽ tới chàng, các ngươi là tối nên lấy được người hạnh phúc. Hơn nữa cái kia cũng chính là bối sự, ca ca nhất định sẽ cho ngươi một hồi sáng lạng lễ. Hôn lễ ký tực cũng không trọng yếu, chỉ cần trí thân yêu nhất nhân có thể ở chàng, chúng ta chính là đơn giản hướng về phía sơn phong phát thế lẫn nhau gần nhau, đó cũng là hoàn mỹ hôn lễ. Ngươi ở đây nói đùa cái gì, ngươi chính là Bắc cảnh vương hậu, ca ca sẽ dùng hộ cánh phụ kiến ngươi đi qua mỗi một con đường, dùng hoàng kim cùng bạch ngân trang trí ngươi phòng ngủ, tất cả Bắc cảnh con dân đều sẽ đối với ngươi quỳ xuống, ngươi là bọn hắn mới vương hậu, hôn lễ của ngươi còn có thể tại chiến thần trên đại điện tiếp nhận tất cả thần quan chúc thần sẽ đến mắt trở thành gia tộc của hắn thành viên, cái nhất định là trong Hạnh phúc thời khắc, ca sẽ trả ra hết thệ vì làm được những thứ này. Hạnh phúc của ta chính là cùng ca ca của ngươi gần nhau. Ta vẫn hải tử thời điểm đã từng ảo tưởng hôn lễ của mình, lúc đó bởi vì phụ vương, ta vẫn cho rằng trượng phu của ta lại là gìn. ta phát hiện nếu như ta trượng phu là gìn, cho dù là lại vi hoàng hôn lễ trọng thể đều không thể để cho ta khoái hoạt, cho nên ta hiểu được hôn lễ quy mô cũng không bị mớn, quan trọng là tại trong hôn lễ hôn người người kia. Lại nói, ngươi ca ca vẫn cho rằng vương quốc tài lực không đủ, không cần thiết vì hôn lễ lãng phí kim tệ, mặc dù ta rất hướng tới nắm giữ một gian hoàng kim cùng bạch ngân trang sức phong ở. tỷ tỷ, còn không có trở thành vương hậu mà bắt đầu vì nước kho tiết kiệm, ngươi yên tâm. Ta thân yêu tỷ tỷ, bác cảnh tài lực không cường thịnh cũng không quan trọng, nam cảnh chính là có hoàng kim, Minh Khắc Tư tại thế cục ổn định phía sau, sẽ để cho cấp thấp vong linh gánh chịu tất cả cơ sở lao động, dạng này chi tiêu sẽ đại lượng tác giảm, đừng nói là một cái hoàng kim bạch ngân trang sức phòng ở, chính là một gian làm bằng vàng, vàng dòng phòng cũng không vấn đề gì, ca ca ta không nỡ, cho ngươi, ta trộm cho ngươi, nam cảnh như thế giàu có, ngươi có thể làm chủ được sao? Tiệp cấp đức chưa hẳn hào phóng như vậy tiệp cấp cũng không trọng yếu, tại bình định kết thúc về sau Minh Khắc Tư sẽ không trả lại hắn quân quyền, hắn chỉ có thể là trên danh nghĩa quốc vương, tất cả quyền lợi cũng sẽ ở Minh Tư trên tay. Minh Khắc Tư tại đề nghị của ta phía dưới sẽ học tập bắt cảnh thiết lập bên trong gương tập quyền quy định, tiếp đó tại từng bước hoàn thành giấc mộng của mình, kim tệ những vật này đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta liền làm muốn phía dưới vài tòa mỏ vàng tới đưa cho Kaka, đoán chừng cũng sẽ không có vấn đề. Có thật không? Đây chính là sẽ giải quyết Vương Quốc vấn đề lớn. Kaka là ta trí thân, Vương Quốc là của ta gia viên, so sánh với bọn họ rất nhiều chuyện cũng không có ý nghĩa, ta không phải là không có nghĩ qua tỉ tỉ, không phải là không có nghĩ tới vì mẫu hậu, vì phụ vương từ bỏ Minh Khắc Tư, có thể vậy thật rất khổ, ta thật sự không muốn tiếp nhận loại đau khổ này. Yelia Lena ánh mắt lập tức trở nên đau thường, nàng kéo Na khả tay, cùng ngươi ca ca thực sự là mở dạng, tất cả cực khổ ở nơi này chứa tình phía trên. Chỉ huy trong đại trướng. tất cả không cần thiết người đều bị rõ ràng lui, Lêu vài chữ liều y Liêu Yitu cùng mình khắp tư, cũng chỉ có Sẹo nữ cùng mấy cái trước đó huy hoàng đại sảnh lưu manh, bây giờ bắt cảnh vương tử thân vệ. Ngồi ở bên cạnh bàn Sẹo nữ, vì Yitu cùng mình khắp tư trong chén chấm rượu. Ngươi có thể, không, sẽ, không. Ngươi thích uống rượu sao? Đương nhiên, vương thượng, bất quá bắt cảnh rượu thật sự là quá mạnh, ta càng thích nam cảnh rượu trái cây, Na cũng ưa thích. Nam cảnh trong vương cung cất vào hầm lấy mấy thùng rượu trái cây cũng là 10 năm trở lên chầm ngưỡng, ngày khác ta để cho người ta đưa đến Long Đông thành, vương thượng nhất định là sẽ không thích, nhưng có thể cho tương lai vương hậu nhấm nháp, là giải khát rượu ngon. Kỳ thực ta thích rượu trái cây, ta thích loại kia lưu tuần, bắc cảnh rượu quá mạnh, trên yến hội uống tự nhiên có thể, nhưng bình thường uống cũng quá say làm người, bất quá, các ngươi, các ngươi cũng uống rượu sao? Không phải không cần phải không cần, hoàn thành chuyển đổi nghi thức sau đó, sẽ không cần lại vào ăn uống nước, thế nhưng chỉ là cơ thể không cần, nhưng chúng ta linh hồn vẫn là người bình thường linh hồn. Cho nên rất nhiều tu luyện tới trình độ nhất định không cái chết sư, đều sẽ sửa chữa linh hồn để cho mình một lần nữa nắm giữ vị giác, hảo thưởng thức món ăn ngon. Không chết chỉ là sinh mạng một loại hình thức khác, Tôn Kính Vương Thượng. Nói hay lắm, không chết chỉ là sinh mạng một loại hình thức khác. Nhưng nếu như không có tử vong, lại nói thế nào sinh mệnh đâu? Không có kết thúc cũng không phải chuyện tốt. Vương Thượng nói rất đúng, ta rất lâu không nghe thấy sâu xa như vậy vấn đề, không nghĩ tới Vương Thượng đối với triết lý cũng có nghiên cứu. Không có tử vong chính xác liền không có sinh mệnh, bất cứ chuyện gì có chắc có bắt đầu có cuối mới tính hoàn chỉnh có thể bất tử chủng tộc, ngoại trừ chúng ta bên ngoài cũng chỉ có tinh linh, vương thượng là biết đến, trong tinh linh sống đến nhất định tuổi tác cá thể, chọn ngủ say, kỳ thực chính là tử vong, chỗ bất đồng chính là ngủ say có thể bị tỉnh lại, mà tử vong không được, nhưng tinh linh đối với tỉnh lại ngủ say giả là phi thường vô cùng cẩn thận, trừ phi ngủ say giả phía trước từng có giải thích, không phải vậy mặc cho mỗi tình huống cũng là không thể tỉnh lại ngủ say người, cũng không cách nào. Tỉnh lại, ngủ say chính là tinh linh lựa chọn kết thúc, dài dòng sinh mệnh để bọn hắn biết như thế nào mới có thể nhượng một chút chính mình hoàn chỉnh. Mà chúng ta thì cùng tinh linh phương thức không hoàn toàn giống nhau, nhưng phẩm là trở thành cao cấp vong linh người cũng là cố chấp đeo đổi vòng linh ma lực sức mạnh, trên học thuật cũng có thể gọi hắn là hạt linh hồn hay là linh hồn nguyên tố. Vòng linh ma lực bản thân liền là một loại trung mạch sức mạnh, nếu như ngươi không ngừng tăng cường chính mình đối với vòng linh ma lực sử dụng thủ đoạn, cũng chính là tăng cường mình vòng linh ma pháp, cái kia chú định có một ngày, kỳ thực cũng chính là ngươi đột phá hoàng kim vực ngày đó liền nhất định sẽ tử vong. Tại sao sẽ như vậy không? Có người biết, rất nhiều người cho rằng nếu như đột phá hoàng kim vực liền sẽ chính là lĩnh ngộ chân lý, cho nên chính mình chọn kết thúc để cho minh hoàn. Trình, cũng có người nói là bởi vì vòng linh ma lực là tính tại đột phá hoàng kim vực phía sau quá mạnh liệt vong linh ma lực sẽ để cho linh hồn tán loạn, tóm lại không có ai biết chân chính đáp án bài là cái gì, bởi vì đột phá hoàng kim vực zombie thai đều đã chết. Đây chính là vong linh kết thúc, vương thượng. Yi Tu nghe tóc thẳng sững sờ, những thứ này bí văn là hắn cho tới bây giờ đều không nghe nói qua, hơn nữa hắn cũng cảm thấy có chút thoát ly mình phạm vi hiểu biết, cũng liền nói chỉ cần không đột phá hoàng kim vực liền vĩnh viễn sẽ không chết. Đúng vậy, vương thượng, nhưng chưa bao giờ qua bất kỳ một cái nào zombie thai sẽ ngừng truy đuổi lực lượng cấp độ. Vì cái gì? Hoàng kim vực đã phi thường cường đại biết rõ đột phá chính là hủy diệt, cần gì phải tiếp tục độ trụ. Bởi vì tín ngưỡng, vương thượng, vong linh đối với vong linh ma lực học tập cùng tu luyện không hề chỉ là vì cường đại, càng quan trọng chính là chúng ta tin tưởng thông qua đối với nó không ngừng hiểu rõ có thể nhường chúng ta lĩnh ngộ sống cùng chết chân lý, loại này truy cứu là số đông dọm bị thai tín ngưỡng, này cũng dẫn đến chúng ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày hướng đi chung mặt, có thể chung mặt chính là chúng ta truy tìm chính là chân lý, chỉ là nếu như không đi tự mình lĩnh hội dù ai cũng không cách nào biết. Minh Khác Tư mà nói cho y tuung động là mấy liệt, y theo Minh Khác Tư nói tới Vòng linh tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một đám người chết sống lại hoa sao đơn giản, có thể bọn hắn thật sự tiết độc sinh mệnh, nhưng bọn hắn nhưng lại có chính mình cố chấp truy cầu. Mà vừa có truy cầu lại nói thế nào khinh nhần đâu. Không thể kiên định truy đổi mình muốn truy đổi đồ vật, tầm thường không biết mùi vị sống sót, tại chết một ngày kia tìm không thấy mảy may đáng giá ghi khắc sự tình đi hồi ức, cái này chẳng lẽ cũng không phải là đối với sinh mạng khinh nhần sao.